c h ư ơ n năm trăm tám mươi chín bạch hổ thành c h i viện dạ ma tranh thủ thời gian dừng lại trong tay công kích lập tức trước người phóng thích một cái không gian bình chướng ngăn cản lãnh nguyện công kích nhìn vẻ mặt khiêu khích thủ hộ giả dạ ma khỏe miệng c o q u ắ p động nhiều lần cuối cùng cũng không dám lại độc thủ nhìn xem cái khác mấy chỗ chiến trường dạ ma nhất thời nhữ mày năm cái trí cường giả đồng thời xuất thủ chẳng những không thể nhanh chóng đem đối phương giải quyết thậm chí cả đám đều không có chiếm được ưu thế vu tôn không phải nói năm cái trí cường giả xuất thủ hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ sao vậy đây là cái gì dạ ma nhả d a n một tiếng thông qua dị ma đặc hưu phương thức liên lạc phát ra cầu cứu tin tức không giải quyết được mau tới phát xong tin tức về sau dạ ma nhanh chóng rời xa nơi này bay đến một chỗ khác trong chiến trường đổi một chút cái này giao cho ta ngươi đi đem mấy cái kia thần cấp cặn bã thu thập dạ ma nói thẳng được rồi cái này trí cường giả mực vo nháy mắt rút lui một điểm không mang do dự cuối cùng là thoát khỏi da hỏa này độc này quá tở mở buồn nôn mực vo quả quyết để dạ ma có chút x ư n g sỏ hầu nghi nhìn về phía n ô thiếu thần da hỏa này sẽ không lại là buồn nôn đồ chơi đi n ô thiếu thần lúc này cũng có chút im lặng đánh hảo hảo thế nào còn thay người đâu cảm thấy ta dễ khi dễ sao không qua đêm ma thật đúng là cảm thấy hắn dễ khi dễ cho nên mới sẽ lựa chọn hắn ta ngược lại muốn xem xem ngơi ư cái này cái gọi là độc tôn ở đâu ra mặt tại thần cấp xưng tôn dạ ma nói xong từng đạo không gian kỹ năng hướng nô thiếu thần hung hăng đánh tới nô thiếu thần không chút nào sợ một cái bóng đen tiêu tan liền nên đón rất nhanh dạ ma liền biết mực võ vì cái gì chạy nhanh chóng tên trước mắt này độc quả thực là muốn ma mà già khó trách gọi độc tôn thật tờ mờ độc dạ ma nhà danh nói tuy nhiên trung quy là tự mình lựa chọn đối thủ dưng dưng cũng phải đánh a một bên khác mực võ cũng tương tự biết vì cái gì dạ ma muốn cùng hắn đổi cái này phản thương tổn là l ừ a gạt ma à, vậy mà như thế đau tuy nhiên mực võ hiển nhiên so mặt khác hai cái thông minh không ít tại phát hiện đối phương vậy mà có thể phản thương tổn sau liền quả quyết dừng lại trong tay động tác lập tức trực tiếp đem mấy người kéo vào không gian độc lập bên trong cũng không đánh cứ như vậy cùng bọn hắn tốn hao đối mặt lãnh nguyện công kích cũng trên cơ bản đều là tránh né hoặc là lợi dụng không gian ngăn cách cùng không gian bình chướng ngăn cản cũng là không hoàn thủ hắn mục đích rất rõ ràng cũng là ngăn chặn đám người này hiển nhiên là phát hiện ngô tử ngâm tầm quan trọng mà hắn cái này thao tác xác thực bắt lấy điểm mấu chốt rất nhanh nô thiếu thần bọn người trên thân trạng thái liền biến mất không có trạng thái tại thực lực bọn hắn nhất thời giảm b ấ t đi nhiều trong lúc nhất thời liền ngay cả lão đẳng đều không có ngay từ đầu khí thế loại này nguyên bản đè ép đối phương đánh rất nhanh liền biến thành bị đối phương đè lên đánh nô thiếu thần cao mày một cái không có trạng thái tại nguy hiểm nhất cũng là hắn hắn hiện tại hơn bốn mươi tỷ sinh mệnh tuy nhiên nhìn như rất nhiều nhưng trí cường giả công kích quá mức khủng bố động một chút lại vài tỷ tổn thương cho dù là hắn có một trăm phần trăm hút máu cũng hút không đến hắn hai ngàn vạn công kích tăng thêm tổn th tại không phát động t h í thần nhiều lần công kích tình hưng dưới mỗi lần công kích cũng liền một hai ước tả hưu cũng liền phát động t h í thần nhiều lần công kích có thể nhiều một chút nhưng điểm ấy tổn thương đối mặt siêu thần cấp cường giả vẫn được đối mặt trí cường giả t h ậ t h o t không đến tuy nói tay hắn nhanh đạt tới mỗi giây mười lao nhưng trí cường giả phản ứng tự nhiên là không có khả năng để hắn đánh đầy có thể đụng tới cũng không tệ cũng may còn có huyết trâu mang theo có thể cung cấp năm phần trăm sinh mệnh hồi phục để hắn có thể hơi nhiều gánh chút thời gian nhưng cũng vô pháp đánh lâu lúc này ngô thiếu thần liền vô cùng hoài niệm u minh châu nêu là có u minh châu tại coi như không có ngô từ nếu như nói trí cường giả chiến trường ngô thiếu thần bọn người còn có thể chịu đựng được phía dưới kia chiến trường lại bởi vì thiếu ngô tử ngâm mà biến đều được vô cùng gian nan dị ma đội hình phi thường khủng bố mười ba cái siêu thần cấp hơn ngàn cái thần cấp đê giai dị ma càng là nhiều vô số kệ mà h â n tộc bên này siêu thần cấp liền so với đối phương thiếu một cái cuối cùng vẫn là hoàng thiếu mang theo cựu vĩ hồ ngăn chặn thêm ra đến siêu thần cấp dị ma t h ầ n cập chiến lực càng là tranh lệch cực lớn tuy nhiên ngộng hồi tam quốc bọn người đi qua khoảng thời gian này chiến đấu t ă nếu g ngô thêm t h i không h phải mộng viễn khinh vũ trị liệu năng lực đồng dạng ra sức tăng thêm lâm tử trạng thái cùng lánh phong mạnh nhất thủ hộ lúc này tuyệt đối đã xuất hiện t h ơ n g vong bất quá bây giờ tình huống đồng dạng không thể lạc quan tại dị ma bảy bên trong đánh lén nam phong lại một lần nữa bị mấy chục cái dị ma tập kích trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế nam phong thói quen sờ sờ trên thân nhất thời sầm mặt lại cỏ hết thuốc mắt thấy mấy chục đạo công kích lần nữa hướng hắn đánh tới nam phong khóc cười nói cuối cùng vẫn là muốn chết tại bọn này x u ấ t sinh trong tay sao chết n g ư ơ i n m ộ i đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thuận bài một lập đem tất cả công kích ngăn cản xuống tới ngoa tạo tiểu bắc ngươi thế nào cũng chạy tới nam phong kinh h ỉ nói con em ngươi gọi ngươi đ ừ n g sông quá sâu lần này tốt ta hại ta cùng ngươi cùng một chỗ bị tội tiểu bác nhà danh nói ách ta là thích khách nha không xông tới đánh như thế nào đây chính là hơn ngàn dị ma a một trận tiếng la diết đột nhiên vang lên ngay sau đó mấy trăm thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vào tới thình lình xảy ra h à n g thanh làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một chút khi thấy vọt tới thân ảnh lúc càng là kinh ngạc không thôi những này thân ảnh vậy mà tất cả đều là nhân tộc phía trước hơn tám mươi cái đều là thần cấp cường giả đằng sau đi theo tất cả đều là mạo hiểm giả mà lại thực lực đều tiếp cận thần cấp bạch hổ thành thành chủ bạch lệ mang theo bạch hổ thành người đến đây chỉ viện dẫn đầu bên trong nam tử lớn tiếng nói thanh âm lộ ra vô cùng kiên định ý chí rõ ràng nhìn thấy dị ma cường đại đội hình lại như c ũ không sợ hai chút nào hướng bên này vào tới lão đại chúng ta tới mây trăm cái mạo hiểm giả bên trong không ít đều là thập đại công hội nhân viên mà giờ khắc này thập đại công hội hội trưởng cơ hồ tất cả cái này tự nhiên có không ít người hô ha ha lão đại chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu các ngươi nhìn xem một đám người không sợ hai chút nào người trong mắt mọi người cũng có chút đỏ cái này chiến đấu cũng không phải tốt như vậy tham dự à rất nhanh một đám người liền v ọ t tới trong chiến trường lập tức không chút khách khí đối dị ma khởi xướng tiến công nhất thời chuyển di đại bộ phận dị ma lực chú ý g i ế t t h ầ n vương mấy người cũng lần nữa phát động công kích có bạch h ổ thành c h i viện áp lực của bọn hắn nhất thời đ ạ i giảm nhưng là bọn họ nhất định phải nhanh g i ế t nhiều chút dị ma nếu không những người này tuyệt đối sẽ tử thương t h n g trọng chương năm trăm chín mươi hai chết ba trốn trí cường giả trong chiến trường không có trạng thái ngô thiếu thần lão đẳng cùng tử hữu giờ phút này đều bị dị ma đệ lên đánh tuy nhiên băng ngữ bên này lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cho nên nói trạng thái cái gì đều là hư bản thân thực lực cứng rắn mới là vương đạo cùng băng ngữ đối chiến liệt khải sẽ rất khó thụ đánh thủ hộ giả thời điểm nhất thời xúc động đem mình cho chơi tàn đối mặt cường hãn băng ngữ trực tiếp bị đánh hoài nghi nhân sinh ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không đổi lại lúc trở về đối diện băng ngữ lại đột nhiên rời đi liệt khải vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết đối phương làm cái gì bất quá đối phương đi ngược lại để hắn thở phào nô thiếu thần bên này lúc này nô thiếu thần bị dạ ma đánh có chút thảm trí cường giả thủ đoạn là thật nhiều mà lại tốc độ cũng nhanh nô thiếu thần nhiều khi ngay cả hút máu đều hức không đến nếu không phải thủ đoạn hắn đồng dạng không ít nay sẽ đoán chừng đều đang lúc hai người đánh vô cùng kịch liệt thời điểm băng ngữ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại n ô thiếu thần bên cạnh đổi một chút cái này giao cho ta ngươi đi đánh cái kia băng ngữ nói thẳng lại đổi n ô thiếu thần chọn mắt một cái liền không thể chuyên tâm đánh một cái sao cái kia lơ tàn băng ngữ thản nhiên nói được rồi n ô thiếu thần một cái lôi quang thoáng nhấp nháy nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ dạ ma muốn đi truy lại bị băng ngữ cản lại chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài hắn thật không muốn cùng nữ nhân này đánh a liệt khải thấy băng n ữ chạy tới đối phó dạ ma chính xoắn suýt có hay không muốn đi qua hỗ trợ lại tại lúc này nô thiếu thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn nhìn thấy phía trên chiến trường này duy nhất thần cấp liệt khải hai mắt tỏa sáng thầy s o n g a mà ngô thiếu thần khi nhìn đến liệt khải một khắc này cũng là con mắt tỏa sáng ha ha quả nhiên là l a tàn hừ tuy nhiên ta trạng thái s á t thực không tốt nhưng cũng không phải ngươi một cái thần cấp có thể gây liệt khải âm thanh lạnh lùng nói ừng ư ơ i nói đúng dù sao đây là ngươi đ ợ i này câu nói sau cùng nô thiếu thần cười nói nói xong một cái thuấn sát nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương thì thần trực tiếp từ trên thân đối phương sẽ qua tuyệt á c liệt khải chừng to mắt nhìn chòng chọc vào nô thiếu thần đến chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra cảm nhận được năng lượng kinh khủng tràn vào thể nội nô thiếu thần trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hay là băng nữ tốt vậy mà trực tiếp đánh tới ta chém giết tuyến phía dưới đầu người này thu thật sự sảng khoái a theo liệt khải bỏ mình cái khác mấy chỗ chiến trường dị ma đều là chấn động một mặt kinh hãi nhìn về phía bên này chuyện gì xảy ra liệt khải làm sao l i ề n chết không biết nhìn không hiểu trước đừng để y tới hắn nhanh lên đem các người đối thủ giải quyết liền xem như không thể giải quyết cũng cho ta ngăn chặn vu tôn bọn họ đã trên đường Nô t h i ế uy thần giải q u ế t o ngươi liệt khải đàng chuẩn bị đi giúp chuẩn những đàng n g bị ngược lại là đánh ta à còn trí cường giả đâu ngay cả ta một cái thần cấp cũng không dám đánh quả thực ném cắp ngươi dị ma mặt thủ hộ giả đối phía trước cách đó không xa mực võ r ì a cận nói không có cách đối phương tốc độ quá nhanh căn bản đổi không kịp kỹ năng trào phúng khoảng cách không đủ chỉ có thể miệng trào phúng mực võ khỏe miệng co cắt rút mặc dù biết không thể bị đối phương ảnh hưởng nhưng giá hỏa này thật rất muốn ăn đòn a tuy nhiên mực võ cuối cùng vẫn là lý trí rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính không nhìn thẳng thủ hộ giả tiêu gạo ai ngươi miệng này cùng lao đẳng cùng lão hoàng không cách nào so sánh được a duyên đến thở dài nếu là đổi thành lao đẳng hoặc là hoàng thiếu đối phương đoán chừng đã triệt để đến c ù n g người đi người đến nhà thủ hộ giả trợn mắt một cái nói luận công phu miệng hắn xác thực không có cách nào cùng này hai h à n so nước bọt đều hô làm nhưng đối phương hay là không có gì phản ứng miệng ta đẩn càng không được d u ê n đến lung túng nói không được đừng nói là lời nói chúng ta phải nghĩ biện pháp đem r a hỏa này giải quyết không thể một mực làm như vậy hao tổ nha n thủ hộ giả chân thành nói giải quyết như thế nào ngươi này thiên phú quá bị động trông cậy vào ngươi khẳng định là không trông cậy được vào liền nhìn lãnh nguyện m g u y ệ tử lãnh nguyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thủ đoạn hắn quá nhiều công kích của ta đại bộ phận đều đánh không đến hắn c h í c ầ n g i ả nào có dễ dết như vậy m ấ y người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngô tử ngâm thừa ngâm m g u y ệ tử có thể hay không bắt hắn cho thẩm phán thủ hộ giả nói ngô tử ngâm lắc lắc đầu nói ta một mực tại tìm cơ hội nhưng là căn bản không có cơ hội xuất thủ lấy tốc độ của hắn liền xem như thẩm phán chỉ quang đến đỉnh đầu cũng có thể tránh đi trừ phi thừa dịp hắn không chú ý đánh lén trong này chỉ mấy người chúng ta gia hóa này lực chú ý đều tại chúng ta mấy cái trên thân muốn đánh lén nào có dễ dàng như vậy à đúng lúc này không gian độc lập đột nhiên v ỡ vụn ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả mọi người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nô g thiếu thần mực v õ càng là con mắt đều chừng lớn người sao lại thế nhưng mà đúng lúc này nô tử ngâm trong mắt chừng lớn người sao lại thế nhưng mà n g lúc này n tử t r o n t r ợ t loại sáng một đ ạ t h á h quang đột nhiên đ a nô g chuẩn hư h trốn bị vào k n Nhưng nô g mà, thiếu thần phản ứng cười à n nhanh, mặc dù không g h mặc sớm có dù t ơ n nhưng nhìn thấy thánh quang một khắc này, liền g lựa trực tiếp mỏ ra cấm bay vực qua, ra bay thấy khắc ư một chút, cũng liền lần này, thánh quang trực tiếp t cấm mỏ r n g Thình l n sướng xảy to chút, nói g đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý mớn mà theo mực võ vẫn lạc mặt khác ba cái trí cường giả trực tiếp dọa sợ tranh thủ thời gian dừng lại trong tay động tác cấp tốc t ố i lui đến cùng một chỗ âm dương không chừng nhìn về phía ngô thiếu thần b ọ n người chẳng ai ngờ rằng năm cái trí cường giả cường thế mà đến vậy mà nhanh như vậy liền vẫn lạc hai cái không phải vẫn lạc tại đối diện trí cường giả trong tay vậy mà là vẫn lạc tại hai cái thần cấp trong tay nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng thường â m ngồi t ử ngữ bức lão đằng nháy mắt đi vào ngô tử ngâm trước mặt tán dương không có a hay là dựa vào kk ngô tử ngâm khiêm tốn nói thế nào không nghe ngươi khen qua ta đây ngô thiếu thần nhìn xem lão đằng nói ngươi chính là cái nhặt đầu người có cái gì tốt khen lao đẳng trợn mắt một cái nói thử ngâm n ộ ụ tử có thể cho cái trị liệu không lao đẳng một mặt đ ị n h nói hắn lúc này trạng thái xác thực không ra thế nào tốt ách không có ý tứ quên nô tử ngâm tranh thủ thời gian từng đạo khôi phục kỹ năng n é m trên người lao đẳng rất nhanh lao đẳng trạng thái liền lần nữa khôi phục đấy đây mới là ngươi mục đích chủ yêu đi nô thiếu thần t r ọ n mắt một cái nói nô tử ngâm trị liệu x o n g lao đẳng rất mau đem tử ưu cùng băng ngự trạng thái cũng về đấy nhìn cách đó không xa mấy cái gì ma sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm đi. dạ ma quả quyết nói hiển nhiên là bị hù dọa không phải nói kéo tới vu tôn bọn họ chạy tới sao muốn kéo ngươi kéo dạ ma nói x o n g không có một cái không gian chuyển rời nháy mắt xuất hiện ở phía xa mặt khác hai cái dị ma cũng không dám dừng lại mau chạy trốn truy sao lão đẳng nhìn về phía ngô thiếu thần nói toán đ ừ n g truy đối phương hẳn là còn có chi viện ngô thiếu thần nói đem phía dưới những tên kia giải quyết một cái sau đó đi Tốt. Trưng 591, ta tất phía dưới trong ngươi. dưới Phía xác tuy nhiên có bạch hổ thành tri viện nhưng là bạch hổ thành cũng liền hơn tám mươi cái thần cấp cái khác mấy trăm mạo hiểm giả thực lực so với thần cấp vẫn là muốn yếu một ít đối mặt hơn ngàn thần cấp dị ma thần vương bọn họ còn có thể chịu nổi nhưng là bọn họ những người mạo hiểm này liền không chịu được nổi đã xuất hiện không ít thương vong đều cho ta bảo vệ tốt những người mạo hiểm này cho dù là l i ề u lên tính mạng của các ngươi bạch hổ thành thành chủ bạch lệ là lớn vâng một đám bạch hổ thành cường giả kiên định nói kỳ thật cho dù là bạch lệ không nói bọn hắn cũng đều là như thế này làm đi qua khoảng thời gian này ở chung bọn họ rất rõ ràng những người mạo hiểm này tiềm lực lớn bao nhiêu mặc dù bây giờ thực lực có lẽ không kịp bọn họ nhưng là bọn họ tin tưởng muốn không bao lâu những người mạo hiểm này liền có thể toàn diện vượt qua bọn họ nhân tộc có thể hay không ở trong lần đại k i ế p nạn này còn sống sót những người mạo hiểm này mới là quan trọng cho nên bọn họ vẫn luôn tại chỉ cố gắng lớn nhất bảo hộ lấy những người mạo hiểm này rất nhiều mạo hiểm giả đều cảm thấy t h a n h quang đại lục nhân tộc rất sợ nhưng kỳ thật bọn họ làm hết thể đều là đang vì nhân tộc có thể còn sống xuống dưới mà thôi thật có cần bọn họ cũng không sợ hai kính dân sinh mệnh của mình lúc này giữa sân bạch hổ thành mạo hiểm giả thực lực là yếu nhất nhưng là chết nhiều nhất lại là bạch hổ thành thần cấp cường giả thân vương bọn người nhìn xem một màn này có chút cảm thán nói có lẽ chúng ta thật trách lầm bọn họ chúng ta thêm chút sức đi chúng ta giết nhiều mấy cái vậy bọn hắn liền có thể chết ít mấy cái một bên ngộng hồi tam quốc nói siêu thần cấp trong chiến trường thiên nhi về sủng vật không gian hoàng thiếu đối tre ở trước người hắn trạng thái hể vải cựu vĩ hồ nói chủ nhân ta còn có thể kiên trì cựu vĩ hồ yếu h t nói trở về còn lại giao cho ta ngươi đừng bên ta đại chiêu còn không có mở đầu thế nhưng là chủ nhân ngươi bây giờ hết thuốc nếu là ngươi đại chiêu không có đem hắn giải quyết hết ngươi liền xong yên tâm ta đại chiêu vừa mở tuyệt đối có thể đem hắn chém chết đừng nói nhảm ta là chủ nhân để ngươi trở về liền trở về hoàng thiếu nghiêm túc nói lúc này cựu vĩ hồ trạng thái đã kèm đến cực điểm lại tiếp tục nó tuyệt đối sẽ mất mạng nơi này cũng không phải trò chơi chết liền không có thật vất vả có một cái để hắn vô cùng hài lòng sùng vật hắn tự nhiên sẽ không cho phép nó xảy ra chuyện cuối cùng cựu vĩ hồ vẫn là nghe lời trở lại sùng vật không gian mà hoàng thiếu cũng chân chính một mình đối mặt siêu thần cấp t ư giả lúc này đối diện siêu thần cấp dị ma trạng thái cũng không tính quá tốt bị hoàng thiếu liên thủ với cựu vĩ hồ đánh dụng một nửa máu thấy hoàng thiếu đem cựu vĩ hồ thu lại dị ma cười lạnh nói không thể không nói ngươi một cái thần cấp có thể đem ta bước đến loại tình trạng này đủ để tự n ạ o bất quá bây giờ không có con kia hồ ly ta nhìn ngươi còn thế nào đánh với ta ha ha hy vọng ngươi một hồi đ ừ n g trốn hoàng thiếu liếm liếm vào ngôi cầm vũ khí lên một đạo khai thiên trạm liền hướng đối phương chém tới song phương lần nữa chiến đến cùng một chỗ đối mặt siêu thần cấp cường giả không có cựu vĩ hồ kiềm chế hoàng thiếu máu rơi cực nhanh mà theo hắn hp càng ngày càng thấp tương ứng thương tổn của hắn cũng càng ngày càng cao siêu thần cấp dị ma cao mày một cái tuy nhiên cũng không có quá mức để không bao lâu hoàng thiếu liền bị đánh còn sót lại t i ê u máu kết thúc dị ma hừ lạnh một tiếng một đạo kinh khủng không gian sụp đổ trực tiếp hướng hoàng thiếu càn quét mà đi ý chí bất khuất hoàng thiếu quả quyết mở ra đại chiêu chịu lấy công kích của đối phương một đạo hư không chạm hung hăng bổ trên người đối phương kinh khủng tổn thương trực tiếp đem dị ma trừ ra vài trăm mét một mặt k i ế p sợ nhìn xem hoàng thiếu hoàng thiếu không ngừng nghỉ chút nào nháy mắt đuổi theo từng đạo kinh khủng kỹ năng điên cùng hướng dị ma chấ đ không không nhìn, nhìn thấy hoàng thiếu động tác dị ma sắc mặt khó coi tới cực điểm đường đường siêu thần cấp cường giả khi nào nhận qua như thế vũ nhục ta liền không tin ngươi cái này trạng thái có thể kiên trì bao lâu dị ma hừ lạnh nói lập tức trực tiếp hướng hoàng thiếu rét đi qua hoàng thiếu nếp miệng lên một vòng nụ cười hiển nhiên hắn trào phúng đẳng cấp so thủ hộ giả cao hơn nhiều lập tức song phương lần nữa chiến đến cùng một chỗ tiêu máu hoàng thiếu tổn thương tuyệt đối là khủng bố cấp bậc đã hơn một nghìn vạn công kích hắn trạng thái này hạ thậm chí so nô thiếu thần tổn thương còn cao dĩ ma lượng máu bị đánh nào hào thẳng rơi chỉ là siêu thần cấp lượng máu thực tế là quá dày cho dù là hoàng thiếu đã đem chuyển vận đánh tới cực hạ y nguyên không cách nào trong vòng một phút giải quyết đối phương mắt thấy trạng thái liền muốn biến mất hoàng thiếu trên mặt có chút bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là thất bại nha lão hoàng vậy mà làm siêu thần đúng lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên ngay sau đó một đám người đột nhiên xuất hiện ở trong sân lão đại lúc này t h ngô t siêu thần cấp dị ma tại nhìn thấy nô g thiếu thần bọn người một khắc này sớm đã không có chiến đấu dục vọng chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này nhưng mà một thanh em đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhất thời để hắn chạy trốn bước chân s i n h s i n h dừng lại hào hào đánh ngươi như muốn chạy trốn cái thứ nhất chết cũng là ngươi nếu là đánh thắng nói không chừng ta sẽ thả ngươi rời đi dị ma âm trầm nhìn xem hoàng thiếu h ắ n tự nhiên không tin đối phương sẽ thả hắn rời đi chuyện ma quỷ nhưng là nếu là trước khi chết có thể giết chết đối phương cái này tiềm lực to lớn nhân tộc cũng coi là giá trị không nói hai lời lần nữa đối hoàng thiếu công kích mà đi hoàng thiếu cũng rất nhanh minh bạch n ô thiếu thần ý tứ cảm nhận được bị kéo dài đại chiều hoàng thiếu trên mặt lộ ra kiên định tân sắc lão đại yên tâm ta sẽ không để cho người thất v lập tức song phương đại chiến lần nữa một bên khác nô thiếu thần mang theo t ử h u bọn người trực tiếp đối cái khác siêu thần cấp cường giả khởi xướng tấn công mạnh mà ngô tử ngâm thủ hộ giả bọn người thì nhanh chóng hướng thần cấp chiến trường tiến đến nơi đó chiến đ ấ u rất khốc liệt nếu như nói ai có thể làm được một người ảnh hưởng cả tràng chiến đ ấ u nay chứ ngô tử ngâm ra không còn có thể là ai khác theo ngô tử ngâm đến một cái hoàn mỹ khôi phục đem phạm vi bên trong tất cả mọi người trạng thái hoàn toàn khôi phục đến đầy ngay sau đó các loại trạng thái kỹ năng ném một cái trực tiếp nịch chuyển chiến cục nguyên bản bị đánh vô cùng thê thảm nhân tộc nháy mắt từng cái hóa thân chiến th m ộ u nguyễn khinh vũ xoa xoa mọi như cánh tay có chút cảm thán nói quả nhiên là không cách nào so sánh được theo nô g thiếu thần đám người trở về phía d ư ớ i chiến đấu đã không có bất luận cái gì ngoài ý mớn dị ma tại kiên trì hơn mười phút sau liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn cuối cùng tại vứt bỏ sáu cái siêu thần cấp cường giả cùng mấy trăm cái thần cấp cường giả tánh mạng về sau cuối cùng là đào thoát nô g thiếu thần cũng không có sâu truy trực tiếp mang theo mọi người rời đi khi vu tôn bọn người chạy đến lúc nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn chiến trường một đám chí cường giả sắc mặt vô cùng khó coi trên bầu trời lão đ ẳ n g thân ảnh một cái c h ớ c mắt mà qua tốc độ nhanh đến cực h ạ n làm dị ma tất sát danh sách đứng đầu một đám người tự nhiên không dám ở một chỗ lợi lâu cùng bạch hổ thành mọi người sau khi tách ra liền lần nữa hướng nơi xa bay đi lần này bị đối phương âm để ngô thiếu thần trong lòng càng thêm cảnh g i ắ c lên lần này nếu không phải thời khắc mấu chốt bạch hổ thành người chạy đến trong bọn họ tuyệt đối phải không chết ít người lão đ ẳ n g trên lưng thủ hộ giả dựng lấy hoàng thiếu b ả vai tán dương lão hoàng ngữ bậc à hiện tại ngay cả siêu thần cấp đều có thể giết hắc, hắc nhất định đây là cái thứ nhất nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng hoàng thiếu dám thú nói、ừ. lần sau chúng ta đi cùng một chỗ đi thủ hộ g i ả nói không có vấn đề tuy nhiên ngươi đừng đem tổn thương chuyển di treo trên người ta ta không cần đồ chơi kia nếu là không sóng máu ta đánh không ra tổn thương kỳ thật không cần ngươi đả thương hại ta chỉ cần ngươi cái miệng đó xéo đi ngươi thế nào không tìm lão đằng đi a miệng hắn so ta được nhiều không được hắn chơi cao đ o a n cục ta sợ chịu không được quân lâm đi vào ngô thiếu thần thân thể bên cạnh nói lão đại ngươi cảm thấy gì mà còn có bao nhiêu trí cờ giả ngô thiếu thần ngấm lại ngưng trọng nói đoán chừng còn có hơn mười ép, ép này chúng ta còn muốn tiếp tục không đương nhiên muốn tiếp tục ca không phải vậy chúng ta làm sao cùng bọn h ắ n đánh chẳng những muốn tiếp tục còn phải so trước đó điên cuồng hơn mới được tấn hiện tại loại tình huống này thánh quang kiên chỉ không bao lâu chúng ta nhất định phải nhanh đem thực lực tăng lên ít nhất phải đạt tới có thể cùng bọn họ chính diện chống lại tình trạng Ừm. một đám người đối dị ma khởi điên cùng đánh lén. Mà thêm mỗi mà Sau sướng gian, nữa xa, thiếu xuất tuyến quy đó đối điên đánh có thời thần thủ chút tắc khởi họ cảnh khoảng cách không người lại, giác, li lại cùng càng nô lần dẫn lén. lần này bọn lần nào lộ dị cự cực vũ tôn trung Quy là âm hiểm chi ma tại liên tục mấy lần sau khi thất bại liền quả quyết từ bỏ truy sát lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại chu t ấ c thành hắn suy đoán chu tước thành nhất định có cái này nhân tộc không cách nào dứt bỏ đồ vật nếu không lần trước đối phương liền sẽ không liều chết ngăn cản tuy nhiên lần này ta nhìn n g ư ơ i như thế nào ngăn cản rất nhanh một đội từ hai mươi cái siêu thần cấp hai ngàn cái thần cấp dị ma mấy ngàn vạn đê giai dị ma tạo thành khủng bố đội hình liền trùng trùng điệp điệp hướng chu tức thành xuất phát nô thiếu thần tại nhận được tin tức về sau sắc mặt nhất thời trầm xuống hắn biết lần này chu tước thành khẳng định là không gánh nổi liền xem như hắn cũng vô pháp ngăn cản hắn nếu dám xuất hiện đối diện hơn mười c h í cường giả có thể vài phút dạy hắn làm người chỉ là chu tước thành ném việc nhỏ nhưng nếu là đầu kia thông đạo bị dị ma phát hiện vậy liền triệt để xong cuối cùng ngô thiếu thần chỉ có thể để phượng viêm hủy đi thông đạo từ bỏ chu t ấ c thành tuy nhiên thông đạo hủy đi sau hắn muốn trở về sẽ vô cùng khó khăn nhưng so với đem dị ma dẫn tới địa cầu đi điểm ấy đại giới không coi là cái gì phượng viêm ngược lại là rất quả quyết ngay lập tức hủy đi thông đạo lập tức phân phó chu tước thành cường giả cấp tốc thoát đi thành chủ ngươi không đi phủ thành chủ trong đại điện chu tước thành một trưởng lão nhìn về phía phượng viêm nói phượng viêm chân thành nói ta là chu tức thành thành chủ đương nhiên phải cùng chu tức thành cùng tồn vong t h à n h chủ lưu thanh sơ tại không sợ không có tái đốt chúng ta rút lui trước ta tin tưởng về sau độc tôn đại nhân nhất định có thể mang bọn ta một lần nữa đoạt lại chu tức thành một cái khác trưởng lão khuyên n ụ chúng ta có thể trốn nhưng chu tức thành còn có mấy ngàn vạn thành dân bọn họ làm sao bây giờ làm thanh chủ ta không cách nào bỏ mặc con dân của ta mặc kệ cho dù chết ta cũng nhất định phải cùng bọn hắn cùng tiến thối cái này nghe phượng viêm một đám trưởng lão cũng trở mặc trong lúc nhất thời cũng không biết là đi hay ở ngươi là kẻ ngu sao một thanh em đột nhiên ở trong đại điện vang lên ngay sau đó một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại trong đại điện độc tôn đại nhân ngài làm sao trở về nếu là dị ma phát hiện ngươi coi như xong một đám trưởng lão vội la lên không có việc gì ta truyền t ố n g về đến không đợi quá lâu bọn họ phát hiện không thể nô thiếu thần nhìn về phía phượng viêm nói ngươi ngược lại là nhạy nhóm b ồ i tiếp bọn họ vừa chết chi ngươi cảm thấy dạng này bọn họ liền sẽ cảm thấy ngươi cái này thành chủ hợp cách ta không cần bọn họ cảm thấy ta chỉ là tại làm ta một vị thành chủ nên làm sự tình ha ha một vị thành chủ nên làm sự tình cũng là bồi tiếp một đám thành dân đi chết quả thực cho cười ta đến nói cho ngươi ngươi nên làm là cái gì ngươi nên làm là bảo trụ chu tức thành hạch tâm lực lượng mang theo bọn họ sống sót chờ ngày nào đó thực lực cường đại mang theo bọn họ đoạt lại chu tức thành để chu tức thành m ệ n h mệnh có thể tiếp tục kéo dài tiếp để những cái k i a chết đi cô hồn có nhà có thể về mà không phải vừa chết chi chết nhiều đơn giản hai mắt nhắm lại một trăm đây chính là kẻ hèn nhát hành vị chân chính khó khăn lại là những n à y người còn sống sót bọn họ đem tiếp nhận to lớn gánh nặng nghe ngô thiếu thần phượng viêm ánh mắt rốt cục có biến hóa một mặt hy vọng nhìn xem ngô thiếu thần nói ngươi sẽ giúp ta đoạt lại chu t ứ t thành đúng không nhất định ngô thiếu thần vô cùng kiên định nói、Tốt. ta ố t t tin tưởng ngươi phượng viêm gật c ậ t đầu lập tức bay thẳng ra đại điện chiến đứng ở trong hư không tất cả chu t ứ t thành người toàn bộ rút lui chu t ứ t thành có thể trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu thật xin lỗi là ta không có năng lực bảo hộ các ngươi ta c a m đoan về sau tuyệt đối sẽ lại đoạt lại chu tất h à n h đến lúc đó ta sẽ đứng ở cửa thành miệng nên đón các ngươi về nhà thành chủ chúng ta đều hiểu đây không phải ngài sai ngài đã bảo hộ chúng ta rất nhiều lần lần này sinh tử từ mệnh thanh chủ chúng ta đi ngài bảo trọng thanh chủ ta nhất định sẽ nỗ lực sống đến nhìn thấy chu tức thành trở về ngày đó phượng viêm con mắt đỏ bừng nhìn xem những con dân này nàng rất rõ ràng những người này coi như chạy đi tại cái này tràn đầy dị ma thánh quang đại lục có thể còn sống sót tỷ lệ không đủ một phần vạn nhưng là nàng lại có thể thế nào nguyên bản nàng là dự định cùng bọn hắn cộng đồng nên đón tử vong nhưng bây giờ nàng cần còn sống tự nhiên cũng phải cấp bọn họ hy vọng sống sót dù là hy vọng này không đủ một phần vạn rất nhanh chu tước thành các thành lớn môn mở rộng tất cả chu tước thành con dân chạy từ tán phượng viêm mấy người cũng cấp tốc rời đi chu tước thành nô thiếu thần không cùng phượng viêm các nàng cùng một chỗ mà chính là một mình c h u y ể n tống về đi hắn cần làm chút động tĩnh ra nếu không phượng viêm các nàng căn bản là không có cách nào thoát dị ma dòng chống thua chiêm tiến đánh chu tước thành tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý tất cả mọi người biết đây chính là dị ma dương hưu mục đích đúng là vì bức bách độc tôn hiện thân ngay tại tất cả mọi người đang lo lắng trần phong sẽ hay không hiện thất lúc lại đột nhiên phát hiện chu tước thành vậy mà trực tiếp thả thành cái này khiến những cái kia hiểu biết phượng viêm làm người nhân tộc nhất thời cảm giác được không thể tưởng tượng nổi ngay tại dị ma bắt đầu truy sát chạy trốn chu tức thành nhân tộc thời điểm dị ma một tòa đại hình chủ thành lại gặp đến tập kích xuất thủ chính là độc tôn một đám người cái này khiến vốn cho là bắt lấy ngô thiếu thần m ệ n h mạch vụ tôn sắc mặt vô cùng khó coi có nhược điểm người coi như lợi hại hơn nữa cũng không đáng sợ đáng sợ là những cái kia không có nhược điểm tiên đ i ê n mà ngô thiếu thần hiện tại hiển nhiên cũng là loại kia tiên yên khi hắn ngay cả chu tức thành đều mặc kệ thời điểm dị ma muốn đối phó hắn độ khó kia đem vô hạn đề cao chương năm trăm chín mươi ba đây là một đám chu tước thành bị diệt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đây cũng là cái thứ nhất bị dị ma công phá nhân tộc hạch tâm chủ thành theo chu tước thành sụp đổ dị ma càng là không kiêng nể gì cả đối n h â n tộc khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công nô thiếu thần bọn người tuy nóng một mực tại điên cuồng đánh lén dị ma bộ đội nhưng lại không cách nào cải biến chỉnh thể thế cục hiện tại dị ma vô l u ậ n là chỉnh thể số lượng hay là cường giả số lượng đều viễn siêu nhân tộc căn bản không phải hiện tại n h â n tộc có thể ngăn cản tại dị ma cường thế tiến công hạng dân tộc không ngừng bại lui theo thời gian trôi qua một tòa lại một tòa nhân tộc chủ thành bị dị ma chiếm lĩnh hàng trăm triệu dân tộc bị dị ma thốn vệ nhưng mà dị ma cũng không định bỏ qua bất cứ người nào tộc toàn bộ thánh quang đại lục khắp nơi đều là đảo vong nhân tộc cùng truy sát dị ma đương nhiên cũng không ít nhân tộc cường giả đối dị ma triển khai điên cuồng báo thủ chỉ là đối mặt kinh khủng dị ma bọn họ đường báo thù lại có vẻ vô cùng gian nan một khi bị dị ma cường giả bắt được nên đón bọn họ cũng là đàn o hàn diệt tại từng tràng đại chiến bên trong nhân tộc số lượng càng ngày càng ít nhưng mà cũng tại từng tràng đại chiến bên trong một nhóm n h â n tộc đang lặng lẽ q u ộ c thời những cái kia bị thánh quang đại lục cường giả liều chết bảo hộ mạo hiểm giả rốt cục không phụ kỳ vọng của bọn hắn trong chiến đấu chậm rãi trưởng thành không giống với dị ma chặn đánh g i ế t cùng cảnh giới hoặc là phía trên nhân tộc mới có thể thu được thuộc tính mạo hiểm giả đánh g i ế t bất luận cái gì dị ma đều có thể thu hoạch được năng lượng thậm chí đánh rết nhân tộc đều có thể thu hoạch được năng lượng tại nhân tộc sinh tử tử n vong thời khắc thánh quang đại lục nhân tộc b ọ những ọ tại cường h ế t t giả trước này g cùng. ư ờ i cuối để bọn hắn cấp cho mình cho kích h cấp một giấu ở thánh quang đại lục các nơi chờ đợi lấy bọn hắn trí tôn dẫn đầu bọn họ đối dị ma triển khai phản kích hỗn h ợ n thành trước kia nhân tộc siêu cấp chủ thành bây giờ lại thành dị ma điều khiển bộ đội tiêu trừ nhân tộc trọng yếu chủ thành một trong bởi vì vị trí địa lý cực g a i điều khiển đứng lên phi thường thuận tiện cho nên nơi này tụ tập mấy ngàn vạn dị ma trong đó siêu thần cấp dị ma liền có sáu cái thần cấp chi ít bảy tám trăm l ú c này hỗn độn thành bên trong dị ma đang khẩn cấp tập hợp bởi vì bọn hắn phát hiện một nơi có nhân tộc cường giả ẩn hiện lần này bọn họ dự định phái ra tuyệt đối lực lượng đem đám người kia một mẹ hốt gọn ngay tại dị ma cường giả vừa tập hợp hoàn tất chuẩn bị xuất phát lúc một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ trên trời gián xuống ngay sau đó từ thân ảnh trên lưng nhảy xuống mấy chục người tộc không chút khách khí đối bọn họ liền triển khai điên cuồng đồ sát đ ộ c tôn dị ma rất nhanh liền nhận ra đám người này nhất thời từng cái sắc mặt k ị biến đối với đám người này dị ma từ trên xuống dưới có thể nói là hận t ấ u xương khoảng thời gian này bọn họ tuy nhiên đánh giết vô số nhân tộc nhưng bọn hắn dị ma đồng dạng tổn thất không nhỏ mà trong đó đại bộ phận đều là một nhóm người này tạo thành bọn họ nằm mộng cũng nhớ diện trừ đám người này thế nhưng là trừ trí cường giả bên ngoài cái khác dị ma căn bản không làm gì được bọn họ nhưng trí cường giả mỗi lần chạy đến đối phương sớm đã bỏ trốn mất dạng dù a cũng không cách nào đ o á n trước bọn họ lần tiếp theo xuất hiện sẽ ở nơi đó dết cho ta coi như dết không chết cũng cho ta ngăn chặn bọn họ trí cường giả đại nhân rất nhanh liền có thể đổi tới cầm đầu siêu thần cấp cường giả giận dữ hết. giữ lại. t hết a Duyên lạnh khởi hư lạnh một t r trên trời răng trở ư ợ n vung lên, xuống. đến thanh xuống g vô vũ vũ là số hỏa Phàm chạm hỏa ma, từ cấp dị h ạ o nhiên không cam lòng yếu thế to lớn lôi đ ỉ n h phong bạo càn quét mà qua một bên khác đồng dạng bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ để lại mấy cái thần cấp cường giả tại không trung r u n lệ bẫy duyên diệt phong n g u y ệ t vô tình các loại pháp sư cũng ngay lập tức xuất thủ trong lúc nhất thời phàm là sông lại gì mà trừ thần cấp bên ngoài cái khác toàn bộ biến thành thi thể Ngay mộng bọn người trực tiếp thẳng hướng một đám thần cấp cường giả. Mà hoàng thiếu, nam phong mấy người thì cấp hướng 6 cái siêu thần cấp cường giả đánh giả. giả sau tam mấy siêu quốc thiếu, đó, đám một Mà hồi thì tiếp cái trực cấp cấp cấp đừng cho đánh chết nô thiếu thần hướng hoàng thiếu bọn người nói thế nhưng là lão đại chúng ta không phải không thể quay về s a o người muốn sống làm gì ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp có lẽ có thể thử một chút các ngươi trước cho ta bắt sống là được được rồi mi cái siêu thần cấp dị ma nghe được bọn họ nghị luận sắp mặt nhất thời trầm xuống thật sự cho rằng chúng ta không còn cách nào khác sao siêu thần cấp chiến đấu nháy mắt khai hỏa rất nhanh mấy cái siêu thần cấp dị ma liền bị đánh không còn cách nào khác ba tháng thời gian nhân tộc bị đánh liên tục b ạ iuuí tất cả chủ thành toàn bộ bị dị ma chiếm lĩnh nhưng ba tháng này thời gian Nô tuy h i ế thần bọn người làm sao từng ngừng qua. Ba tháng tại giết tại giết trên họ không phải tại đánh giết dị ma, cũng là tại đánh bọn người ngừng bọn cũng đường, n g làm là ma, ma sao qua. qua a dị dị cả nhiên g ỉ n g ơ đều qua qua. Tuy không nghỉ h ngơi n giờ có i vượt thực lực bọn hắn là nhân tộc mạnh nhất nhưng bọn hắn lại hấp dẫn lấy dị ma tất cả trí cường giả ánh mắt áp lực cũng không so bất luận kẻ nào tiểu một phương diện điên cuồng hơn tập kích dị ma một phương diện lại phải mỗi giờ môi khắc cảnh giác đối phương trí cường giả mỗi lần xuất thủ đều phải cân nhắc đến các loại tình huống nếu không một bước say cũng là vạn tiếp bất phục bất quá nỗ lực cuối cùng cũng có hồi báo ba tháng này điên cuồng đổ sát đổi lấy thành quả cũng rõ ràng bọn hắn lúc này toàn viên siêu thần mà lại trên cơ bản đều là thân trần thuộc tính tăng lên tới hạn mức cao nhất về sau dung nhập một thân thần khí vừa thăng cấp liền vượt qua đại bộ phận siêu thần cấp cứng giả cho nên mấy cái này siêu thần cấp dị ma đối mặt hoàng thiếu bọn người không bị đánh không còn cách nào khác mới là lạ ngược lại là chính ngô thiếu thần tuy nhiên thuộc tính đã sớm đầy nhưng lại một mực không chịu tăng lên bởi vì hắn muốn làm cực hạn tăng lên muốn dung nhập một thân siêu thần khí hắn hiện tại siêu thần khí còn kém một nửa bởi vì thông đạo bị hủy khoảng thời gian này cũng không có cách nào lại thu hoạch được trang bị cho nên vẫn một mực đang thần cấp cảnh giới bất quá bây giờ hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp có lẽ có thể thử một lần chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh ngắn ngủi hơn mười phút một đám người liền rời đi chỉ để lại tan hoang sơ sát hỗn độn thành bảy tám trăm thần cấp dị ma bị tàn sát một nửa đê g a i dị ma càng là tử thương vô số trọng yếu nhất chính là hỗn độn thành sáu cái siêu thần cấp dị ma toàn bộ bị đóng gói mang đi còn lại dị ma một mặt bi vẫn nhìn xem n ô thiếu thần bọn người rời đi phương hướng đây quả thực là một đám bắc ma chương năm trăm chín mươi b ố lại hồi thứ nhì cấp chủ thành rời đi hỗn độn thành về sau nô thiếu thần bọn người đi thẳng tới thanh long thành cảnh nội một tòa ẩn nấp trong sân g ố c nơi này ẩn giấu đi một cái thông đạo một đầu thông hướng cấp hai chủ thành thông đạo cái thông đạo này cũng là trước đó cấp một chủ thành người tiến về cấp hai chủ thành sử dụng thông đạo từ thanh long thành bị đánh hạ đến bây giờ cũng đã đi qua vài ngày nhiều ngày trôi qua như vậy nơi này có hay không bị dị ma phát hiện ai cũng không rõ ràng tuy nhiên cái thông đạo này cùng chu tức thành đầu kia không giống cái thông đạo này là lúc trước chủ thần cố ý lưu cho thánh quang đại lục thượng diện có cấm chế dày đặc tối cao chỉ có thể tiến vào thánh cấp cảnh giới mà lại trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến vào mười cái có lẽ chủ t h ầ n đã sớm nghĩ tới có một ngày như vậy cho nên mới sẽ thiết hạ loại này hạn chế mục đích tự nhiên là vì bảo vệ địa cầu có chủ t h ầ n cấm chế tại cái thông đạo này coi như thật bị dị ma phát hiện hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng bây giờ địa cầu sớm đã toàn dân đều võ t h á n h cấp có lẽ sẽ có chút phiền phước nhưng lại không đủ để đối với địa cầu sinh ra uy hiếp nô thiếu thần đám người đi tới bên này thời điểm nơi này cũng không có dị ma tồn tại không biết là còn không có bị phát hiện vẫn là không có quá để ý dù sao hiện tại dị ma trọng tâm đều đang đổi rét còn thừa nhân tộc trên thân mọi người thấy lối đi phía trước rất là không hiểu lão đại ngươi sẽ không muốn từ nơi này trở về đi nơi này không phải chỉ có thể tiến vào thần cấp trở xuống sao mấy tên này đều là siêu thần cấp coi như chúng ta tìm thánh cấp mạo hiểm giả cũng không mang vào đi nha hoàng thiếu n g h ỉ ngờ nói ta biết cho nên ta chuẩn bị thử một chút có thể hay không đánh võ cấm chế này nô thiếu thần xuất ra phá không thứ hiện thần khí này không có bất kỳ cái gì thuộc tính nhưng lại chuyên khắc các loại cấm chế cùng phong ấn chỉ là cấm chế này dù sao cũng là chủ thần bố trí nô thiếu thần cũng không biết phá không thứ có tác dụng hay không thế nhưng là lão đại ngươi nếu là thật đánh võ cấm chế này vậy trong này không biến thành không có hạn chế sao nếu như bị dị ma phát hiện địa cầu chẳng phải xong sao thủ hộ giả cao mày nói ừng đây cũng là ta một mực xoắn suýt điểm một khi đánh vỡ cấm chế này chúng ta nhất định phải có đủ để giữ vững nơi này thực lực nếu không cái này thai họa thật lớn hay là sẽ đưa đến địa cầu lão đại ta cảm thấy bằng vào chúng ta thực lực bây giờ chưa hẳn liền sợ đám kia trí cường giả từ ngâm mội mội cho bên trên trạng thái chúng ta mấy cái đều có thể chiến trí cường hoàng thiếu tự tin nói ừng điểm ấy ta tin tưởng nhưng các ngươi quên lần trước sao ngô thiếu thần nói nghe ngô thiếu thần mọi người nhất thời trầm mặc xuống bọn họ xác thực có được siêu thần chiến lược nhưng cùng c r í cường giả hay là có không nhỏ trích lệnh nêu là không có ngô tử ngâm trạng thái khẳng định là đánh không lại trí cường giả ban đầu đem lão hoàng bọn họ viết thành siêu thần cấp tiến rai có chút quá nhanh cho nên đằng sau thay đổi chỉ là có được siêu thần chiến lược c ò này chưa tấn thăng siêu thần cấp cảnh giới, cần thăng thần thân trần thuộc tính, tấn soát trần giới, siêu l m xem cực hạn đột phá, ban đầu nhìn có hạn phá, nhìn thể nhìn ha. ban n đột đầu đầu trở về à lão đại nếu không chờ chúng ta đều tấn thăng siêu thần có thể chiến trí cường giả lại đến thủ hộ giả đề nghị nô thiếu thần lắc đầu thở dài không có thời gian thanh quang đại lục nhân tộc kiên trì chẳng phải lâu cứ theo đà này không ra một tháng thanh quang đại lục nhân tộc liền bị diệt tộc cho nên ta nhất định phải nhanh đ ộ t phá mới có thể chân chính dẫn đầu bọn họ phản kích lão đại ngươi nói đi cần làm thế nào mấy cái này siêu thần dị ma không nhất định có thể vừa vặn góp đầy một bộ siêu thần khí nếu như không thể góp đầy chỉ có thể tiếp tục đi bắt dị ma siêu thần cấp cường giả nhưng chúng ta nếu là tấp nập xuất hiện ở đây đối phương trí cường giả tuyệt đối sẽ tới đến lúc đó nhất định phải đem bọn hắn ngăn lại mà muốn ngăn bọn họ lại trong các ngươi nhất định phải có một bộ phận người sớm tấn cấp nô thiếu thần chân thành nói mạo hiểm giả muốn tấn thăng siêu thần giả rất mạnh đơn giản chỉ cần thuộc tính đạt tới hạn mức cao nhất chiến thần huân chương năng lượng đầy liền có thể tự động tấn thăng cái này thuộc tính hạn mức cao nhất là bao quát trang bị ở bên trong đương nhiên, cái này hạn mức cao nhất thấp nhất cũng là một nghìn nước sinh mệnh một nghìn vạn công kích nếu như tiềm lực của ngươi quá thấp hạn mức cao nhất không đạt được trị số này cái tiêu chỉ có thể nói cùng siêu thần vô duyên nô thiếu thần vốn là chuẩn bị để bên cạnh hắn những người này toàn bộ đi cực hạn tăng lên cũng là cõi xuống trang bị thuần thân trần thuộc tính tăng lên tới hạn mức cao nhất đến lúc đó tân thăng lúc lại đem trang bị dung nhập thể nội các loại sau khi tấn thăng trang bị thuộc tính liền sẽ trực tiếp thêm với bản thân thuộc tính bên trên để tự thân thực lực biên độ lớn tăng lên tương ứng thực lực thượng hạn cũng sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên thậm chí có khả năng cuối cùng đột phá siêu thần cấp tân thăng đến siêu thần chỉ b đây là chủ thần dạy hắn phương pháp đồng thời cũng nói cho hắn như thế nào đem trang bị dung nhập thể nội vì chính là hy vọng nô thiếu thần có thể thành tựu siêu thần chỉ bên trên chỉ là nô thiếu thần không những mình muốn đi con đường này còn nghĩ mang theo người bên cạnh đều đi đường này dạng này đến lúc đó đối mặt này cái gọi là ngọn nguồn tổ lúc nam chắc liền phần lớn đáng tiếc không như mong muốn dị ma thế công quá mức h u n g mãnh đã không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn soát thuộc tính này ta cho là chuyện gì chứ trần phong lao đại nếu quả thật cho đến lúc đó liền để chúng ta xóm đột phá đi có thể tới siêu thần cấp đã là chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình ta đã phi thường thỏa mãn về phần này cái gọi là siêu thần trị bên trên nói thật ta vẫn là cảm thấy quá mức hư vô mờ mịt phong nguyệt vô tình cười nói đúng vậy à trần phong lao đại nếu không phải là các ngươi chúng ta mấy cái nói không chừng đã bị dị ma tiêu hóa chỉ là xóm tân thăng mà thôi cũng không phải cái gì cùng lắm sự t ì n h mậu ộ hồi tam quốc nói đúng à trần phong lao đại ngươi không cần lo lắng lấy thực lực của chúng ta một khi dung nhập toàn thân thần khí tấn thăng siêu thần khớp không nói đánh giết những cái kia trí cừng giả trí ít ngăn chặn bọn họ là không có vấn đề gì lại nói chúng ta còn có mục sư ở đây thần chủ tự tin nói ừ việc này còn không xác định nói không chừng giết mấy tên này liền để ta góp đ ầ y một bộ siêu thần khí cũng không nhất định đến lúc đó không cần các ngươi sớm tấn thăng ta trực tiếp quét ngang bọn họ nô thiếu thần ba khi nói giao phó xong về sau nô thiếu thần xuất ra phá không thứ đối thông đạo phía trước cấm chế cũng là một hồi mánh đâm không thể không nói chủ thần lưu lại cấm chế cũng là không giống dưới tình huống bình thường cho dù là trí cường giả bày ra phong tỏa nô thiếu thần phá không thứ mới ra cũng đều là ứng thanh mà phá nhưng chủ thần lưu lại cấm chế cho dù là qua lâu như vậy ý nguyên khó mà dung chuyển cũng may cũng không phải hoàn toàn vô dụng phá không thứ mỗi lần đâm ra đều có thể tại trong cơm chế lưu lại nhỏ x í u khe hở chỉ cần hữu dụng là được nô thiếu thần cười nói lập tức tốc độ tay kéo căng điên cùng đối cấm chế mánh liệt đâm rốt cục tại kinh lịch dài đến nửa giờ đột thứ về sau cấm chế cuối cùng là vỡ vụn mà theo cấm chế vỡ vụn những cái k i a hạn chế quả nhiên toàn bộ biến mất đến mấy người giúp ta cầm khối băng những người khác thủ tại chỗ này nếu có dị ma tiếp cận bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết không nên để lại hạ vết tích、Tốt. cấp hai chủ thành một cái sơn thanh thủy tú trong sân cốc mấy thân ảnh đột nhiên chống rông xuất hiện mỗi người trong tay đều ôm một khối khối băng hô、oh. rất lâu không có trở về hay là bên này không khí để người hoài nợ a thủ hộ giả cảm thán nói đúng thế ở bên kia mỗi ngày khẩn trương muốn chết nào có nơi này nhẹ nhàng như vậy à? t ố t đừng nói nhảm lão hoàng đem bọn g i a hỏa này giải quyết nhìn xem có thể bảo thứ gì có ngay cái này ta lành nghề hoàng thiếu cười nói sáu cái siêu thần cấp cường giả năng lượng thế nhưng là vô cùng phong phú cho dù là tại cấp hai chủ thành đại bộ phận năng lượng chuyển thành trang bị y nguyên có thể để cho hắn thuộc tính tăng lên một mạng lớn những người khác cũng không có ý kiến bởi vì có ý chí bất khuất cùng k i ự u v i h ồ tại hoàng thiếu chiến đấu lực trước mắt mà nói xem như mấy người bọn hắn bên trong mạnh nhất nếu như có thể đem hắn mau chóng tăng lên tuyệt đối sẽ là dị ma ác mộng rất nhanh sáu cái siêu thần cấp dị ma toàn bộ bị giải quyết bạo sáu cái siêu thần khí mười bốn kiện thần khí một bản sách kỹ năng nhìn thấy cái này sáu cái siêu thần khí nô thiếu thần bất đắc dĩ thở dài trong đó có ba kiện cùng hắn nguyên lai lấy được l ậ p lại cũng không thể góp đầy một bộ tuy nhiên sớm có sở liệu nhưng nô thiếu thần vẫn còn có chút thất vọng tăng thêm cái này mười món hắn hiện tại đã có chín kiện siêu thần、khí. theo thứ tự là t h í thần huyền vũ hộ giáp h ư không giới h ư không đầu khôi h ư không đ a i lưng h ư không vòng tay hai cái h ư không hộ thối cùng hư không g i à y thêm ra đến một kiện hư không đ a i lưng một kiện hư không đầu khôi cùng một kiện hư không g i à y thiếu một kiện hư không dây chuyền cùng một kiện hư không giới chỉ trình thể đến nói dị ma hư không trang bị càng t i ê n hướng về thích khách đối ngô thiếu thần hay là sò giá thích hợp mà lại một khi ngô thiếu thần mặc vào nguyên bộ hư không trang bị này dị ma rất nhiều thủ đoạn hắn cơ hồ đều có đến lúc đó tuyệt đối có thể đem dị ma khắc đến x í c sao còn kém hai kiện hờ vọng không muốn kéo quá lâu c dù sao bên này cũng là cần phải có người quản lý mà lại nhất định phải có cường giả toa trấn nếu không muốn không bao lâu toàn bộ cấp hai chủ thành lại phải loạn hiện tại người chơi thực lực trên cơ bản tất cả đứng lên thần thú cũng bị nô thiếu thần bọn người thanh lý cho nên hiện tại cấp hai chủ thành vẫn tương đối an toàn tại lợi nhuận đám người tỉ mỉ kinh doanh hạn hạ hoa lợi nhận trụ sở cuối cùng trở thành trừ trụ thành bên ngoài toàn cầu lớn nhất trụ sở trụ sở bên trong tự do khu giao dịch sinh hoạt khu phục vụ khu dân cư khu giải trí cái gì cần có đ ề u có mà trong đó khu giải trí đổ đấu trận trở thành mỗi cái trụ thành nóng nảy nhất địa phương không có điện thoại di động cùng máy vi tính tiêu khiển đổ đấu trở thành tất cả người chơi nóng lòng nhất sự tình đã có thể nhìn thấy kích tình nhiệt huyết chiến đấu còn có thể từ đó học được chiến đấu kỹ xảo lại có thể đặt cược kiếm tiền ai không thích đâu đương nhiên thua tiền càng nhiều nhưng người ta vui lòng a mà lại mỗi người đều có thể báo danh ra sân chiến đấu từ đó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của mình cho nên cho dù là lợi nhận loại này quan vương công hội trụ sở cũng không có c ầ m đoán loại hành vi này chỉ là quy định tận lực chia ra nhân mạng khi ngô thiếu thần bọn người lần thứ nhất nhìn thấy cái k i a khổng lồ đổ đấu giữa sân không còn chỗ ngồi tiếng giống c h ấ n thiên cảnh tượng lúc đ ề u vô cùng cảm khái mới từ cấp một chủ thành trở về bọn họ trong lúc nhất thời lại có chút ngây người cấp một chủ thành nhân tộc hiện tại cũng đang chạy trốn ai cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương mà cấp hai chủ thành bên này sinh hoạt lại là như thế hài lòng đoán chừng rất nhiều đi qua mạo hiểm giả giờ phút này hối hận phát điên đi. đây con mẹ nó cái nào thiên tài nghĩ ra được lúc trước ta làm sao liền không nghĩ tới đâu cái này cỡ nào kiếm tiền à? hoàng thiếu có chút đỏ mắt nói cái này nhưng so sánh hắn trước kia làm bất động sản kiếm tiền nhiều ừ m quay đầu tìm lão bản yếu điểm chia nô thiếu thần nói mọi người không có ở lâu rất mau tới đến trụ sở trong chủ điện t ì m tới đang xử lý sự tình lợi nhận khách quý ít gặp à các ngươi thế nhưng là rất lâu cũng chưa trở lại ta kém chút đều nghĩ đến đám các ngươi tại cấp một chủ thành định cư đâu lợi nhận nhìn thấy mọi người sau vô cùng vui mừng nói chỗ kia hiện tại cũng không thích hợp định cư phí mệnh nô thiếu thần lắc, lắc đầu nói chúng ta tới chủ yếu là nói với n g ư ờ i một chút thông chi tất cả mọi người gần đây đều đừng tiến về cấp một chủ thành quốc gia khác cũng nói với bọn hắn một cái đi về phần bọn hắn có nghe hay không liền xem chính bọn hắn là xảy ra chuyện gì sao lợi nhận khẩn trương hỏi hiện tại cấp một chủ thành tình thế có chút nghiêm trọng lúc này đi qua cũng là chịu chết nghiêm trọng tới trình độ nào lợi nhận cao mày nói nhân tộc lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt tốt ta minh bạch ta sẽ thông báo cho bọn họ các ngươi nhất định muốn cẩn thận Ừ tuy nhiên nhìn thấy bây giờ cấp hai chủ thành bây giờ cảnh tượng tất cả mọi người rất muốn tại cấp hai chủ thành chờ lâu một hồi nhưng lúc này cũng không phải hưởng thụ thời điểm đi vào phủ t h à n h chủ kim lăng thành thành chủ nhìn thấy bọn họ lại vô cùng vội vàng chào đón trần phong lao đệ ngươi thành thật nói cho ta cấp một chủ thành bên kia có phải là gia đại sự t h à n h chủ chăm chú nhìn ngô thiếu thần nói làm sao lại hỏi như vậy truyền tổng trận định hướng truyền tổng một cái tiếp một cái mất đi hiệu lực gần nhất càng là trực tiếp không cách nào lựa chọn truyền thống chủ thành chỉ có thể ngẫu nhiên truyền t h n g loại tình huống này chỉ có có thể là cấp một chủ thành bên kia đem truyền t h n g trận hủy đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy mà để tất cả chủ thành truyền tống trận toàn bộ hủy nô thiếu thần thở dài nói cấp một chủ thành bên kia tất cả chủ thành đều bị dị ma chiếm lĩnh cái gì kim lăng thành người trừng to mắt lảo đảo ngồi trở lại trên g h ế ngồi tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy chẳng lẽ trả giá nhiều như vậy nỗ lực cuối cùng vẫn là thất bại trong gang t ấ c sao ngươi cũng không cần quá lo lắng nhân tộc chỉ là tạm thời từ bỏ chủ thành mà thôi muốn không bao lâu liền có thể một lần nữa đoạt lại chủ thành nô thiếu thần an ủi thật sao thành chủ lần nữa nhào tới gắt gao bắt lấy nô thiếu thần tay một mặt hy vọng nhìn xem nô thiếu thần ừ n thật nô thiếu thần kiên định nói ngươi nhanh lên đem chúng ta đưa trở về đi nơi đó còn cần chúng ta đây a tốt tốt tốt thành chủ nhanh lên đem nô thiếu thần bọn người đưa đến trước truyền thống trận hiện tại truyền thống đã không cách nào lựa chọn chủ thành có khả năng bị truyền thống đến cấp một chủ thành bất kỳ địa phương nào các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý thành chủ chân thành nói ừ n không có việc gì nô thiếu thần không thèm để ý chút nào đạo lấy bọn hắn thực lực toàn bộ thánh quang đại lục đều có thể đi ngang chỉ cần không đem bọn hắn truyền thống đến một đám chí cường giả trước mặt là được rất nhanh mọi người tin ê vào truyền t ổ n g trận theo truyền tổng trận quang mang nói lên liền biên mất ở nguyên địa tất phương ngoại thành mấy trăm cây số một mảnh trong rừng lúc này chính buộc phát kịch liệt nhân ma đại chiến một nhóm n h â n tộc bị dị ma phát hiện cũng bao vây trong rừng song phương thực lực sai biệt cực lớn cái này đến cái khác nhân tộc bị dị ma t h u ẫ n vệ trong đám người mấy chục cái t h u ẫ n vệ lập t h u ẫ n phía trước bảo hộ lấy trung gian một cái cô gái tóc vàng lúc này cô gái tóc vàng sắc mặt tái nhọn lại như cũng không ngừng khua tay trong tay phát trượng các loại phạm vi lớn kỹ năng hướng dị ma bảy bên trong ném đi làm người ta kinh ngạc nhất chính là nàng mỗi lần xuất thủ không phải một cái kỹ năng mà chính là bốn năm cái kỹ năng đồng thời xuất hiện cũng chính bởi vì nàng khủng bố chuyển vận khiến cho vốn nên nên rất nhanh liền bị dị ma tiêu diệt mọi người vậy mà kiên trì đến bây giờ vì gạ dạ tiểu thư lần này chúng ta chỉ sợ là thai kiếp khó thoát Dạ sơn sắc mặt khó coi đạo đúng vậy a lần này liền xem như thượng đế đến cũng cứu vãn không chúng ta vì gạ dạ bất đắc dĩ nói rất nhanh giữa sân chỉ còn lại mấy người bọn hắn tộc những người khác toàn bộ bị dị ma thôn vệ ngay tại một đám dị ma hướng bọn họ khởi xướng sau cùng công kích thời điểm đột nhiên quang mang l o a lên một đám người chống dông xuất hiện ở trong sân vô luận là dị ma hay là nhân tộc đều bị đột nhiên xuất hiện người dân mình nô g mua cát thật là thượng đế đến dạ sờn sợ hai thằng nói h i ệ n nhiên là nhận ra đám người này cái này nhưng so sánh thượng đế có tác dụng nhiều vì gạ dạ con mắt tỏa sáng đạo độc độc tôn mà dị ma bên này cũng nhận ra đám người này từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh không chút do dự quay đầu liền chạy nô thiếu thần bọn người nguyên bản còn có chút ngộng khi nhìn đến dị ma chạy trốn một nháy mắt phản xạ có điều kiện trực tiếp đuổi theo cũng là một hồi bạo truy không bao lâu bọn này dị ma liền toàn bộ bị mọi người truy bạo nhìn vị gạ bọn người trận mắt ố c mồn nô thiếu thần nhìn về phía trước một đám người ngoại quốc cao mày một cái lập tức nhìn xem vị gạ dạ hơi nghỉ hoặc một chút nói chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua vị gạ dạ mười phần chân thành đối nô g thiếu thần bọn người q u ố c không người tôn kính trần phong đại nhân cảm tạ ân cứu mạng của ngài ta là vị gạ dạ chúng ta tại cuộc thi xếp hạng giữa sân đ ụ n phải à nhớ tới ngươi là y y ở nước cái kia không nghĩ tới các ngươi cũng tới bên này thế nào cấp một chủ thành chơi vui sao vị gạ dạ cười khổ lắc lắc đầu nói nếu như có thể lại đến đánh chết ta cũng sẽ không lại đến cấp một chủ thành ha ha có g i á n ộ nhưng không nhiều đã đến liền tranh thủ hào hào còn sống đi n ô thiêu thần cười nói lập tức trực tiếp mang theo mọi người rời đi vì gạ dạ tiểu thư ngươi làm sao không cầu hắn mang lên ngươi đây cái này toàn bộ thánh quang đại lục cũng chỉ có bên cạnh hắn là an toàn nhất dạ sợn có chút đáng tiếc nói ngươi cảm thấy khả năng sao vì gạ dạ chọn mắt một cái nói vì cái gì không có khả năng ngươi lại xinh đẹp lại có thực lực chỉ cần là nam nhân đều khó mà cự tuyệt đi bởi vì chúng ta không phải người hoa có thể cứu chúng ta đã là ban ơ n cái khác cũng đừng nghĩ chương năm trăm chín mươi sáu còn kém một kiện cùng phong nguyện vô tình bọn người tụ hợp về sau nô thiếu thần liền dẫn mọi người lần nữa bắt đầu đổ ma hành trình mà lần này bọn họ mục đích phi thường minh xác đó chính là bắt siêu thần cấp dị ma lúc này thánh quang đại lục khắp nơi đều là dị ma thân ảnh nhân tộc cơ hồ rất ít nhìn thấy bởi vì người còn sống tộc đều trốn đi coi như thực lực mạnh hơn cũng không dám trắng trận xuất hiện nếu không đem đối mặt dị ma vô cùng vô tận truy sát bất quá dị ma tuy nhiều nhưng siêu thần cấp dị ma lại cũng không nhiều cho dù là dị ma kinh khủng như vậy đội hình siêu thần cấp tường giả cũng không có vượt qua một trăm cái trong đó còn bị nô thiếu thần bọn người giết một chút đoán chừng còn thừa cũng liền bảy tám mươi cái tà hữu làm đứng đầu cơn giả khẳng định là không thể nào ở bên ngoài lắc lư bình thường đều tại chủ thành bên trong cho nên ngô thiếu thần bọn người căn bản liền không nhìn phía dưới dị ma m à chính là trực tiếp hướng chủ thành bay đi cung kỳ thành ở vào thánh quang đại lục phía tây thuộc về đại hình chủ thành đã từng vô cùng huy hoàng nhân tộc chủ thành giờ phút này lại biến thành dị ma thiên hạ theo một đạo to lớn thân ảnh đáp xuống chủ thành trung ương cũng mang ý nghĩa cùng kỳ thành dị ma thai nạn giáng lâm lần lượt từng thân ảnh từ lão đẳng trên lưng n ả y xuống và thẳng nhập dị ma bảy bên trong triển khai điên quần công kích ta bọ dị ma nháy mắt liền nhận ra đám người này nhất thời vô cùng kinh ho nhưng cùng lúc lại phẫn nộ phi thường bọn họ quét ngang toàn bộ thánh quang đại lục lại duy trì có bắt không được đám người này đến mức để bọn hắn phách lối thành cái dạng này cứ như vậy trắng t r ọ n tại bọn họ chủ thành bên trong đại s á t đặc s á t đây quả thực là bọn họ xỉ nhục đều lên cho ta ngăn chặn bọn họ ta đi thông chi siêu thần cấp đại nhân nhóm một cái thần cấp dị ma hét lớn một tiếng lập tức cấp tốc hướng nơi xa bay đi mà phía dưới dị ma cũng là đầu sát nghe được mệnh lệnh liền điên cùng hướng một đám người công kích mà đi nô thiếu thần bọn người ở tại nghe được đối phương đi gọi siêu thần cấp nhất thời nhãn tình sáng lên một cũng là cái hiệu quả này loại này đại hình chủ thành diện tích vô cùng to lớn nếu là đối phương không ra bọn họ thật đúng là khó tìm nhưng mà c h u n g vi là sai g i a o một đám người r ế t nửa ngày cũng không thấy siêu thần cấp cường giả xuất hiện nhất thời đoán được đối phương đoán chừng là không dám ra tới mẹ kiếp đám này sợ hàng hoàng thiếu cả giận nói nô thiếu thần c a o mày một cái rút lui trước chuyển sang nơi khác bọn họ trong cái này đã chậm trễ rất lâu đám người kia đoán chừng không sai biệt là muốn m tới sau đó nô thiếu thần bọn người liên tục c ô n g kích mấy tòa chủ thành nhưng mà kết quả đều như thế đối diện siêu thần cấp dị ma từ đầu đến cuối không xuất hiện để mọi người phi thường im lặng như vậy ra hỏa còn siêu thần cấp đâu vậy mà từng cái như thế sợ hoàng thiếu nhà danh nói đoán chừng là bị chúng ta đánh sợ thủ hộ già nói mà lúc này các đại chủ thành siêu thần cấp dị ma tựa hồ cũng thương lượng xong toàn bộ trốn đi trí cường già không đến bọn họ là không có ý định ra mẹ nó nếu là bình thường đánh coi như bị đánh chết ta cũng không thể nói gì hơn nhưng các ngươi cái này đóng gói mang đi liền quá phận á bị mang đi dị ma đến nay liền không có lại xuất hiện qua trời mới biết bọn họ bị mang đi sau nhận cái gì không phải ma tra tấn s、si、ĩ có thể g i ế t không thể n h ụ trí cường giả không đến kiên quyết không ra một đám siêu thần cấp dị ma trong lòng đều vô cùng kiên định đến là ngô thiếu thần bọn người khó khăn bắt không được siêu thần cấp vậy liền không có cách nào bạo siêu thần khí thời gian kéo càng lâu vượt phiền phước lão đại làm sao bây giờ thủ hộ giả cao mày nói ngô thiếu thần đồng dạng như mày nghị kỹ một hồi mới nói dạng này chúng ta tách ra đánh các ngươi cùng lao đẳng cùng một chỗ tiếp tục kiếm chuyện hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ta đi làm đánh lén ta còn liền không tin bắt cái siêu thần cấp dị ma đều bắt không được thế nhưng là lão đại không có lao đẳng tại bọn họ nếu là đi bắt n g ư ờ i làm sao bây giờ không có việc gì ta c o i truyền thống nào có tốt như vậy bắt ngược lại là các ngươi nhất định ghi nhớ đừng lên đầu mỗi cuộc chiến đấu không được vượt qua nửa giờ yên tâm đi lão đại chúng ta đã sớm nghiệm phong phú ừng thương định tốt về sau lão đằng liền dẫn hoàng thiếu bọn người tiếp tục kiếm chuyện đi mà ngô thiếu thần thì trở lại thanh long thành một phương diện thanh long thành khẳng định là có siêu thần cấp cứng giả nhìn xem có thể hay không bắt được một hai cái một phương diện khác hắn cũng có thể thuận tiện thủ một chút thông đạo cái thông đạo này hiện tại vô cùng trọng yếu tuyệt đối là không thể xảy ra vấn đề thời gian lặng yên mà qua trong nháy mắt mấy ngày trôi qua dị ma y nguyên còn tại khắp nơi tìm kiếm n h â n tộc bằng dáng thỉnh thoảng có nhân tộc bị dị ma tìm tới thực lực yếu tại chỗ bị thối vệ thực lực mạnh cũng tương tự phải đối mặt dị ma sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ cũng may dị ma đỉnh cấp chiến lược từ đầu đến cuối đều trên người lão đẳng cũng làm cho nhân tộc cao đoàn chiến lược có thể thở dốc những ngày này lão đẳng mang theo hàng thiếu bọn họ khắp nơi lo giết thành công hấp dẫn dị ma trí cường giả lực ch bởi vì lúc trước đại bộ phận thời điểm nô thiếu thần đều không xuất thủ cho nên đối phương tuy nhiên không thấy được nô thiếu thần nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều một đám trí cường giả y nguyên chăm chỉ không ngừng đổi giết bọn họ những n à y trí cường giả kỳ thật cũng không muốn dạng này bị nắm m u i dẫn đi nhưng là không có cách bọn họ nếu là không đi cả tòa thành đều khả năng bị đối phương cho đổ bọn gia hỏa này thế nhưng là có tiền qua tại lão đẳng bọn người đại s á t đặc s á t thời điểm nô thiếu thần lại vẫn giấu kín tại thanh long thành phụ cận khi thích khách lâu như vậy chưa từng cảm thấy tiềm hành kỹ năng này tốt như vậy dùng qua thanh long trong thành mỗi ngày lui tới dị ma vô số lại đều không có phát hiện hắn lên tới đỉnh cấp tiềm hành c h ỉ cần không xuất thủ cơ hồ có thể một mực cẩn thận bởi vì tiếp tục thời gian so thời gian cột nó còn rất dài trừ phi đụng phải so với mình cảnh giới cao hoặc là đụng phải mắt t ư ớ n g loại hình kỹ năng Hiện nhiên, mấy ngày nay, hai loại tình huống cũng không có xuất hiện. Hôm thần hiện Khi nhìn thời thiếu thần doanh như thần loại cái siêu cái điểm, giác ngồi cuối cái. cái siêu ngày nay cũng nay, trong đến này nô đông nóng trọng, cùng này, này mấy một ma tầm mắt. ma cảm sồm một Mà xuất cấp xuất cấp vậy, là ra lệ lâu lúc rốt cuộc có có dị dị d nghe nói trong này xuất hiện một đám thực lực cường đại nhân tộc hắn dự định tự mình xuất thủ thiên thiên trốn ở chủ thành bên trong đều nhanh nhạy điên ngay tại hắn vừa bay ra chủ thành không xa lôi quang nói lên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một mặt hương phấn nhìn xem hắn ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn ăn hết đồng dạng n h â n tộc dị ma sưng sỏ khi nhìn rõ đối phương mặt về sau nhất thời quá sợ hãi độc tôn dị ma không chút do dự điên còn g hướng chủ thành chạy tới、một. nô thiếu thần cười lạnh nói lập tức trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực ngay sau đó đem tự u cùng băng n ữ đều triệu hắn đi ra tốc chiến tốc thắng ba người nháy mắt phóng tới một mặt hoảng sợ siêu thần cấp dị ma nhất thời toàn bộ thời không lĩnh vực bên trong tiếng kêu thảm thiết không dứt bên h a i không bao lâu nô thiếu thần thu hồi thời không lĩnh vực ôm một khối khối băng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trước sau không đến năm phút đồng hồ đi theo siêu thần cấp dị ma sau lưng thần cấp cường giả giờ phút này từng cái trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem một m à n này nhanh thông chi cái khác siêu thần cấp đại nhân độc tôn đến người đều đi còn thông chi cái giám a cũng phải thông chi a không phải vậy quay đầu lại hỏi chúng ta mực vũ đại nhân đi đâu chúng ta trả lời thế nào a cũng là nô thiếu thần rời đi về sau tìm địa phương an toàn trực tiếp truyền tống đến cửa thông đạo lập tức ô m khối băng chui vào không bao lâu cấp hai chủ thành cái nào đó trong sân cốc lại một cái siêu thần cấp dị ma hóa thành trang bị ha ha giới chỉ nô thiếu thần nhìn thấy trong tay hư không giới có chút vui vẻ nói liền kém dây chuyền trở về tiếp tục ngồi s ổ m chương năm trăm chín mươi bảy cái gì biến thái đều có giải quyết xong cái này siêu thần cấp dị ma về sau nô thiếu thần không hề chậm trễ chút nào lần nữa trở lại cấp một chủ thành lập tức tiếp tục giấu ở thanh long thành phụ cận chỉ là dị ma cũng không phải ngu ngốc có vết xe đổ tại nhưng cái kia siêu thần cấp dị ma từng cái lẫn mất vô cùng chặt chẽ liên tục vài ngày n ô thiếu thần đều không tiếp tục nhìn thấy một cái siêu thần cấp dị ma bóng dáng ngay tại n ô thiếu thần chuẩn bị thay cái chủ thành đi ngồi sồm thời điểm chuyện hắn lo lắng nhất hay là xuất hiện một đội dị ma đang tìm kiếm nhân tộc thời điểm trong lúc vô tình xâm nhập trong sân cốc tuy nhiên n ô thiếu thần kịp thời phát hiện đem bọn hắn toàn bộ giải quyết nhưng như thế đại nhất bảy dị ma trong cái này tử vong để dị ma cảm thấy nơi này khẳng định n n giấu đi rất nhiều nhân tộc cường gia tại thế là càng nhiều dị ma hướng bên này chạy đến đối mặt loại tình huống này n ô thiếu thần cũng phi thường bất đắc dĩ t h ô n g đạo lại không thể chuyển di vị trí chỉ có thể đem hướng bên này chạy tới dị ma toàn bộ đánh g i ế t lần này càng là triệt để gây nên dị ma chú ý rất nhanh dị ma liền biết là hắn ở chỗ này dị ma trí cường giả trực tiếp từ bỏ lão đằng b ọ n người cấp tốc hướng bên này chạy đến mà hoàng thiếu mấy người cũng ngay lập tức biết tình huống đồng dạng cấp tốc lên núi trong cốc chạy đến trong lúc nhất thời sân cốc này trở thành toàn bộ thanh quang đại lục tiêu điểm cũng may trung bi là lao đẳng tốc độ phải nhanh một chút đội tại dị ma trí cường giả phía trước trở lại trong sân cốc lão đại nơi này bị phát hiện hoàng thiếu từ lao đẳng trên lưng xuống tới ngay lập tức dò hỏi ừ n chuyện không có cách nào khác nô thiếu thân bất đắc dĩ nói đoán c h ừ n g dị ma trí cường giả cũng chẳng mấy chốc sẽ đến xem ra hay là đến theo kế hoạch lúc trước làm việc yên tâm đi trần phong lao đại chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mập hồi tam quốc nói đúng vậy à trần phong lao đại ngươi không cần lo lắng khoảng thời gian này chúng ta điên cuồng thu hoạch thân trần thuộc tính cũng soát không ít chờ chúng ta dung nhập một thân thần khí tân thăng siêu thần cấp tuyệt đối so với bình thường siêu thần cấp cường giả mạnh hơn nhiều ngăn trở những này trí cường giả cũng không có vấn đề phong nguyện vô tình nói ừ n nhìn các ngươi lập tức mậu hồi tam quốc cùng phong nguyệt vô tình các loại về sau m ộ ư ơ i ba người trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong bắt đầu đột phá phương pháp đột phá cùng đem trang bị hòa tan vào thân thể bên trong phương pháp nô thiếu thần đều đã dạy cho bọn họ bọn họ sớm đã khắc trong t â m khảm rất nhanh mọi người tiến vào trạng thái mạo hiểm giả đột phá kỳ thật rất nhanh tuy nhiên muốn đem trang bị dung nhập thể nội ngược lại là cần tìm chút thời giờ cho nên bọn họ trong cốc đột phá ngoài sơn cốc nô thiếu thần mang theo hàng o thiếu bọn người thủ hộ ở bên ngoài vì bọn họ tranh thủ đột phá thời gian không bao lâu hơn m ư ơ i đạo thân ảnh lấy tốc độ khủng khiếp vượt qua không gian mà đến trong chấp mắt liền xuất hiện tại ngô thiếu thần bọn người trước mặt dị ma c h í cường giả dòng d ã mười sáu cái cầm đầu chính là trước đó bị ngô thiếu thần bọn người đánh chạy qua vu tôn đến nhanh như vậy ngô thiếu thần tự l ầ m b ầ m các ngươi lần này vậy mà không trốn nhìn thấy ngô thiếu thần bọn người vậy mà đứng tại chỗ chờ lấy bọn họ lúc một đám dị ma c h í cường giả vô cùng kinh ngạc nói trốn không không không chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có trốn qua chỉ là nhiều đổi mấy nơi giết dị ma mà thôi ngược lại là các ngươi một mực đi theo chúng ta phía sau cánh ông không mệt mọi sao chúng ta nếu là không dừng lại Các n g ư ơ i sợ là mãi mãi cũng đuổi không kịp chúng ta đi nô thiếu thần cười nói hừ các loại đem những này nhân tộc thanh lý tự nhiên có biện pháp đối phó các ngươi tuy nhiên các ngươi hôm nay vậy mà không trốn ngược lại để ta hơi kinh ngạc không phải là cảm thấy có thể ứng phó chúng ta vu tôn cười lạnh nói ngươi cảm thấy thế nào nô thiếu thần cười cười hừ giả thân giả quỷ mặc kệ ngươi có cái dạng gì át chủ bài hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết vu tôn cả giận nói toàn bộ giết theo vu tôn thoại âm rơi xuống hơn m ư ơ i trí cường giả không chút nào nói nhảm trực tiếp hướng mọi người đánh tới liên tục mấy tháng một mực truy tại đối phương phía sau cái mông ăn l ệ n h c á i rắm một đám t r í cường giả sớm đã đẩy mình nội hỏa giờ phút này xuất thủ tự nhiên không lưu tình chút nào nô tử ngâm pháp trợ ư n g vung lên trực tiếp cho mọi người toàn bộ tăng thêm trạng thái ngay sau đó mọi người không sợ hai chút nào hướng một đám t r í cường giả n h a n h đón trước giải quyết người mục sư kia giả ma lớn tiếng nói h i ệ n nhiên lần trước chiến đấu để hắn rõ ràng nô tử ngâm c ù n g bố một cái t r í cường giả trực tiếp vượt qua mọi người hướng nô tử ngâm rết đi qua thủ hộ giả ngay lập tức đem tổn thương chuyện di hướng nô tử ngâm trên thân một tràng lập tức cầm lấy thuẫn bài liền hướng đối phương cái này trí cường giả cười lạnh một tiếng một đạo tuyệt không cựu sắt liền chuẩn bị hướng thủ hộ giả chém tới đừng đánh tên kia một đạo giống to đột nhiên chuyển đến d o a đến cái này trí cường giả nhanh lên đem kỹ năng b ổ về phía một bên không khí cái gì cái tình huống tên kia phản thương tổn người tốt nhất đừng đụng nghĩ biện pháp đem người mục sư kia mang đi là được tốt rất nhanh cái này trí cường giả trực tiếp đem nô tử ngâm cùng đứng tại nàng bên cạnh thủ hộ giả đưa vào không gian đặc thù bên trong nô thiếu thần muốn qua giải cứu đột nhiên trước mắt n o á n một cái một thân ảnh trực tiếp ngăn ở phía trước h ắ n nhìn thấy đối phương n ô thiếu thần khỏe miệng co c ắ p rút lập tức quả quyết giao người rất nhanh tử u cùng băng ngữ đồng thời xuất hiện ba người hiện lên tam giác phương vị đem vu tôn vây quanh lần này đến phiên vu tôn mắt trọn tròn tiểu tử này thật không giảng võ đức ca nghĩ kêu gọi chỉ viện kết quả nhìn xem phát hiện mang tới trí cường giả toàn bộ bị ngăn chặn mà lại đối phương cơ hồ đều là hai đánh một trong lúc nhất thời cũng không ai có thể chỉ viện hắn cuối cùng vu tôn chỉ có thể cắn răng đánh ba chiến đấu nháy mắt bộc phát không có ngô tử ngâm tại trên thân mọi người trạng thái nhiều lắm là chỉ có thể tiếp tục ba phút nhưng ít ra cái này trong vòng ba phút bọn họ còn có thể ngăn chặn những này trí cường giả chỉ là trí cường giả thủ đoạn rất nhiều tổn thương càng là vô cùng k i n h khủng bọn họ tuy nhiên hai đánh một nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn muốn tạo thành rất lớn thành quả hiển nhiên là không có khả năng ngược lại là ngô thiếu thần bên kia chiếm cứ lấy không ít ưu thế ngô thiếu thần độc tăng thêm băng ngữ k h ô n g c ù n g tử u ma cầu trong lúc nhất thời để vu tôn vô cùng chưa thoải mái chỉ là vu tôn trung pi là vu tôn thực lực vô cùng tính khủng cho dù là bị ba người vây công y n g lần này lãnh nguyện không có tiền đến chỉ có thủ hộ giả cùng ngô tử ngâm đối phương không công kích tình huống dưới vẫn thật là chỉ có trường mắt chia tuy nhiên thủ hộ giả một mực tại trào phúng lấy đối phương nhưng đối mặt hắn trào phúng đối phương mí mắt đều không kéo một chút lại tại lúc này không gian đột nhiên trở nên phi thường không ổn định đứng lên ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên chui vào này phóng đẵng không bị trói buộc phi thường có lễ phép cùng mấy người chào hỏi làm sao có thể ngươi là thế nào tiên đ ê n dị ma chừng to mắt nói cứ như vậy đi tới nhà phóng đẵng không bị trói buộc một mặt vô tội nói không có khả năng nơi này là độc lập không gian ngươi làm sao có thể tiến đến dị ma có chút sụp đổ nói thấy dị ma lực chú ý phóng tới phóng đẵng không bị trói buộc trên thân nô tử ngâm ánh mắt lói lên lập tức một đạo thánh quang thẩm phán trực tiếp hướng đối phương vô tới mắt thấy thánh quang liền muốn rơi xuống đối phương trên đầu lại tại thời khắc mấu chốt dị ma đột nhiên một hàng đơn vị rời né tránh nô tử ngâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài hử làm đánh lén người còn non điểm dị ma hử lạnh nói nhưng mà đúng lúc này không gian đặc thù đột nhiên sụp đổ ngay sau đó trước mắt mọi người một hoa lần nữa t r ở lại trong chiến trường tại sao có thể như vậy dị ma một mặt khó có thể tin h ả o h ả o không gian đặc thù làm sao lại đột nhiên vỡ vụ đâu mà n ô tử ngâm sau khi ra ngoài nhưng không có đi quản cái khác ngay lập tức đem mọi người trạng thái nối liền nguyên bản bởi vì trạng thái biến mất bị dị ma đánh thê thảm vô cùng mọi người lại lần nữa mạnh mẽ lên chuyện gì xảy ra không phải để ngươi mang đi người mục sư kia sao tại sao lại trở về dạ ma cả giận nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a cái này dị ma một mặt bị khuất lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía phóng đẳng không bị trói buộc nói hẳn là g i a hỏa này khắt chế ta thứ nguyên không gian mẹ kiếp đám người kia làm sao cái gì biến thái đều có t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám ngoa tạo dây chuyền theo phóng đẳng không bị trói buộc xuất thủ dị ma nhất tộc thứ nguyên không gian cũng cơ hồ báo hỏng theo cảnh giới tăng lên thiên phú của hắn đồng dạng một mực tại tăng lên phá hư phong ấn tốc độ so trước kia thế nhưng là nhanh nhiều chỉ là hắn này thiên phú đối với chiến đấu cơ hồ không có trợ giúp gì đến mức lực chiến đấu của hắn tại trong một đám người vẫn luôn là hạt chót cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm cũng may ngô thiếu thần biết tầm quan trọng của hắn một mực mang theo hắn quả nhiên đến thời khắc mấu chốt tác dụng liền phát huy ra có phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tại đối phương muốn vây khốn ngô tử ngâm cơ hồ là không có khả năng phóng đáng không bị trói buộc cũng rõ ràng chính mình định vị cho nên dứt khoát liền không tham dự chiến đấu trực tiếp đi theo ngô tử ngâm bên cạnh chiến đấu có n ô tử ngâm cùng không có n ô tử ngâm hoàn toàn cũng là hai chuyện khác nhau trừ trạng thái kỹ năng n ô tử ngâm tăng máu cũng đồng dạng cả cập bánh cho dù là đối mặt trí cường giả công kích nàng đều có thể thêm lên điểm ấy mộng nguyễn khinh vũ đều làm không được chớ đừng nói chi là cái khác mục sư cho nên n ô tử ngâm trở thành dị ma nhất định phải giải quyết chướng ạ i chỉ là có thủ hộ giả cùng phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tại duy nhất cái trí cường giả hiển nhiên là giải quyết không thể cái khác trí cường giả trong lúc nhất thời còn rút không ra tay tới đối phó bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông tuy nhiên loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu không bao lâu nơi xa mấy chục đạo khí tức lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới cảm nhận được những khí tức này mọi người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề dị ma siêu thần cấp cường giả chạy lên rất nhanh hơn ba mươi đạo thân ảnh vụ xuất hiện ở trong sân để nguyên bản chiếm nhân số ưu thế mọi người nhất thời mất đi ưu thế ha ha các ngươi xong giả ma cười to nói bên trên giết bọn hắn nhưng mà ngay tại một đám siêu thần cấp cường giả chuẩn bị xuất thủ lúc trong s â n cốc đột nhiên bay ra ngoài hơn m ư ơ i đạo thân ảnh từ khí tức bên trên phán đoán tất cả đều là siêu thần cấp cường giả vụ tôn cao mày nhìn xem những người này hơi nghỉ hoặc một chút nói những người này làm sao đều siêu thần rất nhanh hơn mười đạo thân ảnh nháy mắt đi vào mọi người trước người trần phong lão đại không phụ kỳ vọng chúng ta thành công mộc hồi tam quốc có chút hưng phấn nói ha ha lão tử cũng là siêu thần cấp tam quốc điện vi càng đem hưng phấn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế nhìn một bên hoàng thiếu trong lòng lại có chút hâm mộ ừ m thành công liền tốt tiếp xuống những này trí cường giả liền giao cho các ngươi có vấn đề sao nô thiếu thần hỏi hhh không có vấn đề không nói đánh rét ngăn chặn tuyệt đối là không có vấn đề mộc hồi tam quốc tự tin nói rất nhanh ngọc hồi tam quốc bọn người trực tiếp hướng dị ma trí cường giả công kích mà đi mà nguyên bản đối phó những n à y trí cường giả hoàng thiếu bọn người nháy mắt lui về đến đưa mắt nhìn sang chạy tới siêu thần cấp dị ma ngọc hồi tam quốc bọn người có m ộ ư ơ i ba người tăng thêm l ã o đẳng tử u băng ngữ vừa vặn m ộ ư ơ i sáu cái nô thiếu thần cũng lui ra đến tử u đồng dạng thẳng hướng một cái khác trí cường giả đem vu tôn giao cho băng ngữ một người lúc này vu tôn trạng thái cũng không làm sao tốt tin tưởng băng ngữ có thể ứng phó tới ngay sau đó nô thiếu thần mang theo hoàng thiếu bọn người đón lấy chạy tới hơn ba mươi siêu thần cấp dị ma hắn biết dị ma siêu thần cấp không chỉ ch ngay sau đó ngô thiếu thần lần nữa đối mọi người bàn giao vài câu lập tức trực tiếp thẳng hướng một đám siêu thần cấp cường giả chiến đấu lần nữa khai hỏa có ngậm hồi tam quốc bọn người kéo lấy trí cường giả ngô thiếu thần bọn họ đối mặt hơn ba mươi siêu thần cấp cường giả tự nhiên là không có vấn đề gì huống hồ còn có ngô tử ngâm tại tuy nhiên mọi người lại biểu hiện vô cùng v sức vừa đánh vừa lui không bao lâu liền thối lui đến trong sân gốc g ra không đột nhiên nhìn chằm chằm một cái siêu thần cấp dị ma trong mắt lóe lên một tia không khỏi q u a n mang cái này siêu thần cấp dị ma đột nhiên toàn thân chấn động lập tức giống nổi điên vọt thẳng hướng cách đó không xa trong thông đạo một bên khác cựu vĩ hồ chín cái đuôi mở ra đồng d ạ n g nhìn về phía một cái siêu thần cấp dị ma trong mắt trợt l ó e sáng rất nhanh cái này siêu thần cấp dị ma một mặt cười d â m hướng thông đạo sông đi vào nô thiếu thần cười lạnh một tiếng nháy mắt theo sau đây là đâu ta làm sao biết cấp hai chủ thành cái nào đó trong sơ gốc hai cái dị ma một mặt ngộng bức nhìn xem một phía đây là các ngươi nơi tán g thân quang mang loại lên nô thiếu thần cũng xuất hiện trong sơ gốc là ngươi đem ta làm tới cái này đến hai cái dị ma nhìn xem nô thiếu thần nói có thể nói như vậy ngươi muốn làm gì giết các ngươi nô thiếu thần không nói nhảm trực tiếp liền xuất thủ bên kia chiến trường còn đang chờ hắn đâu tự nhiên là không thể nói chuyện phiếm hừ đánh hai ngươi thật sự cho rằng chúng ta là bùn đạn sao hai cái siêu thần cấp cường giả hừ lạnh một tiếng đồng thời hướng nô thiếu thần xuất thủ nếu như là một đối, một, đối mặt vị này nhân tộc trí tôn bọn họ hay là rất sợ hãi nhưng nếu là hai đánh một vậy liền không cần thiết sợ như thế nào đi nữa đối phương cũng chỉ là cái thần cấp mà thôi nhưng mà rất nhanh bọn họ liền biết vì sao đối phương có thể tại thần cấp xưng tôn siêu thần cấp thực lực cố nhiên cường đại nhưng bây giờ ngô thiếu thần y nguyên có được chiến trí chi cường giả thực lực tự nhiên sẽ không sợ sợ hai cái siêu thần cấp gì m à cấm bay vực trường vừa mở các loại trạng thái kỹ năng hướng trên thân một tràng trực tiếp chịu lấy công kích của đối phương đối bọn hắn điên cuồng truyền vận siêu thần cấp công kích rất mạnh mỗi lần đều có thể đánh dụng ngô thiếu thần mấy trăm triệu tổn thương nhưng bây giờ ngô thiếu thần trọn vẹn hai nữ sinh mệnh giá trị. chỉ là v ã i ư ớ c tính toán cái gì vì mau chóng giải quyết chiến đấu nô thiếu thần thậm chí đem trang bị đều mặc vào tuy nhiên thuộc tính không cách nào tăng lên nhưng những trang bị này bên trong có ũ n g c không ít kỹ năng hay là rất mạnh kinh khủng chiến đấu khiến cho sơn cốc chung quanh mấy chục dặm không gian đều đang rút rút y một chút người hiểu chuyện muốn tới xem một chút lại bị bên này vặn vẹo không gian bị dọa cho phát sợ loại này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết rốt cuộc tại sau mười phút cái thứ nhất siêu thần đánh tới chém giết tuyến nô thiếu thần quả quyết dẫn bạo độc tố cùng tả ấn nhất đao tuyển sắt đem giải quyết gần nửa máu chém giết tuyến để cái này siêu thần cấp dị ma còn chưa kịp chạy trốn liền trực tiếp bị đánh g i ế t do đến một cái khác dị ma chân đều mềm không chút do dự quả quyết chạy trốn nhưng mà lúc này muốn chạy trốn đã là không có khả năng nô thiếu thần vung tay lên đem trên mặt đất nổ đồ vật toàn bộ nhặt lên cũng không kịp nhìn mở ra thời không lĩnh vực đem đối phương muốn chạy trốn ý nghĩ bóc chết ngoan ngoan trở thành ta trang bị đi nô thiếu thần cười lạnh một tiếng nháy mắt xuất hiện tại đối phương bên cạnh lần nữa hướng đối phương công kích mà đi mấy phút đồng hồ sau cái này siêu thần cấp cường giả đồng dạng đi vào một cái khác theo gót mắt nhìn mặt đất nổ trang bị lại là một kiện đầu khôi nô thiếu thần bất đắc dĩ lắc đầu lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía càn không giới một cái k i a nổ còn không có nhìn đâu ngàn vạn muốn tới dây chuyền a nô thiếu thần cầu khẩn ngoa tạo dây chuyền chương năm trăm chín mươi chín đột phá đi siêu thần cấp nô thiếu thần nhìn xem trong tay hư không dây chuyền trừng to mắt đây thật là niềm vui ngoài ý muôn a nguyên bản hắn đều chuẩn bị tiếp tục để r ắ c không bọn họ cả mấy cái tiến đến làm thịt lại không nghĩ rằng đ o ạ thứ nhất liền cho hắn tuân ra đến như thế tiết kiệm không ít sự tỉnh chỉ có thể nói vật khí thứ này thật rất thần kỳ Đã theo r a n g bị đều đ chiến thần huân chương, chương đeo lên một khắc này trực tiếp dẫn động nô thiếu thần toàn thân năng lượng cũng dẫn dắt đến hắn bắt đầu đột phá nô thiếu thần đi theo chỉ dẫn rất mau tiến vào đột phá trạng thái bất quá hắn nhưng không có trực tiếp lựa chọn đột phá mà chính là bắt đầu dung hợp trên người trang bị kỳ thật dung hợp trang bị cũng không tính quá mức phức tạp trang bị bản thân liền là năng lượng chuyển đổi mà đến đơn giản cũng là thông qua phương pháp đặc thù đem hắn lại chuyển đổi thành năng lượng dung nhập thể nội chỉ là muốn đem trang bị vốn có thuộc tính cùng kỹ năng giữ lại độ khó kia liền muốn lớn hơn nhiều cũng may có chủ thần phương pháp chỉ cần cẩn thận điểm nên vấn đề không lớn không phải vậy mậu hồi tam quốc bọn họ nhiều người như vậy cũng không có khả năng đều thành công bất quá mậu hồi tam quốc bọn họ dung hợp đều là thần khí mà hắn dung hợp chính là siêu thần khí ở trong đó trên lệch liền có chút lớn nô thiếu thần cẩn thận từng ly tùng tí dẫn dắt đến thể nội năng lượng dựa theo chủ thần phương pháp bắt đầu phân giải kiện thứ nhất trang bị hư không đầu khôi đầu khôi hắn khoảng chừng ba kiện coi như vạn nhất thất bại hắn còn có hai kiện ảnh hưởng không lớn theo đầu khôi chậm rãi tan g ã i năng lượng cường đại từ trong đó phóng xuất ra nô thiếu thần tranh thủ thời gian dùng linh hồn chỉ lực đem năng lượng khống chế lại không để nó tứ tán ra một bước này cũng là khó khăn nhất thần khí còn tốt khống chế lại độ khó khăn không tính quá lớn nhưng siêu thần khí thuộc tính viễn siêu thần khí năng lượng càng là vô cùng bá đạo như muốn khống chế lại độ khó khăn có thể nghĩ vạn vật đều có định luật muốn thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn đương nhiên phải tiếp nhận càng lớn áp lực theo đầu khơi bị phân giải càng nhiều năng lượng cũng vượt đến càng ngày càng cùng bạo nô thiếu thần áp lực cũng liền càng lúc càng lớn lúc này ngô thiếu thần sắc mặt nghiêm túc trên đầu đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi bất quá hắn một mực cắn chặt hầm răng gắt gao chống đỡ đường là tự mình lựa chọn khóc cũng phải đi đến thời gian từng chút từng chút đi qua ngô thiếu thần cơ hồ vận dụng toàn thân linh hồn chỉ lực đi khống chế này vô cùng to lớn năng lượng lại như c ũ vô cùng gian nan hắn lúc này phi thường may mắn lúc trước bị thứ hồn ong trà tấn mấy giờ mấy cái kia giờ thống khổ t r a tấn khiến cho linh hồn hắn có thể thăng h o a lại thêm ăn nhiều như vậy hồn mật khiến cho hắn linh hồn chi lực viễn siêu những cường giả khác nếu không căn bản là không có cách khống chế lại cái này vô cùng kinh kh tuy nhiên càng ngày càng gian nan nhưng ngô thiếu thần lại n g ạ n h sinh sinh chống đỡ nhưng mà ngay tại đầu khôi triệt để phân giải nháy mắt một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát đi ra v ọ t thẳng phá ngô thiếu thần linh hồn không chế năng lượng nháy mắt tứ tản ắ n ra ngô thiếu thần sắc mặt trong nhuận một cỗ choáng váng cảm giác đánh tới kém chút như vậy té xịu đi qua tuy nhiên cũng may hắn biết rõ thời khắc này tầm quan trọng giang hung hăng cắn một cái đầu lưỡi ép buộc mình tỉnh táo lại một khi hắn té xịu liên sẽ tự động tấn thăng đến siêu thần cấp tuy nhiên lại là phổ thông tấn thăng hậu kỳ cho dù có biện pháp lại dung nhập trang bị cũng vô pháp đột phá hạn m vậy hắn hết thể nỗ lực toàn bộ đều p h í không hổ là siêu thần khí quả nhiên c h ủ n g bố nô thiếu thần cảm thán nói có chút đáng tiếp nhìn một chút tứ tán năng lượng lắc đầu năng lượng thất lạc trang bị vốn có thuộc tính cùng kỹ năng đều tiêu tán k i ệ n trang bị này cũng liền thế nô thiếu thần lần nữa từ trong càn không giới xuất ra một cái mũ giáp nhưng không có lập tức phân giải hắn biết rõ dù là lại đến một lần kết quả vẫn là đồng dạng lấy hắn hiện tại linh hồn lực căn bản là không có cách khống chế lại sau cùng này một chút này vô cùng c u ồ n bạo năng lượng hắn đều như thế cái khác thần cấp cường giả liền lại càng không cần phải nói cũng chính là thần cấp muốn dung nhập một thân siêu thần khí đột phá căn bản không có khả năng tuy nhiên ngô thiếu thần bỏ ra lớn như vậy tinh lực làm chuyện này đều đã đến một b ư ớ c này tự nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ ngẫm lại ngô thiếu thần trực tiếp từ trong c à n không i ớ i đem hết u y hồn ngọc cùng thứ hồn o n g tổ lấy ra tại cấp một chủ thành ngô thiếu thần chưa từng có dùng qua thứ hồn o n g nguyên nhân rất đơn giản dị ma là không gian hệ song khác thứ hồn o n g tùy tiện một cái hư không hắc động hoặc là thứ nguyên không gian liền có thể để thứ hồn o n g biến mất cho nên ngô thiếu thần dứt khoát không cần theo ngô thiếu thần thực lực tăng lên thứ hồn ong tác dụng cũng thay đổi thành thẩm vấn công cụ mà chỉ là thẩm vấn tự nhiên dùng chẳng phải nhiều là thời điểm để các ngươi tái phát vùng một chút tác dụng nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ nhìn xem trong tay tổ hỏng nô thiếu thần nhưng trong lòng lại có chút không đành lòng dù sao theo hắn lâu như vậy mà lại đối với hắn trợ giúp lớn như vậy bây giờ lại muốn hy sinh chúng nó đến để thăng mình ít nhiều có chút quá phận tuy nhiên ngô thiếu thần cuối cùng không phải chết đầu góc người tuy nhiên không đành lòng nhưng vì đại cục vẫn là để thứ hồn long vương đem tất cả thứ hồn long đều triệu hoán đi ra chỉ để lại mấy trăm con tại tổ hong bên trong một mặt là vì về sau thẩm vấn dụng một phương diện khác cũng là vì cho thứ hồn long nhất tộc lưu lại hưng hỏa theo vô số thứ hồn long từ tổ hong bên trong chui ra toàn bộ trong sơn cốc lít nha lít nhít tất cả đều là thứ hồn long oong n g oong thanh â m vang lên liên miên dù là ngô thiếu thần biết những n à y thứ hồn long sẽ không công kích hắn y nguyên cảm giác tê cả ra đầu cái này nếu là ngủ đông xuống tới hẳn là có thể đem người đau chết đi xin lỗi n ô thiếu thần nói khẽ lập tức trực tiếp đem ba cái phân thân triệu hoán đi ra bắt đầu điên cuồng đánh g i ế t những n à y thứ hồn ong nô thiếu thần hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt không cách nào khởi hành cho nên chỉ có thể ba cái phân thân độc thủ t h í thần bắn tung tóe công kích đã đạt tới chung quanh năm m tuy t nhiên đánh dị ma tác dụng không lớn nhưng là dùng để đánh g i ế t thứ hồn ong loại này tiểu hình quái vật này tác dụng liền phi thường khủng bố nhất đao xuống dưới năm m phạm vi thứ hồn ong toàn bộ trúng độc rất nhanh liền n h a u n h a u bị đ ộ chết c tốc độ cực nhanh ba cái cùng một chỗ mỗi dây đều có hết mấy vạn thứ hồn ong bị độc chết mặt đất không ngừng có hồn mật rơi xuống tại nô thiếu thần không chế h ạ n những n à y thứ hồn ong đều ch lập tức nô thiếu thần bắt đầu điên cung ồ nuốt hồn mật mà linh hồn chỉ lực của hắn cũng theo nuốt hồn mật đang nhanh chóng tăng lên trước kia ngô thiếu thần nhìn chúng chính là hồn mật mang cho hắn toàn thuộc tính tăng lên hắn hiện tại mới hiểu được tương đối linh hồn lực tăng lên điểm kia thuộc tính thực tế là không đủ nhét cái răng mây phút đồng hồ sau tất cả thứ hồn ong đều bị tàn sát không còn tất cả rơi xuống hồn mật cũng đều bị ngô thiếu thần ướt nô thiếu thần rõ ràng cảm giác được linh hồn chỉ lực của hắn lần nữa đạt được to lớn tăng lên tựa hồ đã đạt tới cực hạ nhắm mắt lại nô thiếu thần lại một lần nữa bắt đầu phân giải hư không đầu khôi mà lần này r đầu khôi không ngừng bị phân giải năng lượng lại bị một mực khống chế lại không có bất kỳ cái gì tràn lan rất nhanh l i ề n đến thời khắc mấu chốt khi hư không đầu khôi bị triệt để phân giải lúc đồng dạng là một cô năng lượng kinh khủng đánh thẳng tới lần này nô thiếu thần đã sớm chuẩn bị tăng lớn linh hồn chỉ lực gắt gao k h ô n g chế lại rốt cục tại trải qua vài giây đồng hồ về sau năng lượng cuối cùng an t ĩ n h lại mà lúc này toàn bộ đầu khôi bị toàn bộ phân giải lại như c ũ bảo lưu lấy ban đầu bộ dáng chỉ là từ một cái trạng thái cố định đầu khôi biến thành một cái trạng thái khí năng lượng nô thiếu thần hung hăng thờ phảo lập tức tranh thủ thời gian dẫn dắt đến đầu khôi năng lượng dung nhập thể nội theo năng lượng du nhập g n nô thiếu thần rất rõ ràng cảm giác được nguyên bản đã đạt tới hạn mức cao nhất thuộc tính vậy mà như kỳ tích lần nữa bắt đầu tăng trưởng quả là thế nô thiếu thần trong mắt lóe lên một kia hưng phấn không hưởng công hắn hao hết t i ê n tân vạn khổ chuẩn bị có kiện thứ nhất cái khác liền đơn giản nhiều rất nhanh một kiện lại một kiện siêu thần khí bị phân giải du nhập g n nô thiếu thần thể nội mà nô thiếu thần thuộc tính cũng đang điên c u ồ n g tăng lên rốt cục khi tất cả trang bị toàn bộ du nhập g n về sau nô thiếu thần thuộc tính trực tiếp lật mấy lần mà lúc này hắng nguyên còn tại thần cấp đột phá đi siêu thần cấp nô thiếu thần triệt để bông ra áp chế Vô số năng lượng tràn vào thể nội, thần chương l sáu trăm linh dám đụng đến ta nữ nhân các ngươi dị mà xong cảm nhận được thể nội vô cùng cường hãn năng lượng nô thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng vẽ hưng phấn kinh lịch nhiều như vậy rốt cục đạt tới siêu thần cấp tranh thủ thời gian nhìn về phía tự thân thuộc tính sinh mệnh tám mươi nghìn ước công kích m ộ ư ơ i hai ước phòng ngự hai trăm i triệu tốc độ tám vạn nhìn xem tự thân thuộc tính chính ngô thiếu thần đều bị chấn động đến thuộc tính này hiển nhiên đã vượt qua trí cừng giả đây xem như đã đánh vỡ gông xiềng đi nô thiếu thần thầm nghĩ siêu thần chi bên trên không có cụ thể cảnh giới không có cách nào trực tiếp phản đoán chỉ có thể đến lúc đó nhìn xem có hay không còn có thể tiếp tục tăng lên nếu như có thể mà nói vậy liền chứng minh thật đã đánh vỡ gông xiềng hh ắ c ắ c mặc kệ có hay không thành tựu siêu thần như dễ cả nô thiếu thần tự tin nói từ trong càn khôn giới đem chủ thần lưu lại nguyên tinh lấy ra nhìn xem trong tay nguyên tinh nô thiếu thần trong mắt lóe lên không khỏi t h ầ n sắc chủ thần cố ý cường điệu để hắn đột phá thời điểm muốn đem nguyên tinh cùng một chỗ dung nhập thể nội nhưng nô thiếu thần không có làm như thế nếu như chủ thần không có cố ý nhân mạnh lời nói hắn là dự định dung nhập nhưng là chủ thần tại một khắc cuối cùng lại cố ý cường điệu chuyện này lại làm cho trong lòng của hắn cảnh giất lên quả thật hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cơ hồ đều là chủ thần bán cho nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm người khác áo cưới nô thiếu thần không có vĩ đại như vậy thậm chí có thể nói có chút tự tư để hắn hy sinh chính mình thành toàn người khác hắn làm không được cho dù là người này có thể cứu vãn cả nhân tộc có thể thôn phê địa cầu bản nguyên chứng minh chủ thần thiên phú hẳn là thôn vệ loại hơn nữa còn là vô cùng cường đại thôn vệ loại thiên phú loại thiên phú này quá mức nguy hiểm đến hắn loại cảnh giới đó muốn thôn vệ một người linh hồn không khó lắm mà có thể làm ra thôn vệ địa cầu bản nguyên loại sự tình này chủ thần thấy thế nào cũng tuyệt không phải lương thiện cho nên ngô thiếu thần cuối cùng nhịn xuống thực lực lại lần nữa tăng v ọ n dụ h o c không có dung hợp mới tĩnh có lẽ hắn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử nhưng hắn cũng không hối hận dù là không có nguyên tình hắn tin tưởng mình như thường có thể đột phá hạn mức cao nhất thành cựu siêu thần chỉ b ê n trên hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi nô thiếu thần lắc đầu đem nguyên tình thu lại thứ này còn là dùng tới làm đá năng lượng thích hợp hơn điểm chậm trễ lâu như vậy thời gian không biết bọn họ hiện tại thế nào đến nhanh đi về nô thiếu thần nói xong đột nhiên xuất ra phá không thứ tại phía trước vạch một cái đem phía trước không gian vạch ra một vết nứt lập tức trực tiếp chui vào thanh long thành trong sơ cốc chiến đấu sớm đã thăng cấp nô thiếu thần rời đi sau không bao lâu dị ma cái khác siêu thần cấp tường giả liền đều chạy đến ngay sau đó nhân tộc còn lại hơn m ộ ư ơ i siêu thần cấp cường giả cũng chạy đến tại hoàng thiếu bọn người có thể chiến siêu thần hậu nô thiếu thần liền không có để bọn hắn đi theo mà chính là để bọn hắn trở về bảo hộ những người k h á c tộc lúc này tại thời khắc nguy cấp bọn họ dứt khoát chạy đến tri viện chỉ là đối mặt dòng d ã hơn tám mươi cái siêu thần cấp dị ma cho dù là bọn họ chạy đến cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà lại theo dị ma số lượng trên diện rộng gia tăng đối phương trực tiếp chia cắt chiến trường nô tử ngâm muốn tăng máu thêm trạng thái trở nên vô cùng khó khăn hoàng thiếu bọn người tuy nhiên rất mạnh thần cấp liền có được siêu thần cấp chiến lược nhưng là đối mặt viễn siêu tự thân số lượng siêu thần cấp từng giả một khi ngô tử ngâm trạng thái không có đuổi theo bọn họ đồng dạng chịu không được chiến đấu vô cùng thảm liệt không bao lâu song phương liền bắt đầu xuất hiện thương vong vũ phi quân lâm lãnh n g u y ệ t mấy cái cung tiến thủ ưu tiên cầm xuống một máu ngay sau đó hoàng thiếu phối hợp cựu vĩ hồ cùng thần vương cùng một chỗ lần nữa đánh giết một cái nhưng mà tương ứng nhân tộc bên này đồng dạng tổn thất hai cái siêu thần cấp từng giả đều là thánh quang đại lục không phải thực lực đối phương quá kém mà chính là thánh quang đại lục bọn này siêu thần cấp cường giả tựa hộ là ôm thế chết bảo hộ mọi người thái độ mà tới hai cái đều là vì bảo hộ mọi người mà chết cái này khiến hoàng thiếu bọn người nhìn về phía bọn này thánh quang đại lục trong mắt cường giả đều là kính nghệ nhưng mà cuối cùng thực lực sai biệt quá lớn theo thời gian trôi qua mọi người tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm thần cập chiến trường như thế trí cường giả chiến trường đồng dạng nghiêm trọng ngập hồi tam quốc bọn người là vừa tân thăng siêu thần cấp tuy nói thuộc tính đã tiếp cận trí cường giả nhưng thủ đoạn so với trí cường giả hay là kém không ít thời gian ngắn ngăn chặn còn tốt thời gian g i i thế yếu liền càng ngày càng rõ r mẫu chốt là giờ phút này ngô tử ngâm siêu thần cấp chiến trường đều không chú ý được đến tự nhiên không có thời gian bận tâm bọn họ lúc này trí cường giả trong chiến trường trừ băng ngữ cơ hồ mỗi một chỗ chiến trường đều bị đệ lên đánh đám người bọn họ liền băng ngữ một người là chân chính trí cường giả nhưng mà băng ngữ đối thủ lại là giữa sân mạnh nhất vũ tôn tuy nói bị ba người bọn hắn đánh dụng không ít trạng thái nhưng cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết mà lại đối phương bây giờ còn chưa có mở ra loại kia trạng thái đặc thù băng n ữ rất rõ ràng nhớ kỹ lần trước đối phương biến dạng sau thực lực trực tiếp gấp đội đánh nàng không hề có lực hoàn thụ nàng tin tưởng đối phương mở ra loại kia trạng thái tuyệt đối cần trả một cái giá thật lớn nhưng băng ngữ cũng không dám đánh quá ác chỉ có thể là ngăn chặn đối phương chờ đợi lấy ngô thiếu thần trở về toàn bộ chiến trường bên trong nhân tộc toàn bộ ở vào tuyệt đối thế yếu siêu thần cấp trong chiến trường kim sĩ đại bằng mang theo một đám cung tiến thủ lần nữa một hồi chuyển vận sau nhanh trong kéo dài khoảng cách nhưng mà ngay tại nó rời đi chiến trường lúc một đạo không gian phong tỏa đột nhiên xuất hiện ngay sau đó phía trước nó xuất hiện bảy tám đạo dị ma thân ảnh kim sĩ đại bằng nháy mắt quay đầu nhưng mà sau lưng đồng dạng xuất hiện mấy đạo thân ảnh lần nữa đem hậu phương không gian phong tỏa vậy làm sao bây giờ để phóng đạn không bị trói buộc tới phá mất những ngày phong tỏa hắn hiện tại đoán chừng tự thân khó đảm bảo quân lâm thở dài nếu như không có đoán sai tử ngâm này sẽ cũng bị đối phương ngăn chặn tiếp xuống muốn liều mạng nếu không chúng ta đều được lạnh mà lại bị dị ma đánh giết thế nhưng là ngay cả thi thể đều muốn bị thôn phê đến lúc đó cho dù là tử ngâm hiến tế đều không cứu về được ừ m lãnh n g u y ệ t ngưng trọng gật gật đầu mà một bên vũ phi lại là một câu không nói trực tiếp dựng cung bắn tên cho dù là đối mặt hơn mười siêu thần cấp dị ma y nguyên nhìn không ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi không hổ là đại tẩu cái này tâm tính đội phục quân lâm đội phục nói lập tức đồng dạng nhanh chóng chuyển vận lãnh n g u y ệ t mắt nhìn vũ p h i này sắc mặt bình tĩnh trong lòng cũng là có chút kính nghệ bốn cái thần cấp vs mười lăm cái siêu thần cấp dị ma nếu là không có trị viện đây tuyệt đối là hẳn phải chết cục diện thế nhưng là lúc này tất cả mọi người bị dị ma ngăn chặn chỉ viện cơ h ộ i là không có khả năng m ộ u nguyễn linh nhi mắt nhìn nơi xa chiến sĩ phương hướng thở dài có lẽ đ ờ i này đều không có cơ hội h ả o h ả o đảm một trận yêu đương rất nhanh hơn mười dị ma đồng thời xuất thủ kinh khủng kỹ năng trực tiếp hướng mấy người nghiền ép mà tới lãnh nguyệt ngay lập tức đem hùng đại triệu hắn đi ra ngăn tại phía trước mà mấy người bọn hắn thì tay số kéo căng điên cuồng hướng phía trước dị ma công kích nhưng mà có phòng ngự mạnh nhất hùng đại tại hơn mười siêu thần cấp dị ma trước mặt ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu được nổi liền trực tiếp bị đối phương tập kích dây mất rất nhanh các loại kinh khủng kỹ năng rơi trên người bọn hắn nhất thời để bọn hắn hát v ề điên cuồng hạ xuống các nàng lúc này cũng không có trạng thái tại hơn một ngàn nước sinh mệnh tại hơn mười siêu thần cấp cường giả điên cuồng công kích đến căn bản kiên trì không bao lâu ừ để các ngươi nhảy nhót lâu như vậy cũng nên kết thúc một cái siêu thần cấp dị ma hừ lạnh một tiếng lập tức một đạo hư không sụp đổ lần nữa hướng mọi người đánh tới đúng lúc này bị phong tỏa không gian đột nhiên vỡ tan một thân ảnh xuất hiện ở trong sân là nên kết thúc dám đụng đến ta nữ nhân các ngươi dị ma xong chương sáu trăm linh một vu tôn vân l ạ theo đạo thân ảnh này xuất hiện tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh này、thần. lão đại vũ phỉ quân lâm đám người nhất thời mừng rỡ không thôi tựa hồ chỉ cần hắn đến lớn hơn nữa nguy cơ đều không phải vấn đề độc tôn dị ma bên này lại là biến sắc có chút kiên kỵ nhìn xem nô thiếu thần sợ cái gì chúng ta hơn mười siêu thần cấp tại coi như hắn đến lại có thể thế nào cầm đầu siêu thần cấp dị ma cả giận nói có thể hắn cũng siêu thần sau lưng một cái siêu thần cấp dị ma yếu đất đạo không đúng hắn là trí cường giả một cái khác siêu thần cấp dị ma kinh h a i nói đối phương thời khắc này khí tức tuyệt đối vượt qua siêu thần cấp chỉ có trí cường giả có thể giải thích cái này lập tức để hơn mười siêu thần cấp dị ma trong lòng có chút suy nhược trí cường giả thì thế nào chúng ta trước ngăn chặn hắn các cái khác trí cường giả đại nhân giải quyết xong đối thủ về sau hắn liền chết chắc ở mỹ một đám dị ma lẫn nhau động viên dù sao cũng là siêu thần cấp cường giả tự nhiên không có khả năng bị trí cường giả hù đến bất quá bọn họ không biết là trước mắt cái này trí cường giả cùng cái khác trí cường giả cũng không đồng dạng nô thiếu thần vừa xài bước ra đi thăng tới vũ phi trước mặt nhẹ giọng hỏi không có sao chứ vũ phi lắc đầu mỉm cười nói không có việc gì ừ m không có việc gì liền tốt nô thiếu thần xoa xoa vũ phi đầu lập tức quay người nhìn về phía đối diện hơn mười siêu thần cấp dị ma trước kia cảnh giới không đến không nhìn thấy đối phương thuộc tính hiện tại siêu thần cấp đối phương thuộc tính cũng đều một mắt nhưng bút lực mạnh mẽ siêu thần cấp sinh mệnh tám nghìn ước công kích năm tám ước phòng ngự tám nghìn vạn tốc độ năm vạn nhìn đối phương thuộc tính nô thiếu thần khép cười một tiếng thuộc tính này trước kia đối với hắn uy hiếp hay là thật lớn nhưng là hiện tại đến nói quả thực yếu bạo cảm nhận được nô thiếu thần này khinh miệng n cười bút lực mạnh mẽ nhất thời tức giận không thôi đ ộ n tôn người chớ đáp ý chúng ta nơi này có hơn mười siêu thần cấp tại coi như ngươi đến trí cường giả lại có thể thế nào ha ha có thể như thế nào nô thiếu thần cười cười lập tức vừa xài bước ra nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương thí thần tùy ý trên người đối phương gạch một cái ngay sau đó trực tiếp dẫn bạo độc tố một bốn nghìn năm trăm bảy mươi ức trước mắt một tầng độc tố vì mười hai ức một nghìn bốn trăm hai mươi và dây bút lực mạnh mẽ thân thể trực tiếp dừng lại con mắt gắt gao chừng mắt nô thiếu thần đến chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra mình đường đường siêu thần cấp cường giả lại bị đối phương trực tiếp dây nhìn xem bút lực mạnh mẽ thi thể thẳng tắp rơi xuống mặc kệ là dị ma hay là quân lâm bọn người chừng tóm ắ t miêu sát đây cũng không phải là thần cấp mà chính là siêu thần cấp lại bị trực tiếp miêu sát một màn này khiếp sợ tất cả mọi người tê cả ra đầu còn lại siêu thần cấp dị ma nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán không còn có vừa rồi hào nôn c h í khí trực tiếp chạy từ tán nhưng mà lúc này tốc độ của bọn hắn tại ngô thiếu thần trước mặt hoàn toàn cũng là chuyện t i ế u lâm ngô thiếu thần lần nữa vừa xài bước ra trực tiếp đuổi kịp một cái tiện tay dây mất lập tức lần nữa b ư ớ ra lại xuất hiện tại một cái khác siêu thần cấp dị ma bên cạnh cứ như vậy nô thiếu thần thân ảnh như là không có bất kỳ cái gì khoảng cách đồng dạng tại cả vùng không gian lúc gần lúc hiện mỗi lần xuất hiện liền sẽ có một cái siêu thần cấp dị ma v ỡ lạc cho dù là dị ma trốn vào hư không cũng sẽ bị nô thiếu thần dùng phá không thứ cho đâm ra giải quyết hết không đến một phút đồng hồ hơn mười siêu thần cấp dị ma liền toàn bộ nớt hận nhìn xem tự thân thuộc tính lần nữa dâng lên một đoạn nô thiếu thần trên mặt lộ ra một vòng mịn cười xem ra thành công đâu thuộc tính còn có thể tiếp tục tăng trưởng liền chứng minh hắn đã đột phá công x i ề n tiếp xuống chỉ cần không ngừng tăng lên thuộc tính đến lúc đó liền nhìn này cái gọi là ngọn nguồn tổ có thể hay không kháng trụ hắn xem ra liếc một chút chọn mắt hốc mồm quân lâm b ọ n người nô t h i ế u thần lắc đầu cái này tâm tính không được a lập tức vừa xài bước ra trực tiếp xuất hiện tại trí cường giả trong chiến trường lúc này bên này đánh thẳng lửa nóng nô thiếu thần đi vào băng ngữ phụ cận mắt nhìn đối diện vũ tôn vũ tôn siêu thần cấp thực h ạ n sinh mệnh mười nghìn ước công kích mười ước phòng ngự một ước tốc độ sáu vạn đây chính là cái gọi là trí cường giả nô thiếu thần lắc đầu thuộc tính này ý nguyên không đủ nhất đạo a là ta quá mạnh vẫn là bọn hắn quá yếu ừng hẳn là ta độc quá hung tàn nếu là bình thường đánh coi như ta mười hai ước công kích muốn đánh g i ế t mười nghìn nước máu trí cường giả cũng không phải chuyện đơn giản nhưng là ta độc này tựa hồ có chút không dạng đạo lý hh ắ c ắ c dạng này mới thoải mái mà nô thiếu thần một mặt mỉm cười nhìn vu tôn lập tức đối một bên băng ngữ nói ngươi nghỉ ngơi sẽ ra hỏa này giao cho ta ngươi được hay không băng ngữ âm thanh lạnh lùng nói nàng lúc này đâu đầy sợi bạc hiển nhiên vì đối phó vu tôn lần nữa hóa thân băng tuyết nữ hoàng ta trước đó đã nói với ngươi không nên hỏi nam nhân được hay không nô thiếu thần cường điệu nói đ á người h cực, nếu n nói, nói. nói hy vọng ngươi đến lúc đó đừng đổi ý băng tuyết nữ hoàng nói xong trực tiếp thối lui đến một bên khoanh tay nhìn xem nô thiếu thần h i ể n nhiên không tin ngô thiếu thần có thể trong vòng một phút giải quyết vu tôn lúc này đối diện vu tôn cũng dừng lại động tác đem ánh mắt nhìn về phía ngô thiếu thần giờ phút này đối phương cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ngươi vậy mà đã tấn thăng đến trí cờ ư n giả g vu tôn cao mày nói ừ m cảm tạ các ngươi ngạnh sinh sinh đem ta đưa đến trí cờ ư n giả g ngô thiếu thần cười nói vu tôn nhìn xem ngô thiếu thần do dự một hồi lập tức đột nhiên biến thành bản thể kinh khủng không gian chi lực trực tiếp dót vào thể nội khiến cho thân thể của hắn lần nữa bành trướng vào vòng nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố cùng băng biết nữ hoàng chiến đấu lâu như vậy nhưng bây giờ hắn không thể không dùng bởi vì hắn từ trên thân đối phương cảm nhận được uy hiếp trí mạng nô thiếu thần một mặt lạnh nhạt nhìn đối phương tại đối phương biến hóa sau khi hoàn thành lần nữa nhìn một chút đối phương thuộc tính quả nhiên thuộc tính cơ hồ gấp đội cảm nhận được thể nội vô cùng quẩn trào năng lượng vu tôn trên mặt lộ ra si mê thần sắc đây là hắn một mực hướng tới thực lực một ngày nào đó hắn muốn chính thức có được loại thực lực này lần nữa nhìn về phía ngô thiếu thần vu tôn trên mặt lại lộ ra kinh ngạc thần sắc bởi vì cho dù là loại trạng thái này hắn y nguyên vẫn là trên người đối phương cảm nhận được áp lực cường đại làm sao có thể vu tôn một mặt khó có thể tin hh ắ c ắ c người cái tên này quả nhiên biên dạng liền có thể mạnh lên a bất quá cũng chỉ thế thôi ngô thiếu thần cười lạnh một tiếng lập tức nháy mắt xuất hiện tại đối phương bên cạnh thì thần trực tiếp hướng trên người đối phương sẽ qua vu tôn quả quyết mở ra không gian bình t h ư ớ n g lập tức thân thể trực tiếp trốn vào hư không nô thiếu thần hư lạnh một tiếng phá không thứ hướng phía trước không gian một đâm rất nhanh vu tôn thân ảnh liền xuất hiện lần nữa một mặt khó coi nhìn xem nô thiếu thần đồng dạng là trí c ư ờ n giả g ta liền không tin ngươi có thể mạnh đến mức nào không gian phai mò vu tôn nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng không gian chi lực càn quét toàn trường nô thiếu thần không thèm để ý chút nào chịu lấy không gian chi lực c ư ớ t bộ một bước xuất hiện lần nữa tại vu tôn bên cạnh tiện tay vung lên thi thần lần nữa hướng trên người đối phương về tới không gian chuyển đổi v u tôn thân thể đột nhiên biến mất lập tức xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy hừ để ngươi trốn còn phải nô thiếu thần cười lạnh một tiếng lôi quăng l ó a lên nháy mắt đuổi theo làm sao có thể vừa trốn không bao xa vu tôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía trước nô thiếu thần nhất thời kinh hại không thôi h i ệ n nhiên không nghĩ tới đối phương tốc độ lại nhanh như vậy kết thúc nô thiếu thần cũng lười cùng hắn d n g dài một cái thuấn sát nháy mắt từ trên thân đối phương xuyên qua cho dù là vu tôn cấp tốc mở ra không gian hộ thuẫn cũng vô dụng độc vẫn là treo ở trên người hắn nhất đao s ạ c quà hai tầng、đầu. độc、bạo. Ước. một đời vu tôn như vậy vẫn lạc chương sáu trăm linh hai phản kích theo vu tôn vẫn lạc cái khác trí cường giả toàn bộ ngu ngơ tại chỗ t ừ n g cái một mặt kinh hãi nhìn xem bên này làm sao có thể làm đồng bạn bọn họ rất rõ ràng vu tôn cường đại nhất là sau khi biến thân tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận cái gì trí cường giả nhưng mà giờ phút này bọn họ lại nhìn thấy biến thân vu tôn bị đối phương tiện tay đánh giết cái này mang tới rung động quả thực khó mà nói n ê n lời chẳng lẽ hắn đã đột phá gông xiềng trở thành siêu thần chi lên một đám trí cường giả suy đo nói bất quá bất kể có phải hay không là đối phương khủng bố cũng thật đem bọn hắn hủ đến từng cái trực tiếp từ bỏ đối thủ hướng nơi xa bỏ chạy một đám sợ hàng nô g thiếu thần hư lạnh một tiếng vừa x à i bước ra nháy mắt đuổi kịp một cái trí cường giả tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong thì thần nháy mắt từ trên thân đối phương xạy qua k í c h độc một tràng bên trên dẫn bạo độc tố trực tiếp mang đi trí cường giả y nguyên vẫn là siêu thần cấp cảnh giới tại nô g thiếu thần tấn thăng siêu thần cấp về sau loại cường giả cấp bậc này hiện nhiên đã không đáng chú ý cuối cùng mười sáu cái trí cường giả bị nô thiếu thần dòng ã giết mười cái chỉ chạy thoát sáu cái khi ngô thiếu thần t r ọ n lại phía dưới thời điểm phía dưới siêu thần cấp dị ma cũng đều trốn trí cường giả đều trốn bọn họ tự nhiên không có khả năng lưu lại đối mặt kinh khủng như vậy ngô thiếu thần bọn họ đều đã sợ mất mật lão đại ngươi cũng quá ngưu bước đi ngay cả trí cường giả đều có thể dây hoàn g thiếu bọn người tụ tập tại ngô thiếu thần bên cạnh một mặt kích động nói nguyên bộ siêu thần cấp lại thêm hoàn mỹ đột phá không mạnh một chút cũng có lỗi với ta thời gian dài như vậy nỗ lực à ngô thiếu thần cười nói tuy nhiên khoảng thời gian này rất gian khổ nhưng nỗ lực trung q u là có hồi báo lão đại cái gì gọi là hoàn mỹ đột phá thủ hộ g i hiếu kỳ nói Cái một bên g i n tam quốc có điển hệ, vi nói h những người khác cũng đều nói hạ trên cơ bản đều là năm sáu lần dáng vẻ phong nguyệt vô tình cùng địa ngục sứ giả hai người cao điểm nhưng cũng không đến gấp bảy ngay bọn hắn nô thiếu thần gật gật đầu xem ra hắn đoán không sai thần cấp đột phá đến siêu thần cấp tăng lên thực lực cũng không phải là cố định hắn gấp mười tăng lên hiển nhiên là cực hạn tăng lên lão đại muốn không chúng ta cũng dung hợp siêu thần khí tăng lên lấy chúng ta thực lực bây giờ muốn làm mấy bộ siêu thần khí không khó lắm hoàng thiếu con mắt sáng lên đạo những người khác đồng dạng là hai mắt tỏa sáng rất là tâm động nô thiếu thần lắc đầu bất đắc dĩ nói siêu thần khí nào có tốt như vậy dung hợp liền ngay cả ta đều thất bại một lần cái đồ chơi này căn bản không phải thần cấp có thể dung hợp ta nếu không phải thông qua phương pháp đặc thù đem linh hồn lực tăng lên tới cực hạn đ ồ n g dạng không có cách nào dung hợp đáng t i ế p ta phương pháp này không có cách nào phục chế cho nên các ngươi hay là bông u xuống tâm tư này đi Thuất ta, mọi người có chút thất vọng nói. Không khỏi nhanh điều chỉnh tâm tính, nếu như thân trần thuộc tính tăng tới tại một thần thể trí thiết thái Thuất, thu thập chiến trường, tiếp xuống, chúng ta muốn bắt đầu phản khí. Nô thiếu thần chân thành、nói. Thông chi còn lại nhân tộc cường giả, thanh long thành Không khỏi nhanh chỉnh như hạn, hợp khí, nghĩ không những không chiến chúng phản khí. chân chi nhân điều nếu dung xuống, muốn đầu ra. kia lao kia Mọi kém, vọng người nói. với cái giả đại cái biến nói. lại giả, lên đến cũng cường cần cùng Nô còn cường long có cực bộ so so. để những cái kia còn tại trốn chạy khắp nơi n h â n tộc đồng bào có cái c h ỗ an thân vâng còn lại chín cái thánh quang đại lục siêu thần cấp cường giả vô cùng kích động q u á t bọn họ là thánh quang đại lục thủ hộ thần lại làm cho thánh quang đại lục con dân lưu lạc bên ngoài bị dị ma đổ sát đối mặt lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt nhân tộc áp lực của bọn hắn có thể nghĩ cho nên vì thánh quang đại lục có thể còn sống xuống tới bọn họ thế chết bảo hộ lấy bọn này mạo hiểm giả bởi vì bọn hắn biết bọn này mạo hiểm giả cũng là thánh quang đại lục hờ vọng duy nhất rốt cục trời cao không phụ người có lỏng bọn họ cuối cùng đợi đến giờ khác này nhân tộc xuất hiện một vị trí tôn một vị vô địch trí tôn bọn họ tận mắt thấy vị này nhân tộc trí tôn giết dị ma trí cường giả như giết chó không có cái gì so này canh để bọn hắn tin phục lần này bọn họ lòng tin chăn đầy theo tin tức chuyên gia rất nhanh từng cái ẩn tàng nhân tộc cường giả từ thánh quang đại lục các nơi xuất hiện nhân tộc trí tôn hiệu triệu bọn họ phản kích thời khắc đến l i ê n ngay cả dị ma đều không nghĩ tới nhân tộc lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả kỳ thật những này đại bộ phận đều là mạo hiểm giả tại từng tràng chiến đấu bên trong chật vật còn sống sót cuối cùng trưởng thành bọn họ một mực chờ đợi đợi bọn họ trí tôn dẫn đầu bọn họ đối dị ma triển khai phản kích giờ phút này bọn họ rốt c ụ c đời đến cho nên bọn họ không tiếp tục cần giấu từ thánh q u a n g đại lục các nơi xuất hiện lập tức hội tụ thành một cố lực lượng kinh khủng hướng thanh long thành chạy đến đối mặt cố lực lượng này dị ma thậm chí đều không dám xuất thủ ngăn cản đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc này dị ma siêu thần cấp cường giả đều trốn đi dị ma trong lúc nhất thời cũng đ ề u không đến nhiều cường giả như vậy ngăn cản sáng sớm hôm sau nô t i ế u thần mang theo hơn ba cái thần cấp cường giả cùng mấy vạn thánh cấp cường giả trùng trùng điệp điệp đi vào thanh long ngoài thành nhìn xem cái này nguyên bản thuộc về nhân tộc đệ nhất chủ thành tất cả mọi người vô cùng c ả m g thái một chút thanh long thành cường giả càng là trong mắt chứa nhiệt lệ rốt cục có thể một lần nữa đợt lại Dẹp. dị cấp cấp phân Theo ngô thiếu thần thoại âm rơi xuống, mọi người vọt thẳng vào trong thành bắt đầu điên tán sát. thanh thành thần tiếng thậm thần thoát mặt tộc nghe chạy, chí chạy hơn nhân kinh khủng như vậy đội hình, không cách vào long ngô xuống, người điên cuồng này nội, ngay nữa. căn bản là không có cách ngăn cản. rơi mọi siêu Đối đội đầu đều âm xóm mà ma vậy là đã Lúc cả có tựa hồ đang phát thiết đối diện với mấy cái này dị ma giết đến vô cùng điên cuồng rốt cục đi qua ba ngày nhiều thời giờ thanh long trong thành tất cả dị ma toàn bộ bị thanh lý mất thanh long thành cũng lần nữa t r ọ n lại nhân tộc trong tay trong lúc này dị ma đỉnh cấp cường giảm ộ t cái không đến tất cả thánh quang đại lục nhân tộc đều kích động không thôi thanh long thành trở về chân chính khai hỏa nhân tộc phản kích trận chiến đầu tiên rất nhanh trốn ở thanh long thành cảnh nội còn sống thành dân cũng nhao nhao chạy về thanh long thành bọn họ rốt cục không cần lại lưu lạc bên ngoài sau một ngày thanh long thành cảnh nội nhân tộc cơ hồ đều đã trở lại thanh long thành nhưng mà nhìn xem y nguyên chống d ô n g thanh long thành trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra bi thương biểu lộ khoảng thời gian này dị ma điên cùng tàn sát khiến người ta t ộ c số lượng giảm bớt gần chín thành sống sót thành dân mười không còn một cái này khiến nguyên bản náo nhiệt thanh long thành trở nên vô cùng q u ò n cũ v nhìn thấy loại tình huống này nô thiếu thần trực tiếp trở lại cấp hai chủ thành giải trừ trước đó lệnh cấm đồng thời lần đầu cổ vũ người chơi tiến về cấp một chủ thành vô cùng rõ ràng nói rõ cấp một chủ thành hiện trạng hiện tại cấp một chủ thành nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại đi khắp đại lục dị ma tuyệt đối so cấp hai chủ thành tăng lên phải n h a n nhiều nhưng t ư ơ n g c những g so cấp ủ t h ngày người chơi đi vào thanh long thành về sau tại nhân tộc cường giả an bài xuống bắt đầu tổ đội ra ngoài săn giết dị ma nghiêm chỉnh đem dị ma xem như thăng cấp quái vợt nô thiếu thần cũng vui vẻ tại nhìn thấy loại tình huống này hắn không có đi quản những người này mà chính là mang theo hàng thiếu bọn người bắt đầu quét ngang các đại chủ thành Trường sau đó thời gian nô thiếu thần bọn người hoàn toàn đắm chìm trong giết dị ma tăng lên thuộc tính trong khoái cảm bọn hắn hiện tại hoàn toàn chẳng sợ hãi rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng nên sợ hãi chỉ có dị ma một đám người trộ đến dị ma đỉnh cấp cường giả nhau nhau chạy trốn một khi trốn chậm cũng chỉ có thể bị hố tại điên cùng như vậy g i ế t chóc bên trong hơn một tháng sau hoàng thiếu bọn người nhau nhau đem thân trần thuộc tính tăng lên tới cực hạn lập tức dung nhập một thân thần khí đột phá đến siêu thần cấp như nô thiếu thần sở liệu hoàng thiếu bọn người vừa đột phá thực lực liền trực tiếp đạt tới trí cường giả cường độ mà lại đều có một hai cái thuộc tính vượt qua siêu thần cấp hạn mức cao nhất cũng chính là bọn họ đồng dạng đánh vỡ siêu thần cấp đạo này không s i ề n g y nguyên có thể tiếp tục soát thuộc tính mà mộng hồi tam quốc đám người thực lực thông qua khoảng thời gian này tăng lên cũng đạt tới trí cường giả cao độ chỉ là khi bọn hắn thuộc tính đạt tới trí cường giả hạn mức cao nhất về sau liền không cách nào lại soát thuộc tính Đối đ với cái tiếp tại phiến sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức khó mà tiếp nhận, chỉ quá này, bọn không nhận, mà bị họ khó tâm ít, lý, Nhân tộc lần tộc đoạt lại nữa một ì n thành, những bên ngoài chạy trốn người cũng đều nhau nhau trở lại chủ thành bên trong, từng cái vui đến phát khóc. Chiến tranh qua đi, mỗi cái chủ thành đều trở nên rách nát không nổi, chiến trùng kiến công việc cũng tại các đại chủ trong thành hừng tiến hành. trong thành. h chủ chạy chủ phát khóc. chủ rách chịu hậu chủ hực khí thế Chu cái cái cái việc các trở trở tại tức lại vui đi, mỗi đại kêu đều qua đều m cái cự đại phủ đệ tọa lạc tại chu tức thành hậu phương nay to lớn diện tích cùng khí phái kiến trúc thậm chí đều vượt qua phủ thành chủ nơi này cũng là ngô thiếu thần bọn họ mới chỗ ở cầm xuống thanh long thành về sau n ô thiếu thần bọn người ngay lập tức liền đem chu tức thành c ư p về đây là ngô thiếu thần đáp ứng p h ư ợ n g viêm đồng thời ngô thiếu thần cũng vẫn là cảm thấy chu tước thành ở thoải mái một chút dù sao phượng viêm là cái rất thông minh thành chủ đương nhiên cũng đẹp mắt dù sao cũng là thánh quang đại lục duy nhất nữ thành chủ chu tước thành cầm xuống về sau phượng viêm ngay lập tức liền sai người đem ngô thiếu thần p h ụ đệ chủ kiến thậm chí liền thành chủ p h ụ đô xếp tại đằng sau Đối độc đã đại với cái này, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến,、bây、giờ cả có lục tộc thánh này, không tôn toàn quang nhân là bây tất bất trí t gì kỳ bộ ý bởi vì nhân tộc đại lượng giảm bớt các đại chủ thành nội đều rất vắng vẻ tu cái trí tôn phủ tự nhiên không đáng kể lúc này chu tức thành trí tôn trong phủ ở bên ngoài rết một cái nhiều tháng tất cả mọi người trở lại trong phủ đệ liền xem như thiết nhân cũng cần nghỉ ngơi tức h bọn họ đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt bây giờ tất cả mọi người đạt tới siêu thần cấp bên ngoài cũng cơ hồ không nhìn thấy thần cấp trở lên dị ma h i ệ n nhiên còn lại dị ma cường giả toàn bộ đều trốn đi cho nên mọi người cũng liền trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian thư giãn một tí lại nói về phần những cái kia đê g i a dị ma bọn họ lúc này đã lười nhác động thủ giao cho những cái kia tỉnh lại người chơi là được bọn họ cần tăng thực lực lên vừa vặn cầm những này dị ma luyện tập ai tuy nhiên nói tòa phụ đệ này so trước kia cái càng hào hoa nhưng là này ghế s a lon bằng da thật không luôn cảm giác không có lấy trước như vậy dễ chịu nam phong ngồi tại chất gỗ trên ghế phàn là nói đúng đấy xem ra quay đầu đến hồi thứ nhì cấp chủ thành mua một bộ hoàng thiếu nói cái đồ chơi này hiện tại có thể hiếm có đây không nhất định mua được thôi đi quay đầu ta cầm kiện thần khí đi đổi còn sợ mua không được coi như không có những tên kia cũng có thể hiện trường làm được hoàng thiếu tự tin nói một bên khác trong một cái phòng nô thiếu thần nhìn về phía trước đầu đầy sợi bạc băng tuyết nữ hoàng cao mày nói ngươi không phải đã đáp ứng ta cùng bằng ngựa d u n g hợp sao làm sao ngươi biết chúng ta bây giờ không có d u n g hợp đâu băng tuyết nữ hoàng cười nói d u n g hợp ta không phải nói để ngươi lấy băng ngữ làm chủ sao nô thiếu thần cả kinh nói ngươi nói là bộ dạng này sao băng tuyết nữ hoàng cười nói lập tức tóc nháy m ắ t hóa thành hát sắc nô thiếu thần nhìn xem một màn này có chút m ợ p bức vậy các ngươi hiện tại là dung hợp hay là không có dung hợp chúng ta vốn là một người chỉ là sản sinh chia rẽ mới có thể xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách khi ý kiến đạt tới thống nhất tự nhiên cũng liền tương đương với dung hợp băng tuyết nữ hoàng nói này hiện tại là ai làm chủ a không tồn tại ai là người ta đã là băng tuyết nữ hoàng cũng là băng ngữ không hiểu vậy ngươi liền coi ta là thành băng ngữ đi n h a nô thiếu thần gật gật đầu đột nhiên một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực kinh k h ủ n g đóng băng chi lực nháy mắt càn quét cả phòng ngay sau đó băng tuyết nữ hoàng nhanh chóng chạy ra nô thiếu thần ôm ấp ngươi làm gì băng tuyết nữ hoàng nổi giận nhìn xem nô thiếu thần ngươi xem đi ngươi còn để ta coi ngươi là làm băng n ữ băng n ữ mới sẽ không cự tuyệt ta đâu không có khả năng liền xem như băng nữ cũng không có khả năng để ngươi như thế khinh bạc ngươi xem đi chính ngươi đều nói như vậy vậy liền chứng minh ngươi không phải băng nữ ta là băng nữ chứng minh như thế nào ta băng tuyết nữ hoàng nhất thời n g ạ c lời ngươi muốn chứng minh như thế nào đen để ta vừa vận hạ nô thiêu thần giang hai cánh tay băng tuyết nữ hoàng đứng tại chỗ xoắn suýt lửa này g cuối cùng vẫn là đi qua không có cách ai bảo nàng bây giờ không phải là g i a hỏa này đối thủ đâu nô thiếu thần lần nữa ôm lấy băng tuyết nữ hoàng cảm nhận được trong ngực có chút cứng ngắt người cười nói bộ dạng này mới đúng chứ đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm ngươi như còn như vậy ta liền trực tiếp rời đi băng tuyết nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi nói t ố t về sau không d ạ n g này ta chỉ cần biết ngươi vẫn là của ta băng ngữ là được nô thiếu thần cười nói ngươi làm sao đột nhiên xác nhận lần này đến phiên băng tuyết nữ hoàng có chút ngạc như nói hh ắ c ắ c từ vừa mới bắt đầu ta liền biết băng tuyết nữ hoàng tính cách lãnh đ ạ m trên cơ bản không có cái gì tâm tình c h ậ m trờn có lẽ các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau nhưng ít ra băng ngữ còn tại nô thiếu thần cười nói vậy ngươi còn ta liền muốn chiếm cái tiện nghi không được sao Nô thần cười nói, nói xong liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại băng ngữ một người tại nguyên chỗ dầm chân. thiếu trực tiếp mất tại một tại chỗ, chỗ cười lại lưu dầm sau một miệng một mỉm Cảm lắm. mọi niết tự tệ Trong hồi, hồ không phòng khách, cười. giác băng ngữ lên vòng cũng cũng người lần nữa đó e m mặt một đám một một bọn bái bổ bàn bàn hắn chân tàng người cùng náo nhiệt. trược kẹ, ra, đều đ Sau lấy vô thời gian mọi người cũng đang nghỉ ngơi thời gian bên trong v ư ợ t qua tuy nhiên cũng không hoàn toàn là nghỉ ngơi một khi có người phát hiện thần cấp trở lên dị ma đều sẽ ngay lập tức thông chi bọn họ sau đó bọn họ liền sẽ chạy tới thanh lý Đối bọn hắn đến nói, bọn hắn h t nhau nhau lúc này g không g đã thể những n c của b hắn, đ ngày chu á i tức trưởng h h à n t thành lần trước từng cái rất cung kính không còn có người dám nói với thuyên người tới phượng viêm nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi lần trước nói với ta sự tỉnh ta cùng cái khắc thành chủ thương lượng qua bọn hắn cũng đều đồng ý hiện tại nhân tộc số lượng đ ạ i giảm nhường ra mười tòa chủ thành cho ma tộc cũng không quan trọng tuy nhiên cần cam đoan những cái kia ma tộc không lạm sát nhân tộc À, còn thương lượng bên trên ta là để ngươi thông chi bọn họ không phải để ngươi cùng bọn hắn thương lượng ta quyết định ai dám không đồng ý ta trực tiếp đem hắn thành chủ cho đ ổ i nô thiếu thần thản như nói phượng viêm cùng ở đây chu tước thành một đám trưởng lão đều là cười khổ lắc đầu quả nhiên vị này cũng không phải như vậy phân do phải trái cũng may chút thành chủ khớt khôn khéo không phải vậy liền thảm n h â n tộc cùng ma tộc cựu hận quá sâu cũng nên cho bọn hắn điểm tâm lý chuẩn bị đi phượng viêm cười khổ nói để ngươi thông chi bọn họ chính là cho bọn họ chuẩn bị tâm lý không phải vậy ta trực tiếp đem người gọi tới về phần như thế nào trung đụng vấn đề các ngươi quay đầu cùng ma tộc đại biểu thương nghị đi ta cũng đừng cầu các ngươi có thể hữu hảo hợp tác cái gì ta chỉ cần hai tộc cùng tồn tại là được về phần là hữu hảo liên hệ hay là không can thiệp chuyện của nhau đó chính là các ngươi sự tình nhưng là ta hy vọng các ngươi rõ ràng tử u là ma tộc má chủ khoảng thời gian này nàng trả giá bao nhiêu các ngươi cũng nhìn thấy mà lại tại nhân tộc nguy nan thời điểm ma tộc thần cấp cường giả cơ hồ toàn viên xuất động trợ giúp các n g ư ờ i cho nên t r ư ớ c kia cựu hận không cần thiết đưa đến hiện tại nô thiếu thần chân thành nói ra minh bạch phượng viêm chăm chú gật gật đầu chỉ là coi như chúng ta nhân tộc có thể bông xuống này ma tộc bên kia ma tộc có t ử ưu tại ngươi không cần lo lắng nô thiếu thần nói được đúng gọi ngươi tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu chúng ta phát hiện dị ma ra vào thông đạo ồ nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng hỏi ở đâu cái vị trí bách trên thành hậu sơn chẳng lẽ cái lối đi kia có thể thông hướng dị ma xào huyệt nô thiếu thần hiếu kỳ nói không biết chúng ta người không dám vào đi tốt ta ta biết nô thiếu thần gật đầu nói ngươi không phải là muốn đi vào đi phượng viêm có chút lo lắng nói bộ dạng này quá mạo hiểm tiến khẳng định là muốn vào chân chính uy hiếp còn không có giải quyết hết này hai nạn liền mãi mãi cũng không cách nào thanh trừ tuy nhiên không nóng n ả y trước tiên đem nơi này dị ma toàn bộ giải quyết lại nói nô thiếu thần nói nếu như thông đạo đầu kia cũng là dị ma xào h u y ệ t hắn thật đúng là không dám tùy ý đi vào tuy nhiên hắn bây giờ tại phiến đại lục này đã vô địch nhưng đối với cái kia cùng chủ thần một cái cấp bậc ngọn một tổ hắn là không có một chút chắc chắn nào hắn gặp qua chủ thần mặc dù chỉ là một sợ ý thức nhưng là có thể cảm giác được đạo chủ thần khủng bố lấy thực lực của hắn bây giờ còn kém xa lắm căn bản không phải một cái cấp bậc cho nên hắn còn cần tiếp tục tăng thực lực lên từ phủ thành chủ sau khi trở về nô thiếu thần đem tử u kêu đi ra để nàng đem ma tộc đưa đến thánh quang đại lục đến đây là trước đó đáp ứng nàng đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn hắn có thể có hôm nay tử u tuyệt đối là công cao vĩ đại có thể nói như vậy không có tử u liền không có tôn cho nên đối với tử u sự tình hắn khẳng định là muốn toàn lực ứng phó nghe được nô thiếu thần tử u trên mặt khó được lộ ra một vòng mị cười đây có lẽ là nàng qua nhiều năm như vậy chân chính nụ cười đem ma tộc mang ra ma giới là phụ thân nàng cả đời nguyện vọng bây giờ rốt cục tại trong tay nàng thực hiện đây chính là đối nàng phụ thân tốt nhất bằng đàn giao rất nhanh từng b ầ y ma tộc nhao n h a u tiến vào cấp hai chủ thành lập tức thông qua cấp hai chủ thành truyền tống đến thánh quang đại lục cấp hai chủ thành thành chủ đều sớm đã thu được mệnh lệnh tuy nhiên rất là không hiểu nhưng là cũng không dám chống lại chỉ có thể hết sức phối hợp nhân tộc đem thánh quang đại lục phương nam hơn m ư ơ i chủ thành hóa phân cho ma tộc sở dĩ lựa chọn phương nam là bởi vì phương nam đều thuộc về chu tức giữ trật tự đô thị bọn họ cùng phượng viêm quan hệ tốt chút thật muốn có chuyện gì cũng dễ xử lý không có khả năng chuyện gì đều để ngô thiếu thần r a mặt có đôi khi phượng viêm quyền hạn dễ dàng hơn xử lý theo ma tộc đến không ít nhân tộc đối ma tộc đều lộ ra ánh mắt lạnh như băng đồng dạng ma tộc nhìn về phía nhân tộc ánh mắt cũng không hữu hảo nhân ma hai tộc cừu hận đã lâu muốn ở trung hòa hợp h i ệ n nhiên là không có khả năng cũng may song phương cao tầng còn có thể để ép được cũng chưa từng xuất hiện sự kiện đấm máu ma tộc số lượng cũng không phải là rất nhiều chỉ có mấy ngàn vạn mười cái chủ thành hoàn toàn đầy đủ bọn họ sinh hoạt đối với có thể tới thánh quang đại lục sinh hoạt tất cả ma tộc đều vô cùng hưng phấn rốt c ụ c rời đi ma giới loại kia tối t ă m không mặt trời địa phương mà đối với đem bọn hắn mang ra ma giới tử ưu c à n g là từ đáy lòng kính nghệ ma tộc vô số năm qua trải qua mấy cái ma chủ đều không thể đem bọn hắn mang ra ma giới nhưng tử ưu thượng vị không bao lâu liền trực tiếp đem bọn hắn mang ra cái này khiến tử ưu tại ma tộc địa vị tăng lên tới cực hạn không người có thể dung chuyển giải quyết xong ma tộc sự t ì n h nô thiếu thần cũng không có để hoàng thiếu bọn người nghỉ ngơi mà chính là mang theo bọn họ tiếp tục đổ sát dị ma đi non nguồn tổ một ngày không có giải quyết nay tai n cho nên bọn họ không thể lười biếng tuy nhiên những ngày đê giai dị ma đối bọn hắn tăng lên cực nhỏ nhưng thịt m ỗ i cũng là thịt chất lượng không được số lượng đến gót thánh quang đại lục mấy tỷ dị ma cũng đủ thực lực bọn hắn tăng lên một mảng lớn cứ như vậy hơn nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua lúc này thánh quang đại lục cơ hồ đã không nhìn thấy dị ma tồn tại nhân tộc cũng rốt cuộc có thể an tâm ở ngoài thành hành tấu không cần lo lắng bị dị ma thôn h ệ toàn bộ thánh quang đại lục khắp nơi đều là hoàn thanh tiêu ngữ trải qua tai nạn mới biết được phần này an bình khó khăn thế nào theo càng ngày càng nhiều mạo hiểm g i tràn vào cấp một chủ thành cũng làm cho tổn thất đại lượng nhân tộc cấp một chủ thánh khôi phục, phục vinh. Bởi vì độc lục tộc tổn lượng nhân thánh vãng vinh. tôn nguyên nhân, thanh quang nhân thường nhiều đến giả giả giả làm là một mạo hiểm giả đều phi thường hữu hảo, để rất nhiều mạo hiểm mạo hiểm thất khôi phụt phi hữu hảo, rất đại đại đối đều để Bởi với dĩ vì về So a u đều muốn nhiều về, không thậm chí trở rất nhiều tại t r n hiện thực tìm không thấy bạn gái, người thanh quang đại lục nên đón bọn họ mùa xuân. g gái thực thấy chơi, họ tại đại tìm lục mùa So với trong hiện thực nữ tử, thánh quang đại lục nữ tử muốn bảo thủ nhiều, một cái câu đ ù a tục liền có thể để các nàng đỏ mặt đến của cây. rất nhiều tại trong hiện thực cũ dích thổ vị lời tâm tình cũng có thể làm cho bọn họ cuối cùng ôm mỹ nhân về chỉ là hy vọng những cái k i u cặn bã nam kiểm chế một chút đi dù sao có thể còn sống sót người thực lực cũng sẽ không kém đến lúc đó nếu là xuất hiện lần nữa cổ đại cái nào đó t r ư ớ c nghiệp liền không tốt đương nhiên không đơn thuần là người chơi nam người chơi nữ cũng tương tự có tìm thánh quang đại lục nam tử hai mảnh đại lục nhân tộc rất nhanh liền dung nhập cùng một chỗ tại thánh quang đại lục một mảnh vui mừng thời điểm nô thiếu thần lại mang theo hàng thiếu đám người đi tới bách chiến thành hậu sơn nhìn trước mắt thông đạo một đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc Lão đại, này g chúng ngọn nguồn ư ơ i nói hiện tại đối đầu ngọn nguồn tổ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Hoàng thiếu có chắc h ta tổ trăm bao đầu o n bận tâm đạo. Số không thành. n g thiếu chút tâm có đạo. Số à lão đại nếu là chúng ta đi vào trực tiếp xuất hiện tại ngọn nguồn tổ trước mặt làm sao bây giờ nam phong hỏi g i a o trộn chờ chết thôi nô thiếu thần trợn mắt một cái nói ngươi miệng quạ đen tốt nhất ít nói chuyện này lão đại muốn không chúng ta đ ừ n g đi vào ta cảm thấy hiện tại thời gian rất tốt phóng đ n g không bị trói buộc cẩn thận nói không đi vào các loại ngọn nguồn tổ đánh tới chúng ta đồng dạng chỉ có chờ chết phần nô thiếu thần bất đắc dĩ nói kỳ thật các ngươi không cần quá lo lắng lão đại ngươi muốn như vậy nói ta cứ yên tâm chỉ cần không đụng tới ngọn nguồn tổ cái khác dị ma ta có thể quét ngang hoàng thiếu cười nói ha ha hy vọng ngươi nói được thì làm được đi thôi đi vào nỗ thiếu thần nói xong dẫn một đám người trực tiếp chui vào trong thông đạo t r ư ơ n g sáu trăm linh năm thần m ộ c đại lục một cái hắc cám không gian đặc thù bên trong từng cái vòng xoáy chi môn đứng vững tại không gian các nơi trừ vòng xoáy chi môn cả vùng không gian trừ hắc cám không có bất kỳ vật gì đúng lúc này một cơn lốc xoáy chi môn đột nhiên xoay tròn ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ vòng xoáy cánh cửa bên trong trôi ra nô thiếu thần xoa xoa có chút choáng vắng đầu tại hư không trong thông đạo đợi quá lâu ngay cả hắn đều có chút không t h í chứng những người khác càng là một hồi lâu mới tỉnh hưu lại ngoa tạo đầy rốt cuộc bao xa à xuyên qua hư không vậy mà đều muốn lâu như vậy sẽ không là ra thái dương trời mới b i ế ta t dù sao loại thông đạo này ta là đánh chết không muốn lại chui nam phong xoa đầu nói đoán chừng lập tức lại phải chui nô thiếu thần nhìn xem cảnh tượng chung quanh bất đắc dĩ nói có ý tứ gì nam phong có chút không để ý tới hiểu biết tuy nhiên cũng rất mau nhìn đến cảnh tượng chung quanh đây là nếu như không có đoán sai nơi này là dị ma dùng để kết nối mỗi cái đại lục không gian đặc thù cùng loại với không gian trạm trung chuyển quân lâm chân thành nói ngọ tạo cái này dị ma rất châu a ngay cả không gian trạm trung chuyển đều chỉnh ra tới có thể không châu sao người ta đồng thời đối vô số vị diện xuất thủ thánh quang đại lục chỉ là một trong số đó mà thôi cũng thế xác thực rất nhiều lão đại nhiều như vậy truyền tống môn chúng ta muốn làm sao tuyển tất cả mọi người nhìn về phía ngô thiếu thần tùy tiện tuyển đi chúng ta cũng không có mục đích gì địa vừa vặn có thể nhìn xung quanh、ừ. lập tức mọi người tùy tiện tìm một cái vòng xoáy chỉ môn chui vào tại một mảnh không biết trong đại lục một tòa cung điện màu xám bên trong c h ỗ sâu một cái ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra lại có nhân tộc xuất hiện tại ma vực không gian có ý tứ một mảnh xanh ú n g tươi tốt thế giới bên trong toàn bộ thế giới đều bị lục sắp nơi bao bọc rừng rậm diện tích cao đến 70%, vô số đại thụ che trời trong rừng rậm đứng vững coi như không có rừng rậm địa phương cũng là khắp nơi trên đất cỏ tươi hoàn cảnh phi thường ưu mỹ nhưng mà cứ như vậy một cái thế giới xinh đẹp lúc này lại là cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi đều là chiến đấu vết tích lúc này một mảnh rừng rậm bên trong một cái màu đen thông đạo chính đứng vững ở giữa không trung bốn phía có một đám dị ma chính lười biếng thủ hộ lấy đột nhiên thông đạo quang mang lợi lên mấy chục cái thân ảnh từ trong thông đạo trôi ra một đám dị ma mắt trợn tròn nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh trong lúc nhất thời có chút làm sao lại có nhân tộc từ nơi này ra có một lần kinh nghiệm lần này mọi người ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng các ngươi một đám dị ma chừng to mắt chỉ vào mọi người nửa ngày nói không nên lời một câu người cái gì ngươi mọi người không chút do dự trực tiếp xuất thủ đối phó dị ma bọn họ chưa từng nương tay một đám dị ma vẫn không có thể nói hết lời liền trực tiếp lĩnh c â n hộ đây là đến đó giải quyết xong dị ma mọi người thấy hoàn cảnh bốn phía có chút hiếu kỳ nói không biết tới trước chỗ đi dạo đi ừ n rất nhanh một đám người trực tiếp hướng nơi xa bay đi dưng dầm một chỗ khác một đám dáng người cao gậy ra thị trắng t nôn bóng người đang điên cuồng chạy trốn những người này nam anh tuấn nữ xinh đẹp tùy tiện kéo một cái ra ngoài đều rơi đánh đã đá từng địa cầu ngôi sao mà lại đám người này thực lực cũng đều không yếu hơn mười thần cấp cái khác tất cả đều là thành cấp nhưng mà bọn hắn lúc này lại vô cùng chật vật tại phía sau bọn họ một đám dị ma đang điên cuồng đuổi theo bọn họ mạng nguyện chúng ta cản bọn họ lại ngươi tranh thủ thời gian mang theo hết u y liên quả trở về thế nhưng là không có thế nhưng là đi nhanh lên nếu không chúng ta đều đi không nổi tộc trưởng vẫn chờ hết liên quả cứu mạng đâu hắc hắc muốn đi sợ là trễ theo một thanh âm vang lên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn họ phía trước siêu thần cấp một đám người chừng to mắt nhìn xem đạo thân ảnh này trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc đã ra cũng đừng nghĩ lấy có thể chạy trở về hay là ngoan ngoãn trở thành lương thực của chúng ta đi siêu thần cấp dị ma cười lạnh nói một ngày nào đó chúng ta sẽ đem các ngươi bọn này ác ma đổi ra thần mục đại lục cầm đầu nam tử giọng căm hận nói ta chờ ha ha ha một đám dị ma điên cuồng cười ha hả thật buồn cười sao đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên ngay sau đó hai mươi chín đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân Các những g ư ờ i ai? là n ì nhìn nhìn n người này, nhất đỉnh tiếng cảnh phương. người này trên thân, bọn họ bản năng nguy thành người cũng vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện người. n thấy một thời một mặt Từ một mặt đột xuất chỉ họ hiểm. hoặc h đám đám đối đám được độ đổi đám giác giác ma cảm Ma xem cười, dị cực vẻ vô người này giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua làm sao từng cái dáng dấp như thế xấu xí nô thiếu thần cũng không để ý tới dị ma mà chính là đối hoàng thiếu bọn người thản như i nói toàn bộ giết theo hắn thoại âm rơi xuống hoàng thiếu bọn người nháy mắt xuất thủ các loại kinh khủng kỹ năng hướng một đám dị ma điên cuồng công kích mà đi theo bọn họ xuất thủ mặc kệ là dị ma hay là đám kia nhân tộc đều chừng to mắt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi thần đế cảnh làm sao có thể tất cả đều là thần đế nghe được bọn họ kinh hô nô thiếu thần sững sờ một chút lập tức vừa xài bước ra trực tiếp xuất hiện tại một đám tiểu bạch k i ế m phía trước những người này nữ coi như nam cũng đẹp mắt như vậy thật làm cho người khó chịu thần đế cảnh là cái gì nô thiếu thần hỏi nô thiếu thần đột nhiên xuất hiện đem một đám người giật mình từng cái nhanh chóng lùi về phía sau một mặt cảnh giác nhìn xem hắn ngươi vừa mới nói thần đế cảnh là cái gì nô thiếu thần nhìn về phía cầm đầu nam tử hỏi lần、nữa. ngài ngài không biết thần đế cảnh nam tử một mặt khó hiểu nói hỏi ngươi ngươi liền thành thật trả lời cái kia nói nhảm nhiều như vậy nô thiếu thần nói v â n g v â vâng. n g cầm đầu nam tử vội và nói g n thần đế cảnh là đánh vỡ siêu thần cống xiềng đột phá siêu thần chỉ bên trên tồn tại n h a nô thiếu thần gật gật đầu lập tức hỏi lần nữa các ngươi phiên đại lục này có thần đế sao không có nam tử lắc đầu vậy các ngươi làm sao biết thần đế cảnh nguyên quán lưu lại a nay thần đế phía trên là cái gì nô thiếu thần hỏi lần nữa không biết thần mục đại lục vô số năm qua xuất hiện người mạnh nhất cũng là thần đế hay là mười vạn năm trước về sau liền không còn lại xuất hiện qua nam tử cảm khai nói đột nhiên nhìn về phía trước hơn hai mươi cái đang bạo truy một đám dị ma thần đế cảnh cường giả khỏe miệng không ngừng run dày lúc nào thần đế cảnh cường giả vậy mà thành tốt những người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện không bao lâu tất cả dị ma đều bị hoàng thiếu bọn người giải quyết thậm chí ngay cả một tia cơ hội chạy trốn đều không có mọi người trở lại ngô thiếu thần bên cạnh trước mắt nhất phương bảy d á n g giấp anh tuân sinh mẹ người đều có chút kinh ngạc một đám tiểu bạch kiểm hoàng thiếu khó chịu nói đúng đấy lương bên trong lương khí nam phong đáp lại nói hai người đủ à người ta nơi nào đương không phải liền là lớn lên so các người tốt xem chút sao mộng v i ễ n linh nhi cười nói nơi nào so với chúng ta để mắt chẳng phải điểm trắng sao đúng đấy nam nhân nên giống chúng ta dạng này điểm đen mới khỏe mạnh phóng đãng không bị c h ó i buộc nói người cũng đừng đến lẫn bảo người kia là chân hắc quả thực kéo thấp chúng ta nhan t r ị cái kia có thể xin hỏi một chút các người là nhân tộc sao cầm đầu nam tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi sao chúng ta ngay cả người đều không xứng sao hoàng thiếu tự hồ là bị g ý mở đổ chỗ đau n hai ấ t thời thể t chúng giận. ngươi nói Đúng đây, ngươi có thể nói chúng ta xấu, nhưng n ư g ơ ngươi ế u là hoài n h chúng ta không phải n g không, không, không. ta ờ i vậy n g ư đừng làm rộn tuy nhiên bọn họ tướng mạo để các ngươi tự ti nhưng các ngươi cũng có ưu điểm của các ngươi a nô thiếu thần vội và nói lão đại chúng ta cái gì ưu điểm chương n g sáu trăm linh sáu hai nạn bắt đầu cùng đám tia tuấn nam t ị n h nữ trò chuyện sau khi nô thiếu thần liền dẫn mọi người rời đi nguyên bản nô thiếu thần là chuẩn bị đưa bọn hắn trở về thuận tiện nhìn một chút những cái này nhân sinh sống địa phương nhưng thấy đối phương một mặt phong bị cũng liền lưới nhắc đưa mà lại đi theo đám người này cùng một chỗ áp lực thật đúng là rất lớn trò chuyện một hồi cũng coi là đối phiến đại lục này có cái bước đầu hiểu biết nơi này là t h ầ n mộc đại lục là một n h â n tộc cùng tinh linh tộc cùng tồn tại đại lục mà bọn họ cũng không phải thuần chính nhân tộc mà chính là n h â n tộc cùng tinh linh tộc hậu nhân kế thừa tinh linh tộc mỹ mạo nhưng không có tinh linh tộc này nhọn lỗ thai không chỉ như thế bọn họ còn có tinh linh nhất tộc tiên h phú đối với tự nhiên cảm giác lực siêu cường hơn nữa còn có nhân tộc tu luyện tốc độ cùng trí tuệ quả thực cũng là một đám chất lượng tốt sản phẩm đây có lẽ là bọn họ khoe khoang nhưng ngô thiếu thần có thể cảm giác được bọn họ nói tám chín phần mười bởi vì đám người này niên kỷ cũng không lớn nhưng lại có thần cấp thánh cấp thực lực thực lực này tại thánh quang đại lục đại bộ phận đều là một đám lao gia h b a nhưng đầu t ầ n nhân tộc cùng tinh linh tộc là không thông hôn. Nhân tộc ở tại bên ngoài, tỉnh linh tộc ở tại trong rừng rậm, không can chuyện nhau. n mục rậm, lục tộc tộc tộc tộc đại tại tại thiệp là h ở ở của mà mấy trăm năm trước một đám ác ma đột nhiên xâm lân đại lục đối trong đại lục nhân tộc triển khai cực kỳ bi thảm tàn sát tuy nhiên nhân tộc cũng có phản kháng nhưng lại căn bản không phải đám kia ác ma đối thủ cuối cùng nguyên bản không tranh quyền thế tỉnh linh tộc đi ra tỉnh linh xâm lâm làm thủ hộ phiên đại lục này cùng ác ma triển khai chiến đấu kịch liệt tỉnh linh tộc có thể tính là thượng thiên sùng nhị có hoàn mỹ bên ngoài cùng tỉnh khiết tâm linh cùng tự nhiên vô cùng thân hòa là trợi sinh ma pháp sư cùng cùng tiến thủ sự xuất hiện của bọn hắn trực tiếp đánh những cái kia ác ma trở tay không kịp nhưng mà những n à y ác ma lại không giảng võ đức đánh không lại liền giao người theo càng ngày càng nhiều ác ma tiến vào thần mục đại lục nhân tộc cùng tỉnh linh tộc bị đánh liên tục bại lui cuối cùng lần nữa lui về tỉnh linh xâm lâm nương tựa theo tỉnh linh nhất tộc sinh mệnh chỉ thụ tạo dựng độc lập thế giới để bọn hắn trốn qua diện tộc chỉ vi. nhưng mà sinh mệnh chỉ thụ xây dựng thế giới lại cũng không có thể khiên người ta tộc đời lâu không bao lâu liền xuất hiện bài xích tưởng tượng mà một khi bị bài xích ra ngoài này gặp phải bọn họ cũng là bị dị ma thốn thiện lương tỉnh linh tộc nhân vì giữ lại nhân tộc huyết mạch cuối cùng quyết định để trong tộc tuổi trẻ nam nữ cùng nhân tộc thông hôn cho nên đám người này liền sinh ra có một nửa tinh linh tộc huyết mạch bọn họ tại sinh mệnh c h i thụ không gian độc lập bên trong rốt cục không còn bị bại xích kỳ thật cho tới bây giờ thần mục đại lục sớm đã không có chân chính nhân tộc tất cả nhân tộc đều đã bị dị ma thốt vệ vì kéo dài nhân tộc huyết mạch những người này lợi dụng nhân tộc tự xưng từ nhỏ đợi tại tinh linh xâm lâm bọn họ nhìn thấy ngô thiếu thần bọn người tự nhiên sẽ cảm thấy xấu xí trừ cái đó ra ngô thiếu thần còn giải được hiện nay thần mục đại lục cường giả tình huống trước mắt tinh linh tộc còn có sáu vị trí cường giả cùng hơn bốn mươi vị siêu thần cấp cường giả mà dị ma bên kia có dòng giã tám vị trí cường giả cùng hơn năm mươi cái siêu thần cấp cường giả hoàn toàn nghiền ép bọn họ những năm này dị ma một mực đang nghĩ biện pháp mở ra không gian đặc t h ủ đáng tiếc một mực không thể toàn nguyện sinh mệnh tri thụ là thai ngén tinh linh nhất tộc thần thụ sống sót không biết bao lâu nó tồn tại hoàn toàn siêu việt thế gian quy tắc căn bản không phải những n à y dị ma có thể phá hư nương tựa theo thế giới chỉ thụ mấy người này mới có thể một mực sống sót đến bây giờ hiểu biết x o n g tình huống nô thiếu thần bọn người không có bất kỳ cái gì lời nói trực tiếp liền hướng gần nhất một tòa thành trì bay đi bọn họ ra mục đích là vì tăng thực lực lên mà tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt tự nhiên là đánh g i ế t dị ma đối bọn hắn đến nói dị ma càng nhiều càng tốt thanh quang đại lục dị ma đã bị bọn họ đồ sạch sẽ cái này thần mục đại lục nhiều như vậy dị ma vừa vặn có thể để bọn hắn tại hào hào phát dục một đoạn rất nhanh mọi người liền xuất hiện tại một tòa cự đại thành trì phía trên nhìn phía dưới lít nha lít nhít dị ma trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn nô thiếu thần liếm liếm bỏ môi、D rất nhanh mọi người vọt thẳng xuống dưới các loại kỹ năng trực tiếp hướng dị ma đập tới t h i n h l i n h xảy ra công kích để t ỏ a thành trì này bên trong dị ma vô cùng bối rối h i ệ n nhiên bọn họ trong cái này căn bản không có đụng phải loại tình huống này tương đối thánh quang đại lục dị ma cuộc sống của bọn hắn qua muốn nhàn hạ nhiều chỉ là nhàn hạ thường thường là lưu cho người chết câu nói này đối dị ma cũng là có hiệu quả nô thiếu thần bọn người g i ế t một mảng lớn dị ma đối phương mới bắt đầu tổ chức lực lượng cường đại phản kích hơn ngàn cái thần cấp dị ma tướng mọi người vây chật như nêm tối vô số kinh khủng không gian kỹ năng hướng mọi người đập tới ha, ha. rất lâu không có đụng phải sẽ phản kháng dị ma các ngươi vượt phản kháng ta liền vượt hưng phấn đến để công kích tới mãnh liệt hơn chút đi thủ hộ giả lập tuấn tại trước trực tiếp đem phía trước công kích toàn bộ đ ỡ được hắc hắc ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn hoàng thiếu nâng lên đại đao vọt thẳng nhập một đám dị ma bên trong những người khác cũng như mẹo thấy lao thử đồng dạng một mặt hưng phấn xông vào một đám thần cấp dị ma bên trong ai những cái k i a đầu to liền cho bọn hắn đi chúng ta thu một í ta d u ê n khởi đối một bên duyên diệt nói khẽ ừng d u ê n diệt mỉm cười gật, gật đầu lập tức hai vợ chồng trực tiếp từng đạo kinh khủng phạm vi lớn kỹ năng hướng bốn phía những cái k i a đê giai dị ma đập tới một bên hạo nhiên vội la lên hai người các người giết tiên cấp thánh cấp là được đê giai lưu cho nhà ta nhã nhi n à n g kỹ năng phạm vi rộng giết đê giai càng có hiệu suất nha trả lại n g ư ơ i nhà nhã nhi tốc độ này có thể a duyên diệt cười nói một bên hoang tưởng nhã nhi trên mặt nhất thời một mảnh vỏ bừng lặng lẽ bóp một chút hạo nhiên lập tức nói khẽ không sao tùy tiện rét đừng nghe hắn nói lung tung chính các ngươi chơi đi ta thụ không cái này bị k u ấ t một bên tiểu bắt nói nói xong trực tiếp nâng lên thuẫn bài hướng dị ma bảy bên trong gõ đi chiến đấu hoàn toàn cũng là đơn phương đồ sát dị ma nằm mơ đều không nghĩ tới làm sao lại đột nhiên toát ra như thế một đám sắt thần tới các ngươi không phải đại lục này người nơi xa một cái siêu thần cấp dị ma cả kinh nói ô có cái minh bạch ma nô thiếu thần cười cười lập tức trực tiếp một cái cất bước xuất hiện ở trước mặt đối phương trực tiếp đem đối phương hoảng sợ kêu to một tiếng ngươi ngươi đừng tới đây ta nói cho ngươi ngươi coi như các ngươi là thần đế cảnh ta ta cũng không sợ ngươi ta có thể nói cho ngươi tộc ta ngay cả thần tôn cảnh đều có ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian dẫn người rời đi siêu thần cấp dị ma run dậy nói ô thần tôn cảnh các ngươi ngọn nguồn tổ sao nô thiếu thần hiếu kỳ nói ngươi ngươi vậy mà biết ngọn nguồn tổ、ấy. dị ma chừng t o mắt nói ta chẳng những biết ngọn nguồn tổ ta còn biết hắn hiện tại trọc thường qua một thời gian ngắn ta liền đi đem hắn làm thịt giết ngọn nguồn tổ ha ha ha dị ma đột nhiên cười ha h a nụ cười kia tràn ngập trào phúng đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thần đế cảnh liền xem như thần tôn cảnh cũng không dám tại chúng ta ngọn nguồn tổ trước mặt làm càn nô thiếu thần cau mày một cái xem ra hay là xem thường ngọn nguồn tổ a gia hỏa này thực lực đoán chừng còn tại thần tôn phía trên d á m đ á c tội tộc ta các ngươi s o n g dị ma âm thanh lạnh lùng nói chúng ta s o n g không hết không biết ta chỉ biết ngươi s o n g nô thiếu thần cười cười lập tức nháy mắt từ trên thân đối phương xuyên qua cho đối phương phủ lên hai t ầ n g độc ngay sau đó trực tiếp dẫn bạo độc tố đem giải quyết xem ra còn cần nỗ lực ca nô thiếu thần thở dài lập tức cũng gia nhập đ ổ sát dị ma trong hàng ngũ một ngày này đối với dị ma đến nói cũng là một trận tai nạn nhưng mà bọn họ không biết đây chỉ là tai nạn bắt đầu Nô thời điểm ra đi ngô thiếu n thần lưu lại một tia bản nguyên linh hồn tại thánh quang đại lục một khi thánh quang đại lục đụng phải khó mà giải quyết vấn đề bên kia chỉ cần xúc động cái này t i u bản nguyên linh hồn hắn liền có thể cảm ứng được đến lúc đó bọn họ liền có thể kịp thời chạy trở về nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có ứng đối hết thẻ địch nhân thực lực nếu không trở về cũng là cho không cho nên bọn họ nhất định phải nhanh đem thực lực tăng lên tuyệt không cho phép hai nạn tái diễn tàn sát một mực kéo dài lấy hiện tại mọi người thực lực đối diện với mấy cái này không có đột phá gông xiềng dị ma căn bản không có áp lực chút nào trong lúc nhất thời toàn bộ thần mục đại lục dị ma bị giết thê thảm vô cùng thần mục đại lục lớn nhất một tòa thành trì bên trong lúc này một cái trong đại điện dị ma bắt đại trí cường giả toàn bộ ở trong đó bầu không khí có chút kiềm chế những người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện ta không tin thần mục đại lục có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần đế cảnh cờ giả một cái dị ma c a o mày nói theo ma v ư ợ t không gian đen một cái khác dị ma nói thủ hộ thông đạo thủ vệ toàn bộ bị g i ế t n ạ n nhở chẳng lẽ là cái đại lục nào thất bại ngay cả h ư không thông đạo đều bị đối phương t r n g khống rất hiển nhiên chính là như vậy đến cùng là tên nào chỗ đại lục lại bị đánh thành dạng này ngươi không thấy được đối phương đội hình sao tất cả đều là thần đế coi như đội thành chúng ta kết quả cuối cùng cũng sẽ là đồng dạng ta tờ mờ liền không hiểu ngàn vạn vị diện sinh vật không phải đều không có cách nào đột phá siêu thần cấp sao qua nhiều năm như vậy chúng ta đi nhiều như vậy lại lục đều không có đụng phải một cái siêu thần chỉ bên trên này làm sao đột nhiên liền toát ra mười mấy cái thần để đến đúng thế tộc ta nếu không phải ngọn nguồn tổ tìm tới đột phá chỉ pháp lại phối hợp thêm tộc ta thiên phú mới có như vậy một tia cơ hội đột phá bọn họ dựa vào cái gì à ta cũng muốn biết nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt không tin cũng không được vậy làm sao bây giờ liền nhìn xem bọn họ dạng này rất tiếc thượng diện đã biết chuyện này rất nhanh liền sẽ có cường già chạy đến vậy là tốt rồi bọn g i a hỏa này quả thực cũng là ác ma chiếu như thế giết tiếp chúng ta đều được chạy trốn một bên khác tinh linh xâm lâm chỗ sâu một cái không gian đặc thù bên trong tộc trưởng xác định đám nhân loại kia thật là tới giúp chúng ta bọn họ giờ phút này đang đánh giết những cái kia ác ma quá tốt khẳng định là sinh mệnh nữ thần nghe được cầu nguyện của chúng ta điều động cường giả đến cứu vớt chúng ta một cái có dung nhan hoàn mỹ nữ tử trong mắt chứa nhiệt lệ đạo sinh mệnh nữ thần là tinh linh nhất tộc tín ngưỡng tinh linh nhất tộc trong truyền thuyết sinh mệnh nữ thần sáng tạo tinh linh nhất tộc cũng g e o xuống sinh mệnh thần thụ thế hệ thủ hộ lấy bọn họ đúng nhất định là như vậy sinh mệnh nữ thần không có khả năng từ bỏ chúng ta cảm tạ sinh mệnh nữ thần một đám tình linh nao nhao, nhao q u ỳ giảm xuống đất hướng phía phía trước thương thiên đại thụ b à i xuống thật lâu mọi người đứng vậy tộc trưởng kiên định nói chúng ta không thể để cho nữ thần x ử giảm một mình đối mặt những cái kia đáng ghét tắc mà chúng ta cần ra ngoài t r ợ giúp bọn họ đúng chúng ta cần ra ngoài t r ợ giúp bọn họ cái khác tình linh nhao nhao hô chiến tranh trường lão ngươi mang theo ta tình linh tộc tất cả chiến đấu tộc nhân tiến về chỉ viện vâng rất nhanh không gian đặc thù mở ra thường bày tình linh nhân loại trùng trùng điệp điệp ra không gian đặc thù t r ự chỉ tiếp ư ớ n n g h â là đối với những ngày tinh linh chi viện nô thiếu thần bọn người lại cũng không làm sao vui vẻ cái này không ổn thỏa đoạt đầu người sao nhất là nhìn thấy này mấy chục vạn tinh linh đại quân tùy tiện lôi ra một cái đến nhan chị đều treo lên đánh đám người bọn họ lúc mọi người liền không vui hơn những n à y tinh linh cùng n h â n tộc rất tương tự cũng là thai nhọn nhọn so với nhân tộc muốn lâu một chút đặc điểm lớn nhất cũng là đẹp mắt cả đám đều tặc đẹp mắt rất nhanh cầm đầu tinh linh tộc chiến tranh trưởng lao đi vào nô g thiếu thần bọn người trước mặt tôn kính sứ giả đại nhân n g à i tốt ta là tinh linh nhất tộc trưởng lao đeo lỗ đại biểu tất cả tinh linh tộc nhân đối các ngươi biểu thị trung tâm cảm tạ cảm tạ các ngươi cứu vãn thần mục đại lục tinh linh trưởng lao hướng phía mọi người thật sâu cúc không người cái gì đồ chơi sứ giả đại nhân? nô thiếu thần một mặt mộng bức nhìn đối phương ngài không phải tiếp nhận sinh mệnh nữ thần chỉ dẫn đến thần một đại lục cứu vớt chúng ta tinh linh nhất tộc sử ra sao đeo lâu nghi ngờ nói ngươi lầm chính chúng ta đến nô thiếu thần nói thẳng không có khả năng lầm có lẽ các ngươi cũng không rõ ràng nhưng ta tin tưởng khẳng định là nữ thần đại nhân chỉ dẫn các ngươi đến không phải vậy các ngươi làm sao lại đột nhiên đi vào chúng ta đại lục đâu ngươi nói là cũng là đi nô thiếu thần bất đắc dĩ xoa xoa đầu tinh linh này n ã o mạch kín quả nhiên cùng nhân tộc không giống đúng ngươi bao lớn nô thiếu thần đột nhiên hỏi sứ giả đại nhân ngài là hỏi tội tắc sao khẳng định à. À, năm nay A. A, ta tuổi. Nô thiếu thần khỏe miệng co rút, cái này mẹ cái đời này vượt chỉ tiêu sở dĩ hỏi đối phương tuổi tác là bởi vì hắn nhìn đối phương tựa hồ rất trẻ trung nhưng là thanh âm lại có chút gián mua cho nên có chút hiếu kỳ các người tinh linh nhất tộc thọ mệnh có phải hay không rất dài phổ thông tinh linh thọ mệnh là tám trăm tuổi theo cảnh giới tăng lên thọ mệnh sẽ có tăng trưởng siêu thần cấp thọ mệnh có thể đạt tới hai vạn t u ế như vậy nói cách khác ngươi kỳ thật rất già lạc xác thực đã nhanh đến thọ hết chết già các ngươi trở về đi giết dị ma cũng không cần các ngươi nhọc lòng nô thiếu thần phất phất tay có chút tâm m ệ n h nói hắn cũng thụ đà kích nếu như nói một đám tuổi trẻ tinh linh so với bọn hắn đẹp mắt hắn cũng liền nhẫn cái này hắn a một cái lao đầu tử nhàn t r ị cũng treo lên đánh hắn cái này để hắn rất khó chịu sứ giả đại nhân thân mộc đại lục gác ma quá nhiều các ngươi nhân số quá ít vẫn là để chúng ta chỉ một phần lực đi không cần các ngươi nhanh đi về đi mắt không thấy tâm không phiền sứ giả đại nhân t ố t lao vị đại ca này chúng ta đầu để các ngươi trở về liền trở về đi dĩ ma còn có rất nhiều thực lực cường đại siêu thần cấp cường giả chúng ta đến lúc đó cũng không thể chú ý đến các người các người tỉnh linh nhất tộc nếu là lại có tổn thất liền không tốt mộng nguyễn khinh vũ nói liền ngay cả nàng tại một đám tỉnh linh trước mặt đều có chút không có tự tin thế nhưng là đừng thế nhưng là đi nhanh đi đi nhanh đi hoàng thiếu trực tiếp đổi người cuối cùng một đám mới từ không gian đặc thù ra tinh linh lại không thể không lại lui trở về về tỉnh linh xâm lâm bất quá bọn hắn cũng thời khắc chú ý chiến trường nếu là phát hiện tình huống có biến bọn họ nhất định ngay lập tức lao ra chỉ viện tình linh nhất tộc tâm tư đơn thuần lại chấp nhất người khác vì cứu bọn họ mà đen bọn họ làm không được khoanh tay đứng nhìn sau đó thời gian thân mục đại lục trực tiếp biến thành dị ma lò sát sinh nô thiếu thần bọn người tuy nhiên chỉ có không đến ba mươi người nhưng mỗi cái thực lực cường hãn sau cùng càng là chia ra mấy đường đối dị ma triển khai điên cuồng tàn sát trực tiếp giết đến dị ma sợ hãi thàng đến một ngày này thân mục đại lục trong thông đạo xuất hiện mười mấy cái đặc thù dị ma chương sáu trăm linh tám thần tôn một cốc thành trong đại điện khô vũ đại nhân ngài ngài vậy mà tự mình đến một đám dị ma có chút khó tin nhìn xem trong đó một người mặc trường bà o màu tím miệng hiện lên gọn sóng trạng nam tử nói có nhân tộc xuất hiện tại ma v ự c không gian chuyện lớn như vậy bản tôn đương nhiên phải tự mình tới xem một chút thì ra là thế có khâu vũ đại nhân ngại tự thân xuất mã những này nhân tộc cho dù chết cũng đủ để tự ngạo bọn họ bây giờ tại đây m ộ t thanh thành còn tại đồ sắt tộc ta dũng sĩ một cái dị ma phẫn nộ nói bọn họ tại đồ sắt tộc ta dũng sĩ các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem khâu vũ thanh n â m âm l á n nói đại nhân thứ tội chúng ta chúng ta cũng muốn đi ngăn cản nhưng là nơi đó gần ba mươi thần đế chúng ta thực tế lấy không ngừng a một đám thần m ộ c đại lục vốn có dị ma vẽ mặt đưa đ à m nói ừ một đám phế vật đi thôi đi qua nhìn một chút ta ngược lại là rất hiếu kỳ bọn họ đến cùng là thông qua phương pháp gì đột phá đến thần đế cảnh một bên khác nô thiêu thần bọn người y nguyên không biết mọi mệnh đuổi r ế t dị ma những n à y dị ma thực lực không ra sao nhưng thắng ở lượng nhiều có thể để cho bọn họ một mực thu hoạch được năng lượng loại thực lực này từng chút từng chút trèo lên cảm giác liền rất thoải mái nô thiếu thần nhìn xem tự thân t h u tính sinh mệnh đã đạt tới hai mươi b ố điểm báo lực công kích cũng đạt tới hai mươi tám ư c tại thánh quang đại lục này trong vòng nửa năm hắn cũng không có nhàn rỗi lại thêm ở chỗ này lại d é t mấy ngày thực lực so vừa đột phá lúc đó trực tiếp tăng gấp đôi nhiều đột phá gông xiềng về sau thuộc tính tựa hồ không tiếp tục bị hạn chế c h ỉ ít trước mắt không có một mực tại vững bước tăng lên những người khác cũng giống như thế mặc dù không có hắn như vậy q u a trường nhưng mỗi người thực lực đều chiếm được biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mọi người ở đây d é t đến khởi kình thời điểm phía trước không gian đột nhiên vỡ ra đến ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp từ xé rách không gian bên trong đi tới cảm nhận được những n à y dị ma phát ra khí tức khủng bố mọi người nao nhao dừng lại trong tay động tác. một mặt cảnh giác nhìn đối phương mà ngô thiếu thần ánh mắt thì ngay lập tức hóa chặt tại cầm đầu cái kia dị ma trên thân từ khi đột phá về sau liền lại không có đụng phải có thể để cho hắn sinh ra áp lực cứng giả mà giờ khắc này hắn lại từ cái này dị ma trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp chân thật chi nhãn quét mắt một vòng cũng không có nhìn thấy đối phương tin tức ngược lại là sau lưng những cái kia dị ma tin tức để hắn nhìn thấy xương tích thần đế cảnh sinh mệnh ba mươi hai đề báo công kích ba mươi mốt ư c phòng ngự sáu tám ư c tốc độ mười vạn nhìn thấy đối phương tin tức n ô thiếu thần mày nhăn lại đến bọn da hỏa này vậy mà đều là thần đế cảnh thần u ộ c còn cao chọn Cái còn chân chính c tính trí nhất, trí hơn hắn, vẹn này không mạng mạng phải hay mà là lại m ma, đầu cái kia dị ô tôn h thần h i ế u k g nhìn thấy tin thấy t ứ cảnh cũng chính c phương là đối giờ ớ i đối liền i còn cao hơn hắn, vậy đối thực lực cũng liền vô cùng cảnh. hơn hắn, phương sống động. Thần tôn vậy vô g khác này nô thiếu thần tâm chầm xuống dị ma vẫn là trước sau như một hung hạ ca ban đầu ở thánh quang đại lục vu tôn vì giết bọn hắn trực tiếp giao đến đem gần hai mươi cái trí cường giả cùng trên trăm cái siêu thần cấp cường giả lần này khác hơn thần tôn đều đi ra cái này tờ mờ ít nhiều có chút đại pháo đánh con mỗi ký thị cảm đi khô vũ cũng không có ngay lập tức độc thủ mà chính là chăm chú nhìn nô thiếu thần b ọ n người ta rất hiếu k ỷ các ngươi lại như thế nào đột phá đến thần đế cảnh vậy thì phải cảm tạ các ngươi dị ma đưa tới đại lễ rồi nô thiếu thần cười nói có ý tứ gì khô vũ có chút không hiểu đơn giản đến nói cũng là zết nhiều điểm dị ma là được khô vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống ta ngược lại muốn xem xem ngươi một hồi miệng còn có hay không cứng như vậy d ế t rút hồn theo khô vũ tiếng nói hạ phía sau hắn ba mươi thần đế cảnh dị ma hướng thẳng đến mọi người zết tới giá hỏa này giao cho ta những người khác chỉ có thể dựa vào các ngươi nô thiếu thần đối sau lưng chúng nhân nói yên tâm đi lão đại chỉ cần chúng ta còn sống liền sẽ không để bất kỳ một cái nào ảnh hưởng đến ngươi thủ hộ giả ngưng trọng nói hiển nhiên cũng nhìn ra thực lực đối phương không tầm thường ngược lâu như vậy đồ ăn cuối cùng là đụng phải mấy cái có thể đánh hoàng thiếu rút ra đại đao liếm liếm bờ môi nói lần này ta đại đao muốn uống thần đế chi huyết ta nhìn lần này đoán chừng là chúng ta muốn bị n g ư ợ c thần vương sắc mặt nghiêm túc nói lão vương ngươi liền điểm ấy không tốt quá tiêu cực còn hắn đối thủ là ai đánh lại nói nam phong rút ra dao găm ánh mắt sắc bén nói giết mắt thấy đối phương xông lại thủ đột nhiên không gian vỡ vụn vô số không gian loạn lưu hướng mọi người của tới mọi người trực tiếp chọi cứng lấy không gian loạn lưu tổn thương vọn tới một đám dị ma trước mặt song phương cấp tốc chiến đến cùng một chỗ nhưng mà rất nhanh bọn họ đã bị đánh hoài nghi nhân sinh nô tử ngâm trạng thái nhiều nhất chỉ có thể đem mọi người sinh mệnh tăng lên tới một trăm linh điểm báo tới mọi người suy đoán hẳn là cảnh giới hạn chế đối phương khoảng chừng ba mươi cái thần đế cảnh dị ma mà, mà bọn họ bên này không tính mô thiếu thần cùng lao đẳng mấy người cũng chỉ có hai mươi bảy cái đây là bao quát mục sư ở trừ ra mục sư bọn họ chiến đấu chức nghiệp chỉ có hai mươi ba cái cũng chính là mấy người muốn đánh hai loại này chiến đấu lao đẳng tử ưu thậm chí ngay cả băng nữa đều không thể tham dự lao đẳng cùng tử ưu tuy nhiên đằng sau thực lực đồng dạng tăng lên tới trí cờ ư n giả g nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá gông xiềng thành t i ể u siêu thần chỉ bên trên siêu thần cuối cùng vẫn là siêu thần cho dù là trí cờ giá tại thần đế trước mặt y nguyên không chịu nổi một kích cho nên trận chiến đấu này chỉ có thể dựa vào hoàng thiếu bọn người cũng may có một trăm điểm báo sinh mệnh tại chí ít trong thời gian ngắn vẫn có thể chịu nổi một bên khác k h ô vũ một mặt trào phúng nhìn xem nô thiếu thần ngươi có biết bản tôn cảnh giới thần tôn chứ sao nô thiếu thần không chút biểu tình nói ồ ngươi vậy mà biết thần tôn nếu biết vậy ngươi còn dám ngăn tại bản tôn trước mặt sao thần tôn như bước nữa còn có thể t r ừ n g liếc một chút liền có thể để người mang thai không thành nô thiếu thần trận mắt một cái nói ừ vô c h i nhân loại hôm nay bản tôn liền để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là thần tôn k h â mục nói xong vung tay lên hai người liền xuất hiện tại một cái không gian đặc thù bên trong mà thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt đưa tay nhất trưởng liền đập trên người ngô thiếu thần ngô thiếu thần thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài không trung phun ra một ngụm máu tươi không phải hắn không tránh mà chính là đang muốn tránh thời điểm đột nhiên cảm giác thân thể không động đậy nhìn xem sinh mệnh giá trị cứ như vậy vỗ trực tiếp u ố t vẽ hắn hơn ba mươi tỷ máu nô thiếu thần sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới thần tôn cảnh cờ ư n giả quả nhiên k h n g bố đối phương tựa hồ cũng không chuẩn bị cho ngô thiếu thần cơ hội suy tính thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ngô thiếu thần trước mặt tốc độ nhanh ngay cả không gian nghiệt ép áp lực kinh khủng nháy mắt tác dụng trên người nô thiếu thần kém chút đem hắn đệ sấp trên mặt đất hp càng là lấy mỗi g i â y hơn một trăm triệu tốc độ nhanh chóng s ó i mòn cấm bay vượt trường nô thiếu thần cấp tốc mở ra cấm bay vượt trường trên người áp lực cuối cùng là biến mất ngươi lại có kỹ năng này khô một cau mày một cái hh lao tử kỹ năng nhiều đến ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi nô thiếu thần trà trà vết máu ở khoe miệng âm thanh lạnh lùng nói bóng đen tiêu tan chương sáu trăm linh chín mạnh nhất tổ hợp nô thiếu thần thân ảnh hóa thành bóng đen trên người khô vũ nhanh chóng xuyên qua không cách nào sử dụng không gian kỹ năng khô vũ tự nhiên không có cách nào tránh thoát bóng đen tiêu tan công kích bất quá đối mặt bóng đen tiêu tan cường đại công kích khô vũ trên mặt lại là một mặt lạnh nhạt phản phất ngô thiếu thần công kích đối với hắn chỉ là gãi ngớ ngớ mà thôi chỉ là khi cảm giác được trên người độc về sau khô vũ hay là nhữ mày ngô thiếu thần hiện tại công kích hai mươi tám ư c mười tầng độc mỗi giây hai trăm tám mươi ư c tổn thương thương hại kia đối với khô vũ đến nói không tính là gì chân chính để hắn cảm giác buồn nôn chính là này không cách nào khôi phục trạng thái không cách nào khôi phục đối với bất kỳ một cái nào cường giả đến nói đều là trí mạng đừng nói hắn liền xem như ngọn nguồn tổ cũng chịu không được ca cũng may ra hỏa này chỉ là cái thần đế cảnh khô vũ thầm nghĩ thần đế cảnh cuối cùng chỉ là thần đế cảnh tại thần tôn trước mặt còn không bay ra khỏi cái gì s ó n g lưới tới tại ngô thiếu thần bóng đen tiêu tan kết thúc một khắc này khô vũ trực tiếp một đạo tuyệt không k i ự u sát chém liền đi qua ngô thiếu thần mở ra tuyệt đối né tránh tránh thoát một cách này lập tức đồng dạng còn một cái tuyệt không k i ự u sát đi qua ngươi làm sao lại có tộc ta tuyệt kỹ khô vũ c a o mày nói đại lục mặt hàng cũng liền các ngươi dị ma làm bảo n ô thiếu thần cười nói bản tôn sẽ đem ngươi miệng xé nát ngô thiếu thần có kết c xù hút máu lại thêm các loại bảo mệnh kỹ năng tuy nhiên y nguyên không cách nào chống đỡ qua đối phương tổn thương nhưng ít ra sinh mệnh hạ xuống tốc độ cũng không tính quá nhanh mà khô vũ tuy nhiên hp cực cao nhưng không cách nào khôi phục sinh mệnh đồng dạng tại lấy chậm rãi tốc độ xuống hàng chiến đấu một mực kéo dài song phương đều đang l i ề u ai trước đổ xuống tuy nhiên từ trước mắt tình huống nhìn nô thiếu thần sinh mệnh hạ xuống tốc độ còn nhanh hơn khô vũ không ít mà lại theo cấm bay vực trường biến mất cái tranh lệch này càng là vô hạn kéo dài cứ theo đà này kết quả cuối cùng hiển nhiên là n ô thiếu thần chết trước đối với tình huống này song phương đều rất rõ ràng tuy nhiên thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta nhưng thần đế chúng quy là thần đế ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin cùng bản tôn độc thủ khô vũ âm thanh lạnh lùng nói nô thiếu thần cũng không nói chuyện chỉ là tại tận khả năng chuyển vận có cấm bay v ự c t r ư ờ n g có tốt không có cấm bay v ự c t r ư ờ n g hắn muốn đánh đến đối phương độ khó khăn cực lớn chỉ có thể bắt lấy hết thẻ cơ hội chuẩn bị chuyển vận tình thế bây giờ xác thực gây bất lợi cho hắn nhưng hắn cũng không phải không có sức liều mạng hắn chém giết tuyến cực cao chỉ cần có thể nhiều chuẩn bị chuyển vận hiệu chết vào tay a i còn chưa nhất định đâu bên này chiến đấu vô cùng kịch liệt bên ngoài cũng giống như thế đối mặt mặc kệ là số lượng hay là thực lực đều viễn siêu mình dị ma hoàn thiếu bọn người áp lực rất lớn hoàng thiếu thủ hộ giả thần vương bọn người là đánh hai n ư ơ n g tựa theo ngô tử ngâm trạng thái cùng hồi phục lại thêm bọn họ tự thân thiên phú mới có thể tại như thế giới tình thế xấu kiên trì nổi bất quá tuy nhiên thế yếu nhưng lúc này mọi người lại từng cái ánh mắt kiên định tựa hồ không chỉ là nghĩ đến ngăn chặn đối phương mà chính là nghĩ đến tạo chết đối phương thường â m hay là không có cách nào xuất thủ sao mộng h u y ễ n khinh vũ nhỏ giọng hỏi khinh vũ thì tỉ, tỉ không được tốc độ bọn họ quá nhanh thánh quan g thẩm phán chúng đích không thể ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ một khi đối phương có đề phòng lại nghĩ đánh lén liền không khả năng cho nên ta nhất định phải có tuyệt đối năm chắc mới có thể ra tay n lúc này lãnh nguyện đối thủ đa tử vừa mới bắt đầu cao ngạo biến thành hoảng sợ công kích của hắn tuy nhiên đối với lãnh nguyện tạo thành rất cao tổn thương nhưng lãnh nguyện đối với hắn tạo thành tổn thương lại kinh khủng hơn vì có thể tăng lên trung đích lãnh nguyện cơ h ộ là cùng đối phương tiếp mặt truyền vận h ạ n h kháng công kích của đối phương cũng muốn đem tổn thương đánh đẩy cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua cái này ngay từ đầu còn vô cùng cao nạo g thần đế cảnh dị ma rốt c ụ c h o ả n g cũng không còn suy nghĩ đối phương vì cái gì có thể đánh ra cao như thế tổn thương hắn chỉ biết n ế u không chạy hắn muốn l ệ n h lần nữa một cái không gian bình t h ư ớ n g ngăn trở lãnh nguyện công k í c h lập tức trực tiếp chui vào trong hư không hay là ngoan ngoan lưu lại đi phóng đáng không bị chói buộc đột nhiên xuất hiện trực tiếp hướng đối phương đi vào địa phương đột tới rất nhanh không gian vỡ vụn vừa chạy trốn dị ma xuất hiện lần nữa người dị ma nhìn xem phóng đáng không bị chói buộc khiếp sợ không thôi hắc hắc ngươi hay là ngoan, ngoan đổi lãnh nguyện m ộ i từ chơi đi dị ma nhất tộc không gian kỹ năng đặc biệt phiền động một chút lại đem người kéo vào các chức nghiệp phối hợp một khi bị kéo vào thứ nguyên không gian tứ cố vô thân tình hôn giới rất dễ dàng xảy ra chuyện nhất là không phải chiến đấu chức nghiệp cho nên phóng đẳng không bị trói buộc nhiệm vụ cũng là xuyên qua tại chiến trường các nơi một khi đụng phải đối phương sử dụng thứ nguyên không gian liền trực tiếp cho hàn phá Khoan mấy phút đồng hồ sau theo một tiếng hét thảm truyền ra trên chiến trường cái thứ nhất thần đế cảnh cường giả v ẫ lạc tất cả dị ma đều ngay lập tức nhìn về phía bên này trong mắt đều lộ ra chấn kinh trị sắc thần đế cảnh sinh mệnh lấy điểm báo tính toán làm sao lại ngắn như vậy thời gian bên trong bị đánh giết nhưng mà hiện thực đang ở trước mắt dung không được bọn họ không tin giờ khắc này nguyên bản còn không có đem mọi người để ở trong mắt dị ma từng cái trên mặt đều ngưng chọc lên nguyên bản thủ hộ giả là không thể nào đem đối phương chơi tàn dù sao đối phương không phải người ngu cảm nhận được hắn phản thương tồn sau liền quả quyết dừng lại trong tay động tác không biết làm sao thủ hộ giả bên cạnh cùng cái lao đẳng loại này chiến đấu lao đẳng cũng tương tự đã không cách nào tham dự nhưng lao đẳng lại không chịu cô đơn thế là liền đi theo thủ hộ giả bên cạnh sau đó sử thượng buồn nôn nhất tổ hợp xuất hiện Thủ hộ giả phản thương tổn phối hợp theo ủ hộ g i lãnh mệnh đến phối hợp thủ hộ giả kỹ năng trào phúng cùng lao đẳng tinh thần trào phúng cuối cùng thành công thu lại cái này hai tan huyết dị ma lại vẫn hai cái thần đế chương sáu trăm mười đánh giết k một khi đám nhân loại kia thất bại vậy bọn hắn liền triệt đề xong tinh linh tộc tộc trưởng tợ r ị nạ lần nữa đi vào sinh mệnh tri thụ chức quỷ xuống cầu nguyện thật lâu tợ dị nạ đứng lên đột nhiên đối sau lưng tinh linh trưởng lao nói tất cả trưởng lão theo ta đi ra ngoài một chuyến tộc trưởng lúc này ra ngoài quá nguy hiểm đi mà lại nói thật chúng ta coi như đi qua cũng không giúp được một tay thậm chí có khả năng cản trở một đám trưởng l ã o khẩn trương nói không có việc gì chúng ta không đi ra chiến đấu có chuyện khác tờ dĩ nạ nói xong trực tiếp hướng lối ra bay đi một đám trưởng l ã o tuy nhiên nghi hoặc nhưng cũng lập tức theo sau một bên khác so với tỉnh linh tộc dị ma bên này liền nhẹ nhõm nhiều h i ệ n nhiên đối trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng nói đùa thần tôn đều xuất động đây còn không phải là dễ như c h ở bàn tay bọn họ chỉ cần chờ đợi chiến đấu thắng lợi kết quả là được chỉ là kết quả có lẽ không thể như bọn họ mong muốn nô thiếu thần bên kia chiến đấu kết quả còn chưa ra nhưng là phía ngoài chiến đấu lại lần nữa xuất hiện biến cố tại lãnh nguyệt cùng thủ hộ giả bọn họ liên t h ủ đánh g i ế t ba cái thần đế cảnh dị ma sau không bao lâu bầu trời một đạo thánh quang đột nhiên xuất hiện nháy mắt rơi vào một cái thần đế cảnh dị ma trên thân t h ă n g đến thánh quang rơi xuống trên thân cái này dị ma mới thức tỉnh tới chỉ là hết thể đ ề u mượn thánh quang rơi xuống trực tiếp đem hắn xóa bỏ không có giống trước đó như thế thân thể hóa thành vỡ nát h i ệ n nhiên cho dù là thánh quang chỉ lực lại cường hãn ý nguyên không cách nào phá nát thần đế thân thể rác không thân thể lắc lắc tựa hồ có chút hư thoát t h ầ n đế cảnh cương giả linh hồn lực cơ hồ đã viên mãn muốn khống chế thực tế quá khó cũng may cuối cùng v tại đối phương thất thần nháy mắt đem hắn kéo vào h u y ế n cảnh phối hợp n ô tử ngâm lần nữa đánh giết một cái Giác không cùng n ô tử ngâm tổ hợp có đôi khi so thủ hộ giả cùng lao đẳng tổ hợp càng thêm trí mạng liên tục vẫn là bốn cái thần đế cảnh cường giả rốt cục để bọn này dị ma triệt để hoảng từng cái cấp tốc triệt thoái phía sau một mặt âm tình bất định nhìn xem mọi người làm sao bây giờ một đám dị ma ngưng trọng nói chớ cùng bọn họ ngạch bính kéo tới khô vũ đại nhân giải quyết hết tên kia liền tốt cầm đầu dị ma nói hiển nhiên hắn cũng sợ tất không gian đặc thù bên trong không gian phai mở toàn bộ không gian lần nữa vỡ vụn kinh khủng không gian chi lực trực tiếp tác dụng trên người nô thiếu thần nô thiếu thần cấp tốc mở ra ưu hồn trạng thái nhìn về phía đối phương trong mắt tràn ngập n g ư n g trọng thủ đoạn của đối phương thực tế quá mức khủng bố một khi không có cấm bay vượt trường hắn trên cơ bản cũng là bị treo đánh thế nhưng là cấm bay vượt trường chỉ có một phút tiếp tục thời gian thời gian cột đao lại có năm phút đồng hồ cũng chính là phần lớn thời gian là không có cấm bay vượt trường ở nô thiếu thần đều hận không thể đem duyên đến kéo tới tăng lên hạ tiếp tục thời gian đáng tiếc đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi phía dưới chiến trường càng cần hơn hắn mà lại hắn tới này quá nguy hiểm nhìn xem còn thừa lại tám mươi phần trăm máu khô vũ nô thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ da hỏa này l ư ợ n g máu chi ít trăm ngàn tỷ trở lên mẹ kiếp lao tử hôm nay m à i cũng m à i chết ngươi u hồn trạng thái kết thúc nô thiếu thần lần nữa thẳng hướng đối phương chỉ là nên đón hắn lại là một cái không gian nghiền ép kém chút đem hắn để sấp xuống dưới cấp tốc mở ra hư vô giải trừ k h ô n g chế nô thiếu thần lần nữa một cái thuận s á t xuất hiện sau lưng đối phương đưa tay cũng là một đạo tuyệt không k i sát không gian ngăn cách nô thiếu thần phía trước không gian đột nhiên xuất hiện đứt gãy rõ ràng đối phương đang ở trước mắt nhưng chính là công k Nô đối u thần nhả ránh với kỹ năng này nô thiếu thần đều có chút sợ hãi bởi vì cái này kỹ năng hạ hắn cái gì đều không nhìn thấy mà lại kỹ năng này hay là cái tỷ lệ phần trăm trừ máu kỹ năng hắn nhiều lần đều kém chút chết tại kỹ năng n à y hạ nếu không có lây các loại hồi phục kỹ năng đã sớm lạnh thư không tịch diện tiếp tục ba mươi giây thời gian cái này ba mươi giây đối với ngô thiếu thần đến nói giống như l u y ệ n ngục các loại hồi phục cùng bảo mệnh kỹ năng không ngừng phát động thậm chí ngay cả bạch h ổ hộ giáp không chết đều phát động cuối cùng cuối cùng là khiên q u a tới giữa trời ở giữa khôi phục bình thường về sau ngô thiếu thần móc ra một cái bình thuốc hướng miệng bên trong một bình hp nháy mắt về một mạng lớn nhìn khô vũ khỏe miệng không ngừng run dày hh a đồng một xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ngô thiếu thần đối khô khô vũ sắc mặt triệt để âm t r ầ m xuống hắn không nghĩ tới một cái thần đế mà thôi vậy mà lại như thế khó giải quyết hư bản tôn hôm nay liền nhìn ngươi còn có bao nhiêu dược thủy hư không chấn sát một cỗ để người khó mà chống cự chân áp chỉ lực từ trong hư không chuyển đến khiến cho ngô thiếu thần hô hấp đều biên cực kỳ khó khăn tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không có quá mức b ố i r ố i bởi vì giờ khác này cấm bay vực trường đã tốt ngô thiếu thần quả quyết mở ra cấm bay vực trường không chung chấn sát chỉ lực nháy mắt biến mất đáng chết khô vũ sắc mặt vô cùng khó coi đối với kỹ năng này hắn là chán ghét tới cực điểm tiếp xuống nên ta n ô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan thân thể hóa thành bóng đen trên người đối phương nhanh chóng xuyên qua ừ người điểm ấy công kích đối bản tôn đến nói cùng gãi ngơ n g ơ không có gì khác biệt khô vũ cao n g ạ o nói người mẹ nó nói nhảm nhiều quá nhất định là không có gì kết cục tốt nô thiếu thần nói ừ ngươi sợ là không có bản sự này khô vũ âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà vừa dứt lời khô vũ trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng vẹ không thể tin được ngay sau đó khí tức cấp tốc tiêu tán liền ngay cả n ô thiếu thần cũng sửng sốt một mặt kinh ngạc nhìn đối phương đột nhiên biến mất thanh máu trí tử một hồi lâu nô thiếu thần mới phản ứng được ngoa tạo n g ư ơ i n h â n phẩm này cũng là không có ai để n g ư ơ i mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy lần này tốt ta b k đi. nô thiếu thần trên mặt lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác chỉ sắc t h í thần cái này bị động tỷ lệ phát động thấp đến đáng thương hắn thu hoạch được đến nay cũng liền phát động qua một lần có lẽ đánh cái khác đê d a i gì m à cũng phát động qua tuy nhiên kia cũng là nhất đau hàng có hay không phát động hắn cũng không có phát giác t h í thần lên tới siêu thần cấp về sau trí tử s á t suất là một trên lý luận là một lần có thể ra một lần nhưng đây chẳng qua là lý luận bởi vì mỗi lần công kích cái này s á t suất là thiết lập lại cũng chính là mỗi đao đều là một x á t suất cho nên muốn phát động nào có dễ dàng như vậy cái đồ chơi này trước kia lão mã có quyền lên tiếng nhất theo k h ô vũ khí tức triệt để tiêu tán không gian đặc thù cũng đồng dạng tiêu tán k h ô vũ thì thể cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống ớm mờ tờ thi thể rơi xuống đất thanh â m cũng không lớn nhưng thanh â m này lại như là ngàn cân nện ở ở đây tất cả dị ma trong lòng k h ô vũ đại nhân nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể tất cả dị ma đều ngu ngơ tại một chỗ hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này Tờ theo tinh t gì nạ mang linh ộ c n h â n vừa đổi tới n ơ i n à này, y thấy liền nhìn n một mặt ừ g c á u t r o n g m ắ t lộ ra vẻ kinh hãi. Mà gì thể, một gì nạ thì mươi khô một đoàn d i ệ t cảm nhận được năng lượng kinh khủng dung nhập thể nội nô thiếu thần trong lòng kích động không thôi một cái thần tôn để thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn cảm giác này thật tốt nô thiếu thần cười nói mắt nhìn trong sân tình huống nô thiếu thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng hoàng thiếu đám người chiến đấu sẽ vô cùng gian nan nhưng nhìn loại tình huống này bọn họ tựa hồ còn chiếm thương phong nô thiếu thần vừa xài bước ra nháy mắt đi vào hoàng thiếu bọn người phía trước cười nói không tệ lắm vậy mà làm thịt bốn cái hh ắ c ắ c lão đại ngươi cũng không nhìn chúng ta là ai hoàng thiếu tự hào nói ngươi tự hào cái gì nếu như ta không có đoán sai cái này bốn cái cùng ngươi không có gì quan hệ đi nô thiếu thần cười nói lão đại ta nói chuyện có thể không trực tiếp như vậy không hoàng thiếu bị khuất nói lão đại ngươi đoán xem đều là ai dết quân lâm cười nói ừm. khẳng định có một cái là t ử ngâm giết m ặ t khác mà nói lãnh nguyệt khẳng định là có giết một cái có khả năng hai cái về phần còn lại một cái ta thực tế đoán không ra ai có thể nhanh như vậy đánh giết ha ha lão đại cũng là lão đại tám chín phần m ớ i đi kỳ thật trừ tử ngâm mội từ cái kia cái khác ba cái đều là lãnh n g u y ệ t giết tuy nhiên có hai cái là được thủ hậu người cùng lão đ ẳ n g chơi tàn lãnh n g u y ệ t đi qua thu hoạch lãnh n g u y ệ t lợi hại nô thiếu thần tán dương không có rồi chỉ là vừa tốt thiên phú khắc chế mà thôi lãnh nguyện có chút xấu hổ nói ừng ư ơ i này thiên phú hậu kỳ vô địch trần t i ệ u tử thế nào không gặp ngươi khen ta một cái đâu ta thế nhưng là chơi tàn hai cái lão đ ẳ n g khó chịu nói ngươi xác định là ngươi không phải thủ hộ giả nô thiếu thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão đ ẳ n g ấy đó cũng là công lao của ta nha nếu không phải ta đối phương sớm thu tay lại xác thực nếu không phải lão đ ẳ n g ta căn bản bắt bọn hắn không có cách nào thủ hộ giả nói ừ n cũng thế lão đ ẳ n g ngươi cái này miệng không thể bỏ qua công lao nô thiếu thần cười nói hh ắ c ắ c kia là lão đ ẳ n g cười nói chỉ là trong tơi cười có một vòng không dễ dàng phát giác cô đơn nô thiếu thần nhạy cảm phát giác được điểm này như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái lấy hắn đối lao đẳng hiểu biết rất nhanh liền muốn minh bạch chuyện gì xảy ra đã từng l a o đẳng vẫn luôn là bên cạnh hắn đứng đầu nhất chiến lược nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể đánh một chút miệng cầm đối với hắn mà nói không khó thụ mới là lạ nhìn xem l a o đẳng dáng vẻ nô thiếu thần trong lòng có chút đau lòng đột nhiên nghĩ đến sùng vật không gian bên trong hai cái các nàng tựa hồ đi vào thần mục đại lục sau cơ bản không chút nói chuyện qua trước đó hắn vẫn nghĩ không rõ hiện tại cuối cùng minh bạch mặc kệ là tử h hay là băng n ữ đều là phi thường tiêu ng bây giờ lại ngay cả chiến đấu đều không thể tham dự nghĩ đến các nàng giờ phút này trong lòng cũng là rất không thoải mái đi thế nhưng là các nàng không phải mạo hiểm giả không cách nào dựa vào đánh giết dị ma thu hoạch năng lượng nếu là dựa vào bình thường tu luyện muốn đột phá siêu thần công xiềng gần như không có khả năng nhìn xem l ã o đẳng cô đơn thần sắc nô thiếu thần trong lòng âm t h ầ m thể mặc kệ có bao nhiêu khó khăn hắn nhất định muốn giúp bọn hắn đột phá công xiềng lão đại những tên kia trốn hoàng thiếu đột nhiên hô một đám dị ma tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiết sợ quả quyết chạy trốn tuy nhiên y nguyên không thể tin được khô vũ cư như vậy bị giết nhưng bọn hắn biết bọn họ nếu là không trốn nữa nhất định sẽ đi vào khô vũ theo gót nô thiếu thần nhìn một chút cười nói trốn đã đến cũng đừng đi nô thiếu thần vừa xài bước ra nháy mắt xuất hiện tại một đám dị ma phía trước lập tức trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực đem một đám dị ma đã gần hoàng thiếu bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong lão đại muốn không ngài nghỉ ngơi một chút những này hay là giao cho chúng ta hoàng thiếu cười nói thế nhưng là ta cái này thời không lĩnh vực chỉ có năm phút đồng hồ các ngươi xác định năm phút đồng hồ có thể làm được lão đại không có việc gì ta có thể giúp ngươi đem cái này kéo dài đến hai năm phút đồng hồ duyên đến cười nói ô gấp năm lần nô thiếu thần hơi kinh ngạc nhìn về phía duyên đến ừ n đột phá siêu thần cấp sau liền đã năm lần duyên đến nói này không tệ vậy ta thuận tiện lại giúp các ngươi một tay đi nô thiếu thần nói xong lợi dụng làm lạnh giảm bất thanh không cấm bay v ự c t r ư ờ n g thời gian cột đao lập tức trực tiếp mở ra cấm bay v ự c t r ư ờ n g duyên đến ngay lập tức đem nguyên bản chỉ có một phút cấm bay v ự c t r ư ờ n g tăng lên tới năm phút đồng hồ cũng chính là cùng thời gian cột đao ngang hàng dạng này gần như có thể làm cho đối phương một mực trầm m c ha ha lão đại ra sức mọi người vô cùng hưng phấn hướng một đám t ấ t kinh dị mà phóng đi lãnh nguyệt lần nữa dẫn đầu đánh giết một cái lãnh nguyệt thiên phú đến hậu kỳ thật rất mạnh thật muốn nói đến cho dù là ngô thiếu thần cũng không có nàng tổn thương cao chỉ là ngô thiếu thần thủ đoạn so lãnh nguyệt nhiều hơn một chút mà thôi lão đại muốn không ngưng lại hỗ trợ treo cái độc hoàng thiếu hô đối với sinh mệnh mấy chục triệu thần đế cảnh dị ma cho dù là bọn họ từng cái tổn thương vô cùng kính khủng nhưng muốn trong thời gian ngắn giải quyết hay là làm không được được nô thiếu thần gật gật đầu đột nhiên xuất hiện tại một cái dị ma bên cạnh tốc độ tay bay lên thì thần trên người đối phương nhanh chóng huy động nháy mắt liền treo đ ầ y mười tầng độc sau đó lại lần biến mất xuất hiện tại một cái khác dị ma bên cạnh nô thiếu thần thân ảnh tại thời không lĩnh vực bên trong không ngừng lấp lóe không bao lâu tất cả dị ma toàn bộ bị độc bên trên không có không gian kỹ năng bọn họ căn bản là không có cách tránh thoát nô thiếu thần công kích ha ha cái này ta nhìn các ngươi bọn giá hỏa này còn thế nào khôi phục hoàng thiếu lớn lối nói lập tức lần nữa triển khai công kích máy liệt những người khác cũng giống như vậy Có nô theo duyên đến pháp trượng bên trong phát ra từng đạo quan mang một đám dị ma trên thân độc tố tiếp tục thời gian toàn bộ được để thăng gấp năm lần nhìn thấy loại tình huống này nô thiếu thần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười tựa hồ phát hiện chiến đấu mới phương thức đánh giết khô vũ về sau lực công kích của hắn đạt tới ba mươi năm ư c trọn vẹn tăng lên bảy ư c lấy hiện tại lực công kích một tầng độc ba mươi năm ư c một ư ơ i tầng độc cũng chính là ba trăm năm mươi ư c một phút đồng hồ cũng là hai một triệu m ộ ư ơ i phút hai mươi một triệu cái này tổn thương tuy nhiên c h n g bố nhưng còn chưa đủ lấy miểu sắt những n à y thần đế cảnh dị ma nhưng nếu là tiếp tục thời gian tăng lên năm lần hh ắ c ắ c duyên đến tiểu tử ngươi về sau đánh nhau đi theo ta đi nô thiếu thần v ô v ô duyên đến bà vai nói ách lão đại ta có thể cự t u y ệ sao duyên đến vẻ mặt đau khổ nói vì sao người chơi cao đoan cục ta chịu không được duyên đến cười khổ nói Nếu không phải c vì cho hoàng thiếu bọn người luyện tập, nô thiếu thần đã sớm dẫn bạo độc tố đem bọn hắn toàn bộ giải quyết một trận chiến này dị ma tổn thất một cái thần tôn ba mươi cái thần đế đoán chừng cho dù là đối với lớn như vậy dị ma nhất tộc cũng là tổn thất không thể lường được giải quyết xong những n à y dị ma tất c ả mọi n g ư ờ i thực lực đ ề u t ă n g lên một m n lớn. Ngô g t ơ i t hai n tinh linh tộc tộc trưởng tôn kính sử giả ta là tinh linh tộc tộc trưởng tợ d i nạ ta đại biểu toàn bộ tinh linh tộc đối với ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cảm tạ ngài cùng ngài đồng đội cứu vãn thần mục đại lục tợ d i nạ đối ngô thiếu thần bọn người thật sâu cúc không người mà phía sau nàng tinh linh tộc trưởng lão cũng đồng dạng đi theo xoay người túi đầu ánh mắt bên trong tràn đầy lòng cảm kích tại bọn này siêu thần chi bên trên dị ma sau khi xuất hiện bọn họ liền biết nếu như không có đám người này thần mục đại lục tuyệt đối xong nô thiếu thần nhìn xem bọn này rõ ràng rất lớn tuổi lại từng cái dáng dấp anh tuấn mỹ mạo tinh linh tộc nhân cảm giác phi thường tâm mệt mỏi chúng ta không phải là các ngươi nói tới s ự giả cũng không phải đến cứu vãn các ngươi chúng ta tới đây chỉ là vì đến giết dị ma cho nên các ngươi không cần thiết cảm tạ chúng ta nô thiếu thần bất đắc dĩ nói bất kể như thế nào các ngươi giết những n à y ác ma cứu vãn thần m ộ t đại lục chính là ta tinh linh nhất tộc cân nhân đợi dị nạ thành khẩn nói nhìn đối phương này hoàn mỹ đến cực h ạ n khuôn mặt nô thiếu thần đột nhiên cười nói tân nhân cũng không phải ngoài miệng nói một chút có cái gì thực tế tính báo đắt đâu đợ dị nạ xứng sở nhìn xem nô thiếu thần ánh mắt có chút khẩn trương mà nói không biết ân nhân m u ô n cái gì thực tế tính báo đáp cũng tỉ như nô thiếu thần đầu đột nhiên gần sắt đến cờ gì nạ trước mặt khoảng cách song phương chỉ kém không phẩy mấy cm song phương cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp một cử động kia chẳng những để một đám t ỉ n h linh tộc trường lao c h i ế u lên lông mày liền ngay cả mộng nguyễn khinh vũ bọn người vẻ mặt nghỉ hoặc gia hỏa này lúc nào đ ổ i tính đặt vào trong nhà hai cái đại mỹ nữ không đùa dỡn đi đùa dõn người ta tộc trường nghĩ như thế nào chúng ta cũng không thể so nàng kém bao nhiêu a mộng nguyễn k i n h vũ nói lầm ầm ngay tại tờ dì nạ trong lòng đ ố i rối không biết ứng đối như thế nào thời điểm nô thiếu thần thanh n â m đột nhiên tại bên tai nàng văng lên cũng tỉ như ngươi có thể nói cho ta ngươi vụn trộm đem cái tia khô vũ thi thể thu lại là có làm được cái gì sao tờ dì nạ thần sắc cứng đ ở có chút mất tự nhiên mà nói ngài ngài nhìn thấy à nha ta lại không ngủ nô thiếu thần trận mắt một cái nói cái này mọi tử đoán chừng là lần thứ nhất làm loại sự tình này thủ pháp quá mức lạnh nhạt lại còn trong này do dự đ ư ờ ngày n không bị phát hiện mới là lạ lại nói ngươi một cái tình linh tộc tộc trưởng cầm thị kia làm gì sẽ không là có cái gì đặc thù đam mê đi ta mới không có đặc thù đam mê đợi di nạ nổi giận nói vậy ngươi cầm cái kia thi thể làm gì ta đợi di nạ ánh mắt lộ ra vô cùng xoắn suýt c h i sắc không nói coi như ta cũng lời nghe lấy ra đi ta đem nó hủy tỉnh ô nhiễm hoàn cảnh không muốn thi thể này hữu dụng đợi di nạ khẩn trương nói có làm được cái gì nô thiếu thần hiếu kỳ nói đợi di nạ do dự một hồi cuối cùng vẫn là thở dài nói ai việc này sớm muộn muốn nói với các ngươi lập tức đợi di nạ ánh mắt trở nên vô cùng thành kính nói t r o nô thiếu thần một mắt khiếp sợ nhìn xem vợ di na nói không biết bởi vì muốn kết xuất một viên hôn nguyên quả chí ít cần một mươi cái thần đế cảnh cường giả thi thể mới được thần mục đại lục từ trước tới nay chưa hề xuất hiện qua một mươi cái thần đế cảnh cho nên không ai thấy qua hôn nguyên quả dáng dấp ra sao t ợ i di nạ lung túng nói nô thiếu thần gật gật đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem t ợ i di nạ nói ngươi vụ n trộm đem khô vũ thi thể thu lại cũng là muốn trở về nhìn xem được hay không Ừm. đợi di nạ lung túng gật gật đầu vậy nếu như ta không nói ngươi có phải hay không không có ý định nói ra sẽ không t ỉ n h linh nhất tộc có ơn tất báo cũng như ngài không nói chờ ta nghiệm chứng thành công cũng sẽ nói với ngài t ợ i di nạ vội la lên nô thiếu thần hầu nghi nhìn vẻ mặt thành khẩn t ợ i di nạ lập tức cười cười nói đi thôi mang theo những thi thể này đi các ngươi tỉnh linh tộc nhìn xem được đ ợ di nạ tranh thủ thời gian gật đầu do dự một hồi lâu đột nhiên lấy dũng khí nhìn xem nô g thiếu thần nói â n nhân tờ di nạ có thể cầu ngài một sự kiện sao chuyện gì chính là nếu quả thật có thể kết xuất hôn nguyên quả ngài có thể hay không cắt n h ư ờ n g một viên cho chúng ta chúng ta có thể cầm những vật khác đổi trong tinh linh tộc ngài coi trọng cái gì đều có thể tờ di nạ mặt mũi tràn đầy mong đợi nói b à o quát ngươi sao nô g thiếu thần tự tiếu phi tiếu nói ta tờ di nạ nhất thời cúi t h ấ p đầu ánh mắt lộ ra xoắn suýt chi sắc một hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu kiên định nói chỉ cần ngài có thể lưu lại một viên hôn nguyên quả cho tinh linh tộc coi như ngài muốn tờ di nạ đều được nô thiếu thần hơi kinh ngạc nhìn đối phương hỏi thứ này đối ngươi trọng yếu như vậy đúng tờ gì nạ trên mặt lộ ra nặng nề c h i sắc tinh linh nhất tộc chỉ còn lại thần mục đại lục cái này một chi những năm này ác ma xâm l ớ n tinh linh nhất tộc từ đã từng mấy trăm vạn cắt giảm đến bây giờ hơn sáu mươi vạn nếu là lại không có thể xuất hiện cường giả tinh linh nhất tộc sớm muộn muốn triệt để diệt vong làm tinh linh nhất tộc tộc t r ư ở n g ta không thể nhìn tinh linh nhất tộc đi hướng diệt vong chỉ cần có thể để tinh linh nhất tộc sống sót xuống dưới liền xem như để ta làm nô làm tì cũng ở đây không tiếc n ô thiếu thần nhìn xem thợ dị nạ này ánh mắt kiên định trong lòng mặc dù có chút đậu d u n g nhưng cũng không có choáng váng đầu góc nếu như theo lời ngươi nói mười cái thần đế cảnh thi thể mới có thể kết xuất một viên hôn n g u y ê n quả vậy trong này cũng liền ba mươi thần đế cảnh ta chí ít cần ba cái cho nên khả năng không có nhiều cho ngươi lão đằng t ử u bang ngữ ba người này n ô thiếu thần là nhất định muốn giúp bọn hắn đột phá siêu thần công xiềng bây giờ đã có hy vọng vậy khẳng định là muốn ưu tiên cho bọn hắn nghe được n ô thiếu thần t h dị nạ lại là hai mắt tỏa sáng ngài là cần ba viến sao nơi này khả năng có bốn quả không biết ngài có thể hay không nô thiếu thần nghỉ ngờ nói không khỏi nhanh liền kịp phản ứng khô vũ thế nhưng là thần t u n cảnh đoán chừng hắn một cái liền có thể kết xuất đến một viên trước đi qua xem một chút đi nếu thật sự là như thế cho các ngươi một viên cũng được nô thiếu thần nói thứ này nếu là không có đối phương sinh mệnh chỉ thụ trên tay bọn họ cũng là một cỗ thi thể mà thôi cho nên thật nhiều ra mà nói đưa một viên cho đối phương hay là cần thiết dù sao nếu quả thật có thể được lời nói vậy sau này nhưng làm u ố n cùng người ta hợp tác lâu dài nghe được nô thiếu thần tờ di nạ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ tạ ơn ngài tờ di nạ lẫn nữa không người nói lập tức đột nhiên giống như là nghĩ đến cái e ý trên mặt có chút hồng hồng nói ngài nếu làm u ố n tờ di nạ về sau tờ di nạ cũng là ngài cái gì đ ổ chơi là ta sao nô thiếu thần sững sờ một chút đột nhiên nghĩ đến lời vừa rồi lúng túng nói ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ta liền chỉ đùa một chút nha tờ di nạ nhất thời t h ở phảo đi thôi mang theo những thi thể này trở về xem một chút đi bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm nô thiếu thần nói Ừm. tờ di nạ gật gật đầu mời đi theo ta lập tức mang theo nô thiếu thần bọn người nhanh chóng tiến về tinh linh tộc không gian trên đường đi một cái gì ma đều không có mấy trăm năm nay đến lần thứ nhất bình tĩnh như vậy q u á chương 613, t i n h linh thế giới chương 613, t i n h linh thế giới mọi người một đường đi vào tinh linh s â m lâm c h ỗ sâu tại một gốc không đáng chú ý dưới đại thụ dừng lại tờ dĩ nạ xuất ra một cái nhánh cây tại đại thụ trên cành cây gõ mấy lần chỉ thấy đại thụ trung gian vậy mà mở ra một cái một người cao vong xoáy thông đạo trần phong đại nhân nơi này chính là chúng ta tinh linh thế giới lối vào xin mời đi theo ta tờ dĩ nạ chào hỏi ngô thiếu thần bọn người một tiếng lập tức dẫn đầu tiến vào trong thông đạo cái khác tinh linh tộc trưởng lão cũng đi theo chui vào nô thiếu thần bọn người kinh ngạc nhìn cái này thần kỳ thông đạo nơi này thật là ấn ấp khó trách dị ma lâu như vậy cũng không phát hiện thủ hộ g i ả cảm khái nói ừ n không phải vậy lấy bên này dị ma thực lực những n à y tinh linh đã sớm diệt tuyệt đi thôi vào xem một đám người cũng tương tự chui vào trong thông đạo mà tại bọn họ tiến vào về sau thông đạo liền chậm rãi biến mất thân cây khôi phục như cũ bộ dáng nhìn không ra một điểm vết tích đây là tiên cảnh sao mậu nguyễn khinh vũ nhìn xem cảnh tượng chung quanh tự lẩm bẩm những người khác cũng giống như thế đều là bị cảnh tượng trước mắt chỗ say mê nơi này thật quá đẹp cả vùng không gian khắp nơi phủ kín cỏ xanh cùng các loại bông hoa từng cây từng cây đại thụ có quy luật phân bố tại bốn phía mỗi cái cây bên trên có một tòa nhà gỗ tại lá cây tô điểm nhìn xuống đến đã thần bí lại ấm áp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái ấu tiểu tỉnh linh tại trong đ ù i hoa nhẹ nhàng nhảy múa hài hòa duy mỹ nơi này phản phất là trong bức họa thế giới căn bản không giống chân thực tồn tại d u n g động nhất chính là xa xa một gốc cao vút trong mây đại thụ che trời dù là cách rất xa y nguyên lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy bởi vì cây này thực tế quá lớn cái này k h ả hẳn là cái gọi là sinh mệnh trị thụ đi quả nhiên hùng nô thiếu thần cảm t h ắ n nói ta rốt cuộc biết những người này vì cái gì lớn lên a r a m ắ t ở loại địa phương này sinh hoạt làm sao có thể xấu hoàng thiếu tự lẩm bẩm tướng mạo cùng hoàn cảnh có cộng lông quan hệ kia là huyết mạch vấn đề tựa như là người coi như vừa ra đời ngay ở chỗ này cũng xoáy không đến đi đâu mộng nguyễn linh nhi nói nam n h â n bà ngươi nói chuyện có thể đừng như thế đâm tâm sao có sao ta nói chính là lời nói thật mà thôi ngươi còn nói ta sân bay đâu ta nói cũng là lời thật nha k nếu như về sau hai nạn đi qua chúng ta có thể hay không trong cái này sinh hoạt ta nô tử ngâm một mặt hướng tới nói đúng vậy a thần ta cũng muốn tại cuộc sống này liên liên xem như sát thủ vũ phị đều bị hoàn cảnh nơi này chinh phục đoán chừng không được trước đó những người kia nói qua trong này tựa hồ cần phải có tinh linh huyết mạch mới có thể ở nhân tộc trong cái này đợi không quá lâu nô thiếu thần lắc đầu nói tốt đáng tiếc ta thật rất thích nơi này nô tử ngâm có chút tiếc n u i nói quay lại hỏi một chút tợ di nạ có biện pháp gì hay không đi nô thiếu thần nói đi thôi đuổi theo bọn họ mọi người đi theo tợ di nạ bọn người hướng phía viên kia đại thụ tre trời phương hướng bay đi trên đường đi đụng phải rất nhiều tỉnh linh cùng bán tỉnh linh t ộ c nhân bọn họ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn xem nô thiếu thần bọn người rất nhanh mọi người đi tới mảnh không gian này trung ương nhất địa phương tại trước mặt bọn họ chính là này vô cùng to lớn thế giới chỉ thụ t â y này phỏng đoán cẩn thận đường kính cũng đã đạt tới hơn trăm mét cành lá rầm rạp bên trên đỉnh thiên hạ t i ế p đất cả vùng không gian thiên địa tựa hồ cũng là từ nó trống lên cái này đã không thể nói là thụ đây quả thực là thân tích t o dĩ nạ cùng một đám trưởng lão đều là một mặt thành kính nhìn về phía trước đại thụ lập tức càng là trực tiếp quỳ gối trước đại thụ cầu nguyện một hồi lâu tờ dị nạ m ớ i đứng lên nhìn về phía n ô thiếu thần bọn người nói trần phong đại nhân đây chính là ta tinh linh tộc sinh mệnh tri thụ ừng thật to lớn n ô thiếu thần cảm thắn nói ta đã cùng thụ thần câu thông tốt chúng ta đem thi thể bông u xuống là được t â y này còn có thể câu thông n ô thiếu thần kinh ngạc nói thụ thần sớm đã thông linh chỉ cần tâm thành tự nhiên năng câu thông tờ dị nạ tự hào nói tốt ta là ta cô rơi nông cạn bắt đầu đi mọi người nao h nhao đem mang tới thi thể phóng tới sinh mệnh tri thụ hạ sau đó thối lui tới rất nhanh rung động một màn liền xuất hiện chỉ thấy từng cây dễ cây đột nhiên từ lòng đất c h u i ra đem trên mặt đất thi thể trói lại lập tức trực tiếp kéo vào lòng đất toàn bộ quá trình cũng liền vài giây đồng hồ thời gian đám người lại nhìn đi qua lúc mặt đất đã không có vật gì thậm chí ngay cả bị phá hư mặt đất cũng đều khôi phục như lúc ban đầu cái này tốt nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói hẳn là đúng không đ ờ gì nạ hiển nhiên cũng là lần thứ nhất thấy này hôn nguyên quả lúc nào mọc ra nô thiếu thần hỏi không biết yên tâm đi đã thụ thần hành động vậy khẳng định là có thể được các ngươi trước tiên ở tỉnh linh không gian bên trong ở lại đi cái này đoán chừng cần chút thời gian t ợ gì na nói cũng chỉ có thể dạng này tuy nhiên ta nghe nói tình linh không gian bên trong người tộc không cách nào đợi quá lâu sẽ không tới thời điểm hôn nguyên quả còn chưa có đi ra liền đem chúng ta bài xích ra ngoài đi nô thiếu thần nói nếu thật là như thế ta sẽ dẫn lấy hôn nguyên quả ra ngoài tìm các ngươi tình linh tộc sẽ không làm bội bạc sự tỉnh t ợ gì na chân thành nói ngươi hiểu lầm ta không phải sợ các ngươi độc chiếm cái đồ chơi này các ngươi cũng độc chiếm không coi như toàn bộ cho các ngươi cũng liền nhiều bốn cái thần đế cảnh mà thôi chúng ta cái này cái nào không phải thần đế ý của ta là có hay không biện pháp để chúng ta ở bên trong chợ lâu một hồi nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể tại tỉnh linh trong không gian đợi ba ngày ba ngày sau sẽ bị tự động bài xích ra ngoài đây là tinh linh không gian quy tắc nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cải b i ế n chỉ cần các ngươi có thể có được thụ thần tán h à n h cũng là có thể ở lâu tờ di na nói nghe được tờ di na nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng có biện pháp là được quay đầu ta tìm các ngươi cái này đại thụ làm nhảm tán gấu ta tin tưởng nó hẳn là sẽ tán thành ta đã thử ngâm cùng vũ phỉ đều thích nơi này này nô thiếu thần tự nhiên là muốn tranh thủ hạ tờ di nạ rất muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng tinh linh thế giới bên trong hoàn cảnh vẫn là không sai ta mang các ngươi dạo t r ờ i đi ban đêm đến tinh linh đại điện ăn chút chúng ta tinh linh nhất tộc đặc sản tốt lắm nô tử ngâm mấy người vui vẻ nói tại tờ gì nạ dẫn đầu h ạ mọi người xem như h ả o h ả o lãnh hội một chút tinh linh thế giới phong thái thật nước mỹ lật nô tử ngâm m ộ nguyễn khinh vũ các loại nữ tử trên đường đi vui vẻ không được mà ngô thiếu thần cùng hoàng thiếu bọn người thì từ vừa mới bắt đầu mới lại trầm rãi biến chết lặng sau cùng ánh mắt cũng từ phong cảnh chuyển rời đến mỹ nữ trên thân có sao nói vậy tinh linh tộc mỹ nữ là thật đẹp nhìn mọi người hoa mắt ban đêm mọi người đi tới tỉnh linh đại điện nói là đại điện kỳ thật cũng là nhà gỗ chẳng qua là lớn một chút nhà gỗ mà thôi đại điện bên trong cái bàn cái ghế vậy mà tất cả đều là nhánh cây tự nhiên sinh trưởng hình thành nhìn mọi người rất là mới lạ mỗi cái trên bàn đều đặt vào đủ loại hoa quả đều là mọi người chưa thấy qua nhìn rất là n g o n miệng chất gỗ trên ly cũng đựng đầy nước trái cây cùng tỉnh linh tộc tự n h ư ỡ rượu trái cây tỉnh linh tộc không có nhân loại nhiều như vậy con con c thẳng t h ắ n mọi người sau khi ngồi xuống liền trực tiếp bắt đầu ăn không khí rất là nhẹ nhõm trong lúc đó cũng liền thợ dị nạ bưng lên nước trái cây cho đối mọi người ngỏ ý cảm ơn cái khác đều rất tùy ý t ỉ n h linh thế giới bên trong hoa quả t h ơ m ngọt n g o n miệng mọi người nhao nhao khen không rứt miệng chỉ là có chút ăn không đủ no tuy nhiên nghe được người ta một cái t ỉ n h linh một ngày chỉ ăn ba cái hoa quả về sau tất cả mọi người có chút sâu h ổ dừng lại bọn họ một trận này mỗi người cơ hồ đều ăn người ta nửa tháng c ơ m nước khó trách những ngày tinh linh dáng người tốt như vậy nguyên lai thật không dính khói lựa trần gian nha không được ta về sau cũng mỗi bữa ăn một cái hoa quả hạo nhi đến giám sát ta mộng nguyễn nhã nhi kiên định nói à, là trước khi ăn cơm ăn hay là sau bữa ăn ăn hạo nhiên hỏi coi như cơm ăn mộng nguyễn nhã nhi lớn tiếng nói a vậy ta quay đầu nhiều giúp ngươi chuẩn bị chút t h ị t nướng hạo nhiên phi thường ấm lòng đạo ta cũng muốn mộng nguyễn linh nhi đang chuẩn bị nói cái gì không khỏi sắp bị hoàng thiếu đánh gãy ngươi cũng đừng hay là ăn nhiều một chút nhìn còn có hay không cứu một bữa cơm ăn rất là thỏa mãn tờ gì nạ cũng rất nhanh cho mọi người ăn bài chỗ ở nơi này không có giống nhân loại thế giới như thế đại hình kiến trúc có đều là một ít nhà gỗ nhưng là những n à y nhà gỗ lại cho mọi người một loại yên tĩnh cảm giác ấm áp gần hơn tự nhiên ư ơ nghỉ ô n nguyên n g quả. h ngơi một đêm sáng sớm hôm sau tờ di nạ liền phái người đến để bọn hắn thế giới chi thụ kết quả nghe được tin tức này tất cả mọi người rất là kinh ngạc không nghĩ tới cái này sinh mệnh chi thụ hiệu suất làm việc vậy mà nhanh như vậy mới một đêm liền kết quả đi đi xem một chút rất nhanh mọi người liền đi theo đối phương nhanh chóng đi vào sinh mệnh chi thụ trước lúc này nơi này đã vây đầy tinh linh tộc nhân từng cái một mặt kích động nhấc lên đầu nhìn xem phía trên mọi người theo ánh mắt của bọn hắn nhìn sang chỉ thấy nguyên bản cảnh lá tươi tốt sinh mệnh chi thụ bên trên lúc này chính treo ba viên ó n g ánh sáng long lanh trái cây màu đỏ trái cây này không tính quá lớn chỉ có cây dương mai lớn nhỏ toàn thể đỏ bừng bốn phía tựa hồ còn tản ra một vòng nhàn nhạt h ư ờ n g quang vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm các ngươi tới lúc này tờ di nạ cũng nhìn thấy mọi người tranh thủ thời gian nên tới ừ m nô thiếu thần gật gật đầu đây chính là hôn nguyên quả đi thế nhưng là vì cái gì chỉ có ba viên đâu nô thiếu thần có chút kỳ quái nói ta cũng không rõ ràng ấn lý t u y ế t hẳn là có bốn quả mới đúng đ ạ gì nạ cũng có chút kỳ quái sẽ không tôi h ô m qua có người trộm một viên đi nam phong nói không có khả năng nơi này ta một mực có phái người trông coi đ ạ gì nạ kiên định nói xin đừng nên dùng nhân loại các người ánh mắt đến đối đại ta tỉnh linh nhất tộc mắt thấy nam phong còn muốn nói điều gì nô thiếu thần tranh thủ thời gian ngăn lại cười nói không có ý tứ ta cái này huynh đệ không hẳn sẽ nói chuyện ta tin tưởng tỉnh linh nhất tộc sẽ không làm dạng này sự tình mà lại cái này hôn nguyên quả hẳn là còn không có thành thục đi ừng ấn tình huống bây giờ hẳn là còn cần tiếp qua mười hai giờ mới có thể thành t h ụ đ ợ gì nạ sắc mặt hòa hoãn lại nói không có thành t h ụ hốn nguyên quả là không có hiệu quả gì cho nên sẽ không có người s m h á i ừm n ô thiếu thần gật đầu nói cũng chính là thật chỉ kết ba viên ngươi xác định mười cái thần đế thi thể có thể kết một viên nguyên quán bên trên là như thế này đ i lại hẳn là sẽ không sai một cái kia thần tôn cảnh liền có thể kết một viên hốn nguyên quả cũng là các ngươi nguyên quán đi lại â cái này không phải là ta đoán đ ợ gì nạ lúng túng nói Thần mười ụ c cái thần đế cảnh thi thể có thể ầ kết một viên hôn nguyên quả có thể để một cái siêu thần cấp cường giả đột phá gông xiềng thành tựu thần đế cảnh đó có phải hay không mười cái thần tôn cảnh thi thể cũng có thể kết một loại khác quả thực có thể làm cho thần đế cảnh cường giả đột phá đến thần tôn cảnh đâu nô thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng cơ t r í quan man g nói ngoa tạo lão đại ngươi hắn là một nhân tài ngươi cái này sóng suy đoán nào hoàng thiếu ngay lập tức tán thành nói chỉ nói là có chút nhanh kém chút tức cỏ ừng lão đại suy đoán khả năng rất lớn những người khác cũng gật gật đầu cảm thấy nô thiếu thần nói có đạo lý tờ gì nạ suy tư một hồi cũng gật đầu nói chiếu ngươi nói như vậy thật có khả năng xem ra là ta trước đó ý nghĩ quá mức giới hạn nếu như vậy vậy các ngươi cây này liền có chút n g ư ỡ c nô thiếu thần sợ hai thần nói nếu có thể kết xuất để người đột phá đến thần tôn quả thực vậy cái này khỏa sinh mệnh chỉ thụ coi như so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều Tợ một chút thể thô tụ. Sinh mệnh chỉ thụ tình tộc tín trời tuy thiếu thần tựa khét thuần khiết tình tộc biệt thuộc. thiếu thần tung Tốt, một gì không ngài không đừng ngưỡng, không dung ngô đang nhưng nghe lung không những nạ nói, nói chuyện như Sinh mệnh linh nhiên nói nó, này linh đến nói, nghe đặc biệt khó chịu. Ách, quen Nô nói. Tốt, không nói những này, nói cao cái, có có chỉ đặc chịu. Ách, chút hay mày mà là là vậy vui đối, lời đối. Với khó hồ vẻ trước đó nói xong sẽ cho các nàng một viên nhưng điều kiện tiên quyết là có bốn khỏa tình hồ dưới nhưng bây giờ chỉ có ba viên n à y rất có thể liền không có nàng phần tuy nhiên nàng cũng có thể hiểu được nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu nhìn thấy t ợ gì nạ thân sắc nô thiếu thần cười cười nói như vậy đi ba viên hôn nguyên quả hai chúng ta khỏa các ngươi một viên không có ý kiến đi a bất thình lình kinh hỷ để t ợ gì nạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng một hồi lâu mới một mặt kinh hỷ nói thật thật sao tự nhiên là thật ngươi cần phải bảo vệ tốt ta đến lúc đó thành t h ụ thông chi chúng ta nô thiếu thần cười nói tờ gì nạ t r ù n g điệp gật đầu trên mặt tất cả đều là vẻ kích động rốt cuộc tinh linh tộc muốn ra một cái thần đế có thể không kích động sao đây chính là thần đế a siêu thoát thế gian tồn tại tuy nhiên nhìn dị ma lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần đế nhưng đó cũng là bởi vì cái này t r ù n g tộc đặc thù ngàn vạn thế giới vô số t r ù n g tộc siêu thần cấp phổ biến nhưng thần đế cảnh cơ hồ không nhìn thấy một t r ù n g tộc nếu như có thể xuất hiện một cái thần đế cảnh nay cơ hồ liền có thể đi ngang t i n h linh tộc mặc dù không có xương bá trị tâm nhưng lại cần phải có tự vệ chỉ năng t ì n h linh tộc bởi vì tướng mạo xinh đẹp tại mỗi cái đại lục đều là mỗi cái chủng tộc tranh đoạt đối tượng cái này cũng dẫn đến mỗi cái trong đại lục t ì n h linh tộc càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại thần m ộ t đại lục cái này một chỉ đây hết thảy suy cho cùng vẫn là bởi vì t ì n h linh tộc không đủ cường đại nếu như t ì n h linh tộc có thần đế cường giả toa c h ấ n chủng tộc khác t u y ệ t không dám phạm đây cũng là vợ gì nạ có thể vì một viên h ố n nguyên quả thậm chí không t i ế t hy sinh chính mình nguyên nhân nếu như không có đối phương liền xem như tỉnh linh tộc có sinh mạng chỉ thụ cũng vô pháp thu hoạch được hôn nguyên quả mười cái thần đế cảnh thi thể căn bản không phải các nàng có thể có được nhìn xem nô thiếu thần bọn người rời đi bóng lưng đợt dị nạ thật sâu cúc không người trong mắt có lệ quang c h ấ p động tình linh tộc là cái đặc biệt hiểu cảm ơn chúng tộc nhưng là đối phương ân tình quá nặng nàng thật không biết nên như thế nào đi cảm kích một bên khác nô thiếu thần mang theo mọi người trở lại nhà gỗ sớm như vậy bị người đánh thức hắn còn nghĩ lấy ngủ tiếp cái hồi lung rất đâu rất lâu không ngủ thư thái như vậy lão đại ngươi dạng này cho bọn hắn một viên chúng ta không cũng chỉ còn lại hai viên sao đến lúc đó làm sao chia a hoàng thiếu cau mày nói lão hoàng cách cục tiểu đi không cho điểm ngon ngọn ai hợp tác với người a chỉ cần có thể cùng đối phương bảo trì quan hệ tốt đẹp còn sợ không có hôn nguyên quả lấy chúng ta thực lực làm điểm thần đế thi thể vậy còn không đơn giản dị ma tuyệt đối còn có không ít thần đế chờ lấy chúng ta đi g i ế t đâu thủ hộ già nói thủ hộ già nói rất đúng viên này sinh mệnh c h i thụ thế nhưng là bà bối nhất là nó lại còn có khả năng kết xuất so hôn nguyên quả cao cấp hơn hôn đ ộ t quả đến lúc đó muốn tấn thăng đến thần tôn cảnh coi như toàn bộ nhờ đó ta hoàn toàn duy trì lao đại cách làm quân lâm nói làm sao ngươi biết gọi hôn nội quả chúng ta lên không được a các ngươi nói không sai hôn nguyên quả lần này thiếu một cái lần tiếp theo bổ sung là được nhưng cái này khỏa sinh mệnh chi thụ lại là vô giá chi bảo cho nên cùng bọn hắn tạo mối quan hệ là tất nhiên hai viên mà nói trước hết cho tử ưu cùng băng nữ đi lao đẳng chậm d ạ i h a nô thiếu thần cười nói trọng s á c khinh h i ế u lão đẳng lẩm bẩm một câu tuy nhiên nhưng cũng không có phản bác hai vị kia đều là đại tỷ của h ắ n lớn hắn cũng không dám cùng với các nàng đ o ạ n dù sao cũng không phải không có đơn giản liền tối nay mà thôi mà giờ khác này tử ưu cùng băng nữ hai người cũng từ sùng vật không gian bên trong ra hiển nhiên cũng biết tình huống trong mắt có một vòng khó mà che giấu kích động các nàng không có cự tuyệt cũng không nói gì thêm lời khắc khí chỉ là nhìn xem nô thiếu thần ánh mắt vô cùng phức tạp cái này một mực bị các nàng bảo hộ lấy nam hải rốt cục lớn lên chẳng những có thể vì bọn nàng che gió che mưa còn có thể trả lại các nàng nhất là b ă n g ngữ là m người hai đ ờ i nàng rõ ràng nhất một bước này có bao nhiêu khó nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể đột phá gông x i ề n g thành cựu siêu thần trị bên trên không nghĩ tới hôm nay đi theo hắn lại có cơ hội đột phá cái này khiến trong lòng nàng ngũ vị tạc trần lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng lựa chọn của ta không sai đi chương sáu trăm mười lăm tam đế sinh ra đi qua mười hai canh giờ dài rằng g ặ c chờ đợi hôn nguyên quả rốt cục muốn thành t h ụ to lớn sinh mệnh c h i t h ủ hạ sớm đã vây đầy người trừ tinh linh tộc bên ngoài nô thiếu thần mấy người cũng đều chạy tới tất cả mọi người một mặt kích động nhìn trên cây treo ba viên trái cây màu đỏ ngỏm lúc này ba viên quả thực đã dài đến quả mận lớn nhỏ toàn thân huyết hồng bốn phía nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt cũng đang nhanh chóng thu liễm để người thèm nhỏ dãi đến lúc cuối cùng một vòng ánh sáng nhạt hoàn toàn biến mất về sau một cỗ thấm người tìm phổi hương khí đập vào mặt hít vào một hơi cũng có thể làm cho người toàn thân sảng khoái hôn nguyên quả thành t h ụ bùi lâm na ánh mắt lửa n ó n nói cái khắc tinh linh tộc nhân cũng là một mặt kích động nhất là mấy cái trí cường già trưởng、lao. trong mắt đều có khó mà che giấu vẻ khát vọng tuy nhiên tinh linh tộc tố dưỡng quả thật không tệ tuy nhiên khát vọng nhưng cũng không có người đọc thủ ta đi lên hái xuống đi đeo lẽ nạ nói ừ m nô thiếu thần gật gật đầu không có ý kiến gì dù sao a i hái đều như thế đeo lẽ nạ chắp tay trước ngực đối sinh mệnh chỉ thụ tự lẩm bẩm nói vài lời ngay sau đó đối sinh mệnh chỉ thụ cúc không người mới phi thân mà lên cẩn thận từng ly từng tí đem ba viên hôn nguyên quả hái xuống hôn nguyên quả tới tay dù là đeo lẽ nạ vị này trí cường giả đều cảm giác tay có chút run đây chính là hoàn toàn xứng đáng trí bảo đi vào nô thiếu thần trước người đ e o lẹ nạ đem hôn nguyên quả đưa tới đi qua trong lòng vô cùng khẩn trương sợ đối phương toàn bộ lấy đi dù sao thứ này thật quá quý giá người bình thường rất khó nhịn xuống loại này dụ hoặc trọng yếu nhất là thực lực đối phương còn tại đó liền xem như toàn lấy đi nàng cũng không dám nói cái gì nô thiếu thần cười cười tiện tay lấy đi hai viên nói khẩn trương như vậy làm gì ta cũng không phải loại kia nói không giữ lời người đ e o ố lại nạ t h ở p h à o nhanh lên đem còn thừa một viên thu hồi vẻ mặt thành thật nhìn xem ngô thiếu thần nói trần phong đại nhân ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài ngài là ta tỉnh lình tộc vĩnh viên ân nhân về sau nếu như hữu dụng đến lấy tỉnh linh tộc địa phương t i n h tinh tộc nhất định dốc hết toàn lực dễ nói dễ nói nô thiếu thần cười nói hắn thật đúng là cần tinh linh tộc trợ giúp hắn về sau muốn tấn thăng thần tôn có thể toàn trông cậy vào cái này khỏa sinh mệnh trị thụ lại thêm nô tử ngâm vũ phi bọn người muốn ở chỗ này ở về sau không thiếu được vẫn là muốn thường xuyên đến mắt nhìn chung quanh tỉnh linh tộc nhân tuy nhiên từng cái một mặt ao ước nhìn xem trong tay hắn hai viên hôn nguyên quả nhưng không có một cái biểu hiện ra tham lam cảm xúc có lẽ đây chính là tinh linh tộc cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất đi nô thiếu thần đột nhiên trong lòng hơi động đối leo lệ nà nói cái kia đeo tộc trưởng tinh linh tộc cùng nhân tộc còn thông hôn không trần phong đại nhân ngài gọi ta lâm na là được đeo lẹ nạ nói nguyên bản tinh linh tộc cùng nhân tộc là không thông hôn tuy nhiên trước đó vì bảo trụ nhân tộc huyết mạch chúng ta đã phá lệ cho nên hiện tại cũng không có làm sao hạn chế chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là được hh ắ c ắ c vậy là tốt rồi nô thiếu thần cười nói lập tức đối sau lưng nam phong bọn người nói nghe được không các ngươi những này độc thân cầu đường ca thế nhưng là cho các ngươi trải tốt có được hay không liền nhìn chính các ngươi ha ha lão đại yên tâm nhiều mỹ nữ như vậy cầm xuống một cái còn không phải dễ dàng nam phong có chút kích động nói l i ê n ngay cả hoàng thiếu đều hai mắt tỏa ánh sáng tuy nhiên cảm nhận được một đạo để hắn phía sau lưng phát l ệ n h ánh mắt về sau quả quyết giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ nhưng mà ngay tại một đám độc thân cầu tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm tinh linh tộc bên kia mấy cái trẻ tuổi tinh linh đối thoại lại đem bọn họ tâm đâm phá thành mà nhỏ những này nhân tộc thật sự rất xấu lần trước là vì giữ lại nhân tộc huyết mạch mới hy sinh nhiều như vậy tộc nhân lần này bất kể như thế nào ta là sẽ không cùng với nhân tộc đúng đấy ta cũng sẽ không lần này tộc trưởng nói là lưỡng tình tương duyệt chúng ta có thể tự tiện cảm giác nhận một vạn điểm bạo kích tổn thương ta nói chuyện liền không thể vẹn chuyển điểm đeo l ẽ nạ có chút lúng túng nhìn nô thiếu thần liếc một chút lập tức quăng tới một cái lực bất tòng tâm ánh mắt nô thiếu thần nhún nhún vai cái đồ chơi này hắn cũng không có khả năng để người cưỡng chế chấp hành chỉ có thể nhìn nam phong đám người b ả n sự nô thiếu thần vỗ vô nam phong b ả vai an ủi tuy nhiên so sánh cùng tỉnh linh tộc đến nói các ngươi tướng mạo sắc thực xấu xí điểm nhưng cũng không chừng có chút tình linh muốn đổi đội khẩu vị đâu các ngươi hay là có cơ hội cố lên ngẫm lại hậu đại nam phong đám người sắc mặt nhất thời đêm đè tới có ngứ như thế an ủi người sao rất nhanh mọi người ai đi đường đấy đeo lại nạ vội vã mang theo hôn nguyên quả trở về nô thiếu thần mấy người cũng đều trở lại bọn họ ở nhà gỗ nhỏ đem tử u cùng băng nữ triệu hoán đi ra nô thiếu thần tiện tay đem hai viên hôn nguyên quả đưa cho nàng nhóm dù là lấy hai nữ tính cách cao ngạo tại tiếp vào hôn nguyên quả một k h ắ c này cũng kích động có chút run dày nhìn bên cạnh từng cái thực lực đều vượt qua các nàng tâm tình của các nàng có thể nghĩ khoảng thời gian này các nàng cơ hồ đều tại sùng vật không gian bên trong điên cùng tu luyện hy vọng có một ngày có thể đột phá gông i ề n g dù là biết rõ hy vọng này vô cùng xa vời cũng chưa từng từ bỏ bởi vì các nàng k i ê u n g ạ o không cho phép các nàng trở thành vương hữu bây giờ cơ hội đang ở trước mắt không kích động kia là giả t ố t tranh thủ thời gian tiến gian phòng đột phá đi nô thiếu thần cười nói cho tới nay đều là các nàng tại bảo vệ hắn không có các nàng nô thiếu thần mộ phần có đoán chừng đều cao vài thước cho nên có thể đến giúp các nàng nô thiếu thần trong lòng so chính các nàng đều vui vẻ từ ư u nhìn xem nô thiếu thần ánh mắt bên trong bao hàm các loại tình cảm đối n ô thiếu thần gật gật đầu liền đi vào phòng bên trong chưa hề nói tạ ơn giữa các nàng sớm đã không cần những thứ này ngược lại là băng nữ nhìn xem ngô thiếu thần đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười nói tạ ớt lạc tiêu nam nhân chờ ta đột phá ra sẽ có ban tường h nha nói xong vẫn không quên cho ngô thiếu thần nháy mắt mấy cái sau đó đồng dạng tiến vào trong một phòng khác nô g thiếu thần trong lòng nóng lên chẳng lẽ xem ra nàng bây giờ hẳn là hoàn toàn băng nữ nếu có thụ băng tuyết nữ hoàng ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này tiếp xuống cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc nô g thiếu thần cười nói ừ m mọi người gật gật đầu một mặt mong đợi nhìn xem hai cái gian phòng ta nói bụi chữ nhỏ ngươi lúc nào cho ta cả một cái a nhìn xem hai cái đại tỷ đại lập tức liền muốn đột phá lao đẳng gấp không vội chắc chắn sẽ có nô thiếu thần cười nói bùi lao đại bùi đại gia người không vội ta vội a hiện trong cái này cũng chỉ có ta tủi bắp nhất người nhận tâm sao nhận tâm nô thiếu thần chăm chú gật gật đầu hữu nghị thuyền nhỏ lật nhớ năm đó vì cứu người ta ngăn tại trước mặt của ngươi bị hút vào u minh đại lục chịu đủ trả tấn kém chút bị đánh chết nhớ năm đó ta dùng nhu nhược thân thể thay ngươi ngăn lại không biết bao nhiều công kích nhớ năm đó ngừng ngừng, ngừng. lập tức các loại tử u các nàng đột phá chúng ta lập tức đi tìm thần đế dị ma g i ế t còn không được sao thấy lao đẳng một thanh nước múi một thanh nước mắt kể ra hắn trả giá nô thiếu thần tranh thủ thời gian thỏa hiệp tuy nhiên hắn nói có chút khoa trương nhưng người ta nói là sự thật à hắn căn bản là không có cách phản bác nghe được nô thiếu thần nguyên bản nước mắt rơi lã trá lao đẳng nháy mắt vui vẻ ra mặt nhìn mọi người một mặt im lặng gia hòa này nếu là đi diễn kịch tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc sau hai giỏ tình linh thế giới bên trong ba cố khí tức kinh cùng phóng lên tận trời một giới tam đế đồng thời sinh ra chương sáu trăm mười sáu tương lai thời gian còn rất dài khi tử h u cùng băng ngữ lần nữa ra khỏi phòng thời điểm mọi người nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng tựa hồ lúc trước này hai cái bệ nghệ thiên hạ nữ hoàng lại trở về tuy nhiên cùng là thần đế nhưng hai nữ trên thân loại kia cao ngạo khí chất là những người khác không có cái này cùng thực lực không quan hệ đều là sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ nô thiếu thần mỉm cười nhìn hai người nói cảm giác thế nào ừ m cảm giác rất tốt tử h u trên mặt khó được lộ ra nụ cười băng ngữ gian gân cốt một cái đem hoàn mỹ tư thái hiện lộ hoàn toàn cuối cùng không cần làm vườn hữu đột nhiên đem đầu tiến đến nô thiếu thần bên t a i nói khẽ đêm nay cho ngươi để cửa nhà c ũ là... nữ nhân n g ư ơ i chơi với lửa a coi như ngươi là thần đế lại có thể thế nào ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy nô thiếu thần liếm liếm bởi môi thầm nghĩ từ hư hầu nghi nhìn xem nô thiếu thần lại mắt nhìn rời đi băng ngữ tự hồ nghĩ đến cái gì nếp miệng lên một vòng kỳ quái nụ cười lập tức cũng đi ra nhà gỗ một bên khác đeo lại nạ cũng thành công tân thăng đến thần đế cảnh toàn bộ t ỉ n h linh thế giới một mảnh vui mừng t ỉ n h linh tộc xuất thần đế cái này tự a hồ là t ỉ n h linh tộc từ trước tới nay thứ hai tôn thần đế đại sự như thế tự nhiên đáng giá chúc mừng nô thiếu thần bọn người đi ra nhà gỗ liền nhìn thấy vô số t ỉ n h linh nhẹ nhàng nhẹ múa còn có từng đạo duyên dáng tiếng ca thượng thiên tự a hồ đ ọ c sùng bộ tộc này chẳng những cho các nàng để người đấu kỵ n h a n t r ị còn giao phó các nàng thanh thúy giọng hát cùng hoàn mỹ rằng múa mọi người trong lúc nhất thời đều nhịn sĩ nhất là nam phong bọn người giờ phút này từng cái kiên định nội tâm ý nghĩ mặc kệ nhiều khó khăn nhất định muốn cưới một cái tình linh làm vợ vào lúc ban đêm đeo lẽ nạ lần nữa đem nô thiếu thần bọn người mời được tinh linh đại điện càng đem tinh linh tộc chân tàng nhiều năm rượu trái cây đều lấy ra mọi người một mực uống đến đã khuya mới trở về không biết nguyên nhân gì buổi tối hôm nay tử u cùng băng ngữ đều chưa có trở về sùng vật không gian mà chính là c á t tìm một gian nhà gô ở lại đêm khuya nằm ở trên giường băng ngữ trằn trọc tâm loạn như ma gia hòa này hẳn là không dám tới đi nàng lúc này chính mình cũng không biết mình là tâm tình gì đã chờ mong lại sợ l à người hai đời nàng chưa hề cùng k á c phái từng có quá nhiều tiếp xúc lần trước bị tên kia đột nhiên tập kích để nàng hồi lâu đều không thể lắng lại lần này đột phá thần đế nhất thời hưng phấn mới nói ra câu nói như thế kia về sau liền có chút hối hận tại băng ngữ suy nghĩ lung tung thời điểm một thanh âm đột nhiên vang ở bên thai của nàng ngươi là đang chờ ta sao nhìn vẻ mặt nụ cười ngô thiếu thần băng ngữ trên mặt khó được xuất hiện một vòng bối rối không khỏi nhanh liền điều chỉnh xong cười nói ngươi thực có can đảm đến ta không sợ ta đem ngươi đông thành khối băng sao ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta tuy nhiên cùng là thần đế nhưng ta có thể vẫn luôn là cùng giai vô địch ngô thiếu thần cười nói thật sao ngươi không dùng độc cùng thí thần thử một chút băng ngữ cười hít mắt nói thử một chút liền thử một chút ta còn sợ ngươi ai không đúng ta không phải đến đánh nhau a ta không phải là tới làm điểm yêu làm sự tình sao ta chỉ là gọi ngươi tới nghiệm chứng một chút thực lực b ă n g ngữ có chút t r ộ t dạ nói thôi đi l ừ a gạt q u ỷ đâu thật sự cho rằng ta còn giống như trước đơn thuần như vậy a nô thiếu thần chọn mắt một cái nói lựa thế nhưng là ngươi b ư ớ c lên đến ngươi không phải là mơ không chịu trách nhiệm đi b ă n g ngữ hít sâu một hơi đột nhiên chăm chú nhìn nô thiếu thần nói ngươi đ ố i ta thật sự có tình cảm sao hay là vẹn vẹn đàn ông các ngươi chinh phục dục bình đẳng khế ước ký kết một khác này chúng ta liền đã là một thể ngươi chưa hề từ bỏ qua ta ta cũng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi đến chúng ta bây giờ cảnh giới cái này khế ước đã sớm có thể tùy tiện tranh thoát nhưng chúng ta đều không có đều hy vọng cái này khế ước vĩnh viễn không giải trừ bởi vì dạng này chúng ta liền có thể đồng sinh cộng tử ta thiếu ngươi quá nhiều quãng đời còn lại liền để cho ta tới thủ hậu ngươi đi nô thiếu thần không có nói thẳng có bao nhiêu thích băng ngữ tình cảm giữa bọn họ có chút đặc thù không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạn khế ước ký c á c một khác này sinh mệnh cùng hưởng hạ lòng của bọn hắn tựa hồ liền đã cùng một chỗ băng ngữ trọng sinh đến nay vẫn tại ngô thiếu thần bên người nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì khế ước chi lực nếu không lấy nàng siêu thần cấp thực lực không cần đi theo một cái thái kê bên cạnh mặc kệ là tử hữu hay là băng ngữ làm chuyện gì rất tự nhiên đều sẽ trước tiên nghĩ ngô thiếu thần an n g uy ngô thiếu thần cũng giống như vậy các nàng bất kỳ một cái nào không ở bên người tâm đều sẽ cảm giác không hoàn chỉnh kỳ thật sớm tại trong lúc bất chi bất giác bọn họ liền đã không thể rời đi lẫn nhau đến thần đế cảnh giới bọn họ kỳ thật muốn giải trừ khế ước thật không khó nhưng bọn hắn nhưng không có một người làm như vậy nguyên nhân tự nhiên là đã thành thói quen đối phương sinh hoạt nghe ngô thiếu thần băng ngữ băng lanh thân thể cũng dần dần nhu hòa xuống tới lập tức hai tay vậy mà chủ động vòng bên trên ngô thiếu thần cổ giờ khắc này ngô thiếu thần lần nữa hóa thân s ó i đói trực tiếp đem băng ngữ kẽ nhào vào giường đối n à y đôi môi đỏ thắm liền hôn đi lên trong lúc nhất thời tuổi khô l ử a búc từng kiện y phục từ trên thân hai người biến mất ngay tại thời khắc mấu chốt gian phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên cực tốc hạ xuống người nào đ ó vật gì đó trực tiếp bị đông cứng thành băng côn người nô thiếu thần chừng to mắt nhìn xem dưới thân băng cơ ngọc c ố người lúc này đối phương tóc lần nữa biên thành sợi bạc ta ta vừa căng thẳng、liền. Băng ngữ sắc một ặ t thiếu thần nhất thời thở phào, hắn kém chút coi là tuyết từ từ đỏ được đến. bừng băng băng Ừm. nói. Nghe ngữ, nô hắn nữ hoàng lần nữa sinh. Không gì, có coi lại việc phào, phục là kém m sẽ hồi lâu gian phòng bên trong nhiệt độ mới chậm rãi thăng lên theo băng tuyết nữ hoàng một tiếng hư nhẹ hai người rốt cuộc hợp làm một thể cũng may ngô thiếu thần thực lực c ư ờ n g đại nếu không liền vừa mới này một chút không bị phế cũng không tệ còn chớ nói chi là tiếp tục nhà gỗ bên ngoài một t ầ n g năng lượng màu đen che đậy đem nhà gỗ bao phủ ở bên trong khiến cho bên trong nhà gỗ thanh âm không cách nào chuyển ra ngoài một thân ảnh màu đen đứng thẳng giữa hư không nhìn xem nhà gỗ lắc đầu hai cái thần đế c ư ờ n giả g vậy mà một điểm đề phòng tâm đều không có không biết nhà gỗ không cách tâm sao lập tức tựa h ồ nghĩ đến cái gì nhét miệng lên một vòng nụ cười rất nhanh biến mất trong bóng đêm sáng sớm hôm sau mọi người liền sớm rời giường hôm qua ngô thiếu thần nói qua hôm nay muốn rời khỏi tinh linh thế giới tiếp tục g i ế t dị ma đi cho nên mọi người thức dậy rất sớm nhưng mà mọi người đứng lên nửa ngày lại không thấy ngô thiếu thần xuất hiện cái này khiến mọi người rất là nghi hoặc lão đại làm sao còn không có đứng dậy à không phải hắn bảo hôm nay muốn sớm một chút rời giường sao nam phong n h ỉ ngờ nói không biết đoán chừng là ngủ quên đi thân tơ mơ ngủ quên hắn là thần đế đi phòng của hắn nhìn xem ngươi nêu là nghĩ bị độc lợi nói liền đi đi thử h u đột nhiên nói hoàng thiếu quả quyết dừng bước lại lập tức nhìn về phía tử h u nói tử h u chị dâu ngươi biết lao đại tối hôm qua làm gì đi ta làm sao biệt thử h u chọn mắt một cái nói a minh bạch minh bạch hoàng thiếu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi minh bạch cái gì nam phong lại gần nói hoàng thiếu đ ố i nam phong nháy mắt mấy cái hiểu a minh bạch minh bạch thế nhưng là tử u chị dâu vũ phỉ chị dâu đều tại a ngay cả khinh vũ khinh vũ cùng lãnh nguyện đều tại hắn có thể tìm a i người cứ nói đi có phải là còn xem nhẹ một cái hoàng thiếu tể mi lộng nhăn nói v â n g nam phong trừng to mắt phía dưới liền bị hoàng thiếu che nhìn xem hai gia hỏa này làm quái hành vi một đám nam nhân nháy mắt dây hiểu ngược lại là một đám hội tử một mặt không hiểu tuy nhiên vũ phị tựa hồ biết cái gì hướng cái nào đó nhà gỗ nhìn xem nhưng cũng không có nói cái gì thân là thần đế các nàng sinh mệnh lấy vạn tính toán cuộc sống tương lai rất dài hai người quá cô đơn chương sáu trăm mười bảy điên cùng thu hoạch một mực chờ đến mặt trời mọc lên cao nô thiếu thần mới chậm rãi từ trong phòng đi tới chỉ một mình hắn b ă n g ngữ hiển nhiên đã sớm trở lại sủng vật không gian nhìn xem mọi người ánh mắt quái gì, nô thiếu thần có chút lung t u n g nói sớm à. lão đại không còn sớm mặt trời mọc lên cao ách tối hôm qua uống nhiều ngủ thêm một hồi nô thiếu thần lung t u n g nói đường đường thần đế ngươi nói với ta cùng nhiều tuy nhiên mọi người tâm như như gương sáng cũng không tiếp tục tại cái đề tài này thảo luận tiếp nói đùa lão đại không muốn mặt mũi sao lại thảo luận xuống dưới liền không lẽ phép cùng tờ di nạ nói một tiếng về sau nô thiếu thần liền dẫn mọi người rời đi tỉnh linh không gian lần nữa bắt đầu đồ ma hành trình đi qua lần trước chiến đấu thần mục đại lục dị ma sớm đã sợ mất mật căn bản không có bật luận cái gì chiến ý nô thiếu thần trực tiếp để tờ di nạ phong tỏa thông đạo trong lúc nhất thời toàn bộ thần mục đại lục dị ma đều thành cá trong chậu đối với dị ma nô thiếu thần bọn người chưa từng k h c h k h í trận này đồ sát tiếp tục hơn một tháng nô thiếu thần bọn người lấy thiết huyết thủ đoạn đem thần mục đại lục bên trong tiên cấp trở lên dị ma toàn đồ mấy lần khiến cho toàn bộ thần mục đại lục rốt cuộc không nhìn thấy tại không trung bay dị ma trong thời gian này dị ma vậy mà không tiếp tục phái mạnh hơn dị ma đến đây chỉ viện hiển nhiên cho dù là d siêu thần chỉ bên trên cường giả cũng là phượng m a u lân r á c tổn thất không nổi đánh giết song tiên cấp phía trên dị ma về sau nô thiếu thần bọn người liền chuẩn bị dòi đi về phần đê giai dị ma chỉ dựa vào mấy người bọn hắn muốn toàn bộ dọn đẹp sạch sẽ căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành mà lại chủ yếu là ích lợi quá thấp còn không bằng lưu cho tỉnh linh tộc chậm rãi thanh lý lấy tỉnh linh tộc thực lực hôm nay đối diện với mấy cái này đê giai dị ma căn bản không có áp lực chút nào cùng tờ di nạ tạm biệt về sau tại một đám tỉnh linh tộc không thôi ánh mắt bên trong nô thiếu thần mang theo mọi người rời đi thần mục đại lục tuy nhiên bởi vì sinh mệnh tri thụ nguyên nhân nô thiếu thần hay là tại thần mục đại lục lưu lại một tiêu bản nguyên linh hồn nếu như thần mục đại lục đụng phải khó mà chống cự thai nạn lúc nô thiếu thần sẽ chạy tới đầu tiên tiến vào thông đạo về sau nô thiếu thần bọn người lần nữa đi vào ma vực không gian tuy nhiên thân là thần đế bọn họ đã có thể xé rách không gian trong hư không xuyên qua tuy nhiên đã có sắn thông đạo làm gì dày vò mình đâu nhìn xem tràn ngập không gian chi lực ma vực không gian nô thiếu thần y nguyên phi thường trấn kinh cái này ma vực không gian vậy mà có thể tại loại này trong không gian hư vô lâu dài tồn tại thủ đoạn này chỉ có thể nói khủng bố tuy nhiên dị ma trời sinh trưởng không không gian chi lực nếu như ngọn nguồn tổ xuất thủ có thể làm đến điểm này tựa hồ cũng có thể hiểu được mọi người lần nữa lựa chọn một cái vong xoáy chi môn tiến vào tuy nhiên khi tiến vào một khắc này nô thiếu thần đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh tựa hồ bị cái gì đại khủng bố để mắt tới quay đầu nhìn một chút cũng không có phát hiện cái gì là hắn sao nô thiếu thần thầm nghĩ có thể cho ta loại cảm giác này hẳn là chỉ có hắn đi lắc đầu nô thiếu thần trực tiếp chui vào vong xoáy bên trong đây là một cái thế giới màu vàng toàn bộ đại lục vừa mắt thấy tất cả đều là h o à sắc thổ đ i ệ là h o à sắc cây cối là hoàng sắc bãi cỏ cũng đều là hoàng sắc tựa như là địa cầu mùa thu đồng dạng tuy nhiên nơi này nhưng so sánh địa cầu mùa thu hoàng càng thêm thuần túy nô thiếu thần bọn người sau khi xuất hiện rất nhanh liền bị một đám dị ma phát hiện những này dị ma khi nhìn đến ngô thiếu thần bọn người sau tựa như là nhìn thấy mỹ thực hưng p h ấ n hướng mọi người đánh tới mẹ kiếp tới chỗ đó đều có thể đụng phải bọn ra hòa này hoàng thiếu khó chịu nói nô thiếu thần chọn mắt một cái nói ngươi làm rõ ràng ngươi đi là người ta thông đạo ây tốt ta thu thập hết đi nhìn xem đại lục này tình huống như thế nào ừ n rất nhanh mọi người liền đem bọn này dị ma giải quyết lập tức hướng đại lục trung tâm bay đi phía đại lục này không tính quá lớn vẹn vẹn chỉ có địa cầu một nửa không đến tuy nhiên phía đại lục này không có biển trên cơ bản đều là lục địa cho nên thực tế nhân loại ở lại diện tích hay là muốn so địa cầu lớn hơn một chút mọi người một đường bay qua nhìn thấy không ít dị ma cũng không có nhìn thấy nhân loại l i ê n tại bọn hắn coi là nơi này cũng không có nhân loại chỉ là dị ma một cái nơi ở lúc bọn họ lại tại một cái cự đại thành trì trông được đến để bọn hắn phẫn nộ một màn tại cái này thành trì bên trong bọn họ nhìn thấy nhân loại những nhân loại này tuy nhiên vóc dáng rất nhỏ dáng dấp hoàng không kém mấy nhưng l à n à y hai con mắt một cái lỗ mùi háo miệng bộ dáng xác nhận là nhân loại vô ý chỉ là nhân loại ở bên trong lại như heo chó đồng dạng tại dị ma dưới chân tùy ý t r a đạp căn bản bất lực phản kháng thành nội khắp nơi có thể thấy được một chút dị ma tiện tay nắm lên nhân loại bên cạnh mở cái miệng rộng liền nuốt vào trong b ụ nơi g n này quả thực tựa như là một nhân loại trại chăn ngôi những nhân loại này tựa hồ chính là bị nuôi n u ố t ở bên trong cung cấp dị ma t h ô n p h ệ mọi người thấy cảnh tượng như thế này đều là huyết áp tăng vọt tuy nhiên những nhân loại này có lẽ cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào nhưng là cùng là nhân loại nhìn thấy cảnh tượng như thế này thực tế có chút không chịu nhận rất rõ ràng phiên đại lục này nhân tộc bị dị ma công hãm cuối cùng trở thành bị dị ma nuôi nhốt thực vật không phải mỗi cái đại lục đều có số may như vậy tại cường hãn dị ma trước mặt rất nhiều đại lục ngay cả năng lực chống đỡ đều không có nếu như không có thần dụ có lẽ cuối cùng thánh quang đại lục kết cục cũng sẽ là như vậy đi mà một khi thánh quang đại lục l u ô n hãm cùng thánh quang đại lục tương giao địa cầu cũng khó thoát vận mệnh không thể không nói chủ thần thật là một kiện phi thường vĩ đại sự tình nô thiếu thần cảm t h ắ n nói lão đại ta nhẫn không ta muốn đi diệt bọn gia hòa này hoàng thiếu cả giận nói được liền bắt đầu từ nơi này đi đem thiên đại lục này quét sạch một lần nô thiếu thần nói nô thiếu thần thoại âm rơi xuống mọi người liền không kịp chờ đợi phóng tới phía dưới thành trì khi mấy chục cái thần đế cường giả đột nhiên dáng lâm lúc thành nội dị ma từng cái kinh hãi trừng vào mắt làm sao lại có nhiều như vậy thần đố mà lại những này vậy mà là nhân tộc làm sao có thể mà những cái kia bị dị ma trả đạp nhân tộc trong mắt lại lộ ra thần sắc mê mang những người này làm sao dáng dấp cùng chúng ta có chút giống đâu chẳng lẽ cũng là nhân tộc không có khả năng nhân tộc làm sao lại có lợi hại như vậy cường giả nô thiếu thần bọn người không có bất kỳ cái gì nói nhảm sau khi xuống tới liền đối với thành nội dị ma triển khai điên cuồng đổ sát rất nhanh tại những n à y tiểu hoàng người ánh mắt khiếp sợ bên trong những n à y để bọn hắn không cách nào chống cự cường đại dị ma bị trong tay đối phương như con kiến hôi tùy ý đổ sát toàn bộ thành trì nháy mắt máu chạy thành sông dị ma thi thể trồng chất như núi nhưng mà nhìn thấy loại tình huống này những n à y nhân tộc cũng không có gieo họ ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi nơi này chết nhiều như vậy dị ma rất nhanh những cái kia càng cường đại dị ma liền muốn chạy đến đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều phải chết nô thiếu thần thấy cảnh này lắc đầu những nhân loại này không có cứu hiển nhiên bọn họ đối dị ma sợ hãi đã xâm nhập linh hồn nô thiếu thần không có đi quản những người này hắn mục đích tới nơi này cũng là giết dị ma tăng thực lực lên giết hết liền đi về phần những nhân loại này cuối cùng có thể hay không một lần nữa đứng lên liền xem chính bọn hắn nếu như tất cả đều là dạng này người vậy liền không đùa nô thiếu thần bọn người ở tại phiến đại lục này một giết cũng là thời gian nửa tháng đồng dạng đem phiến đại lục này tiền cấp trở lên dị ma toàn bộ huyết t ẩ y p h i ế n đại lục này cấp độ thực lực không cao từ dị ma thực lực liền có thể nhìn ra cao nhất cũng liền mấy cái thần cấp loại thực lực này liền có thể đem toàn bộ đại lục n h â n tộc công hãm có thể nghĩ phiên đại lục này nguyên thủy nhân loại thực lực có bao nhiêu thấp tuy nhiên đi qua ngô thiếu thần bọn người huyết tẩy về sau dị ma thực lực hiển nhiên đã so phiên đại lục còn thừa nhân tộc thực lực còn thấp hơn nếu như những n à y n h â n tộc có thể chiến thắng sợ hãi đoàn kết lại phản k í c h chưa hẳn liền không thể đứng lên nhưng nếu như bọn họ hay là ô m đối dị ma sợ hãi không dám phản kháng vậy cũng chỉ có thể lần nữa bị dị ma t r ả đạp ngô thiếu thần không thể là vì bọn họ lãng phí thời gian thanh lý những n à y đê dài dị ma sau đó thời gian ngô thiếu thần mang theo mọi người trằn trọc tại mỗi cái đại lục đi cử động của bọn hắn cũng triệt để chọc giận dị ma rất nhanh mấy cái kinh khủng cường giả tạm dừng trong tay cực kỳ trọng yếu sự t ì n h đi ra dị ma xào huyện chương sáu trăm mười tám thần tôn lại xuất hiện không biết không gian một thanh âm đột nhiên vang lên quý kỳ bọn họ có chút không giữ được bình tĩnh a không thể trách bọn họ đám nhân loại kia trắng trận như vậy đồ sát tộc ta dũng sĩ không giải quyết thủy chung là cái mầm thai vạn hiện tại hết thể để khôi phục ngọn nguồn tổ thương thế làm chủ chỉ cần ngọn nguồn tổ khôi phục chỉ là mấy cái sâu kiến không cần để ý lời tuy như thế nhưng ngọn nguồn tổ khôi phục chúng ta cũng không biết còn cần bao lâu chiếu bọn họ dạng này r ế t t i ế p rất có thể ngọn nguồn tổ còn chưa khôi phục tộc ta dũng sĩ liền bị bọn họ r ế t đến không sai b ị lắm k í c h quật nói rất đúng quý kỳ bọn họ đi một chuyến cũng tốt dù sao cũng chậm c h ễ không bao nhiêu thời gian thật không nghĩ tới lúc trước trận chiến kia vậy mà lại đem ngọn nguồn tổ tổn thương thành tình trạng như thế này chúng ta đều chuyển đổi mấy trăm năm năng lượng vẫn không có thể khôi phục thương tổn bản nguyên nào có dễ dàng như vậy khôi phục tuy nhiên cũng nhanh chiếu tiến độ này muốn không bao lâu ngọn nguồn tổ liền có thể ra vậy quá tốt một khi ngọn nguồn tổ liền có thể ra để toàn bộ sinh linh phụ phục tại tộc ta dưới chân chớ khinh thường quên y ngọn nguồn tổ là thế nào thụ thương sao nạ nhờ cái loại người này chư thiên vạn giới có thể ra một cái đã là t h ầ n tích không có khả năng lại có ngọn nguồn tổ nói qua nhân loại kia thương thế so hắn còn nặng nếu như không có ngoài ý muốn cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ hy vọng như thế đi xích viêm đại lục nô thiếu thần bọn người đang điên cùng tàn sát lấy phiến đại lục này dị ma cùng phía trước chỗ đi mấy cái đại lục không giống phiến đại lục này cũng không có bị dị ma công hãm nô thiếu thần bọn người đến thời điểm xích viêm đại lục nhân tộc đang cùng dị ma đánh dị thường kịch liệt đây là mọi người chăn trọc nhiều như vậy cái đại lục đến nay gặp qua mạnh nhất một giới xích viêm đại lục người tuy nhiên cũng là nhân tộc nhưng là dáng dấp cùng ngô thiếu thần bọn người khác biệt vẫn là vô cùng lớn thân cao c h í ít đều là hai mét trở lên ngũ quan cùng nhân loại không khác nhưng toàn thân ra thịt đ ỏ bừng thậm chí ngay cả tóc đều là đ ỏ bừng lấy ngô thiếu thần đám người thẩm mỹ đ ế n xem những người này chân xỉu nhưng là không thể không nói bọn gia hỏa này chiến lược thật mạnh phía đại lục này dị ma khoảng chừng hơn mười c h í cường giả cùng năm sáu mươi cái siêu thần cấp cường giả so với lúc trước xâm lược thánh quang đại lục dị ma còn mạnh hơn nhưng mà liên loại này đội hình nhiều năm như vậy lại như c ũ không có thể đem phiến đại lục này cầm xuống thậm chí ngay cả một nửa đều không có có thể thấy được bọn giá hỏa này c ứ n g hãn bọn họ tựa hồ trời sinh cũng là h ỏ a thần có được cực hạn hỏa hệ kỹ năng tổn thương pha trần cho dù là dị ma cũng kiêng rẻ không thôi mà lại những nhân loại này tính tình cương liệt một khi phát hiện đánh không lại trực tiếp liền nhóm l ử a tự thiêu ngay cả thi thể cũng không cho dị ma lưu lại đến mức tiến đánh phiến đại lục này dị ma ích lợi cực thấp đối mặt loại tình huống này dị ma cũng phi thường nổi nóng nhưng lại không thể không đánh phiến đại lục này là chính bọn hắn lựa chọn dương dưng cũng phải cầm xuống nguyên bản chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian bọn họ tuyệt đối có thể chậm rãi đem phiến đại lục này nốt u thực đáng tiếc không như mong muốn theo mấy chục cái khủng bố n h â n tộc đột nhiên giáng lâm xích viêm đại lục cục diện bị triệt để đánh vỡ những người này đến ngày đầu tiên vừa v ặ n đ ụ n g phải hai tộc trí cường giả đại chiến kết quả những người này không phân tốt xấu trực tiếp cường thế chấn s á t trong chiến trường tất cả dị ma trí cường giả c h ấ n kinh toàn trường mặc kệ là dị ma hay là nhân tộc đều bị bất thình lình một màn khiếp sợ thật lâu không cách nào hoàn hồn nhưng mà đám người này cũng không có thu tay lại giết hết trí cường giả về sau Còn lại siêu kích. trong cấp lúc nhất thời toàn bộ xích viêm đại lục dân ị ma tộc coi là thai nạn liền muốn kết thúc lúc xích viêm đại lục bầu trời lại đột nhiên bị nhân sinh xé xác mở một đạo khe nước to lớn ngay sau đó năm cái người mặc trường bảo màu tím thân ảnh cứ như vậy chậm rãi từ khe hở bên trong g á n g lâm đến xích viêm đại lục nhìn thấy cái này mấy đạo âm thanh ảnh phía dưới tất cả dị ma toàn bộ quỳ xuống đến trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin h i ệ n nhiên không nghĩ tới loại này tồn tại vậy mà lại đột nhiên g á n g lâm nơi này cung nên thần tôn đại nhân tất cả dị ma kích động hô lớn một cỗ vô hình áp lực càn quét toàn bộ chiến trường khiến cho xích viêm đại lục cường giả sắc mặt k ỳ biến loại khí tức này để bọn hắn sinh không nổi một tia sức phản kháng đây rốt cuộc là cấp bậc dị cường giả vì sao lại kinh khủng như vậy tất cả s í c h viêm đại lục cường giả giờ phút này trong lòng đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng thần tôn năm cái nô thiếu thần sắc mặt nghiêm túc nói làm sao bây giờ lão đại những người khác lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem không chung năm thân ảnh làm thôi còn có thể làm sao thần tôn cũng không phải chưa từng giết nô thiếu thần liếm liếm b ở môi nói đây chính là năm cái hôn độn quả tài liệu a ta cảm giác tài liệu này có chút khó giải quyết ta thần vương cười khổ nói lão đại có lòng tin là được chúng ta không cần lo lắng hoàng thiếu nói ta có cái dám lòng tin Ta n h nhất chỉ có thể đối phó i đối cái, còn lại cái ề u còn bốn một có g i a o cho các n g ư ơ i n g sợ cái nói. Ý m ộ t i n Lão đại, n g ư ơ i Nói đùa à, đây chính đùa đây à, lông à thần t à. h o n thiếu chút chuyện nói đều có chút không lưu loát. Sợ cái cọp lông. khoảng ô n g lưu l á cái t Ngươi lông, sợ cọp k h o thời gian này thực lực các ngươi đều tăng gấp mấy lần mấy người đối phó một cái còn sợ chịu không được sao lại nói không phải còn có tử ngâm ở đây sao cũng thế thần tôn mà thôi sợ cái c ọ p lông không trung năm thân ảnh trực tiếp hạ xuống n ô thiếu thần bọn người trước mặt lạnh lùng nói tuy nhiên không biết các ngươi làm sao đột phá đến thần đế nhưng thần đế mà thôi còn không có tại tộc ta trước mặt phách lối tư bản a đưa cho ngươi d ụ n g khí đổ sắt tộc ta dũ n g sĩ ngay cả tính như a nô thiếu thần thuận miệng nói phấp lão đại còn phải là ngươi hoàng thiếu cười nói những người khác cũng đều cố nén ý cười đối diện năm cái dị ma tuy nhiên không biết ngay cả tính như là ai nhưng nhìn thấy hoàng thiếu đám người biểu lộ sắc mặt lạnh hơn mấy phần bản tôn sẽ xé nát miệng của ngươi sau đó đưa ngươi từng chút từng chút thốt vệ để ngươi biết như thế nào thần tôn cái trước nói như vậy dị ma đã trở thành phân bón â cũng là thần tôn nô thiếu thần cười nói ngươi một chết đối diện thần tôn triệt để giận năm người đồng thời xuất thủ hướng phía ngô thiếu thần nghiền ép mà tới cấm không lĩnh vực ngô thiếu thần không chút nào yếu thế trực tiếp mở ra cấm không lĩnh vực ngay sau đó một cái bóng đen tiêu tan đem năm cái dị ma toàn bộ bao phủ ở bên trong rất nhanh năm cái dị ma trên thân đều bị phủ lên mười tầng độc năm cái dị ma không thèm để ý chút nào khi ngô thiếu thần bóng đen tiêu tan kết thúc một khắc này năm đạo công kích đồng thời rơi vào trên người hắn ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài ngay tại năm cái dị ma chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm hoàng thiếu bọn người trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn hắn thật làm chúng ta không tồn tại sao thủ hộ giả hừ lạnh nói tuy nhiên đối mặt năm cái thần tôn là có chút hư nhưng khí thế không thể yếu đã vội vàng đi tìm cái chết vậy liền đem các người đều t h ô n p h ệ chương sáu trăm m ư ơ i chín năm giết ngũ đại thần tôn đồng thời xuất thủ kinh khủng công kích càn quét toàn trường n ô tử ngâm pháp trượng vung lên ngay lập tức cho mọi người tăng thêm trạng thái tuy nhiên bởi vì cảnh giới hạn chế tình trạng của nàng cũng chỉ có thể cho mọi người thêm đến một trăm triệu sinh mệnh nhưng y nguyên rất trọng yếu thủ hộ giả lập t u ậ n tại trước trực tiếp ngăn tại trước mặt mọi người ngăn cản công kích của đối phương từng đạo công kích rơi trên người thủ hộ giả nháy mắt đánh dụng hắn mấy trăm tỷ máu nhưng mà thủ hộ giả sắc mặt không thay đổi mấy cái dị ma lại nhữ mày phản thương tổn thần tôn không hổ là thần tôn rất nhanh liền biết nguyên nhân lập tức trực tiếp vượt qua thủ hộ giả hướng phía sau lưng mọi người đánh tới phi cắt bã còn thần tôn đâu thật r ấ t rưởi lão đẳng hướng phía mấy cái dị ma nhất thời giận dữ đưa tay cũng là mấy đạo kinh khủng công kích hướng lao đẳng nghiền ép mà tới mà lão đẳng lại là không trốn không né trên mặt vẻ trào phúng càng đậm rất nhanh công kích rơi trên người lao đẳng lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại là mấy cái thần tôn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lại là phản thương tổn không đúng là tổn thương c h u y ệ n gì. trước mặt kệ bọn hắn trước tiên đem những người khác giết mấy cái thần tôn ngược lại là tương đối lý trí cũng không có bởi vì lao đẳng trào phúng mà mất lý trí không nhìn thẳng thủ hộ giả cùng lao đẳng hai người hướng phía những người khác đánh tới hoàng thiếu cùng thần vương các loại một đám chiến sĩ quả quyết nên đón mọi người mặc dù nói chuyện sọ nhưng chiến đấu nhưng xưa nay không sợ cho dù là đối mặt thần tôn cường giả cùng y nguyên không sợ vũ phi duyên khởi các loại cung tiến thủ cùng pháp sư cũng ngay lập tức xuất thủ từng đạo cường hãn kỹ năng cùng từng nhánh kinh khủng mũi tên hung hăng hướng mấy cái thần tôn bay đi k i ế n càng lấy cây mấy cái thần tôn hừ lạnh một tiếng vũ khí trong tay mang theo ngập trời vì thế hướng phía mọi người công kích mà đến cho dù là không sử dụng không gian kỹ năng thần tôn công kích lý nguyên vô cùng kinh khủng mạnh nhất thủ hộ lãnh phong tuấn bài một lập một đạo trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện đem mọi người bao phủ lại trực tiếp gánh chịu tất cả mọi người tổn thương trạng thái này hạ lãnh phong cơ hồ khó giải dù là lấy thần tôn cường hãn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. mà mọi người tổn thương lại hoàn toàn vượt qua mấy cái thần tôn đoạn trước nhất là lãnh nguyện công kích để mấy cái thần tôn cảnh đều thất kinh không thể không bằng vào tốc độ khủng khiếp tranh n ẽ tuyệt đối đóng băng băng ngữ băng lanh thanh â m đột nhiên vang lên toàn bộ chiến trường bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ xuống luận thuộc tính nàng có lẽ còn không có hoàng thiếu đám người cao nhưng luận chiến lược nàng y nguyên vẫn là xếp tại phía trước một tay băng hệ kỹ năng để một đám pháp sư theo không kịp kinh khủng đóng băng chi lực xâm nhậm hạ cho dù là thần tôn cảnh cường giả y nguyên chịu ảnh hưởng tốc độ chậm không b t ma p ệ vất diệt từ h đồng dạng không cam lòng yếu thê mấy trăm quả ma cầu Cuối、so、c ù một, một tiếng h t vang dung thật lớn chuyển ra ma châu triệt để nổ tùng uy lực khủng bố khiến cho không gian triệt để vỡ vụn thật lâu không cách nào khôi phục suất thú dị ma tức thì bị trực tiếp nổ bay ra ngoài sắc mặt nhất thời âm trầm xuống đường đường thần tôn lại bị một cái thần đế đánh chật vật như thế đối với hắn đến nói cũng là xỉ đục rất tốt khó trách có thể r ế t khô vũ bọn họ quả thật có chút thực lực bất quá cũng chỉ thế thôi nói xong vừa xài bước ra trực tiếp xuất hiện tại tử ưu trước mặt một đạo tuyệt không cựu s á t liền hướng tử ưu công kích mà tới có lãnh phong mạnh nhất thủ hộ tại tử ưu căn bản không sợ hai chút nào từng khỏa ma cầu phảng phất như lưu tình hung hăng hướng đối phương ập tới chiến đấu nháy mắt tiến vào gây cân ngũ lại thần tôn cảnh cường g i ả vậy mà thật bị mọi người cả lại nhìn cách đó không s a ngô n thiếu thần đều thất thần tựa hồ không thế nào cần ta、à. xem ra bọn họ gần nhất thực lực tăng lên không y ta liền ngay cả ta đều nghiêm trọng đánh giá thấp bọn hắn thực lực một cái đến nói có lẽ còn không tính cái gì nhưng phối hợp phía dưới đoán chừng ta đều được nhượng bộ lui binh hh ắ c ắ c dạng này cũng tốt về sau có thể đánh xì dầu nô thiếu thần cười nói nhìn xem trong chiến trường năm cái thần tôn cảnh dị ma nô thiếu thần trong lòng tính toán một chút lấy hắn hiện tại tám mươi hai ước lực công kích m ộ ư ơ i phút độc tố kết toán tổn thương là bốn mươi chín triệu nếu như đi qua duyên đến gia trì độc kia bạo tổn thương có thể đạt tới hai trăm bốn mươi năm triệu tuy nhiên thần tôn sinh mệnh đều là trăm ngàn tỷ các bước bốn năm trăm triệu đều rất bình thường cái này tổn thương còn chưa đủ lấy dây mất thần tôn cho nên trận chiến đấu này hay là cần thực sự đánh cũng may có mọi người ngăn chặn hắn không cần đồng thời đối mặt năm cái thần tôn trận chiến đấu này cũng là không tính quá khó lôi quang l ó ạ i lên nô thiếu thần trực tiếp gia nhập chiến đấu bên trong đối trong đó một cái thần tôn chính là một đạo tuyệt không kiểu sát mọi người thực lực tất cả đứng lên cũng không cần lo lắng bọn họ gánh không được chiến đấu dư ba trực tiếp cuộc chiến có những người khác kiềm chế nô thiếu thần có thể không hề cố kỵ công kích hắn lúc này nhưng so sánh lúc trước đối mặt khô vũ lúc mạnh không phải một điểm hai điểm đã không sợ thần tôn cừng giả kinh khủng chiến đấu khiến cho toàn bộ s í c h viêm đại lục vì đó run r ậ y mặc kệ là nhân tộc hay là dị ma đều bị cái này vượt qua bọn họ nhận biết chiến đấu chấn sợ vỡ mật nguyên bản đánh vô cùng kịch liệt song phương toàn bộ dừng lại tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem trận này thần tôn chỉ chiên chiến đấu càng đánh càng kịch liệt mấy cái thần tôn dị ma cũng từ ban đầu khinh thị trở nên nghiêm túc đến sau cùng thậm chí cũng bắt đầu liều mạng hoàn g thiếu đám người áp lực cũng càng lúc càng lớn thần tôn cường già công kích liền xem như n ô tử ngầm tăng máu đều đều thêm không đến lại càng không cần phải nói những người khác tại mấy cái thần tôn bắt đầu liều mạng về sau mọi người lượng máu tuy nhiên mọi người át chủ bài cũng là thật nhiều các loại bảo mệnh kỹ năng thay nhau ra trận mấy cái thần tôn thật vất v ả đem đối thủ đánh cho tàn phế mắt thấy liền có thể đánh giết kết quả n ô tử ngâm một cái hoàn m ị khôi phục nháy mắt trạng thái toàn mãn khi mấy cái thần tôn mắng chửi người tâm đều có không cách nào khôi phục bọn họ tại loại này thời gian dài chiến đấu bên trong hp cũng tương tự bị từng chút từng chút hướng xuống m ả i nô thiếu thần thân ảnh du tẩu tại mấy cái dị ma ở giữa bảo đảm mỗi cái dị ma trên người độc đều là đầy tại tất cả mọi người đang liệu mãn lúc mà hắn lại tải không máu là năm cái thần tôn một mẹ hốt gọn nô thiếu thần cũng là nhọc lòng. nguyên bản hắn là trước tiên có thể ưu tiên giải quyết một cái nhưng hắn không có làm như thế thần tôn nếu là chạy trốn hắn thật đúng là không nhất định đạt được cho nên hắn cần đem năm cái đồng thời đánh giết để bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có chiến đấu một mực tại tiếp tục ngay tại ngô tử ngâm ngay cả thiên sứ thánh ca đều dùng hết thời điểm ngô thiếu thần trên mặt rốt cục lộ ra một vòng m ỉ m cười nhìn thấy ngô thiếu thần biểu lộ mấy cái thần tôn trong lòng không khỏi xếp chặt ma hoàng thiếu bọn người t h ở p h à o lão đại cười ván nảy v ữ n vàng ô thiếu thần đột nhiên dừng lại công kích lui sang một bên nợ đủ cười nhìn về phía mấy cái d các ngươi dị ma có bao nhiêu thần tôn ừ tộc ta cường giả nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng chỉ là nhân tộc hay là ngoan ngoãn trở thành tộc ta thực vật đi một cái dị ma âm thanh lạnh lùng nói có hay không mười cái nô thiếu thần lại không để ý tới đối phương hỏi lần nữa tự nhiên có dị ma cao ngạo nói vậy là tốt rồi nô thiếu thần cười nói mây cái dị ma một mặt một b ư ớ c nô thiếu thần cười cười không còn nói nhảm trực tiếp dẫn bạo độc tố、Phúc. năm cái thần tôn gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi một mặt kinh hãi nhìn xem nô thiếu thần ta ấ bạo nô thiếu thần hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội nào dẫn bạo t ạ ấn tại đối phó chưa kịp phản ứng thời điểm thân ảnh nháy mắt từ năm cái dị ma trên thân lướt qua tuyệt s á t bẹn tạ kỳ hiệu chương 620, t i m xích viêm châu bành bành bành bành bành bành theo ngũ đại thần tôn thi thể rớt xuống đất cái này không lớn thanh â m lại khiến cho toàn bộ chiến trường đều an tĩnh nơi xa mặc kệ là dị ma hay là nhân tộc toàn bộ đều n gây ra như thống nhất là những cái kia dị ma càng là dọa đến sợ vỡ mật thần tôn dị ma nhất tộc trường không giả tại dị ma nhất tộc cũng là truyền thuyết tồn tại khi nhìn thấy năm cái thần tôn đồng thời giáng lâm thời điểm những n à y dị ma từng cái hưng p h ấ n tới cực điểm mà bây giờ năm cái nhu bức c ầ m ẩm thần tôn lại bị một cái nhân tộc đồng thời đánh giết chuyện này đối với bọn hắn đả kích có thể nói là hủy diệt tính năm cái thần tôn đoán chừng đến chết đều không nghĩ minh bạch bọn họ chỉ là tới thu thập một chút thần đế mà thôi làm sao liền đem mình cho c h ô n vui sớm biết như thế lúc trước liền không nên lên ra dị ma nhất tộc đột phá thần đế sau đều sẽ trở lại ma ngọn nguồn đại lục cơ hồ rất ít trở ra bởi vì dị ma cần thôn vệ cùng cảnh giới hoặc trở lên nhân tộc mới có thể gia tăng thực lực hiển nhiên đột phá thần đế sau còn muốn đánh giết cùng cảnh giới hoặc trở lên nhân tộc cơ hồ không thực tế bởi vì căn bản tìm không thấy mà tại ma ngọn nguồn trong đại lục bọn họ lại có thể thông qua phương pháp đặc thù tiếp tục tăng thực lực lên cho nên tuy nhiên dị ma có không ít thần đế cảnh c ư ờ n giả g nhưng ở mỗi cái bị xâm lân trong đại lục cơ hồ không nhìn thấy thần đế cảnh giới dị ma bởi vì dị ma xâm lân các đại lục mục đích cũng không phải là muốn chiếm tính đại lục mà chính là vì tăng thực lực lên bọn họ có tân thăng thần đế phương pháp nhưng sát xuất thành công cực thấp chỉ có một đường từ tầng dưới chót chém giết trưởng thành dị ma mới có một tia h ờ vọng đột phá gông xiềng cho nên mỗi cái đại lục xâm lân dị ma thực lực cũng sẽ không vượt qua trong đại lục dân bản địa quá nhiều thậm chí sẽ so dân bản địa thực lực còn thấp dị ma thông qua thôn v ệ c h ậ m dài trưởng thành cuối cùng triệt để xâm chiếm đại lục nô dịch trong đại lục sinh linh mà trong lúc này dị ma bên trong sẽ có cực nhỏ sát xuất xuất hiện đánh vỡ gông xiềng thành cựu thần đế dị ma những n à y dị ma thành cựu thần đế sau liền sẽ trở lại ma ngọn nguồn đại lục thông qua phương pháp đặc thù tiếp tục tăng thực lực lên đồng thời cũng vì ngọn nguồn tổ liệu thương. cung cấp năng lượng cảm nhận được năng lượng to lớn tràn vào thể nội nô thiếu thần trên mặt lộ ra say mê thần sắc nam cái thần tôn trực tiếp đem hắn thuộc tính đẩy lên đỉnh điểm sinh mệnh chín mươi chín triệu công kích chín mươi chín ước nô thiếu thần biết đây là đạt tới hạn mức cao nhất không phải vậy khẳng định không chỉ điểm ấy sau đó liền muốn cân nhắc tăng lên cảnh giới trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cũng là thông qua cung cấp thần tôn cảnh thi thể cho tinh linh tộc cây kia sinh mệnh tri thụ nhìn có thể hay không kết xuất bọn họ suy nghĩ hôn nội quả tuy nhiên phương pháp này vẫn chỉ là suy đoán nhưng đây là hy vọng duy nhất mặc kệ được hay không đều được thử một chút tuy nhiên mười cái thần tôn cảnh thi thể cũng không phải chuyện đơn giản xem ra đến bây giờ cũng chỉ có dị ma nhất tộc có thần tôn tồn tại cụ thể có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều mà lại qua chiến dịch này dị ma đối bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm cảnh r i ắ t lên sẽ không lại tùy tiện ra tay muốn lại sắt thần tôn độ khó khăn liền tương đối lớn n ô thiếu thần l ắ t đầu chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tiện tay đem mấy cái thần tôn thi thể thu hồi sau đó mang theo mọi người bay về phía đám kia dị ma mang ngọn nguồn đại lục không biết không gian chết hết mấy cái người mặc trường bảo màu tím thân ảnh đột nhiên đứng lên một mặt kinh hãi làm sao có thể coi như đánh không lại cũng có thể chạy thoát một hai cái đi làm sao lại toàn bộ chết tại này cơ hồ là cùng một thời gian chết đám t i a nhân tộc vậy mà đã mạnh tới mức này sao mấy cái dị ma nhất tộc trưởng khống giả giờ phút này cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh thần tôn toàn bộ dị ma nhất tộc cũng chỉ có m ư ờ i hai cái lập tức tổn thất năm cái lại thêm trước đó khâu vũ dòng dã một nửa thần tôn đều chôn vùi tại nhóm người kia trong tay cái này tổn thất cho dù là cường đại dị ma nhất tộc cũng vô pháp tiếp nhận làm sao bây giờ việc này nếu như bị ngọn nguồn tố biết nhất định sẽ tức giận phi thường có thể làm sao đây là bọn họ gieo gió gà bão ta đều nói qua đường đi nhất định phải đi việc đã đến nước này nói những ngày đã không có ý nghĩa chúng ta bây giờ cần lo lắng chính là đám kia nhân tộc bọn họ tựa hồ giống như chúng ta cũng có thể thông qua chiến đấu không ngừng trưởng thành mà lại tốc độ phát triển còn nhanh hơn chúng ta cứ tiếp như thế tật thành thái h o ạ không phải tật thành mà chính là đã trở thành thái h o ạ quý kỳ bọn hắn thực lực tuy nhiên so với chúng ta kém một chút nhưng tranh lệ không nhiều bọn họ năm cái đồng thời xuất thủ đều không thể giết bọn họ thậm chí đem mình toàn bộ góp đi vào một cái đều không có chạy thoát đám người này thực lực đã hoàn toàn vượt qua chúng ta đoạn trước coi như chúng ta xuất thủ kết quả cuối cùng cũng không tốt gì vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bỏ mặc bọn họ mặc kệ người muốn làm sao quản chúng ta mấy cái lại đi người có bao nhiêu năm chắc cái này chớ cái dày việc này chỉ có thể chờ đợi ngọn nguồn tổ ra lại nói khoảng thời gian này ai cũng không thể ra ma ngọn nguồn đại lục vâng thế nhưng là bọn họ hiện tại thường xuyên ra vào ma vực không gian nơi đó thế nhưng là có kết nối ma ngọn nguồn đại lục thông đạo nếu là bọn họ đi vào ma ngọn nguồn đại lục làm sao bây giờ chỉ có thể trước tạm thời quan bế mang ọ n nguồn đại lục thông đạo ai không nghĩ tới ta mang ngọn nguồn nhất tộc vậy mà lại bị mấy cái nhân tộc bước đến loại tình trạng này một bên khác n ô thiếu thần mang theo mọi người hoa hơn mười ngày thời gian đem xích viêm trong đại lục tất cả tiên cấp trở lên dị ma toàn bộ tình lý còn lại đê giai dị ma liền để cho chính bọn hắn lấy xích viêm đại lục thực lực phải giải quyết những này đê giai dị ma hay là rất nhẹ nhàng xích viêm đại lục nhân tộc đối mọi người mang ơn tại mọi người lúc gần đi xích viêm đại lục thủ lĩnh đỏ vóng vô cùng trân trọng xuất ra một viên hỏa hồng sắc hạt châu đưa tới n ô thiếu thần trước mặt thành cần nói ân nhân Cảm các tạ nếu g à i c vấn í c là tâm Đại l ý của người ta làm sao cũng không thể cự tuyệt đi song phương khách sáo vài câu nô thiếu thần liền dẫn mọi người hướng dị ma thông đạo bay đi lão đại n g ư ơ i mệt không ta một cái thần đế bay điểm ấy đường mệt mọi cái gì lão đại n g ư ơ i có đói b ụ n g không ta là thần đế lão đại n g ư ơ i khác không khác trên đường đi duyên khởi thay đổi ngày xưa cao l ã n h phòng tại ngô thiếu thần bên cạnh không ngừng hỏi hàn tân cần chỉ là luôn luôn cao l ã n h hắn xung xoe việc này với hắn mà nói quả thật có chút làm khó hắn trên đường đi t r e o đến mọi người cười vang không thôi duyên d i ệ t bộ mặt một mặt sinh không thể luyện nói trần phong lão đại ngài muốn không đừng đùa hắn đi hắn cái dạng này quá ngu ta đều không mớn ha ha ngô thiếu thần cười một tiếng lập tức đem xích viêm châu ném cho dưới khở vật này nguyên bản là vì duyên khởi cầm không có người so hắn càng thích hợp có cái khỏa hạt châu này duyên khởi tổn thương trực tiếp gấp b ộ i mà lại bản thân hắn thiên phú hỏa hệ kỹ năng thời gian c u n đ ổ liền giảm bóp 50%, tăng thêm cái khỏa hạt châu này trực tiếp không làm lạnh thực lực đâu chỉ gấp b ộ i đơn giản như vậy đây cũng là vì cái gì luôn luôn cao l ã n h duyên khởi sẽ trở nên như thế ơ n cần thực tế là hạt châu đối với hắn quá trọng yếu tạ ơn lão đại nhiều tạ ơn lão đại nhiều tiếp vào hạt châu một khắc này duyên khởi hưng phấn miệng đều ngắc đến mang h a i không ngừng nói lời c à n t ặ cố lên có xích viêm châu nguyên h ư n g chính là trong chúng ta cường lực nhất chuyển vận. Nô thiếu thần vô vô duyên khởi bà vai nói, tiên tâm đi lão đại, ta sẽ không vô vô thiếu tâm ta khởi vai đi đại, bà lão sẽ chương o n g ờ i mất mặt. d u y sáu trăm hai mươi mốt thu đi làm sao nhìn thấy vũ phỉ dị t h ư ờ n g nô thiếu thần nhẹ giọng hỏi vũ phỉ chỉ chỉ một vị trí nói nơi đó trước kia có một cái vong xoay chi môn hiện tại biến mất không thể nào vũ phỉ chị dâu nơi này khắp nơi đều là vong xoáy chi môn mà lại sắp xếp không có quy luật chút nào nơi g ư đây đều có thể phát hiện thiếu một cái hoàng thiếu kinh ngạc nói ta trước kia là sát thủ lực quan sát là sát thủ thiết yếu t r ư ơ n g trình học ở điểm này lúc trước jones cũng không bằng ta chúng ta tới tốt nhiều lần mảnh không gian này bố c ụ c sớm đã khắc ở trong đầu ta ta xác định nơi này trước đó khẳng định có một cái vong xoáy chi môn vũ phỉ chân thành nói nghe được vũ phỉ chắc chắn như thế mọi người đi tới vũ phỉ chỉ vị trí tỉ mỉ quan sát đứng lên quả nhiên rất nhanh liền cảm nhận được một chút đặc thù không gian ba đậu xem ra nơi này trước đó xác thực có một cái v o n g xoáy chi môn tuy nhiên vì cái gì đột nhiên không có đâu hoàng thiếu cao mày nói chẳng lẽ là bị phá hư rơi thủ hộ giả nghi ngờ nói hẳn không phải là ta trước đó liền thử qua cái đồ chơi này vũ lực căn bản phá hư không trừ phi phóng đ ẳ n g không bị trói buộc xuất thủ hoặc là dùng hết lớn phá không thứ thần vương nói không phải phá hư vậy cũng chỉ có thể là quan bế thế nhưng là bọn họ tại sao phải quan bế cái lối đi này đâu khẳng định là lo lắng chúng ta đi vào cho nên mới quan bế nam phong nói có đạo lý trước mắt mọi người sáng lên nếu như là dạng này vậy thì có ý tứ hh ắ c ắ c bọn họ không nghĩ rằng chúng ta tiến vậy chúng ta liền càng m u ố n tiến quan b ê cửa vào m à thôi ta có là biện pháp tiên vào thông đạo phóng đảng không bị trói buộc cười lạnh nói ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút vạn nhất trong này cũng là dị ma xào huyệt đâu quân lâm nói không thể nào đừng nói thật là có khả năng lão đại ngươi thấy thế nào quân lâm nói rất đúng dị ma cố ý quan b ê cái lối đi này này chứng minh cái lối đi này bên trong rất trọng yếu khả năng rất lớn cũng là dị ma xào huyệt nô thiếu thần nói này lão đại chúng ta có nên đi vào hay không Tiến khẳng định là muốn vào. tuy nhiên trước tiên đem mấy cái này thần tôn thi thể nhiên cái khẳng định muốn này đem là vào, mấy xác ử lý lực xuống, sau đó thực c nhận g ư i lại để t ă n chuẩn n g hạ, h lại. Xác bị đầy đủ vào、lại. Tốt. Xác nhận tốt về sau mọi người trực tiếp tiến vào thần mục đại lục nô thiếu thần cần đem năm cái thần tôn thi thể cầm đi để sinh mệnh c h i thụ hấp thu nhìn xem tình huống như thế nào vạn nhất cùng bọn hắn phỏng đoán không giống chứ lúc này thần mục đại lục đã không có dị ma thân ảnh từng cái tinh linh tộc tuấn nam mỹ nữa đi ra tinh linh xâm lâm chứng kiến nhân loại thành trì không thể không nói tinh linh tộc đúng là một cái phi thường đơn thuần chủng tộc Thần một ụ lục c đại nhân t c sớm đã d i vong, phen nói hắn l chuyện phiếm về sau mọi người lần nữa đi vào sinh mệnh tri thụ trước nô thiếu thần trực tiếp đem mấy cái thần tôn thi thể lấy ra nhét vào sinh mệnh tri thụ hạng rất nhanh từng cây dễ cây từ lòng đất trụi ra đem năm cái thi thể bao khỏa kéo vào dưới nền đất mọi người các loại một ngày trong tưởng tượng kỳ tích chưa từng xuất hiện thần tôn thi thể bị sinh mệnh chỉ thụ sau khi hấp thu cũng không có kết xuất quả thực xem ra thật muốn mười cái thần tôn cảnh thi thể mới được ca nô thiếu thần thở dài đi thôi tại cái này nghỉ ngơi hai ngày lại xuất phát tốt phải mọi người nhất thời hưng phấn không thôi lập tức giải tán lập tức vẽ đút từng cái ăn xuân dược hưng p h ấ n như vậy nô thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn xem bọn già hòa này ngươi không phải để bọn hắn cùng tỉnh linh tộc nhiều giao lưu trao đổi sao k ó như vậy đến cơ hội bọn họ khẳng định phải đem nắm nha mộng n u y ễ n k i n h vũ cười nói vậy các ngươi làm sao không đi nô thiếu thần nghỉ hoặc nhìn mộng nguyễn khinh vũ nói mộng nguyễn khinh vũ trợn mắt một cái không có trả lời hắn cái này r u một đầu thật là không có chút nào khai khiếu sao ta không thích tinh linh lãnh nguyệt nhàn nhạt nói một câu liền rời đi mộng nguyễn khinh vũ nhìn xem nô thiếu thần lại nhìn xem người chung quanh cuối cùng cũng là dậm chân một cái rời đi các nàng làm sao nô thiếu thần nhìn về phía vũ phỉ nói đ o á n chừng là sinh khí vũ phỉ cười cười lập tức chăm chú nhìn nô thiếu thần nói thần ngươi thích các nàng sao ta người chớ chối chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy hai người bọn họ đều là nhất đảng mỹ nữ cho dù là cùng tinh linh tộc so đều không kém cỏi ta không tin ngươi không tâm động thế nhưng là đừng thế nhưng là hai người bọn họ tâm sớm tại ngươi cái này coi như ngươi là cương thiết t h ẳ n g nam hắn là cũng có thể cảm giác được ngươi như cũng thích các nàng liền đem các nàng thu đi ta không ngại tuy nhiên ngươi không thể lại hái hoa ngắt cỏ vũ phi mà nói nhất thời để ngô thiếu thần có chút mắt trọn tròn đây là một cái bình thường nữ nhân lợi nên nói vũ phi m u ộ i m u ộ i nói lời này trước đó có phải là hắn là trưng cầu một chút ý kiến của chúng ta đâu văn ngữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem vũ phi nói băng ngự tỉ tỉ tử u tỉ tỉ chúng ta mượn một bước nói chuyện vũ phi trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó xử lập tức lôi kéo tử u cùng băng ngự hướng r ừ n g rậm chỗ sâu đi đến đồng thời còn không quên cho n ô thiếu thần dùng dùng á n h mắt ý là để hắn đuổi theo hai người n ô thiếu thần trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ thần tôn đều có thể giết hắn lúc này lại có chút không biết làm sao ca đi thôi đem các nàng cũng thay đổi thành tậu tử n ô tử ngâm ở một bên động viên nói tiểu ni tử ngươi lên cái gì hống chính ngươi đại sự cũng còn không có tin tức đâu ta không đội chờ ca ngươi kết hôn ta lại cân nhắc n ô thiếu thần suy tư thật lâu cuối cùng vẫn là đu đối với mộng nguyễn khinh vũ cùng lãnh nguyệt hai cái này từ vừa mới bắt đầu liền theo hắn mỹ nữ muốn nói không thích kia là giả tuy nhiên hắn đúng là cương thiết thằng nam nhưng là hai nữ có đôi khi biểu hiện được hết sức rõ ràng hắn tự nhiên không có khả năng không cảm giác được chỉ là ngô thiếu thần là loại kia không h i ể u chủ động người cho nên một mực cứ như vậy kéo lấy mà lại các nàng cùng từ u cùng băng ngự a không giống từ u cùng băng ngự a không thuộc về người địa cầu suy nghĩ của các nàng khái niệm không giống coi như ngô thiếu thần đồng thời có mấy cái lao bà các nàng cũng sẽ không thái quá để ý cho dù là vũ phỉ cũng bởi vì từ nhỏ tại tổ chức sát thủ lớn lên có chút khái niệm cũng không có quá mức thâm căn cố đế nhưng ngọc viễn k i n h vũ các nàng không giống các nàng là thuần chính người địa cầu bởi vì khái niệm nguyên nhân nô thiếu thần lo lắng tổn thương các nàng cho nên cũng liền thuận theo tự nhiên bây giờ nghĩ lại tất cả mọi người là thần đế mấy vạn năm thọ mệnh còn tại hồ khái niệm vấn đề trốn tránh sẽ chỉ làm các nàng càng thụ thương nghĩ thông suốt về sau nô thiếu thần trực tiếp vừa xài bước ra liền biến mất ở nguyên điện dưới một cây đại thụ ngọc viễn k i n h vũ tay cầm pháp trượng không ngừng gõ lấy phía trước đại thụ miệm bên trong còn tại nói thầm bại hoại ngươi khẳng định là cố ý lại còn muốn để ta đi t ấy ngươi cái này sẽ không là đang nói ta đi nô thiếu thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng mộng nguyễn khinh vũ tạ thình lình xây ra thanh âm để mộng nguyễn khinh vũ giật mình nhìn thấy ngô thiếu thần sau nhất thời t h ở p h à o ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng xem ra hắn hay là quan tâm ta ngươi tới làm gì ngươi không phải muốn để ta đi tìm tỉnh linh thông hôn sao mộng nguyễn khinh vũ cả giận nói ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta a dám cho ngươi đi cùng tỉnh linh tộc thông hôn nô thiếu thần bà khi nói ai ai là ngươi nữ nhân thằng nam một câu nhất thời để mộng nguyễn khinh vũ sắc mặt bỏ bừng、à. không phải a vậy coi như xem ra là ta tự mình đa t ỉ n h nô thiếu thần có chút cô đơn lắc đầu lập tức liền chuẩn bị rời đi không phải mộng nguyễn khinh vũ nhất thời gấp một phát bắt được nô thiếu thần cánh tay ta không phải ý tứ này ta bình thường vô cùng thông minh mộng nguyễn khinh vũ giờ phút này đầu lại là trống g i ố n g cũng không biết mình đang nói cái gì vậy là ngươi nữ nhân của ta sao nô thiếu thần cười nói ta là lúc này mộng nguyễn khinh vũ cảm giác não tử có chút theo không kịp hắc hắc là là được tuy nhiên nữ nhân của ta cũng không phải ngoài miệng nói một chút nhà này n g ư ơ i muốn như thế nào hh nô thiếu thần đột nhiên ôm lấy ngậu nguyễn k i n h vũ vừa xải bước ra liền biến mất ở nguyên đ ị a n chương sáu trăm hai mươi hai mang nguyên đại lục cái nào đó dừng dẫm chốt sâu tại trong cái này sao m ộ ậ u nguyễn k i n h vũ lúc này đã lấy lại tinh thần nhìn xem hoàn cảnh bốn phía sắc mặt đỏ bừng nói nơi này tốt bao nhiêu a hoàn cảnh ưu mỹ bãi cỏ tươi tốt thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị cái gì ta mang ngươi tới đây nói chuyện trời đất a ngươi nghĩ cái gì đâu ta ngươi khẳng định là có ý mộng nguyễn khinh vũ tức giận vô cùng trực tiếp dốc sức trên người n ô thiếu thần há miệng liền cắn a người c h ú c cầu a ta liền cắn ai bảo ngươi khí ta hai người náo một hồi liền nằm trên đường cỏ vì cái gì mộng nguyễn khinh vũ đột nhiên hỏi cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi lại đột nhiên khai k h i ế u sau này thời gian còn rất dài ta không muốn chúng ta trong lòng lưu lại tiết mới n ô thiếu thần cười nói ừ n mộng nguyễn khinh vũ nhu thuận gật đầu lập tức chậm rãi nhắm mắt lại thấy được nàng cái bộ dáng này n ô thiếu thần nơi nào còn nhị được trực tiếp xoay người để lên đi tại thân mục đại lục nghỉ ngơi hai ngày nô thiếu thần hai ngày nữa thần tiên thời gian sau đó liền không thể không lần nữa đạp lên hành trình sau đó thời gian nô thiếu thần bọn người lần nữa xuyên qua tại mỗi cái trong đại lục điên cuồng đánh g i ế t lấy dị ma nô thiếu thần bởi vì thuộc tính đã đạt tới hạn mức cao nhất cho nên cũng liền dứt khoát không đọc thủ giao tất cả cho những người khác tại điên cuồng như vậy đồ sắt bên trong mọi người thực lực cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên nửa năm sau mọi người thực lực cơ hồ đều đã đạt tới hạn mức cao nhất ma vực không gian một đám người lần nữa đi vào cái kia bị quan bế trước thông đạo chuẩn bị kỹ càng sao nô thiếu thần nhìn về phía chúng nhân nói trong này rất có thể cũng là dị ma xào h u y ệ t tiến đi lão đại chúng ta đợi một ngày này phải đợi quá lâu nếu như trong này là dị ma xào h u y ệ t càng tốt hơn giải quyết xong bọn họ chúng ta liền rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng hãi hùng nô thiếu thần gật gật đầu trên mặt lại vô cùng ngưng trọng nếu như trong này thật là dị ma xào h u y ệ t đây cũng là mang ý nghĩa cái kia ngọn nguồn tổ liền tại bên trong đối với ngọn nguồn tổ cho dù là đến bây giờ trong lòng của hắn vẫn không có một điểm cơ sở ai cũng không biết ngọn nguồn tổ thực lực đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì nhưng là có thể khẳng định là ngọn nguồn tổ thực lực tuyệt đối so thần tôn còn mạnh hơn nói thực ra nô thiếu thần thật không muốn đối mặt ngọn nguồn tổ nhưng lại không thể không đối mặt hắn hiện tại thực lực đã không cách nào tăng lên mang xuống đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t theo chủ t h ầ n nói ngọn nguồn tổ hẳn là trạng thái trọng thường một khi kéo tới hắn thương tốt vậy thì càng p h i ệ n thức khoảng thời gian này bọn họ điên cùng như vậy đánh g i ế t dị ma dị ma bên kia lại một điểm tin tức đều không có lại thêm dị ma xảo h u ệ n thông đạo đột nhiên đóng cửa đủ loại dấu hiệu cho thấy dị ma hiện tại đang lập ngưu cái gì cho nên cho dù là biết do chuyến này nguy hiểm cũng không thể không đi xuất ra phá không thứ đối phía trước không gian đâm đi qua theo phá không thứ xe qua phía trước chưa từng có t h ỉ n h lình xuất hiện một đầu đen nhánh khe hở nô thiếu thần trên tay không ngừng phá không thứ đối cái khe này xung quanh không ngừng vung vẩy không bao lâu một cái lối đi đen kịt liến xuất hiện ở trước mặt mọi người đi nô thiếu thần đi đầu chui vào đi vào những người khác cũng theo sát phía sau ma nguyên đại lục một cái cự đại cung điện màu đen bên trong mấy chục cái thần cấp dị ma buồn bực nán g n g ẩ m canh giữ ở đại điện trung ương các người nói mặt trên đến cùng ý tưởng dị a thông đạo đều có bế còn nhất định phải chúng ta trông coi cái này không cứ g y mà chúng ta sao ai b i ế ta t ta đều nghĩ mãi mà không rõ hảo hảo thông đạo vì cái gì đột nhiên liền cho con bế muốn đi ra ngoài nếm thử tươi đều ra không được ta đã lâu lắm không có hưởng qua thì người nghe nói là ngọn nguồn tổ liệu thương đến thời khắc mấu chốt lo lắng có những sinh linh khác tới q u ấ y dày đến ngọn nguồn tổ ta ma nguyên nhất tộc sẽ còn sợ tộc khác không phải ta xem thường bọn họ coi như ngàn vạn vị diện toàn bộ sinh linh toàn bộ cộng lại cũng không đủ tộc ta nhét cái răng ta còn ước gì đến điểm tộc khác sinh linh để ta giải thẻ một chút đâu một cái gì ma lớn lối nói nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời trong đại điện ở giữa nguyên bản bị quan bế thông đạo vị trí đột nhiên vỡ ra một vết nứt ngay sau đó mấy chục đạo thân ả n h từ khe hở bên trong chu gia ti một tê đại điện bên trong mấy chục cái thần cấp dị ma chừng to mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện mấy chục người tộc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp nơi này chính là ma nguyên đại lục bọn họ ma nguyên nhất tộc xào huyệt làm sao lại có nhân tộc tới đây không phải là chỉ có bọn họ đi nhân tộc đại lục sao nơi này chính là dị ma xào huyệt sao nam phong mắt nhìn tình huống trung quân nói hắn là địa phương khác thông đạo đều là ở bên ngoài liền nơi này tại trong đại điện có phải là một hồi hỏi một chút liên biết nô thiếu thần nói các n g ư ơ i như thế nào đi vào nơi này một đám dị ma cuối cùng là kịp phản ứng quát lớn nhân tộc các n g ư ơ i dám xâm nhập ta ma nguyên đại lục các ngươi xong hh ắ c ắ c rất lâu không có nếm đến thì người không nghĩ tới thật có đưa tới cửa một cái dị ma liếm liếm b ở môi nói ha ha đoán trường ngươi không có tốt như vậy giang lợi nô thiếu thần cười cười nói đừng g i ế t xong lưu một người sống được rồi mọi người một mặt hưng p h ấ n phóng tới thẳng hướng một đám dị ma mà theo mọi người đọc t ủ bọn này dị ma nhất thời trừng to mắt một mặt kinh hãi thần đế đáng tiếc mọi người không có cho bọn hắn quá nhiều kinh hại thời gian mười mấy cái thần cấp mà thôi mọi người thuần thục liền giải quyết lưu lại một cái bị hoàng thiếu kéo tới ngô thiếu thần trước mặt giác không giao cho ngươi ừ m g i á c không gật gật đầu trong mắt bắn ra một đạo quang mang không có vào cái này dị ma trong mắt rất nhanh cái này dị ma liền trở nên ngu ngơ đứng lên nơi này là nơi nào giác không hỏi nơi này là ma nguyên đại lục dị ma ngơ ngác nói ma nguyên đại lục nơi này là các ngươi dị ma xảo hay sao ta không biết cái gì dị ma nơi này là ta ma nguyên nhất tộc tổ đ i ệ quả nhiên mọi người lẫn nhau nhìn một chút trong mắt có hưng phấn cũng có lo lắng các ngươi tại sao phải phong bế thông đạo nô thiếu thần hỏi thượng diện nói ngọn nguồn tổ liệu thương đến thời khắc mấu chốt không thể bị quấy dày nghe được đối phương nô thiếu thần trong mắt trợt loại sáng lập tức hỏi lần nữa phiến đại lục này còn có bao nhiêu thần tôn cùng thần đế ta chỉ là cái thủ vệ chuyện phía trên ta không rõ ràng vậy các ngươi ma nguyên nhất tộc có bao nhiêu thần tôn có bao nhiêu thần đế ngươi dù sao cũng nên biết đi tộc ta thần tôn trọn vẹn m ư ơ i hai vị thần đế cũng có gần một trăm vị cho dù là bị khống chế dị ma y nguyên có chút tự hào nói trong lòng mọi người giật mình cái này dị ma nhất tộc thực lực thật có chút khủng bố a nói cách khác xảo h u y ệ t bên trong chí ít còn có sáu cái thần tôn cùng bảy mươi cái thần đế quân lâm sắc mặt nghiêm túc nói ừng đây vẫn chỉ là thứ yếu chân chính kinh khủng hay là cái kia ngọn nguồn tổ nô thiếu thần trầm giọng nói tuy nhiên cũng có cái tin tức tốt cái kia ngọn nguồn tổ hiện tại tựa hồ tại thời khắc mấu chốt nếu như chúng ta có thể thừa dịp ngọn nguồn tổ ra trước đem mấy cái thần tôn giải quyết sau đó cấp tốc chạy về thần mục đại lục mượn nhờ mấy cái thần tôn thi thể bồi dưỡng được hôn nội quả đến lúc đó ta tấn thăng thần tôn về sau có lẽ còn có một tia cơ hội đây cũng là chúng ta cơ hội d mọi người chăm chú gật gật đầu lần nữa hỏi một chút liên quan tới liên quan tới dị ma cùng ma nguyên đại lục vấn đề sau liền tiện tay đem cái này dị ma giải quyết từ đối phương lời nói bên trong giải được ma nguyên đại lục vô cùng rộng lớn diện tích ít nhất là địa cầu gấp mấy trăm lần tuyệt đối là bọn họ tới qua lớn nhất một mảnh đại lục ma nguyên đại lục ban đầu nhưng thật ra là nhân tộc thống trị chỉ là sau cùng lại thành toàn dị ma tạo nên chư thiên vạn giới thai nạn ma nguyên đại lục phía tây nhất có một mảnh hải dương màu đen bọn họ xưng là ma nguyên hải dị ma bắt đầu từ mảnh này ma nguyên hải bên trong đản sinh không cần đi qua giao phối sinh đẻ cho nên dị ma đản sinh tốc độ cực nh số lượng càng là vô cùng kinh khủng dị ma cũng là từ phiên đại lục này bên trong cấp thấp nhất sinh vật từng bước một trưởng thành là p h i ê n đại lục này bá chủ hiện tại càng là vạn giới chỉ tiếp theo đối dị ma nhất tộc hiểu biết càng sâu nô thiếu thần đối bộ tộc này liền vượt kiên kỵ cứ tiếp như thế muốn không bao lâu chứ thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều sẽ là dị ma nô b ộ c đi là n ê n kết nô thiếu thần nói xong vừa xài bước ra liền rời đi đại điện những người khác cũng theo sát phía sau nhìn xem vê ngông vô bờ sơn lâm đều có chúc động lão đại đi như thế nào mọi người nao h n h a o nhìn về phía ngô thiếu thần đừng nhìn ta ta cũng không biết lại bắt cái dị ma hỏi một chút đi ừ m mọi người tùy tiện tìm phương hướng bay đi không bao lâu liền nhìn thấy một mảng lớn dị ma đang đi đường một đám người bay thẳng xuống dưới tiện tay đem này một đám dị ma giải quyết lưu lại một cái người sống tại rác không khống chế hạn rốt cục giải được dị ma hạch tâm chi địa ở đâu ngô thiếu thần không lại trì hoãn mang theo mọi người trực tiếp hướng phía đó bay đi trên đường đi không ngừng có không muốn sống dị ma đối bọn hắn phát động công kích để mọi người phiền phức vô cùng tại tràn đầy dị ma thế giới bọn họ một nhóm người này tộc thực tế là quá hấp dẫn n h ã n cầu cũng may thực lực bọn hắn đủ cứng không phải vậy đoán chừng hao tổn cũng phải mà i chết ma nguyên đại lục dị ma thực lực đều rất mạnh trên cơ bản đều là tiền cấp trở lên tiền cấp trở xuống đều rất ít gặp đến mà lại số lượng còn đặc biệt nhiều mọi người đành phải một đường đi một đường giết ma nguyên đại lục chỗ sâu cái nào đó không gian bên trong một cái thanh âm tức giận đột nhiên vang lên thông đạo không phải quan bế sao bọn họ là thế nào tìm tới cái này đến có thể hay không cũng là bởi vì chúng ta quan bế thông đạo mới khiến cho bọn họ tìm tới cái này bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm hay là ngẫm lại giải quyết như thế nào rơi bọn họ đi nếu là ảnh hưởng đến ngọn nguồn tổ chúng ta đều ăn không ôm lấy đi một đám thần đế mà thôi thật có phiền phái như vậy chớ xem thường bọn họ bọn họ tuyệt đối có chúng ta lý giải không thể thủ đoạn ừ m tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng q u ý kỳ bọn họ đều là chết tại đám người này trong tay đây là sự thật không thể chối cãi làm sao bây giờ chúng ta muốn xuất thủ sao đều đánh tới trong nhà không xuất thủ cũng phải xuất thủ a chúng ta mấy cái tăng thêm còn thừa thần đế cùng một chỗ hẳn là có thể giải quyết rơi bọn họ đừng quá lạc quan Không hiểu theo ì n h u ta hiểu biết những người này đều là từ thánh quang đại lục ra để phía ngoài ma tử toàn lực tiến công thánh quang đại lục xem bọn hắn có thể hay không hội viên nếu như hội viên tốt nhất nếu là bọn họ không đi đến lúc đó cũng chỉ có thể chúng ta xuất thủ thánh quang đại lục lúc này thánh quang đại lục lần nữa khôi phục dĩ vãng náo nhiệt bất quá bây giờ thánh quang đại lục đại bộ phận đều là mạo hiểm giả thánh quang đại lục người chỉ chiếm một phần rất nhỏ không có cách trang hạo kiếp kia để thánh quang đại lục người tổn thất hơn c h í ế n thành mà mạo hiểm giả trong khoảng thời gian này nên đến đều đến cho nên lúc này thánh quang đại lục khắp nơi đều là mạo hiểm giả cũng may các đại chủ thành thành chủ cùng trưởng l a o y nguyên vẫn là thánh quang đại lục người đ ả m nhiệm điểm ấy mạo hiểm giả cũng không có cách nào thay thế chỉ là lúc này các đại chủ thành thành chủ lại từng cái có nỗi khổ không nói được theo mạo hiểm giả trở thành chủ lưu. Bọn họ tuy nhiên mạo hiểm giả ở giữa bởi vì tranh đoạt chủ thành tư nguyên y nguyên thường xuyên xảy ra chiến đấu nhân tộc thường thường đều là dạng này có ngoại địch thời điểm cùng một chỗ chống cự ngoại địch không có ngoại địch liền sẽ bắt đầu nội đấu hiện tại thánh quang đại lục người mạnh nhất chính là trước đó đi theo nô thiếu thần bên người mộng hồi tam quốc bọn người bọn hắn thực lực đều đã đạt tới siêu thần cấp đ ỉ n h phong cũng chính là trí cường giả cảnh giới m à tới m à đến bọn họ công hội tại cấp một chủ thành cũng lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi cơ hồ không ai dám trêu trọc trừ bọn họ bên ngoài lãnh n g u y ệ t các phong thần công hội mộng h u y ễ n công hội duyên tới duyên đi thần vương các kiên thực bích lũy các loại lục đại công hội chiếm cứ lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại chủ thành không người dám tranh đoạt tuy nhiên cái này lục đại công hội hội trưởng đều không tại nhưng ai cũng rõ ràng hội trưởng của bọn hắn là ai chủ yếu nhất là tất cả mọi người biết phía sau bọn họ đứng ai tuy nhiên vị kia đã rời đi thánh quang đại lục thật lâu nhưng không có bất luận kẻ nào dám đi khiêu khích hắn uy nghiêm chu t ứ t h à n h phượng viêm đứng tại một cái to lớn pho tượng phía dưới nhìn xem sinh động như thật pho tượng không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này một trưởng lao đột nhiên đi vào trước mặt của nàng có chút kinh hoàng nói thành chủ bách chiến thành trên không không gian vỡ vụn vô số dị ma tràn vào thánh quang đại lục cái gì phượng viêm kinh hai nói ngươi xác định ừ dị ma số lượng vô cùng to lớn hiện tại đã bắt đầu đối bách chiến thành khởi xướng tiến công nhi nnu ờ thông chi cái khác chủ thành cùng những cái kia cầm đầu mạo hiểm giả chu tước thành đại điện tập hợp vâng ngay tại lúc đó các đại chủ thành cũng đều nhận được tin tức dị ma quyền thổ mà đến đối với t h a n h quang đại lục đến nói quả thực như sấm xét giữa trời quang mà rất nhiều mạo hiểm giả cũng nhận được tin tức hưng ơ phấn có chỉ có người lo hậu chỉ rất nhanh các đại chủ thành thành chủ cùng các đại công hội hội trưởng nhao n h a u đi vào chu tước thành đại điện bên trong về phần tại sao như thế nghe lời rất đơn giản chu tước thành thành chủ cùng vị kia quan hệ tốt nhất cho nên nàng bây giờ là tất cả thành chủ lão đại phượng thanh chủ lần này dị ma khí thế hung hùng phải chăng muốn thông chi phủ đẩy bùi lại nhân thanh long thành thành chủ hỏi đúng vậy à nhìn bộ dạng này so với lúc trước số lượng còn nhiều chúng ta đoán chừng chịu không được phượng viêm trầm tư một hồi lắc lắc đầu nói chúng ta không thể đụng một cái đến vấn đề liền nghĩ dựa vào hắn dị ma tuy nhiên cường đại nhưng chúng ta cũng không phải không có nhất chiến thực lực bọn họ ra ngoài so với chúng ta càng h u n g hiểm không đến sinh tử tồn vong thời khắc ai cũng đừng đi q u ấ y dày bọn họ phượng thanh chủ nói không sai những này dị ma xác thực so trước đó mãnh nhưng các ngươi cũng đừng quên chúng ta mạo hiểm giả đồng dạng đứng lên thật muốn chiến đấu mọi người thương nghị tốt sau riêng phần mình trở về rất nhanh các đại chủ thành thành chủ cùng các đại công hội hội trưởng đều tổ chức lên nhân thủ bắt đầu đối kháng dị ma xâm lấn dị ma xâm lấn cũng làm cho các đại thế lực tạm thời b u ô n g xuống ngân đoán cùng một chỗ chống cự ngoại địch lần này dị ma số lượng vô cùng to lớn cũng may đi qua ngô thiếu thần bọn người gần một năm điên cùng t à n sát đại bộ phận tiên cấp trở lên dị ma đều bị thanh lý một lần đến mức tại tiến công thánh quang đại lúc lúc dị ma cường giả số lượng cũng không tính quá mức khủng bố chiến đấu rất nhanh liền toàn diện bộc phát dị ma có không gian hệ ưu thế đơn thể chiến đấu năng lực mạnh nhưng mạo hiểm giả đồng dạng có chức nghiệp ưu thế phối hợp lẫn nhau h ạ n cũng không yếu hơn bọn họ chí ít trong thời gian ngắn còn có thể chịu nổi rất hiển nhiên, dị ma cao tầng một chiêu này vây nguy cứu triệu cũng không có đưa đến tác dụng lúc này ở xa ma nguyên đại lục ngô thiếu thần bọn người căn bản không biết thánh quang đại lục tình huống y nguyên hướng phía ma nguyên đại lục khu vực trung tâm bay đi tuy nhiên một đường bị các loại dị ma quay r ố i nhưng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành quá lớn trở ngại tốc độ của bọn hắn ý nguyên rất nhanh chương 6 2 u t m i m ể u sát thần đế bọn gia hỏa này là thật không sợ chết ta lần nữa giải quyết một nhóm lớn dị ma hoàng thiếu có chút bất đắc gì nói ta cảm giác bọn họ tựa hồ là đang cố ý ngăn chặn chúng ta quân lâm cao mày nói ừ n ta cũng cảm giác được Bọn gia lúc này ma nguyên đại lục trung tâm đại điện chỗ sâu mấy cái người mặc trường bảo màu tím trung niên nam từ sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới xem ra phương pháp của ngươi cũng không có ích lợi gì cũng không phải là phương pháp không được chỉ là phía ngoài ma tử tổn thất quá lớn tăng thêm thánh quang đại lục thực lực cũng không kém trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lấy được quá lớn hiệu quả vậy xem ra hay là chỉ có thể chúng ta xuất thủ cũng không thể để bọn hắn ảnh hưởng đến n g ọ n nguồn tổ khôi phục ừ m thông chi tất cả thần đế cùng chúng ta đồng loạt ra tay t ố t đã sớm nghĩ chiếu cố đám người này ta còn thực sự hiếu kỳ một đám thần đế mà thôi có thể mạnh đến mức nào vậy mà có thể đem chúng ta bước đến loại tình trạng này nô thiếu thần bọn người tốc độ cao nhất bay ba giờ sau rốt c u c đổi tới ma nguyên đại lục khu vực trung tâm nơi xa một tòa cự đại cung điện màu đen như ẩn như hiện nhanh đến nô thiếu thần có chút vui vẻ nói rốt cuộc đến nơi này thật tờ mờ lớn chúng ta hai ngày này chỉ ít bay mấy chục vạn cây số đi hoàng thiếu cảm thán nói ừ m đi thôi đi xem một chút cái này cái gọi là ma nguyên đại điện nô thiếu thần nói xong liền chuẩn bị mang theo mọi người hướng đại điện bay đi đúng lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ bay tới Ồ, chính chủ đến nô thiếu thần nhãn tình sáng lên rất nhanh bọn này thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người sáu cái người mặc trường b à o màu tím dị ma cùng sáu mươi tám cái người mặc trường b à o màu đỏ sậm dị ma từ khí tức bên trên có thể thấy được phía trước sáu cái tuyệt đối là thần tôn cường giả đằng sau hơn sáu mươi cái thuần m ộ sắc thần đế dị ma siêu cấp cường giả đều trình diện nhân loại ma nguyên đại lục không phải là các người nên đến địa phương ta khuyên các ngươi tốt nhất từ đâu tới đây chạy về c h ỗ đó một người cầm đầu trường b à o màu tím dị ma âm thanh lạnh lùng nói ha ha cùng các ngươi dị ma đánh lâu như vậy quan hệ lần đầu tiên nghe nói để chúng ta từ đâu tới đây chạy về c h â đó các ngươi nhìn thấy nhân loại không phải là lên trực tiếp muốn thôn vệ sao xem ra c、so、theo cầm đầu dị ma thanh em rơi xuống sau lương dị ma gần như đồng thời đọc thủ không gian phai mở thưa không tiệt diệt tương đạo kinh khủng không gian kỹ năng nháy mắt hướng mọi người nghiền ép mà tới ha ha các ngươi bây giờ thật có chút không đáng chú ý a nô thiếu thần cười cười cấm bay vượt trường theo cấm bay vượt trường mới ra quanh mình cuồng bạo không gian chỉ lực nháy mắt bình tĩnh trở lại hắn làm sao lại kỹ năng này mấy cái thần tôn cảnh dị ma lẫn nhau nhìn một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi nguyên lai、like、đây chính là lá bài tẩy của bọn hắn khó trách quý kỷ bọn họ sẽ thất bại h ừ nếu như chỉ dựa vào cái này liền muốn đối phó chúng ta vậy các ngươi sợ là suy nghĩ nhiều nơi này chính là ma nguyên đại lục cầm đầu dị ma hừ lạnh một tiếng ma nguyên phá không theo tiếng nói của hắn rơi xuống cả vùng không gian đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo vô số không gian chi lực tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong nô thiếu thần cấm không lĩnh vực trực tiếp mất đi hiệu lực cường đại không gian kỹ năng không lưu tình chút nào hướng mọi người đánh tới nô thiếu thần c a o mày một cái như vậy tựa hồ có hơi phiền thoái bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có hơi phiền thoái mà thôi các ngươi kéo lấy mấy cái này thần tôn duyên đến cùng ta cùng một chỗ chúng ta đi làm thịt thần đế nô thiếu thần nói khẽ Tốt. mọi người gật đầu thủ hộ giả tuấn h bài giơ lên trực tiếp chịu lấy kinh khủng không gian kỹ năng mang theo mọi người hướng mấy cái thần tôn đánh tới mà nô thiếu thần thì trực tiếp vượt qua thần tôn hướng một đám thần đế z đi qua cái này thao tác để đối diện dị ma mà, cau mày một cái tuy nhiên cũng không có quá mức để ý đ tầng tầng lớp lớp, ố nếu như nói những người này thủ đoạn còn tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng vậy kế tiếp một màn liền triệt để phá vỡ bọn họ nhận biết thậm chí để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chỉ thấy cầm đầu cái này nhân tộc mang theo một cái nhân tộc khác vọt thắng đến bọn họ tộc một cái thần đế cường giả phía trước đối đối phương tiện tay vung vẩy mấy lần sau đó cái này thần đế cảnh cường giả đột nhiên khí tức hoàn toàn không có thẳng tắp rơi xuống một màn này trực tiếp chân tất cả dị ma chọn mắt hốc mồm miếu sát đây là tất cả dị ma ý nghĩ trong lòng nhưng là đây chính là thần đế a có được mấy chục triệu h v thần đế làm sao lại bị miếu sát giờ khác này cho dù là mấy cái thần tôn đều có chút hoài nghị có phải là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề nhưng mà nô thiếu thần rất nhanh liền giút bọn hắn trước hỏi chỉ gặp hắn đánh giết xong một cái không chút nào dừng lại nháy mắt xuất hiện tại một cái khác vẫn còn chấn kinh trạng thái dưới thần đế sau lưng thì thần nhanh chóng từ trên thân đối phương sẽ qua duyên khởi trạng thái kéo dài nháy mắt đuổi theo nô thiếu thần trực tiếp dẫn bạo độc tố đem hắn đánh giết lần này ở đây tất cả dị ma đều nhìn rất rõ ràng cũng làm i ể u sát đương đương thần đế cơn giả vậy mà thật bị một nhân loại miểu sát một màn này quả thực chấn vỡ tam quan để tất cả dị ma trong lòng đều dâng lên một cố nồng đậm sợ hãi miểu sát thần đế đừng nói là thần tôn liền xem như ngọn nguồn tổ tự mình xuất thủ cũng không nhất định có thể làm đến đi. nô thiếu thần chiêu này trực tiếp đem đối phương hủ đến nhưng mà nô thiếu thần lại cũng không để ý tới bọn họ lần nữa hướng phía mặt khác thần đế cảnh dị ma đánh tới cái này tất cả thần đế cảnh dị ma đều giật mình tỉnh lại lập tức nao nao chạy trốn thời không lĩnh vực nô thiếu thần quả quyết mở ra thời không lĩnh vực đem đối phương toàn bộ bao phủ ở bên trong đã đến vậy liền đều lưu lại đi nô thiếu thần hư lạnh một tiếng lập tức thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một cái khác thần đế cường già bên cạnh thì thần nhanh chóng hướng đối phương đâm xuống không gian ngăn cách cái này dị ma nháy mắt làm ra phản ứng nghĩ ngăn cách không gian lại phát hiện tại thời không lĩnh vực bên trong kỹ năng này căn bản dùng không lập tức dị ma cấp tốc mở ra một cái không gian thuẫn tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái trong suốt hộ thuẫn thí thần rơi vào hộ thuẫn bên trên thành công bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài nhưng mà còn không đợi cái này dị ma t h ở phào chỉ thấy ngô thiếu thần một cái tay khác đột nhiên xuất ra một cây gai nhọn trực tiếp đâm vào hộ thuẫn bên trên ngay sau đó hộ thuẫn tựa như bọn biển đồng dạng nháy mắt vỡ vụn thí thần trực tiếp rơi vào cái này dị ma trên thân độc tố nháy mắt treo đầy duyên đến trạng thái kéo dài cũng kịp thời rơi xuống độc tố nhất bạo cái này dị ma đồng dạng đi vào phía trước hai cái theo、gót. lập tức nô thiếu thần thân ảnh không ngừng lấp lóe không ngừng thu gặt lấy từng cái thần đế cảnh dị ma ngăn cản hắn lúc này mấy cái thần tôn cảnh cường giả rốt cục lấy lại tinh thần như thế giết tiếp vậy những n à y thần đế không được toàn diện ta tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng có chút sợ hãi nhưng lại không thể không kiên trì xuất thủ nhưng đã đối phương lựa chọn đối thần đế xuất thủ mà không có ra tay với bọn họ vậy liền chứng minh đối phương hẳn là dây không bọn họ đã như vậy vậy bọn hắn liền nhất định phải ngăn cản đối phương chương sáu trăm hai mươi năm nguyên tổ xuất thế mấy cái thần tôn cảnh dị ma trực tiếp từ bỏ hoàng thiếu bọn người hướng phía nô thiếu thần đánh tới từng đạo kinh khủng công kích hướng ngô thiếu thần nghiền ép mà đi các loại thủ đoạn nhiều lần ra muốn ngăn cản ngô thiếu thần đánh giết thần đế dị ma nhưng mà thời không lĩnh vực bên trong ngô thiếu thần ở khắp mọi nơi bọn họ muốn ngăn cản ngô thiếu thần hiển nhiên là không có khả năng ngô thiếu thần căn bản liền không cùng bọn hắn đánh thân ảnh của hắn tại thời không lĩnh vực bên trong lúc gần lúc hiện liền bắt lấy những cái kia thần đế hắc hắc lúc này còn lại thần đế cảnh dị ma đã sớm bị ngô thiếu thần hung tàn sợ mất mật thậm chí ngay cả phản kháng cũng không biết chỉ biết đạo bệnh đương nhiên coiên phản kháng cũng vô dụng hiện tại ngô thiếu thần sắt dưới loại tình huống này dị ma nhất tộc thần đế cảnh cường giảm một cái tiếp một cái vất lạc mấy cái thần tôn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời không lĩnh vực bên trong bọn họ không ít thủ đoạn đều bị hạn chế lại thêm hoàng thiếu đám người ngăn cản bọn họ căn bản cầm ngô thiếu thần không có bất kỳ biện pháp nào cuối cùng hơn sáu mươi cái thần đế dị ma đều bị ngô thiếu thần tàn sát không còn khi lục đại thần tôn cơ hồ phát cuồng Tốt, lần này thanh tịnh, tiếp xuống liền nên các ngô thiếu thần xuống lần liền lại, nụ cười nhìn xem lục đại thần tôn. Lúc này nên ngươi. Ngô dừng nợ n các nhân loại ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng ngươi đừng quên nơi này là ma nguyên đại lục ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao cầm đầu dị ma sắc mặt âm trầm nói làm sao ngươi là định đem láo già kia sớm kêu đi ra nô thiếu thần hiếp mắt nhìn về phía đối phương nói ngươi ngươi biết lục đại dị ma biến sắc các ngươi nguyên tổ này sẽ hẳn là ở vào thời khắc mâu chốt đi các ngươi nếu là sớm gọi hắn ra đây không biết có thể hay không trong cơn tức giận trước tiên đem các ngươi lao ngươi nghe được nô thiếu thần mấy cái dị ma sắc mặt lần nữa biến đổi rất hiển nhiên nô thiếu thần nói tình huống rất có thể phát sinh ừ coi như nguyên tổ không xuất thủ thật sự cho rằng chúng ta liền sợ ngươi không thành một cái thần tôn cả giận nói đúng đấy không có cái kia lĩnh vực kỹ năng ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh một cái khác thần tôn nói ha ha vậy liền thử một chút đi zip theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống mọi người lần nữa hướng mấy cái thần tôn đánh tới nô thiếu thần cũng không tiếp tục phòng thủ mà không chiến trực tiếp tìm tới cầm đầu cái kia dị ma cứng rắn sau lưng có phụ trợ quân đoàn tại cứng rắn thần tôn không có áp lực chút nào tuy nhiên mấy cái này thần tôn thực lực sát thực so trước đó này nằm cái mạnh hơn một chút lại thêm cấm không lĩnh vực mất đi hiệu lực đối phương các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ngược lại để mọi người ứng phó có chút gian nan kinh k h ủ n g không gian kỹ năng bao t r ù m toàn trường mọi người không giờ khắc nào không tại thừa nhận không gian chi lực xe rách sinh mệnh không ngừng hạ xuống mấy cái mục sư đều bận b ệ u có chút đ u ú i bụi tuy nhiên mọi người chuyển vận đồng dạng không thể khinh thường lãnh n g u y ệ t không nói trước vũ phỉ cùng quân lâm siêu cường bảo thương tổn quả thực tiễn tiến đến thịt duyên khởi hòa hệ kỹ năng tại thiên phú của hắn cùng xích hỏa châu tăng phúc hạ tổn thương càng là ph cho dù là thần tôn đều có chút chịu không được một bên khác hoàng thiếu kết sủ tăng thương tổn cùng thần vương siêu cường công kích còn có nam phong xếp thương tổn đều vô cùng khủng bố bọn gia hỏa này tổn thương liền hoàn toàn không giống như là thần đế cảnh phương diện phòng ngự càng là buồn nôn thủ hộ giả lãnh phong tiểu bắc một cái so một cái thịt mà lại đều có bảo hộ đồng đội năng lực vì mục sư chia sẻ không ít áp lực mọi người thực lực bây giờ đều đã đến thần đế đ ỉ n h phong có lẽ để bọn hắn đơn đấu thần tôn hiện tại còn làm không được nhưng là năm sau cái đối phó một cái hay là các loại chức nghiệp phối hợp vậy liền hoàn toàn không giả đối phương nếu là đem người kéo tới không gian đặc thù đi đánh phóng đãng không bị trói buộc liền sẽ lập tức đem đối phương không gian đặc thù phá mất dù sao cũng là không một mình đấu chúng ta nhiều người liền muốn lấy nhiều k h í lúc này sáu cái thần tôn trên thân đều đã bị ngô thiếu thần phủ lên độc tại mọi người cường l ự c c h u y ể n vận hạ sau cái thần tôn sinh mệnh giá trị đều đang thong thả hạ xuống cứ tiếp như thế muốn không bao lâu thời gian bọn gia hỏa này đều muốn biến thành hỗn độn quả tài liệu mang nguyên đại điện chỗ sâu nhận một cái không gian đặc thù bên trong một cái anh tuấn nam tử chính xếp bằng ở một cái to lớn trung ương trận pháp vô số năng lượng màu đen thông qua trận pháp tràn vào trong cơ thể của hắn đúng lúc này nam tử đột nhiên mở to mắt một đôi mênh i mông hai con ngươi giống như xuyên thủng hết thể nhìn về phía trước thật lâu nam tử cau mày một cái lập tức chậm dại đứng dậy trong chiến trường chiến đấu y nguyên đánh vô cùng kịch liệt lúc này mấy cái thần tôn sinh mệnh giá trị đều đã hạ xuống một phần ba có hai cái thậm chí đều đã hạ xuống đến một nửa một cái là bị ngô thiếu thần đánh một cái là bị lãnh y ệ t đánh ngô thiếu thần trong lòng yên lặng tính toán tổn thương chỉ cần đối phương sinh mệnh đạt tới chém giết t u ế n tùy thời đều có thể chung kết đối phương trong sân cục diện một mảnh rất tốt mọi người tuy nhiên cũng xuất hiện qua mấy lần nguy cơ tuy nhiên đều bị ngô tử ngâm hóa gi thiên phú của nàng phối hợp thêm nàng một chút cường hãng kỹ năng xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất phụ trợ cũng không đủ mắt thấy lãnh nguyệt đối thủ hp liền muốn đ ạ t tới chém giết tuyến nô thiếu thần đang chuẩn bị trước tạo chết một cái nhưng mà đúng lúc này một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân áp lực cường đại kém chút đem mọi người đệ sấp trên mặt đất mọi người một mặt kinh hãi nhìn về phía nơi xa chỉ thấy một cái anh tuấn nam tử đang trong hư không từng bước một hướng bên này đi tới bước tiến của hắn nhìn rất chậm chạp nhưng khi mọi người thấy hắn một giây sau thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng nên nguyên tổ nhìn thấy đạo thân ả mấy cái thần tôn nhất thời đại hỷ hoàn toàn không để ý tới ngô thiếu thần b ọ n người trực tiếp quỷ giảm xuống đất các ngươi để ta có chút thất vọng a nam tử thản n h i ê nói n thanh â m vô cùng bình tĩnh nhưng mà nghe được hắn lục đại thần tôn trên mặt lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ hướng phía đối phương điên cồn g dập đầu nguyên tổ thứ tội nguyên tổ thứ tội thần tôn chư thiên vạn giới trần nhà tồn tại lúc này lại từng cái giống chó sù đồng dạng quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ toán lần này ta liền không truy cứu tộc ta thực lực đại tổn về sau còn cần dựa vào các ngươi chống lên tạ nguyên tổ tạ nguyên tổ m ấ y cái dị ma nhất thời đại hy không ngừng nói lời cảm tạng bất quá lần này ta sớm xuất quan thương thế còn chưa khôi phục triệt đ ể cho nên còn cần các ngươi giúp ta một chút sức lực nguyên tổ ngài cần chúng ta làm thế nào rất đơn giản mượn các ngươi năng lượng dùng một lát nguyên tổ nói xong trong hai tay đột nhiên xuất hiện hai đạo năng lượng cổ sáng trực tiếp đâm vào hai cái dị ma thể nội ngay sau đó một cố năng lượng liền từ hai cái thần tôn thể nội chuyển vào đến nguyên tổ trên thân a hai cái thần tôn thống khổ lớn tiếng la lên nhưng mà cũng không có bất cứ tác dụng gì chuyển vào như cũ tại tiến hành bọn họ vốn là đồng nguyên Nguyên tổ càng tổ lúc à là dị ma láo tổ, cho nên hai cái dị dung dị dám ma ma mấy ma mặt hai của láo lượng lại lấy cái Cái khác cái cho trong hoảng tổ, thể trực tiếp thể tuy trốn, trên đất có cơ cùng chạy chỉ nhập hắn. nhiên nhưng không nên năng run sợ, quỷ vô bầy. này nô thiếu thần bọn người đồng dạng đứng ở một bên không có bất kỳ cái gì động tác nô thiếu thần tuy nhiên có lòng muốn muốn làm phá hư nhưng không có hành động bởi vì hắn biết hắn phá hư không tại nhìn thấy cái này nguyên tổ giờ khác này nô thiếu thần sắc mặt liền triệt để âm chầm xuống bởi vì hắn biết hắn bị lừa lừa gạt rất triệt đề cái quỷ dị đột phá siêu thần gông x i ề n thành cựu siêu thần chỉ bên trên liền có hy vọng giải quyết triệt đề trạng thái nạn này Toàn c h ả m h i ệ n tại hắn h n k ô g những mình đột phá đột sáu i trăm h ầ n công siềng, hai ề n thân bên cạnh n mươi đều đột phá sáu、so、hắn hắn độ. khương n dạng một hồi ta ngăn chặn hắn các người đi nô thiếu thần trầm thấp đối chúng nhân nói không được lão đại chúng ta làm sao có thể vứt xuống ngươi chúng ta cùng một chỗ có lẽ còn có cơ hội hoàng thiếu vội la lên hắn tự tin bọn hắn hiện tại đã sẽ không kéo lao đại chân sau đúng thế ca ta còn có rất nhiều thủ đoạn có thể bảo hộ ngươi chúng ta chưa hẳn sợ hắn nô tử ngâm cũng nói nhưng mà nô thiếu thần lại là lắc đầu cười khổ nói vô dụng không phải một cái cấp bậc chúng ta cuối cùng chỉ là quy tắc bên trong quân cờ mà hắn đã là vượt qua quy tắc bên ngoài tồn tại chúng ta không có bất kỳ cái gì hy vọng vậy chúng ta liền càng không thể đi nếu quả thật đánh không chúng ta đi thì có ích lợi gì sớm muộn vẫn là muốn chết c ò n không bằng cùng ngươi cùng một chỗ liệu một phen mộng nguyễn khinh vũ nói các ngươi trong cái này vô dụng các ngươi đi ta tự có có biện pháp nô thiếu thần nói ngươi gặp người ngươi nếu là có biện pháp liền sẽ không bộ dạng này dù sao ta không đi nô tử ngâm nói chúng ta cũng là những người khác đồng dạng đều là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ nhìn thấy một màn này nô thiếu thần bất đắc dĩ thỏ dài cũng không nói thêm cái gì mà chính là thông qua khế ước chỉ lực cho tử ư u cùng b ă n g ngự truyền một câu tử ư u cùng bằng ngữ đều là g i ậ mình có chút không tin nhìn xem hắn đúng lúc này hai cái thần tôn năng lượng trong cơ thể đều bị rút khô năng lượng cột sáng biến mất nguyên địa chỉ còn lại hai cỗ khô q u ắ t thi thể nguyên tổ có chút hưởng thụ liếm liếm ở môi lúc này mới nhìn về phía ngô thiêu thần b ọ n người các ngươi hẳn là khương dạ thông qua phương thức gì bồi dưỡng lên đi coi như có chút thực lực đáng tiếc liền xem như khương dạ cũng không n g ờ tới ta lại nhanh như vậy khôi phục đi ha ha ha các ngươi đã đến vậy liền ở lại đây đi nguyên tổ nói xong bàn tay hướng mọi người hư không đẻ xuống không gian nghiền ép áp lực kinh khủng đột nhiên tác dụng trên người, mọi người. mọi người trực tiếp bị đẻ sấp trên mặt đất miệng phun màu tươi một mặt kinh hãi nhìn xem nguyên tổ mặc dù biết nguyên tổ rất mạnh nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh tới mức này nô thiếu thần hung hăng cắn miệng l ư ớ i đầu giận dữ bạo khởi bóng đen tiêu tan lập tức thân ảnh trực tiếp hóa thành bóng đen hướng nguyên tổ xuyên qua mà đi nhưng mà thưa không đánh g i ế t nguyên tổ nhàn nhạt phun ra mấy chữ ngay sau đó nô thiếu thần hóa thành bóng đen thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất miệng phun màu tươi quả nhiên nô thiếu thần trong lòng c h ọ lạnh cũng không có cảm thấy kinh ngạc đối phương đã là siêu thoát quy tắc bên ngoài tồn tại bọn họ rất nhiều kỹ năng đặc tính ở trước mặt hắn căn bản vô dụng thẩm á n quang h h t phán nô tử ngâm đồng dạng cắn răng tránh thoát trực tiếp cũng là một cái thánh quang thẩm phán dù là biết hy vọng xa vợ nàng cũng muốn thử một chút thẩm phán chỉ quang lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía nguyên tổ rơi xuống nhưng mà nguyên tổ chỉ là nhìn một chút lập tức không t r u n g đột nhiên vỡ ra một đạo khe nước to lớn thẩm phán chỉ quang trực tiếp chui vào khe hở bên trong biên mất không thấy gì nữa mọi người công kích liền toàn bộ thất bại một bầy kiến hôi cũng dám chiến thiên quả thực không biết sống chết thưa không sụp đổ kinh k h ủ n g không gian chi lực càn quét mà qua những nơi đi qua không gian nháy mắt sụp đổ biến thành một mảnh hư vô thật lâu không cách nào phục hồi như cũ không gian chi lực rất nhanh bao phủ trên người mọi người nháy mắt tất cả mọi người hp t lấy điên cuồng tốc độ xuống hàng mạnh nhất thủ hộ lãnh phong quả quyết mở ra mạnh nhất thủ hộ đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng đồng thời đem tất cả mọi người nhận tổn thương chuyển rời đến trên người、mình. nhưng mà khi tất cả tổn thương đều tập trung ở trên người hát lúc cho dù là mạnh nhất thủ hộ trạng thái dưới hắn ý nguyên chịu không được t h á n h quang thuẫn nô tử ngâm ngay lập tức cho lánh phong một cái đẩy miễn thương tổn thánh quang thuẫn này mới khiến hắn hp ổn định nguyên tổ lại là cười lạnh thưa không p h á thuẫn theo hắn thoại âm rơi xuống một đạo vô hình gai nhọn trực tiếp đâm trên t h á n h quang thuẫn ngay sau đó một trăm phần trăm miễn thương tổn thánh quang thuẫn ngay mắt vỡ vụn liền ngay cả lánh phong mạnh nhất thủ hộ tạo thành vòng bảo hộ cũng đồng dạng biến mất trên mặt mọi người lần nữa lộ ra vẻ không thể tin được loại tình huống này bọn họ căn bản không nghĩ tới thưa không giết hết nguyên tổ hoàn một c â d i ệ t s á t chỉ lực đột nhiên xuất hiện nháy mắt mọi người t ư ợ n g máu lần nữa l ấ y sần đổi thức tốc độ xuống ngã thiên sử thánh ca ngô tử ngâm quả quyết mở ra mạnh nhất hồi phục kỹ năng ổn định mọi người lượng máu nhưng mà cho dù là tại thiên sứ thánh ca thủ hộ hạ mọi người lượng máu ý nguyên không vững vàng còn tại rơi xuống thần thánh trị liệu thuật t â y khô gặp mùa xuân m ộ c nguyễn khinh vũ cùng lâm tử cũng ngay lập tức thi triển mạnh nhất trị liệu kỹ năng miễn cưỡng đem hp kéo trở về một chút xíu nhưng mà lại chỉ là hạt cắt trong sa mạc cứ theo đà này một khi ngô tử ngâm thiên sử thánh ca biến mất bọn họ phải chết、hết. giờ k h ắ c này bọn họ chân chính nhận thức đến nguyên tổ đáng sợ lão đại nói không sai nguyên tổ cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc ở trước mặt hắn bọn họ liền như là tiểu hài tử bị tùy ý trà đạp mà bọn họ công kích đối với nguyên tổ đến nói lại là tiện tay liền có thể hóa giải cái này khiến bọn họ cảm giác được thật sâu bất lực cách đó không xa n ô thiếu thần nhìn thấy loại tình huống này bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là từ trong càn không i ớ i xuất r a viên kia hắn sau khi đột phá liền không dám lại đụng nguyên tinh nhìn xem trong tay nguyên tinh n ô thiếu thần trong lòng thở dài lập tức cắn răng một cái trực tiếp đem hắn dung nhập thể nội theo nguyên tinh nhập thể, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng tại ngô thiếu thần thể nội hình thành n g á y mắt đột phá thần đế gông s i ề n g trở thành thần tôn thực lực y nguyên còn tại tăng vọt ngô thiếu thần trên mặt nhưng không có bất kỳ vui sướng nào bởi vì lúc này trong đầu hắn xuất hiện một bóng người đúng là hắn trước đó thấy qua chủ thần ngươi cuối cùng vẫn là dung hợp chủ thần thanh â m bình tĩnh tại ngô thiếu thần trong đầu vang lên ta có chọn sao ngô thiếu thần cười khổ nói từ vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là con cờ đi trận chiến đấu này cuối cùng chỉ là ngươi cùng hắn ở giữa quân đấu ngươi rất thông minh tuy nhiên cũng là bởi vì quá thông minh để ngươi đi rất nhiều đường quân co ngươi nếu sớm điểm dung hợp sẽ không xuất hiện loại tình huống này nơi này đến sớm mỗi người đều có để cho mình còn sống quyền lợi không phải sao ta nếu sớm điểm dung hợp còn có ta sao xem ra ngươi quả nhiên đã nhìn thấu như vậy hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng sao nói thực ra không có tuy nhiên ta chuẩn bị hay không thì có ý nghĩa gì chứ khi ta dung hợp viên này nguyên t ỉ n h một khắc này kết cục cũng đã chú định bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện tận lực cam đoan an toàn của bọn hắn cái này ta không có cách nào cam đoan bởi vì ngay cả ta cũng không có năm chắc đối phó nguyên tổ có thể hay không chạy thoát liền xem chính bọn hắn t i ê n tâm ta độc rất mạnh ừ n đây cũng là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân ngoại giới nô thiếu thần khí tức trên thân biến hóa tự nhiên không cách nào trốn qua nguyên tổ cảm ứng bất quá hắn cũng không hề để ý hắn chuẩn bị trước đem một nhóm người này giải quyết hết lại nói với hắn mà nói mặc kệ là thần đế hay là thần tôn cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi nhưng mà đúng lúc này nô thiếu thần khí chất trên người lại đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất khi tức càng là trực tiếp đột phá thần tôn đạt tới một cái kinh khủng cao độ bất thình lình một màn nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ngoa tạo lão đại a n bị ạ dạ hoàng thiếu cả kinh nói những người khác trên mặt cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chỉ có băng ngữ cùng tử hữu trầm m ặ t xuống bởi vì ngay tại vừa rồi các nàng cùng hắn khế ước bị đối phương giải trừ các nàng biết hắn là tại bảo vệ các nàng nhưng tương tự cũng biết trước mắt người này đã không phải là các nàng người kia lúc này nguyên tổ rốt cục dừng lại trong tay động tác bắt đầu chăm chú nhìn về phía ngô thiếu thần lập tức từ trong hàm g i n g đ ộ xuất hai chữ khương dạng chương sáu trăm hai mươi bảy thoát đi nguyên tổ đã lâu không gặp nô thiếu thần nhìn về phía nguyên tổ thản như nói mà nghe được hắn hoàng thiếu bọn người lại ngay lập tức n h ư mày đối phương giọng nói chuyện cùng thần thái đều cùng bọn hắn quen thuộc lao đại hoàn toàn không giống mà lại chẳng biết tại sao thời khắc này nô thiếu thần cho bọn hắn một loại phi thường cảm giác xa lạ một giọt nước mắt từ vũ phỉ khỏe mắt chảy xuống nàng tựa hồ đã biết cái gì không nghĩ tới ngươi lại còn lưu lại thủ đoạn tuy nhiên cuối cùng không phải mình thân thể lại có thể phát huy ngươi mấy thành thực được đâu nguyên tổ lạnh lùng nói thừ một lần liền biết nô thiếu thần không chút nào nói nhảm thân ảy nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã đến nguyên tổ sau lưng Thí thần trực tiếp sẽ rách hư không m a n gian theo thế uy k n khủng hướng h h p í g thẳng mà xuống. Không gian u y ê n tổ đâm mà bình t h ư ớ n g nguyên tổ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt bình t h ư ớ n g ngay sau đó kinh khủng không gian phong bạo hướng phía nô thiếu thần càn quét mà đi đối với chung quanh những này để mọi người sợ mất mật không gian phong bạo nô thiếu thần trực tiếp lựa chọn không nhìn t h í thần ý nguyên t h ẳ n g tiến không lùi hướng phía nguyên tổ đâm xuống không gian bình t h ư ớ n g kiên trì một giây sau liền trực tiếp vỡ vụn tuy nhiên một kích này y lực cũng biến mất giảm chín thành cuối cùng rơi trên người nguyên tổ cũng liền không quan hệ đau khổ mà nguyên bản đối một kích này không thèm để ý nguyên tổ lại đột nhiên biến sắc linh hồn chỉ độc <cười> đúng vậy lần này ta sẽ không lại cho người cơ hội ừ coi như ngươi có độc này lại có thể thế nào ngươi bây giờ thực lực so trước đó trên lệnh quá nhiều hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu thưa không tích diệt nguyên tổ trực tiếp làm thật kinh khủng không gian chỉ lực khiến cho cả vùng không gian hóa thành hư vô tích diệt chỉ lực điên cuồng tức đoạt lấy đối thủ sinh mệnh thí thiên chủ thần cũng tương tự làm thật thí t h ầ n hóa thành một thanh đột phá chân trời che trời cự kiếm hướng phía nguyên tổ đâm thẳng m à xuống song phương chiến đấu trực tiếp đánh thiên băng địa liệt thưa không chấn vỡ kinh khủng chiến đấu dư ba trực tiếp đem ở đây mọi người cùng còn lại thần tôn dị ma đều đánh bay ra ngoài từng cái miệng phun màu tươi đi thử u quả quyết hạ lệnh không được thử u chị dâu chúng ta muốn đi giúp lao đại giúp thế nào loại này cấp bậc chiến đấu các ngươi đi lên nhất định phải chết vậy cũng không thể bỏ mặc lão đại mặc kệ a mọi người vội la lên hắn đã không phải là các lão đại của ngươi thử u cả giận nói một câu để giữa sân nhất thời an tính lại có ý tứ gì trừ vũ p h ỉ bên ngoài mọi người khác đều làm ộ t mặt kinh ngạc nhìn xem thử u hiện tại không có thời gian giải thích để nói sau nghe ta là được thử u nghiêm túc nói không đem lời nói rõ ràng ra l ã o đại đến cùng làm sao đúng a chị dâu anh ta đến cùng làm sao mọi người vội la lên hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được cái gì tất cả mở miệng cho ta từ giờ trở đi hết thể đều nghe từ h u ai cũng không cho phép nhiều lời rời đi nơi này về sau chúng ta tự sẽ giải thích với các ngươi băng nữ băng lanh thanh n â m đột nhiên văng lên cường thế mà bá đạo giờ khắc này hai nữ khó được đứng tại mặt trận thống nhất hai nữ cho tới nay tạo dựng uy thế giờ khắc này cũng rốt cục đưa đến quan trọng tác dụng mọi người tuy nhiên đầy trong đầu nghỉ hoặc nhưng lại đều không dám lại nói tiếp đi từ u trực tiếp dẫn đầu hướng nơi xa bay đi những người khác mắt nhìn xa xa chiến đấu cuối cùng cắn răng một cái theo sau một bên khác nhìn thấy chạy trốn mọi người còn lại bốn cái thần tôn lẫn nhau nhìn một chút lập tức trực tiếp đuổi theo mặc dù có chút lo lắng nhưng là bọn họ biết nếu để cho đối phương chạy thoát bay đầu nguyên tổ tuyệt đối tha không bọn họ còn nữa nói không có người kia tại bọn họ chưa hẳn liền sợ đám người này thực tế không được lại liên hợp một chút siêu thần cấp cứng giả thế nào cũng có thể đem bọn họ lưu lại mọi người tốc độ rất nhanh không bao lâu liền bay ra mấy ngàn cây số nhưng mà đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện trên trăm cái siêu thần cấp dị ma ngăn cản đường đi của bọn họ ngay sau đó sau lưng phá không thân thể chuyển đến rất nhanh bốn cái thần tôn cảnh dị ma cũng đuổi theo nếu để cho các ngươi trốn chúng ta làm sao hướng nguyên tổ b ằ n giao đã đến hay là chớ đi đi cầm đầu thần tôn cười lạnh nói từ h u trong mắt trải qua một k i a lanh mang âm thanh lạnh lùng nói không tiếc bất cứ giá nào giết cái này bốn người nghe nói như thế mọi người không có bất kỳ cái gì phản bác bọn họ giờ phút này chính kìm nén một cỗ khí đâu bọn g i a hỏa này đụng lên quả thực là đụng vào học súng Dết! hoàng thiếu một ngựa đi đầu phóng tới bốn cái thần tôn đối với những cái kia siêu thần cấp công kích hoàn toàn không để ý trực tiếp cũng là một bộ không muốn sống đ ấ u pháp siêu thần cấp giao cho chúng ta các ngươi sát thần tôn duyên khởi âm thanh lạnh lùng nói h ỏ a d i ễ m p h ậ n thiên kinh khủng hỏa hệ kỹ năng hướng thẳng đến một đám siêu thần cấp dị ma đốt đi nhất thời để bọn này dị ma kêu thảm không dứt băng thiên tuyết đ ị a lôi đình phong bạo duyên diệt cùng hạo nhiên các loại một đám pháp sư cũng cấp tốc xuất thủ đối một đám siêu thần cấp dị ma triển khai kinh khủng công kích mà còn lại người lại toàn bộ thắng hướng tứ đại thần tôn hoàng thiếu trực tiếp đẻ thấp tơ máu điên cùng c h u y ể n vận nam phong cũng không còn một kích tức lùi trực tiếp chịu lấy công kích xếp thương tổn lãnh n g u y ệ t vũ phỉ cùng quân lâm mấy cái cường lực c u n g tiến thủ đồng dạng là một bước không lùi chịu lấy tổn thương điên cùng c h u y ể n vận thần tôn công kích đối bọn hắn đến nói phi thường đáng sợ nhưng là lại đáng sợ có thể có vừa mới cái tia nguyên tổ đáng sợ sao bị nguyên tổ treo lên đánh qua bọn họ lúc này đối mặt thần tôn lại có loại không gì hơn cái này cảm giác bốn cái thần tôn mà thôi phụ trợ hoàn toàn thêm tới lúc này bốn cái thần tôn đều bị đánh có trước ộ n g cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống nhau lắm đối m cho dù là thần tôn cũng cảm giác có chút chịu không được chủ yếu nhất là trên người bọn họ độc vẫn còn ở đó nô thiếu thần độc có mười phút bị duyên đến r a chỉ qua đi trọn vẹn tiếp tục năm mươi phút tự nhiên không có nhanh như vậy biến mất tại mọi người điên cùng công kích đến bốn cái thần tôn hp đang nhanh chóng hạ xuống rốt c ụ c nửa giờ sau bốn cái thần tôn lượng máu đều rót xuống hai mươi phần trăm trở xuống nếu như là ngô thiếu thần t ạ i bọn hắn lúc này đã chết b ấ t quá tuy nhiên ngô thiếu thần không tại nhưng lúc này tứ đại thần tôn cũng đã hoảng cuối cùng tắn r ă một cái không quan tâm có thể hay không bị nguyên tổ trừng phạt mạng nhỏ quan trọng trực tiếp trốn vào hư không liền chuẩn bị chạy trốn nhưng mà bọn họ vừa trốn vào hư không không gian liền đột nhiên vỡ vụn ngay sau đó bốn thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người hôm nay mảnh không gian này quy t c quản phóng đãng không bị trói buộc lớn lối nói bốn cái thần tôn sắc mặt ngưng lại lập tức quả quyết từ bỏ từ hư không thoát đi trực tiếp hướng nơi xa bay đi băng tuyết lĩnh vực băng ngữ ngay lập tức mở ra lĩnh vực kỹ năng đem mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong cũng đem tứ đại thần tôn chạy trốn ý nghĩ móc chết bất đắc d tứ đại thần tôn chỉ có thể lần nữa quay đầu đối mặt mọi người. thật vất vả khiêng qua băng ngữ băng tuyết lĩnh vực tứ đại thần tôn lần nữa chuẩn bị thoát đi kết quả bốn phía đột nhiên tôi xuống tử ưu、UH、hát cám lĩnh vực xuất hiện lần nữa đem bọn hắn bao phủ ở bên trong lúc này tứ đại thần tôn lượng máu đã chỉ còn lại không tới mười phần trăm bọn họ muốn chạy trốn lại trốn không thoát lĩnh vực kỹ năng phi thường hy hữu chỉ có cực thiểu số chủng tộc hoặc là người có được một khi bị lĩnh vực bao phủ trừ phi có kỹ năng đặc thù hoặc là thần khí nếu không rất khó tránh thoát cũng tỷ như bây giờ tứ đại thần tôn tuy nhiên một cái thực lực so tử u cùng băng ngữ mạnh nhưng không biết làm sao bọn họ c tứ đ ạ i thần tôn bị mọi người đánh chết tươi mang lên bọn họ thi thể đi từ u không chút nào dây dưa dài dòng giải quyết xong bốn cái thần tôn về sau mang theo mọi người lần nữa thoát đi trên đường đi tuy nhiên rất nhiều dị ma ngăn cản nhưng là những n à y dị ma đã không cách nào ngăn cản mọi người nguyên tổ tuy nhiên cũng phát hiện tình huống này nhưng cũng không hề để ý với hắn mà nói một bầy kiến hôi mà thôi trốn liền trốn quay đầu tìm tới sẽ giải quyết chính là hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu hay là trước mắt cái này tốt địch cuối cùng mọi người lần nữa trở lại đến thời điểm bên trong đại địa kia phóng đ a n không bị trói buộc phá vỡ thông đạo mọi người trực tiếp chui vào đi vào thoát đi ma nguyên đại lục chương sáu trăm hai mươi tám bản nguyên linh hồn thánh quang đại lục lúc này thánh quang đại lục đang kinh lịch lấy vô cùng tàn khốc chiến đấu toàn bộ thánh quang đại lục khắp nơi có thể thấy chỗ đều tại phát sinh cái này chiến đấu vô số mạo hiểm giả dụ huyết phương chiến chật vật ngăn cản dị ma xâm lấn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều dị ma tràn vào thánh quang đại lục ngay từ đầu thánh quang đại lục còn có thể chống đỡ nhưng mà theo càng ngày càng nhiều dị ma xuất hiện thánh quang đại lục chiến cục cũng càng ngày càng gian nan thanh long ngoại thành giờ phút này chính bộc phát một trận đỉnh phong chiến lược đại chiến dị ma c h ọ n vẹn hai mươi cái trí cường giả cùng mấy chục cái siêu thần cấp cường giả cường công thanh long thành mà nhân tộc bên này trí cường giả hay là này mười ba cái ngược lại là siêu thần cấp cường giả gần nhất tấn thăng một chút nhưng cũng không có dị ma nhiều như vậy song phương thực lực sai biệt cực lớn nếu như là cái khác chủ thành bọn họ trực tiếp liền từ bỏ nhưng là thanh long thành không được thanh long thành có một đầu thông hướng cấp hai chủ thành thông đạo thanh quang đại lục lại thế nào đánh đều được nhưng t u y ệ t không thể tác động đến cấp hai chủ thành đây là tất cả mạo hiểm giả phòng tuyến cuối cùng bởi vì nơi đó có người nhà của bọn hắn đối mặt cường đại dị ma cấp 2 chủ t h à n h hội h cơ là k ô n g c quốc quan vũ vô tình đã kích nói mẹ kiếp bọn gia hỏa này có bản lĩnh đơn đấu nha hai đánh một có gì tài ba tăng quốc trương phi nhà danh nói hắn lúc này bị đánh có chút thảm những người khác trạng thái đồng dạng không tốt hai mươi cái trí cường giả bọn họ cơ hồ mỗi người đều là một t r ò hay nếu không phải nương tựa theo không sai thiên phú đã sớm lạnh bất quá tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan cơ hồ tất cả mọi người bị dị ma đè lên đánh rất nhiều người hoàn toàn dựa vào lấy một cỗ chơi liều kiên trì đều cho ta đứng vững một khi chúng ta bị thua thánh quang đại lục xong địa cầu cũng xong m ộ n g hồi tam quốc hô lớn nhưng mà lời này ai cũng biết nhưng là thực lực sai biệt ở đây cũng không phải là dựa vào l i ề u mạng có thể thay đổi thế cục phong, phong nguyện vô tình thân thể n ã ầm ầm trên mặt đất sắc mặt tái nhuận vô cùng h á vê cơ hồ đến cùng mẹ nó lao tử một cái không chế hệ pháp sư ngươi để ta đơn đấu hai cái đây không phải muốn giết ta sao phong nguyệt vô tình nhà danh nói lão ngộng chịu không được hay là thông chi phủ đầy bùi lao đại đi phượng thành chủ nói qua không đến sinh tử tồn vong thời khắc đ ừ n g đi quay i à y phủ đầy bùi lao đại ngoa tạo cái này còn không phải sinh tử tồn vong thời khắc sao tiếp tục đánh xuống chúng ta đều được l ệ n h đến lúc đó địa cầu cũng muốn gặp nạn thông chi hắn đi địa ngục sứ giả chật vật từ dưới đất bỏ dậy cha cha vết ngó ở khoe miệng bất đắc dĩ nói hắn một cái thích khách đối phó hai cái cùng cảnh giới dị ma đồng dạng vô cùng gian nan ra l i ê khi h n thấy n h chủ. những g n ngày xuất một ra cái thân ảnh lúc nhân tộc đầu tiên là xưng sở ngay sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô nhất thai nước góc mà dị ma lại là sắc mặt đại biến nhật là một đám chí cường giả cùng siêu thần cấp cường giá cơ hồ không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy lúc này muốn chạy trốn、một. mọi người vừa xài bước ra trực tiếp đuổi theo rất nhanh nơi xa liền truyền đến từng đợt dị ma tiếng kêu thảm thiết không bao lâu tiếng kêu thảm thiết biến mất mọi người lần nữa bay trở về cái này giải quyết mậu hồi tam quốc có chút không dám tin nhìn xem c h ú nhân g n nói mấy cái tiểu lâu la có thể phí bao lớn sự t ì n h hoàng thiếu tùy ý nói mậu hồi tam quốc khoe miệng có quát rút mẹ nó cái này bước xem như bị ngươi trang minh bạch a phủ đầy bùi lao đại đâu phong nguyệt vô tình kỳ quái nói đúng nga làm sao không thấy được phủ đầy bùi lao đại những người khác lúc này cũng phát hiện không đúng nghe được bọn hắn hoàng thiếu bọn người trầm m ặ t xuống bọn họ đã từ tử, tử hữu trong miệng biết tình huống lão đại bị chủ thần b ọ c xá chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là s â m xét giữa trời quang nếu không phải tử hữu nói có biện pháp cứu sống lão đại bọn họ lúc ấy liền phải trở về liều mạng lão đại có việc không có trở về thần vương miễn cưỡng cười nói nơi này giao cho các ngươi chúng ta còn có việc đi trước hoàng thiếu nói xong liền dẫn mọi người rời đi nếu không phải nơi này tình huống quá mức nguy cấp bọn họ cũng sẽ không cố ý chạy đến nhìn xem bọn họ rời đi thân ảnh mậu hồi tam quốc cao mày một cái bọn họ tựa hồ có việc a bọn họ không phải nói sao có việc đi trước khẳng định là có chuyện a tam quốc điển vi dùng một bộ nhìn ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem mậu hồi tam quốc c ú t sang một bên ngươi biết cái gì chẳng lẽ phủ đầy bùi lao đại xảy ra chuyện phong nguyệt vô tình chừng to mắt nói không thể đi phủ đầy bùi lao đại mạnh như vậy đã xảy ra chuyện gì đâu khó mà nói xem bọn hắn biểu lộ rất có thể đều đứng đoán có tinh lực này còn không bằng rét nhiều mấy cái gì ma tô mộ t u y ế tâm thanh lạnh lùng nói nói xong vọt thẳng hướng phía dưới đê d i a i dị ma bảy bên trong các loại kỹ năng không cần tiền giống như điên cuồng hướng một đám dị ma tới nữ nhân này chúng cái gì gió ngậm ngồi tam quốc có chút ngậm bức nói không phải đã nói ta mới là chỉ huy sao tốt nàng nói không sai chúng ta chớ đón m ỏ đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết hiện tại hay là h ả o h ả o giết dị ma đi ừ m một đám người đi thẳng tới chu tức thành phụ thành chủ tìm tới đang bận điều binh khiến đem phượng viêm khi phượng viêm nhìn thấy bọn họ lúc trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng các ngươi trở về quá tốt làm lần chiến đấu này tổng chỉ huy nàng rất rõ ràng trận chiến đấu này khốc liệt đến mức nào nhiều lần nàng đều nghĩ thông s u ố t biết phủ l ấ y bụi nhưng cuối cùng vẫn là n h ì n xuống nàng không muốn để hắn cảm thấy nàng vô dụng bây giờ nhìn thấy bọn họ trở về nhất thời để trong lòng nàng một tảng đá lớn rơi xuống đã bọn họ trở về nay tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng từ ư u nhìn xem phượng viêm có chút khẩn trương mà hỏi hắn để lại cho ngơi ư khối kia có kèm theo linh hồn hắn bản nguyên tỉnh thạch không n ú c nít ca phượng viêm sững sờ một chút hiện nhiên không ngờ tới bọn họ tiên đến chuyện thứ nhất không phải quan tâm chiến cục mà chính là hỏi cái này sự tỉnh không có tuy nhiên chiến cục rất khốc liệt nhưng còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc cho nên ta không có thông chi các n g ư ờ i không nghĩ tới chính các ngươi trở về phượng viêm nói hô thử u trùng điệp thở phào nhanh đưa cho ta a t ố t tuy nhiên không rõ bọn họ muốn cái này làm gì nhưng phượng viêm vẫn là ngay lập tức đem khối kia tinh thạch lấy ra tử hữu cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thạch nhận lấy đây có lẽ là tất cả mọi người nhìn thấy nàng ôn lu nhất một mặt cảm ứng một chút trong tinh thạch bản nguyên linh hồn tử u cao mày một cái nhìn về phía một bên băng n ữ băng n ữ lắc đầu không được cái này một sợi bản nguyên linh hồn có ít Thần mục đại lúc c này giống như một người thị vệ chạy vào một mặt hưng phần nói độc tôn đại nhân bên người những cường giả kia trở về đem dị ma trí cường giả cùng siêu thần cấp cường giả toàn bộ diện thanh long thành thủ họ ở hô nghe được thị vệ phượng viêm nhất thời t h ở phào nàng đều kém chút coi là đối phương từ bỏ thánh quang đại lục thậm chí ngay cả hy vọng cuối cùng đều cho lấy đi bây giờ xem ra bọn họ vẫn để tâm có lẽ là thật có chuyện gì đi đã dị ma đ ỉ n h phong chiến lược bị diệt vậy cái này nhất chiến liền còn có đánh chương sáu trăm hai mươi chín đây là đâu t h â n mục đại lục khi mọi người tới nơi này lần nữa lúc nơi này đã là một mảnh tương hòa không có dị ma xâm lấn nơi này rốt cục đi trở về quỹ đạo nhân tộc đi ra rừng dẫm bên ngoài sinh hoạt t i n hai n h t cái thì cùng thuộc một thể bản nguyên linh hồn tự nhiên không có bất kỳ cái gì bãi xích rất dễ dàng liền dung hợp dung hợp qua đi bản nguyên linh hồn tuy nói vẫn là yếu ớt nhưng cũng không còn là đụng một cái liền diệt tiếp xuống làm thế nào t h ư ợ hữu nhìn về phía băng ngữ băng ngữ cũng là từ một sợi bản nguyên linh hồn bên trong sống lại cho nên đối với loại chuyện này nàng có quyền lên tiếng nhất mà lúc này hoàng thiếu mấy người cũng đại khái đoán được hai nữ đang bận việc cái gì từng cái một mặt mong đợi nhìn xem băng ngữ năng lượng hắn hiện tại cần đại lượng năng lượng nếu có khôi phục linh hồn bảo vật càng tốt hơn băng ngữ nói năng lượng dễ làm lão đại giết những cái kia thần đế gì mà thi thể ta đều thu lại ta cầm đi cho sinh mệnh chỉ thụ thôn phê đến lúc đó chí ít có sáu quả hôn nguyên quả lưu một viên cho lão đẳng tấn thăng thần đế cũng còn thừa lại n ắ n khoả năng lượng tuyệt đối đầy đủ hoàng thiếu nói ừm khôi phục linh hồn lực bảo vật có thể đi u minh đại lục tìm nơi đó thừa thai các loại thiên tài địa bảo rất nhiều đều là khôi phục linh hồn lực lao đ n g nói hắn từng tại nơi đó bị đuổi toàn bộ đại lục bay khắp nơi nhìn thấy qua không ít thiên tài địa bảo Tốt, vậy chúng ta chia ra hành động hoàng thiếu cùng thủ hộ giả các ngươi lưu tại tỉnh linh không gian chờ đợi hôn nguyên quả thành thục những người khác cùng ta cùng đi u minh đại lục Tốt, rất thiếu thần đấy. nhanh người đường Hoàng hơn Khi ai mọi đem đi cái đế tuy nhiên tinh linh tộc không có nhân tộc như vậy tham lam lại thêm hoàng thiếu cùng thủ hộ giả thực lực kinh khủng cũng không có ai bắt đầu sinh cấp đoạt ý nghĩ hoàng thiếu cùng thủ hộ giả hai người trực tiếp ngồi tại sinh mệnh c h i thụ hạng việc quan hệ lao đại có thể hay không phục sinh bọn họ không dám chậm trễ chút nào một bên khác tử h u trực tiếp mang theo mọi người đi tới ứ minh đại lục đối với đại lục này những người khác là lần đầu t i ê n đến nhưng là tử h u cùng lao đẳng đều rất quen thuộc lao đẳng là tại phiến đại lục này hóa thánh thành thần mà tử h u cũng là tại phiến đại lục này mới hoàn toàn chữa khỏi thương thế cho nên phiến đại lục này đối với bọn hắn đến nói thật đúng là khối ph bọn họ đối với u minh đại lục đến nói cũng là t h a i t ì n h bởi vì bọn hắn u minh đại lục cơ hồ đã phế lúc này u minh đại lục sớm đã chán nản không còn hình dáng toàn bộ đại lục người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là t h á n h cấp mà thôi loại thực lực này tại t r ư thiên vạn giới đến nói quả thực yếu đáng thương cũng may u minh đại lục kẹp ở ma giới cùng thánh quang đại lục trung gian coi như an toàn mặc kệ là n h â n tộc hay là ma tộc đều không thích hợp tại u minh đại lục sinh hoạt cho nên u minh đại lục trước mắt còn không có bị công chiếm khi một đám thần đế giáng lâm u minh đại lục lúc đối với u minh đại lục r u n động có thể nghĩ tuy nhiên u minh đại lục người cũng không biết những người này đến cùng là cảnh giới gì nhưng là kia đến từ sâu trong linh hồn run dậy nhưng lại làm cho bọn họ biết đám người này vô cùng vô cùng vô cùng khủng bố cũng may mọi người hiện tại có chuyện quan trọng mang theo cũng lời đối với mấy cái này u minh tộc nhân độc thủ chỉ là đem bọn hắn bảo tàng chỉ địa cướp sạch một phen ngược lại là thu hoạch được không ít có thể khôi phục linh hồn bảo vật lập tức mọi người liền tại toàn bộ u minh đại lục bắt đầu trắng trọn i m tòi u minh đại lục cũng không t í n h lớn tổng diện tích cũng liền mấy ngàn vạn bình phương ngàn mét hơn hai mươi cái thần đế đỉnh phong tồn tại hoa ba ngày thời gian liền đem toàn bộ u minh đại lục lật cái h tuy nhiên i lúc này mọi người cũng không có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu cái này vật tới tay sau liền trực tiếp rời đi cũng làm cho tất cả u minh tộc nhân hung hăng thờ phảo lần nữa trở lại thần một đại lục lúc này hôn nguyên quả cũng đã thành thục mọi người hợp lực chế tạo một cái không gian đặc thù đem ngô thiếu thần một sợi bản nguyên linh hồn cùng thu thập trở về khôi phục linh hồn thiên tài địa bạo cùng năm quả hôn nguyên quả đều bỏ vào sau đó có thể khôi phục hay không liền muốn xem bản thân hắn loại phương pháp này cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng linh hồn lực không mạnh bản nguyên linh hồn một khi bị tách ra ngoài nháy mắt liền sẽ tiêu tán căn bản là không có cách bảo lưu lại tới b ă n g ngữ sở dĩ có thể thành công là bởi vì viên kia mặt dây chuyển tương đối đặc thù mà lại nàng một mực tiếp thân đeo mấy ngàn năm này một tia bản nguyên linh hồn là tại nàng quanh năm suốt tháng đeo bên trong chậm rãi hấp thu hình thành cũng không phải là nàng tách ra ngoài bóc ra bản nguyên linh hồn đối với linh hồn tổn thương cực lớn rất dễ dàng tạo thành tiềm lực hạ xuống người bình thường cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình cũng liền ngô thiếu thần ăn không biết bao nhiêu hồn mật ỉ vào linh hồn lực cường đại vậy mà trực tiếp bóc ra hai đạo bản nguyên linh hồn ra bởi vì đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể vượt đại lục liên hệ đến phương pháp của hắn cũng may người ngốc có ngốc phúc hắn hành động này lại vì hắn thắng đến một tia phục sinh khả năng đương nhiên cũng không bài trừ hắn xóm có dự đoán sớm vô cục tóm lại thông qua mọi người nỗ lực hắn hiện tại thật sự có hy vọng phục sinh mà lại hắn hiện tại điều kiện nhưng so sánh lúc trước băng ngữ tốt nhiều lúc trước băng ngữ chỉ có thể d ự vào thôn vệ thứ hồn băng vương hồn thể mới khiến cho linh hồn của mình bản nguyên không đến mức tiêu tá Còn tốt về sau ngô thiếu thần thường thiếu rút thưởng thu hoạch đó ư lại, lại lượng cường ợ c phục cuối cùng phục c một tỉnh viên về vào linh khôi lại, lại đại sinh. nguyên hồn hồn nàng năng quả, sau để dựa thời ể nói nàng phục sinh con phục đ ư n g p h t h ư ờ n gian long l đong, kém chút ề n bàn g i o tại g trong cản không giới. Cũng ô thiếu thần cản mọi a Sau gian, y trời tới. thời cuối không văng nàng, cuối cùng vẫn là để nàng sống là để đó m người một t ấ p cũng không rời thủ hộ tại không gian đặc thù bên ngoài phòng ngừa có bất kỳ ngoài ý mớn mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục bưng ra nhìn tình huống này lao đại khôi phục khả năng cực lớn nụ cười rốt cục lần nữa hiện lên ở trên mặt mọi người nửa tháng sau không gian đặc thù bên trong một đạo trong suốt linh hồn thể chậm rãi mở to mắt mắt nhìn tình huống chung quanh trên mặt lộ ra thần sắc mê mang đây là đâu chương 630, vẹ sầu thoát xác lao đại nghe được không gian đặc thù bên trong thanh â m tất cả mọi người nhất thời kích động không thôi ô ô ô ca người rốt cục sống tới hù chết ta nhìn xem tỉnh lại n ô thiếu thần ngô tử ngâm nước mắt rốt cục ngăn không được chạy xuống khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang dáng chống đỡ bây giờ rốt cục nhìn thấy ca ca phục sinh nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi cái khác chúng nữ cũng giống như thế từng cái trong mắt rưng rưng nhìn xem không gian đặc thù bên trong nô thiếu thần liền ngay cả một đám đại nam nhân cũng đều là từng cái con mắt bỏ mừng nô thiếu thần là bọn họ hạ tâm là tuyệt đối không thể mất đi tồn tại nhìn xem bên ngoài thút thít mọi người nô thiếu thần mê man g ánh mắt dần dần trở nên trong suốt lập tức nết miệng lên một vòng đường cong nhìn tới là thành công a tốt đều đừng khóc ta bây giờ không phải là sống tới sao nô thiếu thần cười nói ừ n ân sống tới mọi người tranh thủ thời gian lau sạch nước mắt hăng hái gật đầu ta phục sinh dùng bao lâu nô thiếu thần hỏi nửa tháng vũ phi nói nô thiếu thần cật gật đầu so ta tưởng tượng bên trong mo một chút xem ra mọi người có phải là vì ta chuẩn bị không ít đ ồ tốt ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết sẽ có một ngày như vậy thử h u đột nhiên hỏi nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy liền làm ra ứng đối tự nhiên là bởi vì nô thiếu thần thông qua khế ước chỉ lực cùng với nàng cùng băng ngữ nói lời lúc ấy hắn liền nói hắn có thể muốn xảy ra chuyện nếu như xảy ra chuyện để các nàng mang theo mọi người trở về lấy đi linh hồn của hắn bản nguyên có lẽ còn có phục sinh cơ hội lúc ấy mặc kệ là nàng hay là b ă n g ngữ nghe nói như thế đều là một mặt không tin kết quả lại là rất nhanh liền xảy ra chuyện cái này khiến các nàng không thể không tin cho nên tử u mới có thể ngay lập tức mang theo mọi người trở lại thánh quang đại lục chỉ là đây hết thể thấy thế nào đều không giống như là lâm thời quyết định cũng là sớm có dự mưu đồng dạng dù sao vượt đại lục liên hệ đồ vật tuy nhĩ nhưng cũng không phải không có ai sẽ ngốc đến bóc ra linh hồn của mình bản nguyên cũng chỉ là vì liên hệ lúc trước tiến vào ma nguyên đại lục là bởi vì ngoại giới đã không cách nào tăng thực lực lên không thể không tiến vào ma nguyên đại lục nghĩ đến đánh g i ế t ma nguyên đại lục thần tôn trở về tấn thăng thần tôn cảnh có lẽ liền có thể đối phó trạng thái trọng thương hạ nguyên tổ chỉ là chẳng ai ngờ rằng nguyên tổ vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục mà lại nguyên tổ thực lực cũng vượt qua tưởng tượng của ta cho nên chỉ có thể đi một bước này tốt một chiêu ve sầu thoát s á c lao đại ngươi chiêu này dùng d i ệ u a đã giải quyết chủ thần uy hiếp lại giải quyết lúc trước k h ố n cảnh hơn nữa còn thành công thoát thân mà ra quả thực q u á châu quân lâm t ừ đ ấ y lòng khen những người khác cũng nao nhau gật đầu còn tốt lao đại có dự kiến trước không phải vậy bọn họ toàn bộ đều được lệnh lao đại ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng hoàng thiếu hỏi chủ thần nô thiếu thần khẳng định nói vì cái gì cái kia nguyên tổ như vậy n g ư bức vậy mà không phải chủ thần đối thủ mọi người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nói lúc trước bọn họ nhưng là chân chính cảm nhận được nguyên tổ kinh khủng ở trước mặt đối phương bọn họ giống như sâu kiến hoàn toàn không có sức phản kháng k h ô n g bố như vậy nguyên tổ chẳng lẽ cũng sẽ thua bình thường đánh khẳng định là nguyên tổ mạnh nhưng ta độc lại đủ để l ị c h chuyển c h i ế n cục nô thiếu thần tự tin nói quá tốt nếu như nguyên tổ chết vậy cái này cái gọi là tha nạn chẳng phải giải quyết triệt đề sao nam phong vui vẻ nói nhưng mà những người khác cũng không có như hắn như vậy mừng rỡ mà chính là từng cái nhữ mày làm sao nam phong kỳ quay nói lão đại chủ thần sẽ là địch nhân của chúng ta sao thần vương cẩn thận hỏi sẽ nô thiếu thần khẳng định nói nghe nói như thế tất cả mọi người t r ầ mặc m bọn họ tình nguyện đối mặt nguyên tổ cũng không muốn đối mặt chủ thần bởi vì bọn hắn hết thệ cơ hồ đều là chủ thần bắn cho lão đại ngươi là muốn tìm hắn báo đoạt xá mối thù sao thủ hộ giả nhỏ giọng hỏi nô thiếu thần lắc lắc đầu nói là ta chủ động cho hắn đoạt xá không tồn tại cái gì đoạt xá mối thù nay cùng là nhân tộc vì cái gì liền không thể cùng tồn tại đâu ai ta ngược lại là nghĩ cùng tồn tại nhưng hắn chắc chắn sẽ không để ta sống nô thiếu thần thở dài nói vì cái gì mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nô thiếu thần một khi ta phục sinh hắn thôn vệ ta lấy được độc hệ thiên phú liền sẽ trở lại trên người ta mà hắn sẽ nhận kịch độc phản vệ cho nên một khi phát hiện ta phục sinh hắn khẳng định sẽ ngay lập tức đem ta đánh giết ý một ý nghe nói như thế trong lòng mọi người tất cả giật mình như vậy này lao đại và chủ thần chỉ có thể sống sót một cái lao đại chúng ta thiên phú chẳng lẽ không phải chủ thần ban cho sao lãnh phong n g h ỉ ngờ nói dĩ nhiên không phải trên địa cầu mỗi người đều có thiên phú của mình chỉ là trước đó địa cầu không có bất kỳ cái gì linh khí không cách nào gia t ỉ n h tiến vào trò chơi về sau chủ thần lợi dụng quy tắc đem chúng ta thiên phú của mỗi người gia t ỉ n h thiên phú của mỗi người đều sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên thiên phú cường độ không giống tăng lên biên độ cũng không giống hắn sở dĩ sáng tạo cái này trò chơi cùng nó nói là vì cứu vãn nhân loại chẳng bằng nói là tại sảng chọn ra một cái mạnh nhất thiên phú cung cấp hắn đoạt xá mục đích tự nhiên là vì đối phó n g y tổ cho nên nói là vì cứu vấn nhân loại cũng không sai thật đáng tiếc ta được tuyển、chọn. thế nhưng là lão đại ấn lý thuyết tử ngâm mội mội thiên phú mạnh hơn n g ư ơ i mười đ ú n g à, vì sao lại lựa chọn n g ư ơ i đây hoàng thiếu n g h ỉ ngờ nói nguyên tố bên trong không gian vi vương nắm giữ cực hạn không gian chỉ lực nguyên tổ cũng không e ngại bất luận cái gì nguyên tố công kích mà lại tử ngâm thiên phú cũng không thích hợp hắn nô thiếu thần nói dạng này ha hoàng thiếu gật gật đầu làm sao cảm giác ngươi trọng sinh một chút đột nhiên biết rất nhiều thứ đâu tử ư u chăm chú nhìn nô thiếu thần nói những chuyện này nàng cũng không biết ha ha hắn đoạt xá ta thời điểm chúng ta linh hồn có một nháy mắt là từng dùng khi đó ta còn có một tia ý thức cho nên tự nhiên phát hiện rất nhiều bí mật của hắn nô thiếu thần nói thì ra là thế này l ã o đại chúng ta bây giờ nên làm cái gì nếu là hắn tìm đến chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn mọi người có chút lo lắng nói yên tâm ta hiện tại hay là hồn thể trạng thái chỉ cần không phục sinh hắn liền sẽ không biết ta tồn tại b a n g vào ta độc tố tổn thương bọn họ chiến đấu cũng đã kết thúc hắn này sẽ hẳn là đang nghĩ biện pháp tốt hơn phù hợp bộ kia thân thể chúng ta còn có thời gian l ã o hoàng thần tôn thi thể cầm về đi ừ n ân đều cầm về hoàng thiếu gật đầu nói vậy là tốt rồi người đi đem còn lại thần tôn thi thể đều cho sinh mệnh tri thụ t h ô n p h ệ nhìn xem có thể hay không kết xuất hôn đ ộ t quả được rồi lão đại ta cái này đi hoàng thiếu nói xong trực tiếp hướng tỉnh linh thế giới bay đi bởi vì tỉnh linh thế giới bài xích nhân tộc cho nên khoảng thời gian này bọn họ cũng không có ở tại tỉnh linh thế giới bất quá bọn hắn khoảng cách tinh linh thế giới cũng không xa vài phút liền có thể đến thế nhưng là lão đại liền xem như tấn thăng thần tôn hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn a quân lâm cao mày nói ừ n khẳng định không phải cho nên các ngươi còn cần đi lấy một kiện đồ vật thứ gì chủ thân thi thế vâng chương sáu trăm ba mươi mốt thi thể tới tay lão đại n g ư ơ i biết chủ thần thi thể ở đâu mọi người kinh ngạc nói ừ m ta nói qua ta biết hắn rất nhiều bí mật vẫn lạc trước hắn lặng lẽ trở lại địa cầu nô thiếu thần nói nói cách khác chủ thần thi thể ở địa cầu ừ m thiên sơn trên đỉnh t u y ế t động s â u nhất địa phương các ngươi một mực đào xuống đến liền có thể tìm tới thi thể của hắn thế nhưng là lão đại đều đi qua mấy trăm năm thi thể của hắn sẽ không đã sớm hư thối đi nam phong hỏi n g ư ơ i hư thối thi thể của hắn cũng sẽ không hư thối đây chính là chủ thần a tiểu bác trợn mắt một cái nói tiểu bác nói rất đúng đ ế nô hắn loại c thi thể thể thiếu g i đó, n thần trận mắt một cái nói lão đại hẳn là nghĩ đốt cho sinh mệnh t h i thụ tuy nhiên lão đại đây chính là chủ thần thi thể a ngươi xác định sinh mệnh t h i thụ ăn hết được mà lại coi như sinh mệnh t h i thụ chịu đổi không phải cũng muốn mười cái cùng cảnh giới thi thể mới được sao quân lâm cao mày nói ha ha quy củ đều là dùng để đánh vỡ nó nuốt nhiều như vậy thần đế thần tôn thi thể hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục các người đi trước đem thi thể cầm về ta tự có biện pháp được rồi mọi người rất nhanh phân công hoàn thành vũ phi ngô tử ngâm mộng nguyễn khinh vũ lanh nguyệt cùng tử h u cùng băng ngữ bọn người lưu tại nơi này chiếu khán ngô thiếu thần những người khác thì đi thiên sơn tìm thi thể thiên sơn là đã từng địa cầu nổi danh nhất sơn mạch một trong ở vào châu á trung bộ vượt ngang bốn nước đỉnh núi lâu dài tuyết động không thay đổi cho dù là kinh lịch đại thái biến thiên sơn hình dạng mặt đất vẫn không có làm sao cả biến theo tất cả mọi người thực lực tăng lên đầu này trước kia khó mà vượt qua sơn mạch hiện nay đều có thể nhẹ nhõm đ ă n g đ ỉ n h đầu này sơn mạch bởi vì quái vật đông đảo mà lại quái vật đẳng cấp cũng rất cao hấp dẫn không ít mạo hiểm giả đến lúc này ở trên trời đ ỉ n h chót hơn mười nam nữ trẻ tuổi đang điên cùng chạy trốn sau lưng bọn hắn một con tuyết trắng cự hùng chính ra sức đuổi theo bọn họ không phải nói tiên cấp trở lên quái vật đều bị thanh lý sao làm sao còn có tiên thú a một nữ tử hoàng sợ nói nơi này như thế lệnh bỏ sót cũng bình thường đều do tư vũ cùng một tinh nhất định phải chạy đến nơi đây đến lượt cấp một cái khác nam tử cả giận nói cái này có thể trách chúng ta các ngươi mọi người không phải đều đồng ý sao một cô gái khác chừng to mắt nói đây còn không phải là các ngươi khăng khăng muốn tới chúng ta mới đồng ý đúng đấy nói cái gì nơi này quái vật đẳng cấp cao hoàn cảnh cũng tốt có thể bên cạnh luyện cấp liền thưởng thức phong cảnh tốt chớ quái dày hiện tại việc cấp bách không phải trách ai mà chính là ngẫm lại làm sao thoát khỏi cái này c ự hủng còn tiếp tục như vậy chúng ta đều được l ệ n h đội trưởng người có biện pháp chỉ có thể lưu lại hai cái ngăn chặn nó những người khác chạy cái gì không được dạng này chẳng phải là để bọn hắn chịu chết một cái đội viên vội la lên hy sinh hai cái dù sao cũng so toàn đội hy sinh mạnh hơn đi mọi người trở mặc mắt thấy cự hùng lập tức sắp đ ổ i kịp một đám người rốt c ụ c gấp nếu như phải có người bầu h ậ u vậy cũng chỉ có thể là tư vũ cùng một tình một cái đội viên nói dựa vào cái gì các ngươi nhiều như vậy đại nam nhân không bầu h ậ u dựa vào cái gì để chúng ta hai nữ nhân bầu h ậ u lúc trước cũng là hai người các ngươi khăng khăng muốn tới nơi này xảy ra chuyện tự nhiên do các ngươi bầu h ậ u ngươi t ố t đường tranh tư vũ cùng một tình hai người các ngươi bầu hầu những người khác nắm chặt trốn đội trưởng nói thắng hai nữ còn muốn nói điều gì nhưng mà đột nhiên có người trực tiếp đưa các nàng đẩy hướng cự hùng mà những người khác thì ra tốc hướng nơi xa bỏ chạy không muốn mắt thấy cự hùng đã đánh tới hai nữ trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng các nàng chỉ là tinh diệu cảnh giới đối mặt tiên thú căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực chỉ trách mình cùng sai đội ngũ ai không nghĩ tới trở về một chuyến còn có thể đụng phải loại này tình tiết màu chó một thanh â m đột nhiên tại không trung vang lên ngay sau đó hơn mười bóng người đột nhiên xuất hiện tại không trung này nguyên bản nhào về phía hai nữ cự hùng đột nhiên giống như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất run lầy bẫy loại chuyện này trước kia chúng ta vừa chơi đùa thời điểm cũng không có thiếu đụng phải đúng vậy a chết đi hồi ức đột nhiên bắt đầu công kích ta đừng giả bộ thâm trầm đi thôi chính sự quan trọng ừng một đám người nói chuyện phiếm vài câu liền trực tiếp biến mất để nguyên bản vườn tay chuẩn bị cầu cứu hai nữ trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ hai nữ cười khổ một tiếng lập tức cầm pháp trượng chuẩn bị liệu mạng một lần nhưng mà các loại một hồi lâu con tiêu cự hùng vậy mà gục ở chỗ này không n ú c đ í c h tình huống như thế nào hai nữ tướng nhìn nhau một cái lập tức trực tiếp ném một cái hỏa cầu thuật đi qua、vâng. hòa cầu thuật trực tiếp nện ở cự hùng trên thân cự hùng nguyên bản nằm sấp thân thể đột nhiên xoay chuyển tới mấy món tản da mê người quang mang trang bị trực tiếp xuất hiện tại hai nữ trước mặt vnna hai nữ kinh hô một tiếng một mặt khiếp sợ nhìn xem n g ã trên mặt đất cự hùng các nàng tự nhiên sẽ không cho là một cái hòa cầu thuật có thể đem một đầu tiên thú đ ậ p chết chỉ có thể là cái này tiên thú trước đó liền đã chết mà tiên thú là thế nào chết chỉ có có thể là vừa mới đám người kia làm tuy nhiên không thấy đám người kia xuất thủ nhưng trừ đám người kia các nàng thực tế nghị không ra vẫn còn có khả năng những thứ này rốt cuộc là ai hai nữ trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được cách đó không xa còn trốn không bao xa một đám người mắt thấy toàn bộ quá trình đồng dạng lộ ra chấn kinh c h i sắc bọn họ cũng không có minh bạch tiên thú là thế nào chết tuy nhiên khi bọn hắn nhìn thấy trên đất trang bị lúc từng cái trở nên hô hấp dồn dập lập tức đội trưởng lần nữa mang người đi về tới các ngươi không có sao chứ đội trưởng ân cần nói hai nữ trong mắt đều lộ ra vẻ chán ghét không để ý đến hắn mà chính là trực tiếp đưa tay đi nhặt trên đất trang bị bành bành hai phát đóng băng tiện trực tiếp trúng đích hai nữ đưa các nàng đông cứng nguyên điện h ữ n g trang bị này là chúng ta cộng đồng đọc được, được. hay là theo quy c ủ cũ trước phóng tới ta cái này đảm bảo quay đầu lại phân phối theo nhu cầu đi đội trưởng thản nhiên nói hai nữ con mắt trận to nhìn trước mắt cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đội trưởng cũng không có để ý tới các nàng mà chính là trực tiếp vượt qua các nàng hướng trên đất trang bị đi đến ánh mắt lộ ra vẻ tham lam hắn nhưng là thấy rõ ràng nơi này khoảng chừng hai kiện tiên k h í a tiên k h í khái niệm gì a một kiện đều đủ để để hắn tại bất luận cái gì một cái trụ sở mua nhà đội trưởng kích động toàn thân run dày nhưng mà ngay tại hắn đưa tay đi lấy trang bị thời điểm một tia chớp đột nhiên từ không trung đánh xuống trực tiếp bổ ở trên người hắn một máy mắt đội trưởng trực tiếp bị đánh thành cho tàn cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mắt nạn nhờ cái này một màn kinh khủng nhất thời dọa đến tất cả mọi người vãi cả linh hồn còn lại người nhao nhao sủi xuống trên mặt đất lập tức tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất không ngừng g i ậ t đầu ngọc hoàng đại để tha mạng thái thượng lao quân tha mạng phật tổ tha mạng quan âm bồ tát tha mạng chúng ta cũng không dám lại một bên khác một đám thần đế chính lật ra lấy liên miên liên miên tuyết động tìm kiếm lấy cái gì nô thiếu thần chỉ biết tại phiến khu vực này cụ thể vị trí nào hắn cũng không rõ ràng cho nên chỉ có thể c h ậ m r ã i tìm nhã nhi ngươi thật nhàm chán q u ả n các nàng làm gì đã cứu một lần liền đủ chúng ta còn có thể một mực cứu các nàng a hạo nhiên l ắ c l ắ c đầu nói nhìn hắn khó chịu không được sao mộng h u y ễ n nhã nhi khó chịu nói ách có thể hai ngươi đừng nói chuyện tiếm tranh thủ thời gian đến giúp đỡ tới rốt cục đi qua hơn hai giờ tìm k i ế m mộng h u y ễ n linh nhi đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng ngạc nhiên tiếng t tìm tới mọi người tranh thủ thời gian bay qua nhìn xem lom sâu chỗ đầy đất b i ế động tau mày một cái ngươi không phải nói tìm được ở chỗ nào ngay tại phía dưới này mộng h u y ễ n linh nhi khẳng định nói b ă n g vào ta lực lượng lại chỉ có thể sốc lên thượng diện mấy chục mét tuyết động phía dưới tuyết động vậy mà không có cùng một chỗ sốc lên khi ta chuẩn bị tiếp tục thanh lý phía dưới tuyết động lúc một cố lực lượng vô danh vậy mà đem lực lượng của ta đầy ra các ngươi cảm thấy phía dưới là không phải có vấn đề ừng ngươi vừa nói như vậy thật là có vấn đề có thể đem thần đế lực lượng đầy ra xem ra thật là có khả năng ở phía dưới mọi người cùng nhau đem những n à y tuyết động toàn bộ thanh lý、Tốt. theo mọi người đọc thủ quả nhiên như mộng n u y ễ n linh nhi nói tới đồng dạng phía dưới lại có cố lực lượng tại đẩy ra bọn hắn năng lượng cũng may tất cả mọi người là thần đế mọi người hợp lực phía dưới vẫn có thể áp chế cố lực lượng này lần nữa thanh lý mấy chục mét tuyết động về sau một cái băng quan rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người trong quan tài băng một người mặc trường bào màu trắng tướng mạo tuấn lãng nam t ử lẳng lặng nằm ở nơi đó tựa như là ngủ nếu như không phải s ớ m biết ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này vậy mà là một bộ chết mấy trăm năm thi thể đừng nói thi thể liền ngay cả y phục trên người hắn vậy mà đều không có bất kỳ cái gì ăn mòn g á n g vẻ đây chính là chủ thần sao rất xoài mà mộng n g ễ n nhã nhi cười nói mắt thấy hạo nhiên một mặt khó chịu vội và nói đương nhiên so nhà ta hạo nhiên còn hơi kém hơn một chút xíu huệ ngươi liền không sợ chủ thần trực tiếp từ trong quan tài leo ra à. nam phong một mặt im lặng nói tốt đừng làm rộn tranh thủ thời gian mang về lão đại vẫn chờ đâu ừng chương 632, uy bức lợi d ụ n ba ngày sau t i n h linh không gian sinh mệnh c h i thụ hạ một đám người chính là một mặt ngạc nhiên nhìn xem trên cây viên k i a tản ra thất thải quan g mang quả thực viên này cũng là sinh mệnh c h i thụ hấp thu mười cái thần tôn cảnh thi thể sau kết xuất đến quả thực tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy cái này quả thực nhưng không trở ngại bọn họ đối viên này quả thực khát vọng từ viên này quả thực bên trong phát ra năng lượng ba động nhìn so trước đó hôn nguyên quả mạnh không biết bao nhiêu lần đây chính là hôn đồn quả a phí thiên tân vạc hổ cuối cùng là kết xuất tới hoàng thiếu cảm thán nói đúng vậy à mười cái thần tôn mới có thể kết xuất như thế một viên quả thực q u á khó chứ thiên vạn giới đoán chừng cũng liền cái này một viên thủ hộ giả cười khổ nói rất nhanh quả thành thục hoàng thiếu ngay lập tức phi thân mà thượng tướng quả thu lại tuy nhiên t ỉ n h linh tộc nhân tâm linh tình khiết sẽ không làm cướp đoạt sự tỉnh nhưng ai cũng không dám cam đoan có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên dù sao hôn đồn quả thực tại quá chân quý cũng may cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn những n à y tỉnh linh tộc ý nguyên thành thành thật thật đứng tại chỗ nhìn xem dù sao hơn mười thần đế ở đây coi như cho bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám động đeo tộc trường tạ ơn hôn n ộ i quả cũng cầm tới chúng ta về trước đi đưa cho lão đại trước không phải dày hoàng thiếu nói ừng mau đi đi đ ờ gì na nói đối với mọi người một mực mượn nhờ sinh mệnh chỉ thụ thu hoạch được quả thực sự tỉnh nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến thậm chí làm không biết mệt bởi vì từ khi lần thứ nhất sinh mệnh chỉ thụ hấp thu thần đế thi thể về sau nàng liền cảm giác được sinh mệnh chỉ thụ so trước kia càng có sức sống mà lại cành lá cũng biến thành càng tươi tốt nhất là đằng sau hấp thu thần tôn thi thể về sau sinh mệnh chỉ thụ cành lá giống như là một lần nữa phục sinh đồng dạng một mảnh sinh cơ bừng bừng cũng không tiếp tục giống trước đó như thế ô vàng nàng phỏng đoán sinh mệnh chỉ thụ hấp thu t h ị thể đối với nó có chỗ tốt vô cùng lớn loại này cùng có lợi sự t ì n h nàng tự nhiên tán thành dù sao trừ bọn họ ai có thể dết đến nhiều cường giả như vậy hoàn g thiếu bọn người cầm tới hỗn độn quả về sau ngay lập tức trở lại bọn họ chỗ ở lúc này nô thiếu thần y nguyên không gian còn tại đặc thù bên trong ở và hồn thể trạng thái khi thấy hoàng thiếu trong tay hôn đ ộ n quả về sau cho dù là nô thiếu thần trong mắt cũng hiện lên một vòng lửa nóng không hổ là có thể tấn thăng thần tôn hôn đ ộ n quả cái này bức cách cũng là không giống những người khác cũng đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem hoàng thiếu trong tay hôn đ ộ n quả thứ này nên tính là chư thiên vạn giới đệ nhất thần quả đi t ố t đã hôn đ ộ n quả đúng chỗ tiếp xuống cũng là hồng mông quả nô thiếu thần nói cái gì hồng mông quả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thần tôn thi thể kết xuất gọi hôn đội quả chủ thần thi thể kết xuất đến tự nhiên gọi hồng mông quả l ạ nô thiếu thần cười nói a lão đại ngươi danh tự này lên được không sai thế nhưng là lão đại ngươi không chức phục sinh sao mọi người kỳ quái nói nô thiếu thần lắc lắc đầu nói một khi ta phục sinh hắn sẽ ngay lập tức biết đến lúc đó chúng ta liền không có thời gian cho nên nhất định phải đem tất cả công tác chuẩn bị làm tốt mới được tốt a này lão đại chúng ta bây giờ liền đem chủ thần thi thể cầm tới đem ta cũng dẫn đi đi đến cùng gốc cây kia tâm sự không phải vậy đoán chừng nó nuốt chủ thần thi thể sau ngâm cũng sẽ không nôn một cái a lão đại gốc cây kia sẽ không là thật thành tình đi nam phong chừng to mắt nói có mọi người ngạc nhiên nói bình thường hẳn là không được nó có quy tắc của mình tại tuy nhiên chủ thần thi thể tương đối đặc thù hẳn là không tại nó quy tắc phạm vi bên trong đã nó có ý thức chỉ cần cả điểm y bước lợi dụng thủ đoạn Có lẽ còn là có biện pháp tốt ta lão đại chúng ta liền nhìn n g ư ơ i biểu diễn lập tức mọi người mang theo thi thể cùng nô thiếu thần lần nữa đi vào tinh linh thế giới tờ gì nạ biết mọi người lại lấy ra thi thể về sau ngay lập tức đem mọi người đưa đến sinh mệnh tri thụ hạ nô thiếu thần trực tiếp để mọi người giải khai không gian đặc thù lập tức hắn hồn thể mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp dung nhập sinh mệnh tri thụ thân cây bên trong ngo tạo còn có loại này thao tác nam phong trường to mắt nói xem ra lão đại hiện tại hiểu rất nhiều a quân lâm tan t h ắ n nói mà một đám tinh linh tộc trưởng lão cũng tương tự đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem một mặt này sinh mệnh tri thụ bên trong có cái không gian đặc t h ủ người bình thường bởi vì có thân cây cản trở vào không được nhưng là hồn thể lại có thể trực tiếp xuyên thấu thân cây tiến vào nội bộ ngô thiếu thần hồn thể ở bên trong tìm thật lâu rốt cuộc tìm được một đoàn t ả n r a mông lung quang mang ý thức thể ý thức thể rất nhỏ nhưng lại có một tia hình dáng là một cái tinh linh tộc hình dáng hiện nhiên một mực cùng tinh linh tộc liên hệ nó thay đổi bộ dáng cũng là dựa theo bộ dáng của bọn hắn thay đổi nhìn thấy ngô thiếu thần tới ý thức lộ ra một tia cảnh giác lại có chút hiếu kỳ chó khẩn trương Ta không có ác ý ngươi khoảng thời gian này hấp thu những cái kia thần đế thần tôn thi thể đều là ta để bọn hắn đưa cho ngươi nô thiếu thần lộ ra một vòng tự nhận là rất hòa thuận biểu lộ nói nghe được những cái kia chất dinh dưỡng ý thức thể trong mắt tựa hồ có chút hào quang l ó e lên dùng không lưu l o á t mà nói đáp lại nói còn có sao có hơn nữa còn có cái đại gia hỏa so thần tôn còn mạnh hơn rất nhiều lần đại gia hỏa nô thiếu thần cười nói thật thật đương nhiên là thật ngươi chờ chút ta để bọn hắn lấy ra nô thiếu thần nói xong rời khỏi thế giới chỉ thụ nội bộ lập tức để mọi người đem chủ thần thi thể lấy ra mà khi chủ thần thi thể xuất hiện một khắc này toàn bộ sinh mệnh chỉ thụ vậy mà lắc lư đứng lên nhìn tựa hồ phi thường khát vọng thấy cảnh này tất cả mọi người chừng to mắt cho dù là tỉnh linh tộc vô số năm qua đều chưa từng gặp qua sinh mệnh chỉ thụ dạng này xuất hiện loại tình huống này nô thiếu thần cười cười lập tức lần nữa dung nhập sinh mệnh chỉ thụ bên trong đi vào ý thức thể vị trí thế nào cái này thi thể m u ố n không nô thiếu thần cười nói nghĩ ý thức thể không e rẻ biểu đạt ý tứ muốn rất đơn giản ta đem thi thể cho ngươi ngươi hẳn là có thể kết xuất cùng cái này thi thể cùng cảnh giới quả thực đi nghe được nô thiếu thần ý thức thể đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng không đi muốn rất nhiều mới được ta tin tưởng ngươi có biện pháp đúng không nô thiếu thần cười h í p mắt nói nhưng mà ý thức thể y nguyên lắc đầu không biết là không n g u y ệ n ý hay là nói một cái thi thể không đủ để kết xuất một viên cùng cảnh giới quả thực ta biết ngươi thôn vệ thi thể là có thể hấp thu trong thi thể năng lượng chỉ bất quá ngươi đem cái này có thể số lượng lớn bộ phận dùng để bổ sung mình nếu như ngươi trực tiếp chuyển đổi hẳn là có thể kết xuất quả thực nô thiếu thần nói năng lượng quá ít kết không da cước ép kết quả sẽ tổn thất bản nguyên ý thức thể đức quang đạo nhưng mà nghe được hắn n g ô thiếu thần lại là nhãn tình sáng lên nói như vậy hay là có biện pháp đúng không ngươi dạng này cái này một cái ngươi cho ta kết xuất một viên cùng cái này thi thể cùng cảnh giới quả thực quay đầu ta trực tiếp đưa ngươi một cái dạng này thi thể cho ngươi thôn phê không cần ngươi kết quả thế nào ý thức thể lần nữa lắc đầu một cái bộ không trở lại này hai cái thế nào ý thức thể y nguyên lắc đầu lô thiếu thần mặt nhất thời l i ề n đen hung tận nói không sai biệt làm đến ta nói cho ngươi cái này thi thể chủ nhân rất nhanh liền sẽ giết tới thần mục đại lục đến lúc đó chúng ta nếu là không có cách nào đối kháng lời nói hắn sẽ đem tất cả tỉnh linh tộc b à n g i ế t sẽ còn đem ngươi bổ lợi dụng không thành đội uy hiếp ta ta không sợ ta là sinh mệnh tri thụ phách không chết thôi đi coi như sinh mệnh tri thụ phách không chết nhưng là ngươi cái này một sợi thật vất vả hình thành ý thức thể có thể gánh vác không ở kia loại cấp bậc cường g i ả đi ý thức thể c h ầ m mặc h i ệ n nhiên nô g thiếu thần mà nói đâm chúng chỗ yếu hại của nó tốt nửa ngày ý thức thể mới nói này ta làm sao tin tưởng ngươi nếu là ngươi cầm quả thực không cho ta thi thể làm sao bây giờ ai lời nói này chúng ta đều hợp tác lâu như vậy ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta sao ý thức thể rất thành thật lắc đầu hiển nhiên là không tin ngươi bây giờ chỉ có thể tin tưởng ta không phải vậy ngươi cùng tinh linh tộc đều xong ngươi phát hôn thể không phải vậy ta không kết quả tốt tốt tốt ta thể chỉ cần ngươi có thể cung cấp hồng n ô n g quả cho ta các loại thai nạn qua đi ta trả lại ngươi hai cái cùng cảnh giới thi thể như có nốt lời hồn phi p h é tán dạng nay được rồi đi nô thiếu thần không quan trọng nói dù sao loại này lợi t h ể hắn là một điểm không tin trước k i a phát thể không có một n g à n cũng có tám trăm còn không phải chuyện gì không có nhưng mà đúng lúc này trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí rơi vào linh hồn hắn chỗ sâu hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng này cùng hắn vừa mới phát thể có quan hệ ngoa tạo không thể nào thật là có lợi t h ể chuyện này nô thiếu thần trừng pa mắt nghe được nô thiếu thần thể về sau ý thức thể cuối cùng là thở phào tuy nhiên c ư n g ép kết quả sẽ tổn thương nghiêm trọng nó bản nguyên nhưng nếu như có thể có hai cái loại này cấp bậc thi thể hấp thu cũng vẫn là có thể bù lại chỉ là muốn làm công miễn phí tuy nhiên nó rất rõ ràng nếu như cự tuyệt người này kết quả của nó sẽ rất thảm ngươi để bọn hắn đem thi thể bông u xuống sau bảy ngày l a i thu quả thực được rồi chương sáu trăm ba mươi ba hồng mông quả chủ thần thi thể sau khi để xuống giống như những thi thể khác đồng dạng bị sinh mệnh c h i thụ dễ cây kéo vào lòng đất dù là hắn lúc còn sống như b ư ớ c nữa biến thành thi thể sau cũng khó thoát bị khi phân bón vận mệnh đoán chừng các loại chủ thần biết về sau t h u này là triệt để không có cách nào thiện nhưng không có cách nô thiếu thần nhất định phải làm như vậy nhìn trộm qua rất nhiều chủ thần bí mật hắn rất rõ ràng chủ thần t u y ệ t không phải thiện tới bối phận một khi hắn phục sinh ảnh hưởng đến đối phương dù là cùng là nhân tộc đối phương cũng sẽ không nương tay thấy sinh mệnh c h i thụ không có phản ứng về sau nô thiếu thần lưu lại hai người thủ tại chỗ này những người khác liền rời đi cũng không phải là hắn không tin tinh linh tộc mà chính là lần này cực kỳ đặc thủ nhất định phải cẩn thận đối đãi có lẽ là sinh mệnh c h i thụ cùng nô thiếu thần đạt thành hiệp nghị nguyên nhân bọn họ lần này vậy mà không có bị tinh linh không gian gạt ra khỏi đi ngược lại là tiết kiệm không ít chuyện có ý thức cũng là thuận tiện xem ra mọi người về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt cũng không phải là không có khả năng a nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó thời gian mọi người liền tại tinh linh không gian bên trong chậm d ã i chờ đợi đứng lên ma nguyên đại lục một trận cuối cùng đại chiến đem ma nguyên đại lục đánh thủng trăm ngàn lỗ khiến cho toàn bộ ma nguyên đại lục dị ma đều dọa đến run lầy bẫy nhưng mà càng làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là nguyên bản một mực chiếm hết thượng phong nguyên tổ sau cùng vậy mà thua thậm chí chết tại cái tia nhân loại trong tay đối với tất cả dị ma nhất tộc đến nói tuyệt đối là hủy diện tính đ ạ kích đến mức đến bây giỏ toàn bộ ma nguyên đại lục dị ma cũng còn ở vào hoảng sợ bên trong nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng một cái cuối cùng bột ra sân không đến một chương liền l ệ n h theo nguyên tổ vẫn là cùng thần tôn cùng thần đế bỏ mình nguyên bản xưng bá chư thiên vạn giới được xưng là vạn tộc chỉ kiếp dị ma nhất tộc cũng đem triệt để rơi xuống thần đàn tuy nhiên bên ngoài còn có rất nhiều dị ma tại mỗi cái đại lục tứ ngược nhưng là vô căn chỉ thủy cuối cùng không cách nào lật lên s ó n g lớn ma nguyên đại lục ở trung tâm nguyên bản to lớn ma nguyên đại điện sớm đã hóa thành phế tích lúc này tại phế tích trung ương một thanh niên nam tử chính ngồi xếp bằng ở trong đó liệu thương người này chính là bị đoạt xá sau nô thiếu thần cũng chính là chủ thần đánh với nguyên tổ một trận tuy nhiên thắng lợi cuối cùng nhất nhưng hắn đồng dạng bản thân bị trọng thương khoảng thời gian này một mực tại nơi này liệu thương đ ộ c này hệ thiên phú quả nhiên khủng bố nếu không có này thiên phú sau cùng chết tuyệt đối là ta chủ thần cảm t h ắ n nói tuy nhiên sớm biết cái thiên phú này rất mạnh nhưng chân chính dùng mới biết được cái thiên phú này khủng bố đến mức nào không nói những cái khác liền vẹn vẹn này không cách nào khôi phục đặc tính liền để hắn trong trận chiến đấu này thu hoạch được ưu thế cực lớn thậm chí đến sau cùng tại nguyên tổ kinh khủng không gian kỹ năng phía dưới hắn đều cho là mình muốn bại lại không ngh nguyên tổ cuối cùng lại bị hạ đ ộ c chết liền ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được có thể nói lần này có thể đánh thắng nguyên tổ cái thiên phú này đưa đến quan trọng tác dụng xem ra lựa chọn hắn là chính xác nhất quyết định chủ thân thầm nghĩ tuy nhiên đám người kia tựa hồ cũng là hắn một tay nâng đỡ lên không biết phát hiện tình huống về sau có thể hay không cùng ta liều mạng các loại thương thế tốt đi gặp một lần đám người này nhân tộc khó được xuất hiện nhiều như vậy đột phá siêu thần cấp gông xiềng cực giả hy vọng có thể nhận rõ tình thế không muốn sai lầm nếu không ta cũng chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng thời gian nhanh chóng trôi qua song p ư ơ n g đều tại g à n h giật đ ư n g dây mà xem như đã từng nhân vật chính một trong dị ma nhất tộc lại tựa hồ như đã bị lãng quên mà ở thánh quang đại lục nhân tộc cùng dị ma chiến đấu lại như cúp vô cùng kịch liệt tuy nhiên hoàng thiếu bọn người đem dị ma đ ỉ n h phong chiến lược toàn bộ đánh g i ế t nhưng là lần này xâm lấn thánh quang đại lục dị ma số lượng thực tế quá nhiều nhiều đến căn bản g i ế t không nổi tất cả mạo hiểm giả đều đầu nhập trong chiến trường đối bọn hắn đến nói đây là một trận tai nạn đồng dạng cũng là một trận kỳ ngộ không trong chiến trường hủy diệt cuối cùng rồi sẽ trong chiến trường cuộc h ở i tại từng tràng thảm liệt chiến đấu bên trong song p ư ơ n g đều tổn thất to lớn nhưng tương tự cũng hiện ra không ít cờ giả một trận chiến này là mạo hiểm giả cùng dị ma ở giữa chiến đấu thánh quang đại lục người đều chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu trường chu t ứ t h à n h phượng viêm lần nữa đi vào pho tượng trước trong mắt có khó mà che giấu mọi bệnh ngươi đến tột u cùng làm sao thật chẳng lẽ xảy ra chuyện sao ta không tin ngươi sẽ xảy ra chuyện ta tin tưởng ngươi tại bất cứ lúc nào đều có thể sáng tạo kỳ tích lần này dị ma thật điên một mực tại không muốn sống điên cùng tiến công chúng ta tổn thất rất tham trọng nhưng ngươi yên tâm ta sẽ tử thủ thánh quang đại lục thủ đến ngươi vương giả trở về ngày đó bảy ngày sau thân mục đại lục sinh mệnh chi thụ trước ủy đầy một mảng lớn tinh linh tộc nhân bọn họ tại thành kính cầu nguyện cầm đầu tợ di nạ sắc mặt nặng nề ánh mắt bên trong thậm chí còn có chút kinh hoàng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì mấy ngày qua sinh mệnh chi thụ biến hóa từ khi thiên thôn vệ chủ thần thi thể về sau sinh mệnh chi thụ trạng thái liền càng ngày càng kém hơn cho tới hôm nay sinh mệnh chi thụ hơn phân nửa lá cây đều đã biến vàng rất nhiều nhánh cây cũng khô cạn cùng trước đó sinh cơ bừng bừng so sánh hiện tại sinh mệnh chi thụ tựa như là một cái xế chiều lao nhân loại tình huống này nhưng làm tinh linh tộc người dọa cho phát sợ mấy ngày nay cơ h ồ một mực ủy trên mặt đất cầu nguyện tuy nhiên bọn họ cũng biết tình huống này rất có thể là bởi vì những cái kia nhân loại lần trước lấy ra thi thể đưa đến nhưng là bọn họ cũng không dám đi đoán trách đối phương vừa đến thực lực đối phương bày ở này thứ hai việc này hiển nhiên là thần chính thụ nguyện ý bọn họ cũng không có cách chỉ có thể không ngừng cầu nguyện hy vọng sinh mệnh chỉ thụ đừng ra vấn đề lúc này nô thiếu thần mấy người cũng là một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đại thụ chẳng ai ngờ rằng kết hồng ngông quả vậy mà lại đem sinh mệnh chỉ thụ hh ắ t ắ thành t d ạ n g này không nghĩ tới nó nói tới tổn thất bản nguyên cũng không phải là một điểm hai điểm a tổn thất này tựa hồ có chút nghiêm trọng a xem ra cần phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trước tiên đem nguyên tổ thi thể làm tới cho nó bồi bổ không phải vậy thật muốn treo ta coi như n g h i ệ p trướng nặng nề về phần một cái khác liền muốn nhìn kết quả cuối cùng đúng lúc này sinh mệnh chỉ thụ trung gian một cây người trên cành một viên tản da mông lung q u a n g mang quả thực chậm rãi mọc ra ngay sau đó quả thực liền trong mắt mọi người lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi trưởng thành mà theo quả thực trưởng thành sinh mệnh chỉ thụ bên trên còn lại cành lá cũng đang nhanh chóng biên vàng liền khô héo tựa hô tất cả chất dinh dưỡng đều cung cấp viên này quả thực sau hai giờ quả thực dài đến anh đào lớn nhỏ sau liền đình chỉ tăng trưởng mà giờ khác này cả k h o a sinh mệnh c h i thụ lá cây cơ hồ toàn bộ hoàng đại bộ phận nhánh cây cũng đều k h ô c ạ n chỉ có mấy cây người t h ầ n cây còn có sinh cơ tất cả tinh linh tộc nhân đều là bi thương và phần không ngừng dập đầu cầu nguyện nô thiếu thần đồng dạng chăm chú hướng phía sinh mệnh c h i thụ cúc không người lần này là chân thành cảm tạ bởi vì hắn nhìn thấy sinh mệnh c h i thụ vì viên này quả thực chỗ trả giá nỗ lực yên tâm đáp ứng ngươi quyết không n u ố t lời nô thiếu thần kiên định nói trước đó có lẽ còn có lắc lư thành phần lần này là xuất phát từ nội tâm lao hoàng hai xuống đi ừ n hoàng thiếu ngay lập tức phi thân mà lên cẩn thận từng ly từng tí đem hồng mông quả hai xuống viên này quả không có phía trước hai loại lớn quan g mang cũng không có chói mắt như vậy thậm chí không cảm giác được quả phát tán ra năng lượng nhưng không có người sẽ hoài nghi viên này quả chân thực tính bởi vì đây cơ hồ là sinh mệnh chi thụ dùng mệnh kết xuất đến quả đem hồng mông quả cất kỹ về sau nô thiếu thần bay tới tờ di nạ phía trước trịnh trọng nói lần này nhận sinh mệnh chỉ thụ chỉ tình mới có thể thu được viên này hồng mông quả ngươi yên tâm chờ ta xử lý xong sự tình về sau nhất định sẽ làm cho sinh mệnh chỉ thụ một lần nữa đổi phát sáng màu ừ n ta tin tưởng ngươi tờ di nạ trùng điệp gật đầu rất nhanh nô thiếu thần liền dẫn mọi người rời đi hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống hắn sẽ phải tay chuẩn bị phục sinh công việc khảo nghiệm chân chính cũng sắp đến đến chương 634, phục sinh không biết đại lục lão đại chúng ta cần hao hết thiên tân vạn khổ tới chối như thế sao hoàng thiếu nhìn xem một mảnh hoang vu đại lục nghi ngờ nói cần nô thiếu thần kiên định nói ta nhìn trộm trí nhớ của hắn hắn cũng tương tự biết trí nhớ của ta cho nên trước kia đi qua địa phương cũng không thể đi a này lão đại chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì sao không cần nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị giút ta tìm một chỗ kín đáo các ngươi ở bên ngoài nhìn xem vạn nhất hắn tìm đến các ngươi tận lực ngăn chặn có thể không động thủ tuyệt đối đường động thủ các ngươi không phải đối thủ của hắn nô thiếu thần chân thành nói không thể nào nơi này thế nhưng là chúng ta không biết phá vỡ bao nhiêu không gian mới tìm được loại địa phương này hắn cũng có thể tìm tới nam phong trừng to mắt nói hắn là chủ thần không có cái gì không có khả năng tốt h ta lão đại người yên tâm phục sinh đi chúng ta sẽ giữ vững mọi người kiên định nói ừ m mọi người cũng không cần khẩn trương thái quá đại lục này cực kỳ ẩn nấp hắn muốn tìm được cái này cũng không dễ dàng như vậy coi như hắn thật tìm tới có lẽ lúc kia thực lực của ta cũng đã tăng lên đến lúc đó chưa hẳn sợ hắn nô thiếu thần cười nói ở, phiên đại lục này phi thường hoang vu hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt toàn bộ đại lục cũng không thấy được có cái gì sinh mạng thể tồn tại mọi người trực tiếp tìm tới một cái tối tăm thâm viên chỗ tại bức tường bên trong đánh một cái cự đại động việt nô thiếu thần hồn thể trực tiếp tiến vào trong huyền động mọi người liền canh giữ ở ngoài động trong huyền động nô thiếu thần linh hồn ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn trưng bày năm k h ả hôn nguyên quả một viên hôn một quả còn có một viên hồng n g u quả liền cái này mấy k h ả quả tuyệt đối có thể để cho chư thiên vạn giới bất luận cái gì sinh linh điên cuồng bởi vì cái này mấy quả quả là chân chính có thể khiến người ta một bước lên trời đồ vật nô thiếu thần hít sâu một hơi lập tức bắt đầu hấp thu hôn nguyên quả năng lượng vì chính mình ngưng tụ nhục thân tuy nhiên chính hắn không hiểu làm sao ngưng tụ nhục thân nhưng có chủ thần trí nhớ cùng bằng n g ữ kinh nghiệm chỉ cần năng lượng đầy đủ cũng là sẽ không quá khó năng lượng phương diện bọn họ chuẩn bị phi thường đổi dạo hắn chỉ là cái thần đế cảnh có năm quả hôn nguyên quả tại hoàn toàn không cần vì năng lượng lo lắng một viên hôn nguyên quả liền có thể để một cái siêu thần cấp cường giả đột phá đến thần đế cảnh có thể nghĩ hôn nguyên quả năng lượng mạ năng khỏa hôn nguyên quả muốn ngưng tụ một cái thần đế nhục thân tự nhiên không có vấn đề gì rất nhanh nô thiếu thần liền tiến vào trạng thái hôn nguyên quả bên trong năng lượng nhanh chóng dung nhập nô thiếu thần trong linh hồn để hắn trong suốt thân thể đang từ từ ngưng thực bên ngoài hang động mọi người trận địa sẵn sàng tuy nhiên bọn họ cảm thấy đối phương không có khả năng tìm tới nơi này nhưng dù sao cũng là chủ thần có lẽ có cái gì bọn họ không biết thủ đoạn cho nên lúc này lại không dám lãnh đạm thời gian giới loại tình huống này chậm rãi trôi qua sau năm ngày mang u y ê n đại lục một mực xếp bằng ngồi dưới đất chủ thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trên mặt lộ ra vẽ kinh h kịch độc phản vệ chuyện gì xảy ra cảm thụ một chút tình huống trong cơ thể chủ thần sắc mặt nhất thời trầm xuống độc hệ thiên phú biến mất xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh a cha trá vết m á u ở khoe miệng chủ thần trực tiếp đứng lên chịu đựng kịch độc phản vệ thống khổ tiện tay v u n g lên phía trước xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở lập tức vừa bước một bước vào khe hở bên trong biến mất tại nguyên chỗ thân mục đại lục thỉnh linh trong không gian lúc này sinh mệnh chỉ thụ trước tờ dị nạ mang theo một loại trưởng lao chính q u trên mặt đất t h à n h tính cầu nguyện mặc dù quá khứ mấy ngày nhưng sinh mệnh chỉ thụ trạng thái uy nguyên không thấy tốt、hơn. Đúng lúc này, tinh n linh không ư gian với c à y tất t cả là sinh mệnh tri thụ tạo dựng không gian đặc thù năng lực phòng ngự cực mạnh lúc trước dị ma nhiều năm như vậy đều không thể đánh vỡ giờ phút này lại có người cưỡng ép phá vỡ tinh linh không gian không gian giới bích người này phải có mạnh cỡ nào tất cả tinh linh tộc nhân trong lòng đều trở nên trở nên nặng nề bất quá khi nhìn thấy đạo thân ảnh này diện mục về sau những n à y tinh linh tộc nhân đều hung hăng t h ở p h à o vẫn còn may không phải là đ ị c h nhân phủ đầy bùi đại nhân n g à i khôi phục đờ di nạ trong lòng cự thạch rơi xuống có chút kinh h ỉ nói các ngươi không phải mới đi mấy ngày sao nhanh như vậy liền khôi phục nô thiếu thần tùy ý nhìn một chút bút phía lập tức thản nhiên nói ngươi biết chúng ta đi nơi đó ngài lại không nói với ta ta làm sao biết đờ di nạ có chút kỳ q u y nói nô thiếu thần gật gật đầu lập tức nhìn về phía sinh mệnh chỉ thụ nói nó làm sao lại biến thành cái dạng này Vê đ thi p ủ đầy b đại thể n thi thể. thi thể nô thiếu thần đột nhiên biến sắc lập tức trực tiếp sẽ rách không gian biến mất tại nguyên chỗ do dị nạ một mặt mộng bức nhìn xem chậm rãi khôi phục vết nước không gian có chút không hiểu rõ tình trạng t ố c trưởng cái này phủ đầy bụi đại nhân làm sao cảm giác có chút kỳ quái đâu một trưởng lão cao mày nói nói một chút do g ì nạ nhìn về phía cái này trưởng lão nói không ra trưởng lão cao mày nói do g ì nạ lắc đầu nàng cũng tương tự cảm giác được chỉ là nàng cũng không nói lên được cũng là một loại cảm giác đúng lúc này một đạo hư nhược thanh em đột nhiên truyền vào trong thai của nàng hán không phải người kia t ợ dị nạ chừng to mắt nhìn về phía trước sinh mệnh tri thụ nàng biết thanh â m này là sinh mệnh tri thụ phát ra bởi vì nàng sớm đã đức quắng nghe qua nhiều lần chỉ là lần này càng thêm rõ ràng không phải người kia vậy hắn là ai tình linh tộc chưa từng sẽ đi hoài n g h ỉ thần thụ đã thần thụ nói không phải vậy thì không phải là lúc này t ợ dị nạ đột nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo cấp hai chủ thành một thân ảnh đứng tại thiên sơn trên đỉnh nhìn phía dưới bị đào ra hồ lớn sắc mặt triệt để trầm xuống đào mộ phần đạo thi loại chuyện này ai có thể nhẫn rất tốt xem ra ta cuối cùng vẫn là xem t ư ờ n ngươi không nghĩ tới tự tay bồi dưỡng được người tới lại có một ngày sẽ nện chân của mình đã như vậy cái kia chỉ có thể tự tay hủy thị thể của ta không phải tốt như vậy đ â u coi như ngươi chạy trốn tới chư thiên vạn giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra nói xong thân ảnh lần nữa sẽ mở không gian biến mất không thấy gì nữa không biết đại lục trong thâm viên trong h u y ệ t đ ộ n g nô thiếu thần xoa bóp trên người da mịn thì mềm lại toàn thân nhìn xem trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng cái này đoàn tụ n ụ c thân so với trước kia no nhiều đoan chừng cũng so trước đó xoáy không ít đi lập tức nhìn xem phía dưới lần nữa hài lòng gật đầu không hổ là ta cố ý chiếu sáng địa phương quả nhiên so trước kia lớn về sau cuộc sống hạnh phúc có rơi trước mắt phương quả thực đoàn tụ nhục thân tiêu hao dòng d ã ba viên hôn nguyên quả nô thiếu thần vẫn còn có chút đau lòng đây chính là ba cái thần đế a tuy nhiên cũng không có cách đoàn tụ nhục thân tiêu hao sát thực lớn đem còn lại hai viên hôn nguyên quả thu lại nô thiếu thần cầm lấy viên kia hôn nội quả trên mặt lộ ra vẻ hư h ấ n tại thần đế cảnh đợi lâu như vậy cuối cùng là có thể đột phá lập tức đem hôn n ộ quả ném vào miệng bên trong lần nữa ngồi xếp bằng sau đó liền muốn đột phá thần tôn chương sáu trăm ba mươi lăm huy động đồ đao Nô thần thiếu sau ớ tới m đã đạt tới thần đế đỉnh phong, đồng thời tại thần đế trạng thái đỉnh tại trạng thần thời thần thái tiếp tục thời i phong, phong g n rất l â Có hai n độn quả về s u đột phá thần tôn tự phá h n ê n nước chạy thành n là chạy s ô giờ sự tình, cũng không có quá mức khó khăn, cũng không n khó hoa h có mức có quá quá ề u t h i gian. Sau 2 giờ, Sau trong huy ệ t động truyền ra một trận năng lượng cường đại ba động rất nhanh lại bình tĩnh lại ngoài cửa hang trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động bọn họ biết lao đại đột phá nhưng mà trong huy ệ t động ngồi xếp bằng ngô thiếu thần trên mặt nhưng không có sau khi đột phá vui sướng ngược lại có chút nặng nề hắn đúng là đột phá đến thần tôn nhưng là lúc trước hắn lại xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng đó chính là sau khi đột phá cũng không thể trực tiếp sử dụng hồng mông quả bởi vì thuộc tính cũng không có đạt tới hạn mức cao nhất hiện tại sử dụng hồng mông quả căn bản là không có cách phát huy hồng mông quả hiệu quả sau khi đột phá hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn trọn vẹn lật nhiều gấp sáu lần sinh mệnh đã đạt tới hơn sáu trăm i triệu lực công kích cũng đạt tới hơn sáu mươi tỷ nhưng từ chủ thần trong trí nhớ biết cái này vẹn vẹn chỉ tính là thần tôn trung kỳ mà thôi thần tôn cực hạn là sinh mệnh chín trăm chín mươi chín triệu công kích chín trăm chín mươi chín ước nói cách khác hắn cách thần tôn đỉnh phong còn có một m ả n g lớn khoảng cách nếu như bây giờ sử dụng hồng mống quả rất có thể đột phá không nô thiếu thần mày nhăn lại tới quả thật đột phá cảnh giới về sau hắn chỉ cần đánh g i ế t dị ma liền có thể tiếp tục tăng lên thuộc tính nhưng mấu chốt là hắn căn bản không có cái kia thời gian một khi hắn ra ngoài đánh g i ế t dị ma rất nhanh liền sẽ bị chủ thần tìm tới lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể nào là chủ thần đối thủ hắn đã biết chủ thần cùng nguyên tổ cảnh giới đúng là thần tôn phía trên bọn họ xưng là tổ cảnh cảnh giới này cùng thường quy cảnh giới hoàn toàn không giống cảnh giới này đã nhảy ra quy tắc bên ngoài bọn hắn thực lực đã không cách nào dụng cụ thể trị số để cân nhắc t h ậ t muốn dùng trị số coi là này sinh mệnh ít nhất phải dùng kinh đến thống kê lực công kích cũng phải theo triệu toán mà lại đến bọn họ loại cảnh giới đó bất kỳ cái gì công kích đều có thể so với công chú đậm một tí mấy chục lần tổn thương tăng thêm coi như hắn hiện tại có mấy trăm triệu sinh mệnh cũng căn bản chịu không được nô thiếu thần lâm vào trong c h ầ m tư cái này hoàn toàn cũng là cái vô giải vòng lặp vô hạn muốn đem thuộc tính tăng lên tới thần tôn cực hạ nhưng không đem thuộc tính tăng lên tới cực hạng hồng mông quả hiệu quả không phát huy ra được ý nguyên không phải chủ thần đối thủ suy tư thật lâu không tìm được biện pháp nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài lão đại ca thần nhìn thấy nô thiếu thần xuất hiện mọi người nhất thời kích động không thôi lão đại người rốt cục phục sinh ô ô ô ca người hủ chết ta nô tử ngâm ngay lập tức bổ nhào vào nô thiếu thần trên thân h ả o h ả o đây không phải không có chuyện gì sao ngươi cũng không phải không biết ta có thể phục sinh nô thiếu thần vô vô ngô tử ngâm bạ vai cười nói、ừ. nô tử ngâm trà trà nước mắt lập tức mau c h ó n g rời đi n ô thiếu thần ôm ấp đồng thời còn không quên hướng vũ phi mấy người nháy mắt tuy nhiên chúng nữ ra mặt đều tương đối mỏng nhiều người như vậy các nàng thật đúng là không có ý tứ ôm ấp yêu thương người bây giờ hay là thần tôn cảnh văn ngữ kỷ quái hỏi ừ m nô thiếu thần bất đắc dĩ gật gật đầu làm sao không tiếp tục tăng lên tài nô thiếu thần cũng không có dầu diếm đem tình huống cùng mọi người nói một chút nghe được tình huống này về sau trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nặng nệ trì sắc nếu như cuối cùng vẫn là đánh không lại vậy bọn hắn hết thể nỗ lực không đều ổng p h sao thật lâu quân lâm đột nhiên ngẩng đầu chân thành nói như vậy cũng chỉ có một biện pháp biện pháp gì mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn về phía quân lâm để cho lão đại đem chúng ta giết quân lâm nghiêm túc nói nghe được hắn tất cả mọi người chừng to mắt cho là l ô thai mình xảy ra vấn đề ngươi cái này cái quỷ gì biện pháp nô thiếu thần trận mắt một cái trực tiếp lắc đầu nói không được lão đại hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp chủ thần thủ đoạn mạnh bao nhiêu ngươi hẳn là rõ ràng nhất làm sao có thể còn có thể cho ngươi đi giết dị ma mà. mà lại hiện tại cơ bản không có thực lực gì cường đại dị ma cho ngươi giết n g ư ơ i muốn đem thuộc tính tăng lên tới thần tôn cực hạn thời gian ngắn căn bản không có khả năng có thời gian này đầy đủ chủ thần đem chúng ta đổ s á t một trăm l ầ n quân lâm nghiêm túc nói quân lâm nói rất đúng dù sao loại cấp bậc kia chiến đấu chúng ta cũng tham dự không cùng nó bị chủ thần giết còn không bằng cống hiến một chút chúng ta sau cùng năng lượng không có lao đại cũng sẽ không có chúng ta hôm nay chỉ cần lao đại ngươi cuối cùng có thể thắng lợi hết thể đều giá trị thủ hộ g i ả nói đúng vậy a lão đại ngươi yên tâm chúng ta không sợ đau hoàng thiếu nói nô thiếu thần trực tiếp lắc đầu nói ta không có khả năng đối các ngươi đập thủ ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng này là tại bảo vệ chúng ta ngươi nếu thực lực tăng lên không ngừng chúng ta đều phải chết bị ngươi giết cùng bị chủ thần giết vậy ta tình nguyện bị ngươi giết lúc này cũng không cần lòng dạ đàn bà là đến lượt ngươi lòng dạ ác độc thời điểm thử u nghiêm túc nói các ngươi đừng khuyên ta nếu như ta đem các ngươi đều giết liền xem như ta cuối cùng thắng lại có ý gì còn không bằng cùng các ngươi cùng một chỗ bị chủ thần giết dù sao chủ thần cũng là nhân tộc chí ít nhân tộc đại kiếp đã qua nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành có lẽ nên chúng ta biến mất nô thiếu thần chân thành nói nghe được hắn mọi người cũng trần mặt xuống đúng lúc này nô tử ngâm ánh mắt lấp lóe một chút lập tức lộ ra một vòng nụ cười nói các ngươi làm gì cái biểu tình này quân lâm biện pháp rất tốt lắm các ngươi quên ta còn có quần thể kỹ năng phục sinh đâu đến lúc đó ca ngươi giết bọn hắn ta lại đem bọn họ phục sinh chẳng phải được nghe được nô tử ngâm tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng thường â m ngươi u minh châu khôi phục đã sớm khôi phục nô tử ngâm cười cười lập tức dôi tay ra một viên tối t ă m hạt châu xuất hiện tại trong tay nàng ha ha như vậy vậy liền h o à n mỹ lao đại đến đào ta đi hoàng thiếu trực tiếp giang hai tay hướng mặt đất một nằm một bộ chịu đựng hái bộ dáng nô thiếu thần c h ă m chú nhìn xem nô tử ngâm lại nhìn xem nô tử ngâm trong tay vũ minh châu trong mắt rốt cục có chút ý động t h ư n g â m ngươi xác định không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề tuy nhiên ca ngươi đ ừ n g có dùng độc ngươi độc là linh hồn chi độc ta sợ quay đầu phục sinh không nô tử ngâm nói ừng yên tâm ta biết này lão đại mau tới đi cầu đao nam phong cũng giống như hoàng thiếu răng hai tay nằm trên mặt đất nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười có hai cái này tên dở hơi tại ngược lại để nguyên bản nặng n ề bầu không khí trở nên nhẹ nhõm không b t t ử u mịt m ở nhìn một chút nô tử ngâm lập tức nhìn về phía ngô thiếu thần nói nhanh lên lại lệ mà m lệ mề chủ thần đều tìm đến chúng ta nơi này gần ba mươi t h ầ n đế hẳn là không sai biệt lắm có thể để ngươi đem thuộc tính tăng lên tới cực hạn nghe t ử u nô thiếu thần khe cắn ngôi t ố t lập tức nhìn về phía nam phong nói cho ta thanh trùy thủ hắn tất cả mọi thứ đều tại bộ kia trong thân thể thân thể này có thể nói là một nghèo h a i trắng cái gì cũng không có cho nên chỉ có thể tìm bọn hắn mới ai bị chém còn chính đến cung cấp vũ khí ta cái này cũng đủ thảm nam phong lầm bẩm một tiếng lập tức từ ba lô không gian bên trong x u ấ t ra một thanh thần khí d a o găm còn tốt lúc trước lưu thêm một thanh không phải vậy ngay cả thần khí đều không có cho ta đem kiếm gỗ ta cũng có thể đem người đ a o nô thiếu thần chọn mắt một cái nói cầm tới d a o găm về sau nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía mọi người chân thành nói chư vị xin lỗi ai lão đại nhanh đi một hồi ngâm mọi tử liền đem chúng ta phục sinh đừng chỉnh một bộ sinh ly tử biệt g á n g v ẻ cũng không phải không chết qua đúng đấy nhanh lên một chút nô thiếu thần gật gật đầu lập tức đối bọn này người thân nhất huy động đồ đao chương sáu trăm ba mươi sáu tấn thăng tổ cảnh Lô t h nếu như là trong trò chơi loại hành vi này thuộc về ác ý bờ cờ không có kinh nghiệm đó là bởi vì quy tắc chi lực nguyên nhân chủ thần không hy vọng dân tộc tự giết lẫn nhau mà thôi rời đi quy tắc chi địa bọn họ đánh giết bất cứ sinh vật nào đều có thể thu hoạch được năng lượng bao quát dân tộc cái này trước đó tại thánh quang đại lục đã nghiệm chứng qua cho nên biện pháp này mới có thao tác tính theo từng cái thân thể ngã trên mặt đất nô thiếu thần thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng lên nhưng mà nô thiếu thần trong lòng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ có chỉ là nặng nề nhìn xem từng cái mặt mỉm cười huynh đệ ngã trên mặt đất dù là biết bọn họ một hồi liền có thể phục sinh trong lòng vẫn là rất khó chịu không bao lâu trừ ngô tử ngâm bên ngoài cái khác bao quát lao đẳng tử ư u ở bên trong hai mươi chín người toàn bộ ngã trên mặt đất nô thiếu thần thực lực cũng rốt cục tới gần thần tôn thực h ạ còn thường một chút xíu nô thiếu thần trong tay còn có hai viên hôn nguyên quả hoàn toàn đầy đủ thương â m mau đưa bọn họ phục sinh đi nô thiếu thần nhìn về phía Tốt, tuy nhiên ca ta cảm thấy ngươi trước tấn cấp sẽ khá hơn một chút nếu như chủ thần tới ngươi còn không có tấn cấp vậy ta liền b ạ c h phục sinh nô tử ngâm chân thành nói cũng thế dù sao ngươi phục sinh trong một ngày đều có thể cũng không vội cái này nhất thời nô thiếu thần gật đầu nói vậy ta đi vào trước tấn cấp tùm ân nô thiếu thần lần nữa tiến vào trong huy động ngồi xếp bằng xuống lập tức xuất ra một viên hôn nguyên quả trực tiếp ném vào trong miệng nói thật thứ này dùng để tăng lên thuộc tính đơn thuần lãng phí hiệu quả bình thường nhưng không có cách hắn bây giờ cách cực hạn còn kém một chút xíu chỉ có thể sử dụng cái này theo hôn nguyên quả n h ậ thể năng lượng cường đại rốt cục đem hắn thuộc tính chồng đến thần tôn thực h ạ hô rốt cục đến tiếp xuống cũng là một bước mấu c h ố t nhất tổ cảnh siêu thoát quy tắc bên ngoài tồn tại một bước này bước ra tương đương với từ một con cờ biến thành người đánh cờ t h ậ m quan trọng có thể nghĩ nô g thiếu thần đem hồng mông quả lấy ra hắn lúc này cũng có chút khẩn t r ư ờ n g ổn định tâm thần trực tiếp đem hồng mông quả nuốt vào trong bụng rất nhanh một cỗ vô cùng cường đại năng lượng nháy mắt xuyên qua toàn bộ thân thể cỗ năng lượng này cấp độ cực cao mà lại vô cùng to lớn để ngô thiếu thần trong lúc nhất thời kém chút không có chống đỡ nàng không có nói sai nàng hiến tế kỹ năng quả thật có thể phục sinh mọi người mà u minh châu cũng hoàn toàn chính xác khôi phục chỉ là u minh châu dù sao chỉ là thần khí làm u minh châu chủ nhân nàng có thể cảm giác được u minh châu đã không đủ để phục sinh đã đạt tới thần đế nàng tuy nhiên nàng chưa hề nói chỉ cần tất cả mọi người hào hào còn sống chỉ hy sinh ta một cái cuộc mua bán này rất có l ợ i không phải sao thời gian chậm rãi qua sau năm tiếng trong huyệt động một cố năng lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát năng lượng cường đại trực tiếp đem toàn bộ động v ệ t đều sốc lên cả t o à núi n trực tiếp sụp đổ một máy mắt ngoài động một đám thi thể toàn bộ bị vùi lấp nô tử ngâm thân ảnh mấy cái lấp lóe né tránh đến lập tức khẩn trương nhìn về phía trước chỉ thấy phế tích phía trên một thân ảnh đứng ở hư không năng lượng kinh khủng tứ tản ra khiến cho không gian chung quanh không ngừng xuất hiện kẽ hở hiển nhiên không thể thừa nhận cường đại như thế năng lượng thành công nô tử ngâm ánh mắt lộ ra một vòng mị cười một hồi lâu không trung thân ảnh mới đưa quanh thân năng lượng thu liễm lập tức chậm r ã i hạ xuống tới a bọn họ đâu nô thiếu thần có chút kỳ quái nói nô tử ngâm có chút im lặng chỉ chỉ phía dưới nói đều bị ngươi trôn nô thiếu thần có chút xấu hổ phất phất tay lập tức phía dưới bùn đất liền nháy mắt bị sốc lên hơn hai mươi đạo thi thể chỉnh chỉnh tề tề nằm ở phía dưới thử ngâm mau đưa bọn họ phục sinh đi Tốt. nô tử ngâm gật gật đầu ngay tại nàng chuẩn bị động thủ lúc nô thiếu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi đầu tiên chờ chút đã nô tử ngâm thở phảo dừng lại trong tay động tác nô thiếu thần cũng không có chú ý những n à y hắn lúc này ngay mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn xem không trung đoán chừng vừa mới đột phá chỉnh r a động tính quá lớn bị đối phương phát ra được nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên thứ này cũng không phải ta có thể khống chế rất nhanh trên không không gian đột nhiên vỡ ra đến ngay sau đó một thân ảnh từ khe hở bên trong đi tới đạo thân ảnh này cơ hồ cùng nô thiếu thần giống nhau như lúc chỉ là hai người khí chất hoàn toàn không giống chủ thần nô thiếu thần chậm rãi phun ra hai chữ chủ thần đồng dạng ngay lập tức khóa chặt nô thiếu thần lập tức hơi kinh ngạt nói n g u y ê vậy mà đạt tới tổ cảnh ừ vừa mới đột phá ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn dựa vào ngươi nô thiếu thần chân thành nói câu nói này ngược lại là lời nói thật không có chủ thần căn bản không có khả năng có hắn hôm nay chủ thần mày nhăn lại đến theo hắn dự đoán đối phương không có khả năng đạt tới tổ cảnh dù là có hồng mống quả cũng không đủ năng lượng cũng căn bản tăng lên không được lập tức đột nhiên nhìn thấy mặt đất nằm mấy chục cái thi thể trong mắt l ó e lên một tiêu minh ngộ xem ra ngươi chẳng những rất thông minh tàn nhẫn trình độ cũng không kém chút nào a cũng vậy ngươi không phải cũng là đạp trên núi thây biển máu đi ra sao nô thiếu thần cười nói、ừ. ta vẫn cảm thấy ta nước cờ này hạ rất tốt lại cuối cùng vẫn là xem thường trong tay quân cờ không nghĩ tới có một ngày quân cờ sẽ từ trong bản cờ nhảy ra uy hiếp được kỳ thủ chủ thân cảm thắn nói ta trước đó nói qua mỗi người đều có vì mình tranh thủ còn sống quyền lợi cho dù là quân cờ đồng dạng không muốn mặc cho người định đoạn nô thiếu thần chân thành nói ai nếu không phải loại kịch độc này phá ả vệ giữa chúng ta có lẽ không cần sử dụng bạo lực chủ thân cảm thắn nói không lấy tính cách của ngươi coi như không có độc này ngươi cũng sẽ không để ta tồn tại dù sao ta đã uy hiếp được ngươi không phải sao cũng thế chủ thần gật gật đầu lập tức nghiêm túc nhìn xem nô thiếu thần nói đã như vậy vậy liền nhất chiến đi một trận chiến này mặc kệ a i thắng đều muốn ghi nhớ bảo vệ cẩn thận nhân tộc Ừm. nô thiếu thần gật gật đầu lập tức trực tiếp xé rách không gian biến mất tại nguyên chỗ thưa không nhất chiên chủ thần đồng dạng xé rách không gian đuổi theo nhìn xem rời đi hai người nô tử ngâm thở dài c k n g ư ơ i nhất định muốn thắng a kiếp sau ta còn làm mọi m ộ i của ngươi lập tức nhìn về phía đầy trên mặt đất thi thể dưng dưng cởi nói tử u chị dâu vũ phi chị dâu băng ngự chị dâu, dâu lĩnh mật chị dâu c ò theo kỹ năng sử dụng nô tử ngâm trên thân sáng lên bạch quang trói mắt ngay sau đó thân thể của nàng bắt đầu tan giã kinh khủng sức mạnh của sự sống từ trên người nàng lan tràn mà ra rơi trên mặt đất mấy chục bộ thi thể bên trong theo nô tử ngâm thân thể tan giã càng nhiều cỗ này sức mạnh của sự sống cũng càng ngày càng mạnh rất nhanh phía dưới một cái thi thể ngón tay động động lập tức chậm rãi mở to mắt và mắt chính là không trung cái tia đạo bạch quang trói mắt cùng bên trong thân thể đã tiêu tán một nửa ngô từ ngâm thường â m thường u ngơ ngác nhìn một màn này trong mắt có chút tơ tát nàng muốn ngăn cản nhưng hiến tế một khi sử dụng liền không cách nào đình chỉ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái này lúc trước nhu nhược tiểu nữ hài thân thể một chút xíu tan giã g loại k i a đau nhức nàng không cách nào trải nghiệm nhưng nàng biết nhất định là đau đến t ự c h ạ n rất nhanh những người khác cũng nhao nhao tỉnh lại nhìn xem không trung nhanh chóng tan g ã ngô từ ngâm tất cả mọi người tâm đều nắm chặt đứng lên đây là bọn họ lần thứ nhất thấy ngô tử ngâm sử dụng kỹ năng này thân thể tan rã không cần nghĩ cũng biết loại đau này tuyệt đối vượt qua thiên đ a o v ậ t quả ta thể về sau tuyệt không nhường cho con ngâm mội tử dùng cái này nữa kỹ năng dù là ta chết hoàng thiếu con mắt đỏ bừng nói ừ m thật không biết bình thường nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu nàng là thế nào có thể tiếp nhận loại thống khổ này thủ hộ giả kính này nói l à m mạnh nhất khiến thịt vẫn luôn tại chịu độc nhất đánh nhưng liền ngay cả hắn nhìn thấy loại tình huống này thân thể cũng nhịn không được run một đám nam nhân đều như thế chớ nói chỉ là nữ nhân trừ băng n ữ cùng tử những nữ nhân khác cơ hồ đều đã khóc thành nước mắt người ồ ồ ồ thử ngâm nhìn thấy tất cả mọi người đã phục sinh chỉ còn lại một đập đầu nô tử ngâm cố nén kịch liệt đau nhức trên mặt gạt ra một vòng nụ cười các ngươi đều sống thật tốt cùng các ngươi cùng một chỗ thật rất vui vẻ các ngươi nhất định muốn h ả o h ả o còn sống không nên quá m u ô n ta nha nói cái gì mê sàng đâu tất cả mọi người phải thật tốt còn sống chờ ngươi phục sinh sau chúng ta cùng đi tinh linh thế giới ở thiên, thiên cùng một chỗ mộng n u y ễ n k i n h vũ nói đúng vậy à tử ngâm muội ngươi đừng nói trước có cái gì chờ ngươi phục sinh sau lại nói、ừ. n ô tử ngâm cười gật gật đầu nước mắt không tự chủ từ trong mắt chảy xuống lập tức triệt để t ă n giã tiêu tán tại không trung mọi người bảo vệ tốt các nơi một hồi ngâm m ộ i m ộ i linh hồn c h i hỏa xuất hiện nhất định không thể có bất kỳ sơ thất nào hoàng thiếu chân thành nói ừ mọi người trùng điệp gật đầu lập tức đem n ô tử ngâm biến mất địa phương thủ đến cực kỳ chặt chẽ tử u nhìn xem n ô tử ngâm biến mất địa phương một giọt nước mắt từ khoe mắt trở xuống nước mắt đối với ma tộc đến nói là phi thường vật hiếm thấy nhưng lúc này tử u rơi lệ đã từng cái tia tính cách mềm yếu làm việc không có chủ kiến chỉ biết kể cận nàng tiểu nữ hải có lẽ rốt cuộc về không được băng ngữ cảm thụ một chút tình huống chung quanh trong mày lập tức nhìn một chút tử u biểu lộ nhất thời trầm mặc xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua nô tử ngâm biên mất địa phương nhưng không có bất kỳ phản ứng nào a không phải nói rất nhanh liền sẽ có linh hồn chỉ hỏa xuất hiện sao làm sao còn không có xuất hiện hoàng thiếu hơi nghi hoặc một chút đạo không biết đang chờ đợi đi lúc này không ít người trong lòng đều có chút khẩn trương lên nhưng mà lần nữa mấy phút nữa nguyên đ i ệ lại như c ũ không có bất kỳ cái gì phản ứng lúc này mọi người cuối cùng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chuyện gì xảy ra chẳng lẽ sẽ không nhất định sẽ không t ử ngâm ngươi mau ra đây a không nên làm chúng ta sợ m ộ u nguyễn linh nhi mang theo tiếng khóc nước nở nói vũ phỉ nhìn một chút cách đó không xa từ u chấn động trong lòng lập tức vừa xài bước ra đến từ u trước mặt trước ngươi liền biết là sao từ u lắc đầu ta đối u minh châu so với các ngươi hiểu biết hơn nữa lúc ấy nàng lúc nói chuyện ánh mắt có chút t r ố n g tránh cho nên có chút suy đoán nhưng coi như đoán được lại có thể thế nào ngươi có thể ngăn cản nàng sao hoặc là nói lúc ấy nói ra để hắn khó xử sao nghe được từ u vũ phỉ trầm mặc thần s ắ c đờ đẫn q u a n người yên lặng đi vào nô g tử ngâm biến mất địa phương mà lúc này mọi người cũng nghe đến các nàng đối thoại biết tình huống như thế nào từng cái n gây ra như phóng tại sao có thể như vậy trong hư không hai người tướng mạo giống nhau như lúc bóng người đang bộ phát một trận cuối cùng đại chiến hai thân ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn mỗi lần va chạm cũng có thể làm cho hư không vì đó chấn động năng lượng kinh khủng trong hư không khuyết tán ra đến tất cả tiếp xúc vật chất cũng hóa thành hư vô anh, trong hư không một đạo to lớn kiếm mang nháy mắt đánh xuống nô thiếu thần thân ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài cha c h a vết m á u ở khoe miệng nô thiếu thần ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước chủ thần hắn dù sao vừa mới đột phá ngạnh thực lực so với chủ thần phải kém một màng lớn mà lại các loại thủ đoạn cùng chủ thần hoàn toàn không cách nào so sánh được chủ yếu nhất là tổ cảnh phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống tổ cảnh chiến đấu các loại kỹ năng đều là tiện tay nhặt ra căn bản không cần đặc biệt kỹ năng bởi vì bọn hắn tiện tay công kích đều tương đương với kỹ năng mạnh nhất một chút kỹ năng đặc tính tại tổ cảnh trước mặt tựa như là chuyện tiếu lâm tỉ như hắn bóng đen tiêu tan vẫn luôn là hắn sở trường kỹ năng nhưng mà này cái gọi là không cách nào chọn chúng trạng thái tại chủ thần trước mặt căn bản vô dụng người ta muốn đánh đánh một cái chuẩn còn có hắn thời không lĩnh vực vẫn luôn là kỹ năng mạnh nhất kết quả vừa mở ra liền bị chủ thần trực tiếp xé rách lúc ấy liền cho hắn cảm động chiến đấu từ vừa mới bắt đầu hắn liền hoàn toàn bị đệ lên đánh duy nhất trông cậy vào cũng là độc ngươi liền chút thực lực ấy sao chủ thần r ê u cần nói kết cục chưa định ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói thuần sát nô thiếu thần thân ảnh nháy mắt xẹt qua chủ thần thân thể lần nữa bù một hạ độc hắn hiện tại cũng thăm dò rõ ràng những cái kia l o ạ loại kỹ năng đều vô dụng hữu dụng trên cơ bản đều là những này trực tiếp công kích kỹ năng công kích xong ngáy mắt rút lui hắn hiện tại không có cùng chủ thần liệu mạng thực lực trong tay đối phương thí thần mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng nhất tuy nhiên trí tử loại này đặc tính đối tổ cảnh vô dụng nhưng này nhiều lần công kích thế nhưng là thật sự đánh người thật đau hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có đối mặt thí thần một ngày bất quá hắn nghĩ rút chủ thần hiển nhiên là không đồng ý thí thần vung lên vô số kiểm m a hướng ngô thiếu thần chút xuống mà đến mỗi một đạo kiếm mang đều vô cùng khủng bố thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra h u hồn trạng thái nhanh chóng hướng nơi xa cũng may kỹ năng này trừ linh hồn công kích cái khác công kích đều có thể t r á n h n ẽ kiếm mang dòng lũ từ ngô thiếu thần trong thân thể xuyên qua cũng không có tạo thành tổn thương gì chủ thần trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động ngay sau đó vừa xài bước ra trực tiếp đổi tới ngô thiếu thần trước mặt hồng hoang luyện g ụ m vô số kinh khủng thần thú hung thú thú ảnh xuất hiện hướng phía ngô thiếu thần đánh g i ế t mà tới ngô thiếu thần nhất thời biến sắc những n à y thú ảnh vậy mà có thể công kích đến u hồn trạng thái hắn nói cách khác những n à y thú ảnh vậy mà có linh hồn công kích Quả nhiên, cảnh hoàn toàn là có thể căn cứ tình huống sáng tạo kỹ năng xem ra ta cũng không thể lại giới hạn cùng trước kia kỹ năng nên cải biến một chút phương thức chiến đấu nô thiếu thần thầm nghĩ một bên tránh né lấy điên cùng nhào về phía hắn thần thú hư ảnh nô thiếu thần cẩn thận nhớ lại mình sử dụng kỹ năng cảm giác rất nhanh nô thiếu thần liền bắt đến trọng điểm lập tức ánh mắt ngưng lại bóng đen dây lát tập rất nhanh vô số bóng đen từ trong cơ thể hắn huyền hóa mà ra trực tiếp nên tiếp vọn tới thu triệu mà thân ảnh của hắn thì nháy mắt xuất hiện tại chủ thần trước người lần nữa chia ra l à bảy đối chủ thần khởi xướng công kích mánh liệt chủ thần sững sờ một chút lập tức n é t miệng lên một vòng đường cong dạng này mới có ý tứ mà chương sáu trăm ba mươi tám chủ thần v ẫ n lạc sáng tạo cái thứ nhất kỹ năng về sau nô thiếu thần giống như là mở ra tân thế giới đ ồ n g dạng các loại dung hợp sáng tạo từng cái mới lạ kỹ năng từ trong tay hắn xuất hiện khí công ba lục mạch thần kiếm tam phân quy nguyên khí từng cái kỳ kỳ quái quái kỹ năng xuất hiện nhìn chủ thần đều có chút sững sờ khoan hay nói những này kỹ năng uy lực còn rất mạnh trong lúc nhất thời để nguyên bản nghiêng về một bên cục diện vậy mà lật về đến một điểm tuy nhiên còn không đến mức thay đổi trên cục nhưng ít ra so trước đó tốt nhiều giờ khác này n ô thiếu thần mới chính thức cảm nhận được tổ cảnh cường đại tổ cảnh đánh vỡ quy tắc tồn tại đồng thời cũng có thể thay đổi quy tắc các loại hoa lệ đại chiêu hạ bút thành văn căn bản không nhận cái gọi là chức nghiệp hạn chế tổ cảnh phía dưới lấy cái gì cùng tổ cảnh đánh lúc này n ô thiếu thần vạn phần may mắn mình đem thực lực tăng lên lên, không phải vậy đã xóm trở thành một c ô t h i thể đáng tiếc hắn tấn thăng tổ cảnh thời gian quá ngắn rất nhiều thứ cũng còn sẽ không vận dụng cùng chủ thần trên l ệ thí nguyên rất lớn chủ thần công kích không có chút nào sức tưởng tượng lăng lệ lại hữu hiệu mỗi lần đều có thể đối ngô thiếu thần tạo thành tổn thương cực lớn theo hai người không ngừng chiến đấu ngô thiếu thần cũng c h ậ m chậm lục lọi ra rất nhiều năng lực ra để lực chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh một trận chiến này trọn vẹn đánh bảy tám tiếng đánh hư không vỡ vụn tỉnh thần vẫn diện dư ba những nơi đi qua hết thể cũng hóa thành hư vô đánh tới hiện tại hai người trạng thái đều đã cực kém ngô thiếu thần lại tại kịch độc phía dưới m ạ n kháng lâu như vậy bởi vậy có thể thấy được chủ thần khủng bố nô thiếu thần nhìn chòng chọc vào chủ thần liền kém một chút chỉ cần lại đánh hơn m ộ ư ơ i phút hắn liền có thể trực tiếp dẫn bạo độc tố đem chủ thần đánh giết nhưng mà đúng lúc này nô thiếu thần đột nhiên giống như là đụng phải trọng kích phun ra một ngụm màu tươi t ạ ấn nô thiếu thần sắc mặt biến chắc lần này t ạ ấn dẫn bạo trực tiếp đem hắn sinh mệnh giá trị cơ hồ thành k h ô n g chỉ còn lại không đến hai phần trăm nô thiếu thần nhìn về phía chủ thần cười khổ nói hắn sẽ không quên thí thần còn có một chiêu tuyệt xác tuy nhiên chiêu này đối mặt tổ cảnh sẽ giảm mất đi nhiều nhưng hắn điểm a hp tuyệt đối đủ để phát động không nghĩ tới nỗ lực lâu như vậy kết quả là nhưng vẫn là thất bại trong c ă n g tấc nô thiếu thần đổi p h ế nói động t h ủ đi hắn trực tiếp từ bỏ chống lại chậm rãi nhắm mắt lại hồi ức một lần mình cả đời kinh lịch thần dụ ra trước đó hắn chỉ là cái phổ thông dân đi làm mỗi tháng cầm ba nghìn năm trăm nguyên tiền lương kiếm sống thần dụ xuất hiện khiến cho hắn vận mệnh hoàn toàn thay đổi hắn thành thần dụ đệ nhất nhân nương tựa theo cái này trò chơi tiền tài quyền thế tình yêu hắn toàn có nhưng tương tự cũng gánh vắc lên cứu vãn nhân tộc trách nhiệm đi đến hôm nay một bước này kỳ thật cũng nên thỏa mãn、hắn、hết thệ cơ hồ đều là chủ thần cho chết ở trên tay hắn c ũ nếu g coi là k t lắc lắc như, như vẹn vẹn một loại độc xác thực không chết nhưng trên người ta còn có kịch độc phản vệ tạo thành độc thường n g ư ơ i sau khi chết cái này độc muốn một giờ sau mới có thể biến mất đủ để đem ta hạ độc chết chủ thần bất đắc dĩ nói chủ yếu nhất là người cái này độc khó giải. nghe được chủ thần nô thiếu thần bừng tỉnh đại ngộ hắn ngược lại là đem kịch độc phản vệ việc này cấp quên kịch độc phản vệ cũng coi là thiên phú của hắn một loại đặc tính mà lại cực kỳ bá đạo chỉ cần hắn còn sống n à y kịch độc phản vệ liền sẽ một mực tồn tại cho nên chủ thần mới nhất định phải giết hắn khó trách hắn cảm thấy chủ thần máu rơi có chút nhanh nguyên lai từ đầu tới đôi đối phương đều là chịu lấy hai loại độc cùng hắn đánh cũng chính là nếu như không có kịch độc phản vệ hắn căn bản không có khả năng đem đối phương b ư c đến loại tình trạng này nô thiếu thần thầm than một tiếng chủ thần cuối cùng vẫn là chủ thần quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói Ngần đầu, nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía chủ thần nói ngươi hẳn là minh bạch không giết ta ngươi khẳng định sẽ chết tịch độc phản vệ ta cũng hiểu biết không ta biết nhưng nếu là chúng ta đều chết nhân tộc sẽ không còn tổ cảnh dù ai cũng không cách nào đoán trước phải chăng còn sẽ có thai nạn giáng lâm cho nên chúng ta nhất định phải có một người sống sót chủ thần chân thành nói nô thiếu thần ánh mắt phức tạp nhìn xem chủ thần có lẽ hắn sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn nhưng ít ra hắn từ đầu đến cuối đều là vì nhân tộc dạng này người thật đáng kính n g t u t tiểu ra hỏa ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn ta nếu như một trận chiến này không có kéo tới một bước này ta sẽ không chút do dự đưa ngươi đánh giết cho nên ngươi không cần cảm giác được bất an không giết ngươi chỉ là bởi vì nhân tộc không thể không có tổ cảnh ta minh bạch nhưng bất kể như thế nào ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi ta hết thệ cơ hồ đều là ngươi ban cho không có ngươi cũng sẽ không có ta hôm nay nô thiếu thần chân thành nói thần cấp trước đó đúng là công lao của ta nhưng thần cấp về sau liền là chính ngươi nỗ lực quy tắc chỉ địa nhiều nhất chỉ có thể đem các ngươi thực lực tăng lên tới thần cấp muốn siêu thần nhất định phải rời đi quy tắc chỉ địa dựa vào chính mình đánh giết dị ma thu hoạch được năng lượng tăng lên liền ngay cả ta đều không nghĩ tới có một ngày nhân tộc lại còn có thể xuất hiện một cái tổ cảnh cho nên chính ngươi nỗ lực mới là chính yêu nhất có thể được đến chủ thần tán thành ta ta cảm giác có thể thổi cả một đời nô thiếu thần cười nói ngươi không cần tự coi nhẹ mình ngươi bây giờ cũng là tổ cảnh thành tựu tương lai tuyệt đối phải vượt qua ta ta chỉ hy vọng ngươi có thể g h i nhớ mặc kệ về sau thế nào nhất định muốn bảo vệ cẩn thận địa cầu chủ thần nghiêm túc nói yên tâm địa cầu là chúng ta cây chỉ cần ta vẫn còn liền sẽ không để địa cầu xảy ra chuyện nô thiếu thần chân thành nói ừ dạng này ta cứ yên tâm ghi nhớ thực lực không cực hạn có lẽ tại vùng vũ trụ này bên trong ngươi đã vô địch nhưng vũ trụ bên ngoài có cái gì á cũng không biết không nên lười biếng ta minh bạch nô thiếu thần trùng điệp gật đầu đi thôi thừa dịp còn có một chút thời gian ta nghĩ về một chuyến địa cầu muốn chết ta cũng muốn chết ở địa cầu tốt ta cùng ngươi địa cầu kim lăng thành chết không không gian đột nhiên bị xé n ứ t ra lập tức hai thân ảnh từ khe hở bên trong đi tới nhìn phía dưới náo nhiệt vô cùng thành trì chủ thần trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười hay là quê quán cảm rất tốt sau khi ta chết ngươi hẳn là sẽ đem c ỗ thi thể này đưa cho gốc cây kia khi phân bón đi Ê, thật xin lỗi ta đáp ứng nó n ô thiếu thần có chút lúng túng nói ha ha không có việc gì dù sao thân thể là ngươi nguyên tổ thi thể tại trong càn không i ớ i quay đầu cùng nhau đưa cho nó đi hảo hảo cùng nó tạo mối quan hệ gốc cây kia không tầm thường tuất ta biết ừ m sau khi ta chết cấp hai chủ thành bên này quy tắc cũng sẽ đi theo biến mất đến lúc đó liền sẽ không lại đổi mới quái vật cũng sẽ không lại làm rơi đ ổ bất quá sau khi ta chết địa cầu bản nguyên hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục địa cầu cũng sẽ nên đón linh khí khôi phục thời đại đến lúc đó ta h ờ vọng ngươi có thể dẫn đạo tốt địa cầu người tu luyện cùng khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là có thể đồng bộ phát triển chủ thần một mực tại nói nô thiếu thần một mực tại chăm chú nghe cũng sẽ nhớ ở mỗi một chuyện t ố t trên lệch thời gian không nhiều lần này ta nên triệt để ăn nghỉ lên đường bình an nô thiếu thần hướng phía chủ thần thật sâu cúc không người nha đúng sinh mệnh thụ em gái ngươi chủ thần thanh n m bên trong đoạn một đời chủ thần hoàn toàn chết đi nô thiếu thần đem chủ thần thi thể tiếp được có chút im lặng nói trước khi chết thế nào còn mắng thụ đâu chương sáu trăm ba mươi chín hy vọng không biết thế giới nô tử ngâm biến mất địa phương một đám người y nguyên yên lặng thụ tại chỗ này dù là biết do n ô tử ngâm sẽ không lại phục sinh lại như cũ mong mọi kỳ tích xuất hiện chỉ là hiện thực trung quy là tám ă cốc một mực chờ bảy tám tiếng kỳ tích đều chưa từng xuất hiện trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập b i thương cùng nhau đi tới n ô tử ngâm cho bọn hắn quá nhiều trợ giúp bọn họ cái này một đội nếu là không có n ô tử ngâm đã sớm không biết chết ở đâu cái ưu cục căn bản không khả năng sẽ có hôm nay thường ngâm vũ phỉ ngồi sổm trên mặt đất đầu thật sâu trôn ở chỗ đầu gối từ tổ chức sát thủ sau khi ra ngoài nàng cùng n ô tử ngâm cơ hồ đều l ạ như hình với bóng các nàng sớm đã thân như tỉ muội Nô tại ử ngâm chết đối nàng đả kích thực tế quá nặng. Mộng viễn khinh、vũ、cùng lánh nguyệt thiên lặng đứng chết kích thực tế t đối đả quá vũ vũ cũng phi bên cạnh. Hai cho như người tới coi mội mội lợi. Tài. bên trong mắt cũng đều là nước mắt. Các nàng đồng dạng cho tới nay đều muốn nô ngâm Các mắt mắt. tử đều đều là quay đầu lão đ ạ i biết tuyệt đối phải bị điên hoàng thiếu ngưng trọng nói là ta cân nhắc không chu toàn quân lâm tự trách nói không phải lỗi của ngươi loại chuyện này ai có thể ngờ tới đâu thủ hộ già nói t à i mọi người n h a u n h a u thở dài đúng lúc này không gian đột nhiên bị xé n ư ớ mở ngay sau đó một thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi tới lão đại mọi người thấy đạo thân ảnh này nao nhao chào hỏi chỉ là biểu lộ đều có chút mất tự nhiên lão đại người t h ắ n g sao nam phong hỏi xem như thế đi nô thiếu thần gật gật đầu lập tức có chút k ỳ quái nói các ngươi đây là làm sao lão đại thử ngâm ngội từ nàng hoàng thiếu có chút do dự nói thử ngâm làm sao nô thiếu thần trong lòng nhảy một cái có chút khẩn trương mà hỏi thử ngâm nàng sử dụng hiến tế về sau cũng không có phục sinh thủ hộ giả nặng nghề nói cái gì nô thiếu thần chỉ cảm thấy hai mắt tối đen kém chút không có đứng n ữ n g tại sao có thể như vậy thử u trầm giọng nói nô thiếu thần nắm lấy tóc thống khổ ngồi xổm trên mặt đất đã đứng ở vũ trụ đỉnh phong hắn giờ phút này lại có vẻ như vậy bất lực nô tử ngâm là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất đối với hắn trình độ trọng yếu có thể nghĩ mọi người thấy ngô thiếu thần dáng vẻ trong lòng cũng rất là khó chịu muốn an ủi lại không biết an ủi ra sao đứng lên có thể hay không như cái nam nhân đồng dạng thử h u băng lanh thanh em đột nhiên v ă n g lên người bây giờ là tổ cảnh chư thiên vạn giới người mạnh nhất chẳng lẽ ngay cả mình mội mội đều cứu không sao chỉ biết trong cái này vô năng t h ú c thít cho đến tận này có lẽ cũng liền tự hữu dám nói như thế ngô thiếu thần thử h u mà nói rất nặng nhưng cũng rất hữu hiệu ngô thiếu thần chậm rãi ngầm đầu ánh mắt từ thống khổ biến thành kiên định đúng khẳng định có biện pháp cứu nàng vô luận như thế nào ta đều muốn đem nàng cứu trở về nô thiếu thần nói xong nhắm mắt lại tổ cảnh cường đại thần thức nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều trong lòng bàn tay của hắn nô thiếu thần từng chút từng chút tìm kiếm lấy nô t ử ngâm vết tích nhưng mà hắn đem chọn khu vực tìm kiếm nhiều lần đều không có bất kỳ phát hiện nào mặc kệ là thân thể hay là linh hồn một tia vết tích đều không có để lại lần nữa đem phạm vi mở rộng trực tiếp đem chọn phiến đại lục bao trùm vừa đi vừa về tìm tòi nhiều lần vẫn không có bất luận phát hiện gì mãi cho đến đầu đau một nức nô thiếu thần mới bất đắc dĩ thu hồi thần t h ứ c thế nào lão lại có không có vết tích cho dù là tổ cảnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào này lão đại ngươi có thể hay không để thời gian quay lại nam phong hỏi không được ta cũng không có nắm giữ thời gian phát tắc mà lại coi như có thể thời gian sử dụng ở giữa quay lại cũng không có khả năng quay lại thời gian dài như vậy còn nữa nói nơi này còn liên lụy đến chủ thần căn bản quay lại không vậy làm sao bây giờ nô thiếu thần nhữ m ạ y lâm vào trong c h ầ m tư cuối cùng hắn tấn thăng tổ cảnh thời gian quảng ắ n rất nhiều năng lực cũng còn không rõ ràng hắn bắt đầu nhó lại trước đó thu hoạch đến chủ thần trí nhớ nghĩ từ đó tìm tới cứu người phương pháp nhưng mà chủ thần tựa hồ chưa từng có phí hết tâm tư đã cứu người hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng đột nhiên chủ thần trước khi chết câu nói kia tại trong đầu hắn vang lên sinh mệnh thụ em gái ngươi sinh mệnh một khắc cuối cùng chủ thần không có lý do không hiểu thấu mắng một gốc cây mà lại chủ thần niên đại đó em gái ngươi hẳn không phải là lời mắng người như vậy rất có thể chủ thần tại nói cho ta cái gì nghĩ tới đây nô thiếu thần đột nhiên chấn động trong lòng lập tức hướng mọi người nói các ngươi trong cái này trông coi ta về một chuyến thần b u c đại lục có lẽ thật có biện pháp quá tốt này lão đại ngươi mau đi, đi nơi này giao cho chúng ta c a m đoan một con môi đều dựa vào không gần thần đáp ứng ta nhất định muốn cứu sống mượn mội, mội vũ phỉ con mắt đỏ bừng nói ừ m nô thiếu thần trung điệp gật đầu lập tức trực tiếp xé rách hư không biến mất tại nguyên chỗ thần mộp đại lục tình linh tộc y nguyên hoàn toàn như trước đây cho sinh mệnh chỉ thụ cầu nguyện tuy nhiên không hiệu quả gì nhưng là tình linh tộc tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn họ thành kính cầu nguyện sinh mệnh chỉ thụ khẳng định sẽ khôi phục đúng lúc này tình linh không gian lần nữa bị xé nứt ra ngay sau đó nô thiếu thần thân ảnh trực tiếp chui vào một đám tỉnh linh tộc nhất thời sắc mặt đại biến n h o n h o xuất ra vũ khí dáng vẻ như lâm đại địch chớ khẩn trương là ta nô thiếu thần vội và nói g n ngươi đến cùng muốn thế nào lấy thực lực của ngươi cần thiết như thế tiêu khiển chúng ta sao tờ gì nạ có chút kích động nói hai cái gì đồ chơi tiêu khiển các ngươi nô thiếu thần có chút kỳ quái nói các ngươi trước hết để cho mở đi ta có việc gấp tìm cây giả không có khả năng cho dù chết chúng ta cũng sẽ không để ngươi tới gần thần thụ tờ gì nạ cùng một đám tinh linh tộc trưởng lao chăm chú sinh mệnh c h i thụ bảo hộ ở sau lưng nội điên làm gì tránh ra đi lần này là hắn đến một đạo hư nhược thanh â m đột nhiên tại t ợ di nạ vang lên bên hai để t ợ di nạ chừng tóm mắt ngài là trần phong đại nhân chẳng lẽ ta nhìn không giống sao nô thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ây không có ý tứ trước đó có một cái cùng ngài giống nhau như lúc người tới đây ta coi là t ợ di nạ lung túng nói nghe nói như thế nô thiếu thần nhất thời hiểu được đoán chừng là chủ thần tới qua khó trách bọn hắn sẽ là cái dạng này hiểu lầm giải khai t ợ di nạ mau n h ư ờ n g một đám tỉnh linh thu hồi vũ khí các ngươi có phải hay không ốc người nào trước mặt cũng dám sáng vũ khí nô thiếu thần im lặng nói cái này muốn thật sự là chủ thần chọc giận hắn tỉnh linh tộc cũng liền s o n g thể sống chết thủ hộ sinh mệnh chỉ thụ là tinh linh nhất tộc chí cao vinh diệu tờ dị nạ chân thành nói nô thiếu thần lắc đầu bọn này tỉnh linh tộc có đôi khi thật đúng nốc nhưng lại có ngu ngốc một cách đáng yêu đi vào sinh mệnh chỉ thụ trước mặt nô thiếu thần trực tiếp đem nguyên tổ cùng chủ thần hai cỗ tổ cảnh thi thể ném đến dưới chân của nó hai cỗ thi thể là hắn đáp ứng đối phương hắn muốn từ sinh mệnh chỉ thụ nơi này thu hoạch được cứu ván n ô từ ngâm biện pháp vậy liền không thể nói mà không tín nguyên bản hắn còn nghĩ lấy lưu một bộ làm thẻ đánh bạc nhưng ngấm lại hay là toán nếu như làm như vậy ngược lại sẽ làm cho đối phương phản cảm nhìn thấy hai cái tổ cảnh thi thể cả k h ỏ a sinh mệnh chỉ thụ đều lay động lộ ra cực kỳ hưng phấn tạ tạ ơn sinh mệnh tri thụ thanh â m vang ở ngô thiếu thần trong t hai thanh â m bên trong có khó mà che giấu vui vẻ cảm ơn cái gì đây là ước định của chúng ta lúc trước tuy nói như thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi hội nhanh như vậy đúng thế ta là cái coi trọng chữ t í n g người ngươi hội nhanh lên thôn vệ đi ta một còn có chút việc muốn hỏi một chút ngươi rất nhanh dưới cây chui ra từng đầu dễ cây đem hai cái thi thể kéo vào lòng đất một đám tinh linh tộc vô cùng kích động nhìn xem một màn này sinh mệnh chi thụ rốt cục có thể cứu không qua kích động sau khi cũng có chút quái gì, bởi vì hai cỗ trong thi thể có một cỗ thi thể cùng nô thiếu thần giống nhau như lúc bất quá bọn hắn rất nhanh cũng đ o á n được hẳn là trước đó tới qua một cái kia không nghĩ tới loại kia cường giả đều chết trong tay của hắn cái này trần phong đại nhân thật là mạnh a